q một chương chín mươi bốn c ự long l i ệ t diễm ác hồn tùng lâm trong rừng chiến đấu vẫn còn đang kéo dài lâm vũ thiên trong lòng cha dã man trùng tràng làm l ệ n h thời gian tuy rằng vẫn còn đang cùng kỵ sĩ trẻ tuổi dây dưa nhưng tâm tư nhưng đặt ở một bên á tinh anh đại hồ tử trên người cái này bút hoàng tào trị hắn muốn định chính mình nếu công kích không tới kỵ sĩ thì lại trong lòng cho hai con thụ nhân ra lệnh để chúng nó mục tiêu công kích hóa chặt chính mình đối thủ xúc linh vẫn đồng bình ở lâm vũ thiên nửa mét bên trong phạm vi nhưng không có bất kỳ thực chất công kích tác dụng mà những này nở vỡ cờ thật giống cũng không cách nào nhìn thấy sự tồn tại của nàng kỵ sĩ không có xuyên t ỏ a giáp chỉ là một thân đội chấp pháp đội phục sức phòng ngự không đủ ở hai con thụ nhân quả cầu lửa công kích hạ kỵ sĩ lượng máu cũng bắt đầu hạ thấp chỉ là bụi gai dây leo nỗ lực quấn lấy kỵ sĩ thời điểm đều là bị kỵ sĩ thân thể bùng nổ ra sức mạnh đập vỡ tan đây là hai người thực lực cách biệt quá to lớn mà s ở k ỳ h i ệ u mất đi hiệu lực một đám người vây quanh thổ hùng lớn tiếng thét to nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thổ hùng ở trong đám người đánh tới vô tới từ vừa nãy một làn công kích bên trong tỉnh táo lại đại hồ từ đội trưởng hai mắt trợn tròn tràn đây tức giận nhìn con kia thổ hùng cắn răng một cái. túi đầu ở trong n a i l ư n g diện một trận tìm tòi lấy sau cùng ra một con to bằng ngón cái hồ lô đưa mở nút hồ lâu ngựa đầu đem bên trong chất lỏng quán lại đi h ã n động tác này dĩ nhiên là rơi vào lâm vũ thiên trong mắt bởi vì lâm vũ thiên vẫn muốn thu gặt người này bệnh cái tên này đang làm gì ăn thuốc kích thích cái này có phải là làm trái công bằng chiến đấu hài hòa thi đấu vĩ đại tinh thần lâm vũ thiên thất thần thời điểm bị trường thương đánh vào đỉnh đầu hp hàng rồi hơn một trăm điểm trên lưng cũng là một trận đau đớn không dám bao lớn ý phân tâm ngược lại dã man trùng tràng còn có đại khái năm sáu giây liền làm lạnh tên kia đại hồ từ đội trưởng khẳng định không còn s v â n v â xảy ra chuyện gì đại hồ t ử đội trưởng ngựa đầu thép dài dâu tóc đều dựng thân hình tăng vọt một luồng hồng quang ở trên mặt hắn lan tràn suýt chút nữa để lâm vũ thiên cho rằng quan nhị gia phủ ở trương bay người lên nhưng một luồng khí thế kinh người ở đại hồ t ử trên người bạo phát ra lâm vũ thiên về phía sau nhảy ra chọn đọc cái tên này hệ thống tin tức lại bán huyết cùng kỵ sĩ như thế hai mươi sáu cấp tinh anh tiên sư bà ngoại nhà nó dĩ nhiên buộc lao tử dùng cự long liệt diễm đều chết đi cho ta cự long liệt diễm làm món đồ gì lâm vũ thiên tạm thời không quá sáng tỏ nhưng đã phân loại vì là cấp thần dược tề dĩ nhiên có thể khiến người ta thực lực có lớn như vậy tăng lên hơi suy nghĩ không từ nổi lên chống nuôi quân kỵ sĩ trẻ tuổi quay về lâm vũ thiên đánh tới mà lâm vũ thiên lại một lần không nói kỵ sĩ tinh thần quay đầu hướng về xa xa lao nhanh hai con mới vừa chào thụ nhân cùng một con thổ hùng liền bị hắn như thế vứt bỏ hơn nữa cuối cùng truyền đạt chỉ lệnh là ngăn cản truy binh ba con con dối trung thành tuyệt đối địa thực hiện tên điệu kỵ sĩ trẻ tuổi không nghe theo bất n ạ o điệu đ ổ i theo tốc độ chạy trốn so với lâm vũ thiên tới nói cũng không kém quá nhiều nhưng lúc này không còn bật c ư ỡ tóm lại là không bằng bốn cái chân dã chư chạy cấp tốc đại hồ tử nộ quát một tiếng nhất theo trường đao c h ú n g trước một đám người mau mau tàn g ra mà thổ hùng thì lại h á n không sợ chết địa hướng về đại hồ tử nhào tới hùng trưởng lần thứ hai đập xuống một viên lạc thạch cũng trong nháy mắt ngưng tụ một đao chỉ là một đao đại hồ tử bổ ra thổ hùng d ậ y đặc địa hùng trưởng đánh bay nện xuống đến hòn đá sau đó đội chấp pháp nâng tinh thần n ổ i khủng trường đao ném một cái tay không đánh về phía thổ hùng một bên vang lên điên cùng khen hay thanh cái này còn chiến đấu vô dụng đội chấp pháp đội viên khẩu tài ngược lại cũng tuyệt vời lĩnh hót phản ứng cũng hết sức nhanh chóng thổ hùng gầm t h t lên đứng thẳ thân thể to lớn về phía sau q u ă n g bay ra ngoài đội trưởng thần lực uy vũ thô bạo đại hồ tử khinh r ê n một tiếng bước nhanh đi lên túi đầu bắt cự hùng t h ố chân khẽ quát một tiếng đống nhiên luân lên vứt ra một đường vòng cung đập về phía mười m nhiều ở ngoài đại thụ thân cây tán cây chấn động cự hùng hét hảm đại hồ tử nghĩ mới vừa bị cái tên này một trận vỗ mạnh tình cảnh l ử a d ậ n không thể ước chế địa bột phát ra h á t quái dị nhằm phía này còn tói thóp thổ hùng lâm vũ thiên nghe phía sau động tĩnh không khỏi trong lòng dùng mình tự giác sau này k i ề n kỵ đối tượng lại nhiều một người có thể sử dụng đặc thù dực tề tăng lên thực lực mình đại hồ tử đ h á n kiêng r ẻ còn có phía sau theo sát không n g h ỉ kỵ sĩ cái này tên kỵ sĩ thực sự khó chơi hơn nữa trên thuộc tính cũng hoàn toàn đem lúc này chính mình áp chế chính là quân tử báo thù mười năm không muộn d ã c h ư báo thù ngay ở không xa chờ hắn đẳng cấp đi tới những người này chết tiệt tóm lại sẽ không sống quá lâu phàm là truy sát quá chính mình tự nhiên là không đội trời c h u n g kẻ địch không cái gì chỗ giảng hòa có điều kỵ sĩ tuy rằng đang truy đuổi lâm vũ thiên nhưng tâm tư nhưng cũng ở lại phía sau cái kia tiếng hoan hô không ngừng trong cuộc chiến đối với đại hồ từ đội trưởng hai lần thực lực tăng trưởng kỵ sĩ trẻ tuổi cũng là rất hứng thú cái này hoặc là chính là hắn sức mạnh cơ hội lên cấp tuy rằng không biết đại hồ tử đến tột cùng là làm thế nào đến uống rượu vẫn là có huyền cơ khác cự long liệt d i ệ m hắn tự nhiên nghe nói qua trên đại lục nổi danh nhất rượu mạnh một trong có người nói một giọt liền có thể làm cho cự long t ù y trên một ngày đương nhiên đây là khuyết đại đồn đại dù sao cự long hơi một tí chính là mười mấy mét thân hình khổng lồ một giọt khiến người ta đều t ù y không được rượu mạnh làm sao có khả năng để cự long uống say nếu như nói tiểu lượng là nam nhân tượng trưng cái tia đại hồ tử ngược lại cũng có thể xem như là cái thật nam nhân lâm vũ thiên chạy ra trăm mét pha vi súp linh cũng bị hắn mang ra trăm mét phạm vi hai con bị mọi người quên thụ nhân động tác một trận có chút mở mịt mà nhìn trước mắt hoan hô đám người cùng ngược hùng thi đại hồ từ đội trưởng tạm thời quên động tác công kích súp linh khống chế vẫn có khoảng cách hạn chế lâm vũ thiên lúc này không thời gian rảnh rỗi nghiên cứu những này tính toán mình và kỵ sĩ trong lúc đó khoảng cách cấp tốc hướng phía trước chạy trốn nếu là kỵ sĩ không còn cái gì khống chế sở kỳ hiệu vậy mình chạy mất cũng chỉ là vấn đề thời gian mà ở lâm vũ thiên trong ấn tượng có vẻ như trước mấy cái game chiến tranh kỵ sĩ đến hậu kỳ khống chế sở kỳ hiệu đều xem như là rất ít một bên khác mau đem cự hùng sẽ s á t đại hồ t ử đội trưởng rốt cục nhớ tới mục đích của chuyến này d ư ơ n g mắt nhìn thấy con đường xa xa kỵ sĩ bun ô ba b ó n g lưng lúc này để chân đuổi theo lần này chạy tốc độ tương đương nhanh chóng đây là thực lực tăng lên sức mạnh tăng cường duyên c ớ đại thối mạnh mẽ tự nhiên chạy trốn máy liệt tốc độ tăng lên tới cực hạn cùng phía sau truy đuổi kỵ sĩ dần dần kéo dài khoảng cách lâm vũ thiên không chút hoang mang chạy x u ấ t linh cùng ở bên cạnh cũng nhàn nhã địa bay sau lưng bọn họ xa xa là hồng hộ hồ căn mặc khí thô đại hồ tử cái tên này chạy trốn tốc độ cũng tương uu đọc sách http v đ t v đ t v đ t h cản sucom văn tự thủ pháp lâm vũ thiên đột nhiên nhảy lên thân thể ở giữa không trúng hướng ngang chuyển biến tuy rằng quán tính mang theo hắn xông về phía trước nhưng hắn đột nhiên phát động dã man trùng chẳng hệ thống cưỡng chế tính đem quán tính hướng ngang rời đi một trăm tám mươi độ dã chư hóa thành một bóng sáng v à về phía năm mét ở ngoài kỵ sĩ kỵ sĩ không n g ờ dã c h ư còn có ngón này chạy trốn bên trong hắn cũng chỉ có thể dựng thẳng lên trường thương nhưng vẫn như c ũ bị đỉnh bay ra ngoài không còn ngựa số lượng chỉ dựa vào tự thân trọng lượng kỵ sĩ cũng đ ụ có điều lâm vũ thiên hai trăm năm mươi bảy chữ bay lên phụ ra bốn giây bại liệt lâm vũ thiên trực tiếp xoay người không chút nào hạm chiến tiếp tục chạy hướng về phía nguyệt t n h hồ bởi vì cái này hơn hai trăm nhỏ máu đối với kỵ sĩ tới nói chỉ là như muối bỏ biển lâm vũ thiên muốn ở phía sau truy binh tới rồi trước xóa sạch kỵ sĩ một phần ba hv đều không có khả năng lắm hơn nữa trạng thái tê liệt vừa qua kỵ sĩ có thể phản kích loại này thuộc tính bị áp chế cảm giác thật khó được lâm vũ thiên trong lòng đối với thăng cấp càng ngày càng khát vọng nhưng giai đoạn này nhưng lại cực kỳ gian nan tiên thoát khỏi cái này còn đáng ghét con rồi đi thời gian h ắ n cần để cho chính mình trưởng thành thời gian nếu như ở trò chơi này thế giới chỉ có hắn một sinh vật có trí khôn vậy hắn có thể bình yên địa soát q u á i thăng cấp mãi đến tận biến thành mạnh nhất cái kia nhưng thế giới này ở một mức độ nào đó lại cực kỳ chân thực có từ thành phép thuật văn minh dân bản địa lại có ngoại lai con trai của thần trong lúc nhất thời thiên hạ trí lớn ngược lại cũng không mấy chỗ có thể làm cho dã c h ư đất dung thân đưa mắt đi tới đều v ì địch một luồng không tên sự phẫn nộ lần thứ hai ở lâm vũ thiên trong lòng ấp ủ vừa nãy xoay người thoát thân thì ngăn chặn lửa giận lại c h ư n g tới sức mạnh, hắn cần sức mạnh. Quy một chương 95, làm kỵ sĩ thoát khỏi trạng thái tê liệt từ trên mặt đất lúc bỏ dậy chỉ có thể nhìn kỹ g i chưa đi xa bằng lưng không còn truy đuổi tâm tư anh tuấn lông mày vo thành một nắm xuất sư chưa tiệp để hắn có chút t h o não vốn là lòng dạ cực cao kỵ sĩ trẻ tuổi lạnh dên một tiếng trong ngực bên trong lấy ra một mặt vải thô chậm rãi lau chùi chính mình trừng thương truy a làm sao không đổi đại hồ từ đội trưởng sao gào to hô đ i ệ u chạy tới bóng người không đến một luồng trùng thiên mùi rượu mãnh liệt mà đến để kỵ sĩ nhăn lại lông mày càng ngày càng xoắn x u á đại hồ tử mắt thấy cũng truy giá chứ không lên đứng ở kỵ sĩ bên cạnh một trận thở hừng hực để trong rừng không khí đều dập dờn nồng đậm mùi rượu k h ố nạn n lao tử suýt chút nữa bị nó giết chết dĩ nhiên để nó chạy trốn kỵ sĩ trẻ tuổi lặng lẽ hướng về một bên di chuyển mấy mét dùng thanh â m bình tĩnh nói nó trốn không thoát thợ săn đuổi bắt、cách、đội chấp pháp mặt dài trên sẹt qua nồng nặc hừng quang đánh cái cách tiếp tục nồng nặc quanh người mùi rượu cái tên này như là tựu kính tới có chút loạn tròa loạn c h ạ n g không đứng thẳng được đầu n ư ơ i đánh q u ể n điện ó i tiểu tử không thấy được ngươi còn rất h á ta mặc kệ sau đó cùng lao t ử hỗn bảo đảm ngươi phi phi hoảng lên cao đại hồ tử nói chuyện hơi lớn đầu lưỡi hai mắt cũng dần dần mê ly một bên kỵ sĩ đã không nhịn được đưa tay che xoắn m ũ i bị này có mùi rượu kích thích muốn n u ố n ngựa không không xong rồi ta nghỉ ngơi một chút đại hồ tử ngựa đầu liền ngã đỉnh đầu huyết điều thì chạy xe không nhưng cuối cùng một k i a huyết vẫn như cũ cứng chắc kỵ sĩ trẻ tuổi hơi có chút sốt sáng muốn tập hợp qua xe một m chút dù sao mình sức mạnh lên cấp hy vọng ở cái này đại hồ tử trên n g i còn không bước ra bước chân đinh thai nhức g ó tiếng ngáy ở đại hồ tử trong miệm truyền ra có phải là uống c đều sẽ nắm giữ cự long bình thường t i ế n g ấy phòng chừng đúng không chạy trốn bên trong lâm vũ thiên sững người lại có vẻ như chính mình lãng quên gì đó lãng quên cái gì d i chư nháy mắt mấy cái trên lưng trống rỗng bất tử điệu đi đâu lâm vũ thiên quay đầu nhìn đã chạy đi một khoảng cách hắn hơi hơi do dự một hồi tiện đà vẫn là chậm dai hướng đi n g u y ệ t ảnh hồ tên tiêu mấy lần đi xa đều có thể chính mình tìm đến theo lý thuyết nó nên cùng xúc linh có chút liên hệ lại nói có tử vong được miễn còn tia đại anh vũ tuyệt đối không cần hắn nhiều lo lắng cái gì việc cấp bách là nhất định phải trở lại nguyễn ảnh hồ tiếp tục thăng cấp ở đám người kia đội theo trước hắn nhất định phải lại ê lên Thiên n không thuộc tính tăng lên rất nhiều. Nếu như có, vậy này quân nợ liền muốn tự nhận xui xẻo. nếu như không có, cái kia lâm vũ thiên vẫn tin quân tử báo 10 năm không muộn khoản. tới thuộc rất tờ tự tử xui cái kia điều cấp có có, cờ có, chắc xem Lâm hay thù vậy là l Vũ xẻo, báo một lần cảm thấy thời gian gấp gáp lâm vũ thiên đã có chút hối hận không có chuyện gì trở lại ác hồn tùng lâm làm cái gì thí nghiệm kết quả đem tung tích của chính mình bại lộ ủy dị đại h ồ tử cường hãn kỵ sĩ luyện cấp sinh hoạt xem ra là sẽ không khô khan áo lan n ư c lạp chi thành cửa thành một chiếc đến từ phương xa xe bỏ chậm rãi dừng lại trên xe có ba tên nhân tộc nữ hải mỗi cái tướng mạo thanh tú mà mỹ lệ làm rung động lòng người ngay lập tức sẽ hấp dẫn cửa thành thủ vệ tầm mắt có điều những n à y n ờ đỡ cờ cũng chính là mình ngẫm lại thần dụ bên trong minh kiến không thể cùng những n à y con trai của thần từng có tiếp xúc nhiều ba nữ từ bên trong hai tên pháp sư thuộc về truyền thống cổ điển mỹ nhân có hay không trải qua dung mạo điều chỉnh tân trang không biết được nhưng nhìn qua đều có loại điểm đạm đáng yêu khí chết mà còn lại tên kia song kiếm kiếm s i thì lại không hiện ra thật đẹp diễm khéo léo m ũ i ngọc tinh xảo linh động hai mắt trên người nàng có cỗ trông tú linh khí đây là ngày kia tân trang không cách nào làm được nữ h à i lựa chọn xong kiếm kiếm sĩ loại này am hiểu một người v ờ cờ nghề nghiệp thấy thế nào đều có chút không nói ra được bạo lực khả năng mỗi cái đáng yêu đáy lòng của cô bé đều ẩn giấu đi một không an phận linh hồn đi vũ thiên ngươi c ù n g không theo chúng ta đi huyết hoàng hòa pháp n ộ i tử vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định địa đối với kiếm sĩ phát sinh mời hội trưởng người rất tốt hơn nữa sẽ bên trong n ộ i tử rất nhiều những k i a nam nhân đang ghét không bao nhiêu địa vị xin lỗi ta thật sự không thể đi huyết hoàng kiếm sĩ nữ hải tràn đầy áy náy cờ cợt từ trên xe bỏ trực tiếp n ả y xuống một thân đơn sơ chiến giáp phía dưới làn váy tung bay ta phòng làm việc là cuồng chiến gia tộc hiệp ước phòng làm việc vì mỗi tháng này đ i ể m phúc lợi ta chỉ có thể chạy tới cho chiến c u ầ n bán mạng chiến c u ầ n nha thủy pháp b ộ i t ử trầm n g â m một tiếng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sau đó lời nói ý vị sâu xa nói vũ thiên ngươi tuổi còn nhỏ nhất định phải cẩn thận chiến c u ầ n hội trưởng có người nói không phải đồ tốt đây chính là mấy ngày trước còn nghe người ta nói hắn rất hèn mọn có người nói tên gì hoa khô sái thiên nghe danh t ự này liền biết người thế nào rồi vũ thiên theo chúng ta đến đây đi từ ngươi phòng làm việc lui ra ngoài thêm đến phòng làm việc chúng ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta giút ngươi thanh toán Pháp sư tỷ một i ư đương ơ n lòng nhiệt tình g địa khuyên bên ả o xem ra mấy ra ngày tân thủ thôn ở chung cùng thủ t ở này kiếm sĩ bồi dưỡng kiếm bồi sĩ ư đ ợ chuyển một c ú t tình. Một cảm mặc c nam ăn nhân. hoa khô sái lao sái Ồ, ự bồn bên ôn. Khắc, khắc khắc. Một u đến tiếng ho khan kịch liệt ở cửa thành lưu luyến chia tay t a m tên nữ sinh bay đầu nhìn về phía cửa thành trong động đứng cái kia một đội s o n g kiếm kiếm sĩ cái này sáu tên kiếm sĩ xếp thành một đội tựa hồ là ở hoan g n ê n cái gì mà trước hết một người sắc mặt hơi có chút lúng túng bởi vì hắn bên mép có cái kia hai viết khiêu gợi dâu cá chê hai vị cô nương không biết bị nhân có thể có cái gì đắc tội địa phương hoa khố sái đại t h ú c hiếp mắt nhỏ ngón tay mím mím tiểu hồ tử hết sức làm cho chính mình biểu hiện nho n h á chút nếu như có hiểu lầm gì đó cái cây hoa m a ở đây nói lời xin lỗi có thể các ngươi cũng phải đối với mình ngôn luận phụ trách hoa mỗ ạch thấy thế nào hắn tướng mạo có chút quen thuộc hoa pháp bội tử nháy mắt mấy cái sau đó hoa dung thất sắc lôi thủy pháp uống quít hướng đi cửa thành vũ thiên có việc liền tìm chúng ta sau đó thường liên hệ nha hừng tạm biệt kiếm sĩ nữ hài mím, mím môi nhìn hai cá lâm thời tổ đoàn tỷ bội cũng không quay đầu lại địa chạy vào trong thành khá hơi xúc động thở dài sau đó lộ ra một chút mỉm cười đi tới đại thúc trước mặt r ố i ra xanh nhạt tay nhỏ hoa đại thúc được ta là đáng yêu mẹo phòng làm việc thất trường sau đó xin mời c h ỉ giáo nhiều hơn c h ỉ giáo không dám làm nếu như ta sau đó có chuyện gì làm hèn b ọ n còn muốn ngươi nhiều gặp ý hoa đại thúc đưa tay cùng tên này kiếm sĩ m ộ i t ử nhợt nhạt nắm chặt tuy rằng trước mặt cô bé này tuổi tác không lớn hơn nữa tướng mạo đáng yêu nhưng hắn nhưng không có một chút nào còi khinh ý nghĩ đại thúc tiếp tục hỏi không nghĩ tới lao đại dĩ nhiên đem các ngươi đều mời tới có thể hay không mạo mọi hỏi một câu mời các ngươi tiền thuê là bao nhiêu trong truyền thuyết tịch lạc đại thúc dĩ nhiên cũng bắt đầu quan tâm trả mét dầu mối không sai nha kiếm sĩ m ộ i t ử yêu kiểu cười khép mà đem cái đề tài này che lấp quá khứ phòng làm việc chúng ta hơn ba trăm sáu mươi tên tinh anh n o ạ n gia trong tương lai trong vòng một năm sẽ hoàn toàn nghe theo đại thúc chỉ huy chúng ta năng lực chiến cuồng sáng tạo giá trị tuyệt đối sẽ vượt xa quá đều sẽ hội trưởng trả giá UU miêu quần uy đọc đến. sách, cản con, cười sái phá, HTTP, www.hổ thủ danh, Hoa khố sái cười nhạt tử ta biết một tiế văn vẫn xù là không cần nữ hải quay về trong thành nhìn xung quanh đối với cái này mới tinh thế giới game vẫn còn có chút hiếu kỳ ta phòng làm việc thành viên ở trong vòng một tiếng sẽ tập hợp xong xuôi nơi này sắp mở ra chiến trường ở khai chiến trắng trước đại thúc yên tâm chúng ta thăng cấp tiến độ sẽ chạy tới được có nhu cầu gì ngươi liền nói thẳng hoa khô sái cười cận chờ hành hội thành lập sau khi ta sẽ cho một mình ngươi phó hội trưởng tiêu chuẩn ngươi có còn hay không yêu cầu khác tất cả nghe theo tổ chức sắp xếp nữ hải trong mắt mang theo một chút g i o hạn sau đó vô vô chân bóng cái chán suýt chút nữa quên tự giới thiệu mình ta game id là gặp mượt tiền hộ i trưởng sau đó gọi ta vũ thiên là được vũ thiên ân hành sau đó cũng không cần gọi ta hộ i trưởng hộ i trưởng nghe khó chịu ngươi vẫn là gọi ta đại thúc đi vũ thiên cười tươi rói địa lường một cái một trận thấy máu địa tổng kết nói quả nhiên mỗi cái thành thục nam trong lòng của người ta quả nhiên đều ở một q u á i đại thúc đại thúc rảnh rỗi chúng ta một mình đấu mấy lần đi ta học tập hạ đánh nhau kỹ xảo lần thứ nhất chơi s o n g kiếm chờ ngươi đẳng cấp cao điểm hiện tại ta chính là thắng cũng không vẻ vang không vâng vũ thiên nháy mắt mấy cái đại thúc ngươi xác định ngươi có thể thắng sao khắc ta còn có việc đi trước ha đại thúc túi đầu hướng đi ngoài thành luyện cấp điểm mang theo một loại chạy chối chết tư thái đều lo lắng nhìn cái gì vậy luyện cấp đi tới q một chương chín mươi sáu tạm thời yên tĩnh ngày hôm nay màn đêm đến có chút chỉ nhưng chờ ba tên thợ săn truy tìm giã c h ư tung tích đến xa pha phụ cận nằm ở an toàn cân nhắc quyết định tạm thời trở về chấn tử nghỉ ngơi cái này vẫn là lâm vũ thiên cố ý ở phó bản vào miệng lối vào chu vi tha vài vòng nói dối cái này ba tên thợ săn kết quả nếu như trực tiếp trở về n g u y ệ t h n h hồ tung tích của chính mình cũng ẩn giấu không được thời gian bao lâu nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp thợ săn đối với giá thu tung t í c h mất、cảm. ở ác hồn tùng lâm xoay chuyển vài vòng sau khi một đám người cuối cùng vẫn là tùy tùng tung tích của hắn đại hồ từ đội trưởng đã sớm bị vài tên đội chấp pháp đội viên nhắc trở về thôn trấn nghỉ ngơi lúc này chiến đấu chủ lực là kỵ sĩ trẻ tuổi mà tạm thời lui lại kiến nghị cũng là xuất từ kỵ sĩ chi khẩu trải qua phía trước một phen cùng dã chư đối chiến thợ săn cùng đội chấp pháp viên cảm nhận được kỵ sĩ trẻ tuổi thực lực cũng không người nào dám cãi lời ý của hắn cương giả vi tôn ở chiến thần liên minh văn hóa bên trong ảnh hưởng sâu xa đứng xa pha biên giới quan sát phía dưới bồn địa ánh mắt nhìn thẳng chính là cái tiên một mảnh xanh đun tươi tốt rừng rầm ngọc tây nguyệt quang bên trong mơ hồ có thể thấy một vũng hồ nước điểm tính mỹ lệ như là tô điểm ở đại địa bên trong n ó n g á n h vẽ ở nguyệt ảnh hồ truyền thuyết ở trong ánh trăng có thể nhìn thấy trong hồ tinh linh nguyện chuyển nhảy múa tinh linh nguyện chuyển nhảy múa lâm vũ thiên không nhìn thấy vẫn ở bên hồ nguyệt quang bên trong săn g i ế t ngựa hoang hắn nhưng có thể nhìn thấy trong hồ đồng bể mặt trăng bên cạnh đồi tiếp hồng ảnh cũng đối mặt mặt hồ hơi giật mình xuất thần tựa hồ nàng có thể thấy cái gì cũng tựa hồ có thể suy ngh lợn chết lợn chết hồn ào thanh ở một bên nhớ tới nguyện quang bên trong con chim chết bầm k i a chính bối cánh lắc lư du địa đi tới lâm vũ thiên không có tim không có phổi mà đưa nó vứt bỏ ở cái kia nhưng sau khi trong lòng có chút mong nhớ lúc này nhìn thấy nó không có chuyện gì cũng hơi hơi an tâm chút giá chư không hề nói gì bất tử anh vũ đi tới hồng ảnh thanh bàng nằm xuống trong mắt ánh l ử a dần dần có chút thảm đạm từ bị một tên thợ săn một cước đạp bay bắt đầu đến lúc sau xuyên thẳng một chỗ thụ nhân quét mới khu bị bọ cạp lay đến trong động mấy lần tên tiểu tử này một đường chết rồi trở về lúc này khẳng định hơi mật chút bất kỳ sức mạnh sử dụng quá lâu đều sẽ có cảm giác m ệ t m ỏ i sản sinh coi như là cái kia thần kỳ tử vong được miễn cũng không phải là không có cái gì tác dụng phụ xem lúc này bất tử anh vũ cái kia sống d ở chết d ở dáng vẻ liền có thể thấy được chút ít lâm vũ thiên b a y về x u ấ t linh cười c ậ n sau đó làm cho nàng đình ở bên hồ thưởng thức phong cảnh mà chính mình thì lại nhằm phía bên kia ngựa hoang hắn coi chính mình tạm thời bỏ qua rồi cái kia đại h ồ tử kỵ sĩ trẻ tuổi cùng với một đám lần theo hắn phổ thông nở bờ cờ nhưng hắn cũng không biết kỳ thực là đối phương chủ động đ u i bước bởi vì trong đêm tối không biết cảnh tượng đều là tiềm tàng không tên nguy hiểm coi như là lại có thêm kinh nghiệm thợ săn cũng không dám ở đêm đen ánh trăng chiếu rượu hạ ở trong rừng rậm săn thú bởi vì tới gần ma đinh c h ấ n phụ cận trong rừng rậm không có lan g quần loại này thông thường giã thú quần thể tồn tại nhưng cũng không phải là không có trong đêm đen ra ngoài săn mồi ma thú t ỷ như những k i u từ sa pha trên khoan g a bò c ạ m dương anh múa vớt nhắc nhở lâm vũ thiên giết ngựa hoang hề v ả i có thể thử thay đổi khẩu vị thăng cấp còn sớm chỉ là để cho thời gian của hắn cứu lại còn có bao nhiêu hoặc là cũng chỉ có đêm nay đi áo lan đức l ạ phía tây trên thảo nguyên nên đón một nhóm hơn ba trăm tờ l ự tạo thành đội ngũ cây b ú c tụ thành một cái trường long nên n g ô n g quần quận địa hướng về chỉ dẫn nhiệm vụ chỉ về áo thành quân doanh đi tới bởi vì là biên cảnh thảo nguyên nơi này không có dân chăn nuôi hoặc bãi chăn nuôi tinh linh nhân thành lập bệ dệ đế quốc cùng lấy nhân tộc làm chủ thể chiến thần liên minh chính là bởi vì một số sự ấp ủ một hồi chờ đợi đã lâu chiến tranh c h ẳ n g ở ngươi chơi góc độ đến xem đây là trước mấy đ ờ i game online giả lập lưu chuyển tới nay thông lệ ở ngươi chơi tam khoảng cấp mười sẽ mở ra sơ cấp chiến trường nói như vậy chiến trường như thế này thuộc về trong trận doanh xung đột kích thước không lớn nhưng rất nhiều ngoạn gia trung tình với này bên trong chiến trường có thể thông qua giết địch làm nhiệm vụ đến thu được chiến công trị vinh dự trị thông qua chiến trường quan t i ế p liệu hối đ o á i thích hợp với tờ cờ trang bị cùng e ít tờ chiến trường phó bản giã ngoại làm loạn ra tiền lời tam đại khởi nguồn kỳ thực liền tiền lợi mà nói bản thân là vô cùng cân bằng nhưng trên chiến trường một ít đặc thù khen thưởng thường thường có thể hấp dẫn loại cỡ lớn hành hội chú ý tỷ như tiền kỳ cực kỳ quý giá kiến đoàn chứng minh hành hội lệnh bài cùng trụ sở khiến cái này ba món đồ ở giã ngoại bột trên người cũng c o t u n ra nhưng mạo suất cực thấp rất nhiều hành hội đều là làm hai tay chuẩy c u những g cung c i i ký ngày đáng phòng yêu mẹo l kỳ thực đều không trọng yếu bởi vì nàng nắm giữ một nhà phòng làm việc một nhà tất cả đều là bé gái trẻ tuổi thành lập phòng làm việc đáng yêu mèo người giang h ồ sưng miêu quần miêu quần thành danh cuộc chiến là ở thiên khải cùng lục thần lỗ hổng bên trong quốc sản game online giả lập gặp mưa thiên từ một tên người mới tiểu bạch bắt đầu chậm dãi nỗ lực sáng tạo nhà này phòng làm việc sau đó rộng giai chiều thiên hạ manh ngoại tử dựa vào gặp mưa thiên c á nhân mị lực thành lập thành hình có chút danh tiếng sau khi có hành hội nỗ lực thu mua nhà này phòng làm việc liền trong bóng tối các loại chết ép thậm chí còn ở thế giới hiện thực thông qua các loại con đường ý hiếp gặp mưa thiên phương pháp rất đê tiện kết cục rất bi thảm. l à hành hội, hành hội từng người, từng người đội ngũ mặt sau truyền đến một tiếng điềm điểm, điểm hô hoán gặp mưa thiên dơ cây đuốc bay đầu nhìn sang chu vi mấy cái tiểu đội mội tử tiếp tục tiến lên một tên c ó n g lấy trường cung trên người mặc bó sát người giáp ra tinh linh cùng tay đuổi theo nhìn nàng cái kia đường con hoàn mỹ cùng chọc người suy tư điểm sáng làm sao cũng không thể cùng tinh linh đều là bình ngực luận điệu liên lạc với đồng thời tinh linh cung tay thở mạnh mấy lần nữ tính ngoạn gia ẩn dấu thể lực tóm lại là không bằng nam tính cái này cũng là hệ thống căn cứ mỗi người hiện thực tố chất thân thể đưa ra điều chỉnh làm sao an lan vũ thiên cùng thủ hạ đoàn trưởng lúc nói chuyện ngữ địa ôn hòa bị c ư ờ i bên trong lại mang theo giường như thiên thành một chút uy nghiêm h i ệ n nhiên là làm lãnh đạo thời gian dài uu đọc sách http v đút v đút v đút hồ cản sụcom văn tự thủ pháp lão đại ta vừa định lên một chuyện rất trọng yếu ngày hôn quan nên nói cho ngươi chuyện gì từ từ nói nóng ruột lại ăn không được trao vũ thiên sửa lại một chút trên trán lư hải ánh lửa soi sáng bên trong khuôn mặt nhỏ tinh xảo mà vui tươi lam tỷ nói muốn dẫn ngươi thăng cấp nàng liên hệ ngươi liên lạc không được vì lẽ đó liền gọi điện thoại đến ta cái này an lan rốt cục h o a n quá khí tức hùng vĩ trước ngực cũng rốt cục bình yên lặng xuống ngươi xem chúng ta làm sao hồi phục vũ thiên lông mày vừa nhĩu miệng nhỏ hơi m ơ n mê như là đang làm lũng bình thường nàng tìm ta làm cái gì mang ta thăng cấp thiết miễn đi tiểu tỷ người làm sao cũng là tử kinh đoàn kỵ sĩ đoàn trường hiện tại thiết lương tử thế lực không phải là chúng ta có thể trêu chọc tinh linh cung tay cũng chính là mỹ nữ an lan nhỏ g i n g địa lầm、bầm. Cái này vũ thiên tiểu mặt tối sầm quay đầu liền hướng thảo nguyên nơi sâu xa đi tới người phụ nữ kia bất luận làm cái gì đều là giả mù xa mưa muốn mang ta thăng cấp đùa giỡn chuyện này ai nói cũng không được quá mức ta đem miêu quần giải tán ta không nợ nàng an lan nhất thời lấy tay p h ù ngạch vậy phải làm sao bây giờ cái này tiểu tổ tông tính bướng bình lại đi ra q một chương chín mươi bảy thể chư đại đội áo lan nước lạc bắt chết mười sáu cấp đến mười tám cấp luyện cấp cảnh tượng làm a đinh chân phía nam n ồ i núi ở mảnh này rừng sâu núi thảm trung gian có một dòng sông vậy cũng là lâm vũ thiên đã từng ngã xuống sông thoát thân địa phương quá hà không xa chính là ma đinh chân phụ cận bình nguyên bởi vì giã chư xuất hiện nhào đến lòng người bàng hoàng trên vùng bình nguyên được mùa lương thực vẫn như c ũ n ặ n g chỉnh trịch đệ lên mặt cán Rút. Nhiệm vụ miêu tả, Ma Đinh đây là một lâm thời hạn thi nhiệm vụ loại nhiệm vụ này cũng không phải game ở lúc sớm nhất liền thiết kế mà ra mà là căn cứ thế giới game động thái biến hóa mà sinh thành nhiệm vụ bình thường loại nhiệm vụ này khen thưởng sẽ rất phong phú hơn nữa có rõ ràng khu vực tính cùng phát động điều kiện nếu như tử kinh lam là ở trên thảo nguyên lên tới mười tám cấp mà không phải ở ma đinh đồi núi vậy cũng sẽ không nhận đến trợ giúp ma đinh trấn nhiệm vụ nhân v ì là nhiệm vụ này trước tử kinh lam từ bỏ bù đao đội đánh ngộ bước lên một mình tiến lên con đường làm con kia cùng với nàng có năm lần bảy l ự a sát thân mối thủ giã chưa bị giết trừ o à n truy đuổi thời điểm tử kinh lam cũng đến ma đinh trấn chỉ cần làm xong mấy cái chân chạy nhiệm vụ nàng liền có thể đi tới ma đinh trấn bắt chết luyện cấp điểm lợi cấp tôn kính thần tri tử ta là bản chấn trường trấn ở trấn nhỏ quảng trường tìm tới trong góc cái kia trau mày trường trấn trường trấn ở cùng với nàng đánh xong bắt chuyện đi sau thả cơ thường tiếp tục nhắc tới trong thành đội chấp pháp đã đi tiểu khoảnh khắc trích giá t r ư chỉ là tại sao ta còn có chút không yên lòng cảm giác nha thần c h i tử sức mạnh của ngươi còn còn thiếu rất nhiều đi tăng lên hạ thực lực của chính mình đi giá t r ư t ử kinh lam một đôi mắt hạnh nhất thời che k i ế n s ắ c khí quay đầu nhìn trên quảng trường bị vải dầu che lên cái kia m ả n h thi thể trong lòng bốc cháy lên một luồng vô danh hòa diễm có điều ánh mắt kéo dài rất nhanh sẽ nhìn thấy chung quanh quảng trường có ba bốn tên nở tờ cờ đỉnh đầu màu vàng dấu chấm hỏi có nhiệm vụ có thể tiếp từ kinh lam không thể chờ đợi được nữa địa đi tới trực tiếp đi ngang qua xếp đẩy thi thể khu vực hướng đi thăng cấp con đường nàng thăng cấp dục vọng so với vọt tới trước kích đẳng cấp bảng còn cường liệt hơn gấp trăm lần hận không thể lập tức lên tới l ẹ và hai mươi hoặc là càng cao hơn sau đó căn cứ nhiệm vụ chỉ dẫn đi truy sát con kia đáng ghét tiểu giá chư đưa nó lột ra rút gân chém thành muôn mảnh da heo làm thành dày da thịt heo chém thành hà n g cốt hát xì người ảnh hồ truyền đến một tiếng ồ ồ hát xì thành giá chư cúi đầu ở một bộ ngựa hoang trên thi thể sợ sượn nước mũi có chút buồn bực là ai đang nhớ nhung chính mình khả năng là một số đối với ca cùng dã dáng người nhớ mãi không quên mỹ n ữ đi lâm vũ thiên nghĩ như vậy cho gọi ra hồng ảnh xúc linh ở bên hồ xe m n g u y ệ n mà hắn tiếp tục tìm kiếm trong rừng ngựa hoang từng đồi chém g i ế t hắn thăng cấp nhu cầu cũng rất mãnh liệt mà loại này mãnh liệt không giống như là trước không thể bị ngoạn gia đuổi theo lần này là đối với thuộc tính cùng sức mạnh khát vọng thuần t ú khát vọng hắn muốn chiến thắng hết thể dám truy sát chính mình sinh vật bất kể là sinh linh tử linh ngoạn gia vẫn là dân bản địa từ kinh la mới m vừa chạy xong nhiệm vụ đi tới bắt chết tùng lâm thăng cấp đội chấp pháp cùng trên trấn thanh niên trai tráng thợ săn hôn hợp tạo đội hình khải toàn m ạ về trong đêm tối ma đinh trấn bởi vì truy sát g a trư đoàn đ tràn ngập ở trên tiểu trấn không u ám bầu không khí dịu đi một chút làm mọi người nghe được kỵ sĩ trẻ tuổi cùng đại hồ từ đội trưởng lực chiến ma thú cũng đem ma thú đánh thành trọng thương chạy trốn nếu như không phải là bởi vì trên trấn chết rồi nhiều người như vậy dân trấn môn phòng trừng muốn nhắc lên cùng hỏa vừa hát vừa múa chỉ là cái tia trích ra chư còn chưa có chết trước sau là trên trấn mối họa lao trưởng trấn cảm khái một tiếng rất chủ động nhìn về phía kỵ sĩ trẻ tuổi lão nhân sự chú ý một cách tự nhiên mà đặt ở trên người hắn hay là muốn làm phiền phiền các đại nhân vì dân trừ hại là chúng ta chức trách ngày mai ta sẽ giút các ngươi giết cái tia trích ra chứ tiếp thu dân chấn sùng kính cùng tán dương kỵ sĩ trẻ tuổi rất hờ hững gật đầu đáp lại sau khi hãy cùng theo tên thiếu niên kia đi nhà hắn nghỉ ngơi mà đại hồ từ đội trưởng lúc này dĩ nhiên ở ngủ say lôi đình bình thường tiếng ngáy bao phủ chấn nhỏ lửa bầu trời hướng đi thiếu niên trong nhà đường có chút xa mà kỵ sĩ trẻ tuổi mặt mày cũng có chút mệt mỏi ta liền biết ngươi nhất định có thể chiến thắng cái kia trích giá chư thiếu niên ngữ khí mang theo chút kích động cũng mang theo chút tiếng ố i anh hùng ngày mai có thể hay không man tới ta ta muốn báo thù không được kỵ sĩ trẻ tuổi lắc đầu một cái q u a y đầu liếc nhìn thiếu niên cái kia tràn đầy t r ờ lại mặt nói bổ sung ngươi đi tới chỉ là làm phiền thoái còn muốn có người phân tâm bảo vệ ngươi được rồi kỵ sĩ không nể mặt mũi lời nói ngược lại cũng không phải quá khó tiếp thu thiếu niên nết nết miệng tận lực đánh tới chút tinh thần mẫu thân ta đã chuẩn bị phong phú bữa tối đi theo ta đại nhân cái kia trích giá chứ giết ca ca của ta cần phải mời ngài ngày mai cắt lấy đầu của nó trở về như vậy ca ca ta cựu cũng có thể báo h ừ kỵ sĩ thuận miệng đồng ý ngày mai đánh giết ra chứ giới cái nhìn của hắn là một loại thuận lý thành trường dễ như ăn cháo địa hành động hỏi hắn Cái kia trích dã chư lúc nào xuất hiện ở thôn trấn chu vi ta không biết thiếu niên vành mắt nhất thời đỏ lần thứ nhất thấy nó ta cùng ca ca theo kiểu đại đi diện trừ mặt nam trong rừng rậm con kia xuất vân gan bàn tay ta cùng ta ca bị xuất vân h ổ đánh lén hãm sâu cảnh khốn khó ta ca kéo xuất vân h ổ ta đi gọi kiểu đại trợ giúp nhưng chờ ta trở lại thời điểm nhìn thấy chính là ta ca bị cái kia trích dã chư ta nhất định phải cho ca ca báo thủ kỵ sĩ trẻ tuổi đột nhiên hỏi con kia xuất vân h ổ là ai dết thiếu niên là người sau đó cao mày nói ta ca hiểm hộ ta chạy thời điểm con cọc trên người cũng không có thương ngân là dã chư cái kia trích g i ã chư giết xuất vân h ổ g i ã chư giết xuất vân h ổ kỵ sĩ trẻ tuổi trong đầu đột nhiên kéo dài ra cảnh tờ ưu họ ng này đó là g i ã chư ù n g h ổ tranh đấu hình ảnh hắn đột nhiên nói nếu như thuận tiện có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy tên kia gọi k i ề u đại người được k i ề u đại ra liền ở chỗ này thiếu niên chỉ chỉ một bên sân nhưng có chút lo lắng lo lắng đ i ệ u nói k i ề u đại mệnh quá khổ người một nhà bị tiên tri đại nhân nhà phải nói là tà ác vong linh vũ sư uu đọc sách http v đút v đút vê đốt h cản su com văn tự thủ pháp thân nhân của hắn đều bị tà ác vong linh vũ sư hạ chết m à m ạ t lệ cũng bị g i ã chư cắn chết ai vong linh vũ sư kỵ sĩ trẻ tuổi nhữ mày càng sâu trong này làm sao liên lụy ra nhiều như vậy cố sự không thích phiền phức hắn cũng sản sinh một chút hiếu kỳ tựa hồ đang cái kia trích g i ã chư trên người đã xảy ra một ít chuyện rất thú vị đem những n à y cố sự theo ta nói t ư ở n g tận nói đi ta cũng là nghe người ta nói nguyên lai trên trấn cái kia đức cao vọng trọng tiên tri đại nhân là tiềm tàng ở trong trấn bị thương nặng vong linh vũ sư có một ngày mã tác đại thẩm chiến thần tiên tri kỵ sĩ trẻ tuổi hai mắt xẹt qua một chút ác liệt phong mang nhưng lập tức biến mất không còn t ă n hơi sáng sớm ma đinh trấn liền rơi vào một chút trầm trọng bầu không khí từng người từng người dân trấn ở các nơi bận rộn trên trấn lúc này hơn hai mươi tên thợ săn ngoại trừ kiều đại ở ngoài toàn bộ trình diện thu thập cung tên tiên phong chuẩn bị tùy tùng đội chấp pháp trước đi lần theo cái kia trích giá chư trên trấn thanh niên trai tráng cũng tụ tập hơn năm mươi người thêm vào đội chấp pháp thành viên cùng với buồn ngủ đại hồ từ đội trưởng gần như hơn trăm người đội ngũ dĩ nhiên thành hình ngày hôm qua cái kia thất ngựa gây ốm may mắn còn sống lúc này cũng lần thứ hai trở thành đại hồ từ thay đi bộ vật cưỡi còn chân chính kỵ sĩ thì lại có lấy trường thương đứng ở một bên sắc Cũng không có, có, có c không xin đủng q một chương phát huy chín mươi tám tiêu sắt bắt đầu đại hồ từ đội trưởng vẫn làm cho người ta cảm thấy không dùng không n h u hình tượng ít nhất các đội viên của hắn là như thế nhận thức có thể ngày hôm qua đại hồ từ nổi giận chém thổ hùng hình ảnh rung động cả đám người để đám kia ăn no chờ chết đội chấp pháp viên tinh thần chấn động đại hồ tử đội trưởng nhất thời chưa từng dũng không nhu lên cấp đến hữu dũng vô nghiêu mà hôm nay đại hồ tử đội trưởng ngồi ở trên lưng ngựa mơ mơ màng màng địa sắp xếp đón lấy trận hình lần thứ hai lật đổ các đội viên đối với hắn đánh giá đại hồ tử ho khan vài tiếng cho mình đ ề đ ề tinh thần ở nơi đó hồ trên trấn thanh niên trai tráng không ba người chia làm một đội mỗi đội tăng cường một tên thợ săn cùng một tên đội chấp pháp thành viên đều lo lắng l à m gì nhanh cho lão tử độc lên trên quảng trường nhất thời tùm la tùm lung lên mà đại hồ tử đội trưởng dơ roi ngựa một trận chỉ huy để đội chấp pháp thành viên phân tán đến các nơi xem cái kia kỵ sĩ trẻ t u ổ i cũng phải tìm đội ngũ đi vào đại hồ từ đội trưởng lại lên tiếng nói mới tới tiểu t ử kia ngươi không cần tiến vào đội cùng ở bên cạnh ta chuẩn bị làm trợ g i ú p vâng kỵ sĩ trẻ t u ổ i ngữ khí không thể nói được cung kính nhưng cũng không có bất kỳ ngạo khí cùng làm trái uy tứ、Khắc. đại hồ từ đội trưởng lại ho khan vài tiếng hiện nhiên t i ể u kính chính chậm rãi qua đi các ngươi những người này nghe rõ hiện tại đều là năm người một đội Đợi lát nữa tiến vào á c hồn tùng lâm tràn lan mở tìm tòi nếu như phát hiện cái kia con ma thú đội chấp pháp viên liền thổi chiến đấu tiếu nếu như là phát hiện ma thú tung tích liền thổi cảnh giới tiếu đều minh bạch chưa rõ ràng đội chấp pháp thành viên dơ bình thường tuần tra đeo cái còi một trận hô to gọi nhỏ cũng là bị cái trận thế này làm nhiệt huyết sôi trào đại hồ tử vung tay lên xuất phát trăm người tể chư đại đội minh ngông quần quận địa mở hướng về phía ác hồn tùng lâm phương hướng ngày hôm qua từ nơi nào t a o nộ ngày hôm nay liền từ cái kia bắt đầu siêu tầm n ờ tờ cờ tư duy rất đơn giản đều cho rằng lâm vũ thiên cái này trích dạ c h ư có chính mình khu vực hoạt động cái này cũng là ma thú cơ bản nhất ý thức vì vậy không có ai hoài nghi dạ chứ lúc này ngay ở ác hồn tùng lâm phụ cận hoặc là không xa hơn trăm người ra cửa c h ấ n trở về giao nhiệm vụ tử kinh lam trốn đến bên đường cho cái này q u ầ n khí thế hùng hồ nở tờ cờ nhường đường làm cái gì vậy tử kinh lam nhạy cảm trực giác cùng kinh nghiệm phong phú tự nói với mình pham la gặp phải nở tờ cờ quy mô lớn hoạt động có rất lớn xác suất sẽ xuất hiện cao nhiệm vụ khó khăn độ khó cao liền đại diện cho cao nguy hiểm thế giới game cao nguy hiểm sẽ cùng với cao báo lại tử kinh lam lập tức ở đội ngũ mặt sau đi theo những này lục tên nở tờ cờ bất kỳ tình huống ì đều không sẽ chủ động công kích hoặc ra nàng quyền làm xem xem cho vui có điều đi rồi một hồi tử kinh lam hai mắt bắt đầu ấp ủ vô tận l ử a giận bởi vì đám người kia nói chính là nàng hiện nay bức thiết nhất chuyện muốn làm tiêu diệt giá t r ư cơ hội trời cho giữa lúc trong đầu của nàng hiện ra giá t r ư một trăm l o ạ i cái chết bên hai đột nhiên chuyển đến ngữ âm hệ thống nhắc nhở đây là bạn tốt phát tới ngữ âm mời đến từ chính chính kỵ sĩ đội trưởng lão trịnh tử kinh lam l ử a giận hơi hơi đè xuống chuyển được sau khi nhỏ giọng hỏi thế nào rồi vẫn là như vậy nàng không đáp để ý đến chúng ta lão trịnh âm thanh có chút tự dễ ước đoàn trưởng sự tình qua đi liền quá khứ không dùng hết là để ở trong lòng mấy năm qua ngươi làm đủ hơn nhiều chúng ta lại không lao trịnh nói còn chưa dứt lời trong hai âm thanh liền đã biến thành một trận manh âm tử kinh lam ngẩng đầu nhìn chân trời lưu vân hơi giật mình địa đứng nơi đó chờ phía trước bách nhân đội ngũ đi xa nàng vừa mới thở phào một hơi mím mím nhợt n h ạ t ngôi tiếp tục đi theo đang suy nghĩ ai khả năng là hoài niệm trong đầu một ít ký ức cũng khả năng chỉ là một loại tiềm dấu ở đáy lòng tâm tình chỉ là thiết nương tử trong mắt có thêm một tiềm mông lung hơi nước đó là một ít có quan hệ lo lắng thăm hỏi phía trước truyền đến to rõ ca g a o chiến thần liên minh ca giao tổng hòa chiến tranh vinh quang có quan hệ hơn mười tên đội chấp pháp viên hối gia âm thanh có chú bên đường nặng trình trịch mạch tuệ đệ lên mạch cán gió nhẹ thổi qua g â y ra từng tầng từng tầng cuộn sóng lan tràn hướng về bốn phương tám hướng tiểu tử n g ư ơ i bản danh t ê n g ì trên lưng ngựa đại hồ tử thân thiết địa hỏi giò không cần nói cho ta dòng họ kỵ sĩ trẻ t u ổ i đáp đội trưởng có thể gọi ta nạp viên đây là mẫu thân đại nhân cho tên của ta rất tốt đại hồ tử thuần túy là thuộc về một thoại hoa thoại nạp viên a tuy rằng hỏi như vậy có chút chạm đến ngươi cá nhân việc riêng tư nhưng ta vẫn là rất tò mò ngươi tại sao tới ta đội chấp pháp đội chấp pháp ở áo lan nước lạp xú danh c i ê u thành quản bộ đội bình thường ngoại trừ đối với thương ra vào nhà cấp của. bắt nạt bắt nạt du côn lưu manh thuận tiện tìm ăn mày thu điểm bảo hộ phí cơ bản không cái gì cái khác công dụng l i ê n đại hồ tử lại bỏ thêm một câu không cần nói cho ta ngươi muốn ở đội chấp pháp trà trộn và o phủ thành chủ đang làm nhiệm vụ cái này ngược lại cũng đúng là cái không sai con đường kỵ sĩ trẻ tuổi nạp viên trên mặt lộ ra một chút m ỉ m cười ánh mắt nơi sâu xa trợt lóe lên một chút xem thường ngầm đầu nhìn bên cạnh người trên lưng ngựa đội trưởng nạp viên nói rằng giáo viên của ta đã từng nói cho ta nếu như ta có thể tìm tới ô lạc bí mật liền có thể trở thành là chân chính cửng giả bí mật cái quả cầu lông lao tử nào có cái gì bí m đại hồ t ử đội trưởng trên mặt tràn ngập một bức liền biết như vậy vẻ mặt sau đó lẩm bẩm nói vẫn còn có người nhớ tới tên của ta ha ha chiến thần đồng minh kỵ sĩ dĩ nhiên tìm đến một tên giác rời chiến sĩ tìm kiếm sức mạnh lên cấp c h à o phúng nạc viên cười cận con lấy trường thương thân hình hắn t o á n dài khuôn mặt anh tuấn rất phù hợp đồng phương thẩm mỹ quan niệm mà trên lưng ngựa trương phi khuôn mặt t h u cùng lại không câu nệ tiểu tiết cũng có thể thỏa mãn một số cổ quái thật thiếu nữ suy tư sức mạnh mạnh hơn cũng khó tránh khỏi bị người đánh bại làm không được mạnh nhất tồn tại liền đang hoàng hưởng thụ sinh hoạt đây là tiền bối lời khuyên Giá. Đại hồ Tử ngồi xuống ngựa gầy ốm bước ra tiểu bộ bắt đầu chậm chạy mà kỵ sĩ vẫn như cũ tin đ ỉ n h du bộ giống như đi theo một bên hiện nhiên đối với đại hồ tử nhân sinh c h ế t lý nạp viên không cái gì cảm xúc lâm vũ thiên một đêm không ngủ nhưng săn giết đạt được hoàng tào chị chỉ là đem hắn hoàng tào lấp kín một p h ầ năm n thăng cấp đại khái còn cần hai ngày tam dạ ả lượt cấp từ hai mươi bốn đến hai mươi lăm cấp ra ngoài bất ngờ gian nan có phải là sau này thăng cấp đều như thế khó lâm vũ thiên có chút túi đầu đủ rũ nằm ngoài bên hồ hơi làm nghỉ ngơi còn không biết nguy hiểm đã từ ác hồn tùng lâm lan tràn hướng bên này bất tử anh vũ cặc cặp kêu loạn ở một bên đùa dỡn trong nước ngư lâm vũ thiên triệu ra xúc linh cái tên này lập tức sẽ tới như là trung thành nhất tùy tùng ưu u đọc sách v ô c ả n xù con văn tự thủ phát bởi vì sợ bại lộ chính mình hắn nhịn xuống đi bắt mấy con tiểu đệ về đến giúp đỡ luyện cấp kích động dù sao lúc này hắn cần nhất chính là vững vàng luyện cấp hoàn cảnh cùng với quan trọng nhất thời gian đối với gia chư mà nói bất đắc dĩ nhất không gì bằng thuộc tính bị áp chế luyện cấp hiệu suất không cách nào tăng lên kỳ thực lâm vũ thiên hơi hơi tính toán lại coi như là chào ba cái thụ nhân cũng thành công mang tới đây nửa giờ khống chế thời gian ngắn nhất dùng đi tới một nửa qua lại chính là nửa giờ lộ trình mà thụ nhân cường độ công kích cũng không đủ bù đắp trên đường tiêu hao thời gian toàn thể luyện cấp tốc độ t r á i lại càng thấp hơn ngày hôm qua đi ác h ồn tùng lâm có điều là tâm huyết dâng trào muốn thí nghiệm hạ sợ kỳ hiệu lúc này hoàn cảnh tới nói cũng không phải là một loại thật luyện cấp thủ đoạn càng không muốn tao nộ đại hồ tử cùng n ạ c viên hai người này kinh địch để mình lúc này luyện cấp cũng không thể quá an ổn có điều nói đi nói lại cái kia giữ lại một mặt dâu quay n ó n đại tử là làm thế nào đến lâm vũ thiên trong lòng nhất thời một trận xoắn suýt tên kia tựa hồ có đặc thù dực tề ở trên người hắn nhớ tới đại hồ tử n g a đầu được một hớp cái gì lẽ nào thật sự chính là đặc thù dược tề? loại thuốc này đối với d ã chư có hay không dùng đây là lâm vũ thiên quan tâm nhất vấn đề nếu như l ữ u dụng vậy hắn nhất định phải liều lĩnh vực đến sau đó buôn hướng về phía sau cảnh tượng đi vượt cấp khiêu chiến đẳng cấp cao bột như vậy thăng cấp hiệu suất tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được ý nghĩ rất tốt đẹp nhưng hiện thực nhưng rất có cảm kỵ sĩ này g hôm qua cái kia đại lực nhất thương đánh ở trên mặt rát cảm giác vẫn còn đầu góc lâm vũ thiên nằm ngoài ở chỗ này thử ra r ă n g n a n h mỗi thủ này xem như là cách làm q một chương chín mươi chín thu hoạch ngoài ý muốn hơn trăm người hai mươi tiểu đội tạo thành tể chư đại đội ở ác hồn tùng lâm triển khai thảm thức tìm tòi mỗi cái trong tiểu đội đều có một tên t ợ săn phụ trách điều tra giả thú tung tích đại hồ từ đ ộ t mặt hưởng n thụ trạng để chính bản thân chính kỳ kỵ sĩ không khỏi phu ngạch nhưng xuất phát từ đối với cường giả tôn trọng Kỵ không sĩ cũng có đội gì ấ trưởng n liệt liệt, chúng ta sắp tới nguyễn thành hồ phía trước truyền đến một tiếng thét to một tên đội chấp pháp viên hô lớn tên to sắc đang đợi mệnh lệnh của ngài nguyễn thành hồ ngày hôm qua chúng ta truy cái kia trích ra chưa liền đến nguyệt t n h hồ nạc viên ở một bên giải thích chỉ là sắc trời hắc cám mà đội trưởng ngươi cũng say rồi vì lẽ đó ta không để bọn họ đ u ổ i tiếp ngươi làm không tệ buổi tối rừng rậm là ma thu sân nhà đại hồ t ử đội trưởng làm ra rất đúng trọng tâm đánh giá có điều sau đó không phải sợ cái gì ổn thỏa cùng lỗ mãng trong lúc đó còn có cái từ gọi mạo hiểm nếu như không có điểm tinh thần mạo hiểm ngươi mẹ k i ế p muốn thăng cấp còn khó hơn lên trời nạc viên gật đầu hẳn là cũng không có điều gì dị nghị hắn đem đại hồ từ câu nói này ngược lại cũng ghi vào đầu góc hơn trăm người rất nhanh đứng xa pha trên nhìn phía dưới cái k i a tối tăm tùng lâm chờ đợi đội trưởng đại nhân chỉ huy đại hồ tử cưỡi ngựa xem xa mới vừa có thể phóng tầm mắt tới đến cái k i a n g u y ệ n t h n h hồ giữa hồ tìm kiếm cái k i a trích g i ã chư tung tích ngày hôm qua chính là truy đến nơi này n ạ c viên nhắc nhở một câu sau đó liền tiếp tục lặng im không nói cái này đã là hắn bị người biết rõ phong cách đại nhân c ư trên chấn thợ săn giả nói mảnh này đất cắt phía dưới hẩn giấu đi một loại đáng sợ ma thú vì lẽ đó rất nhiều năm qua không ai dám đi tới n g u y ễ t h n h hồ đáng sợ ma thú đại hồ tử nồng nặc lông mày cao lên đến tựa hồ đang suy nghĩ một số c hồ lô ở xốp cắt đất trên lăn mấy lần nhất thời yên tính đứng ở nơi đó có món đồ quỷ quái gì vậy đại hồ tử cao mày lầm bầm một câu vừa muốn nói gì kỵ sĩ đã đem trên lưng trường thương gỡ xuống chậm dài hướng đi xa ruộng rất mang tinh thần mạo hiểm hắn tự nhận cũng không khiếm khuyết bình tĩnh cắt đất bên dưới ẩn giấu đi từng cái từng cái bò cạp tiềm tàng thụ động nếu như một cước dâm không rất dễ dàng đem kỵ sĩ cả người ham xuống kỵ sĩ trưởng thương lúc này phát huy tác dụng ở nơi đó điểm tới điểm đi như là người đuôi dò đường giống như vậy siêu tầm khả năng xuất hiện nguy hiểm rất nhanh kỵ sĩ bước chân dừng lại bởi vì trưởng thương nuôi thương chạm được một chỗ cứng rắn vị trí kỵ sĩ trưởng thương trong tay đột nhiên đâm đi ra ngoài không có dấu hiệu nào cũng không có bất kỳ báo trước nhưng một l u ồ n g lục sắc đùng dịch ở c á t đất trên phun t u n g tóe đi ra t trong đất cắt chuyển đến thống khổ tiếng gào thét kỵ sĩ trưởng thương vậy một cái bị sắc bén mũi thương xuyên thấu bò cạp nhất thời lộ ra khủng bố bóng người một đôi to lớn trước k i ể m cộng thêm một cái mang theo kịch độc móc đôi đôi bò cạp chỉ là này con bò cạp đã bị k ỵ sĩ trưởng thương bốc lên cũng không thể làm áp phục kích sa pha trên đứng một đám người phát sinh vài tiếng thở nhẹ dồn dập bị lớn như vậy cái đầu bò cạp dọa đến k ỵ sĩ trưởng thương chuyển động bò cạp đỉnh đầu huyết điều cấp tốc hạ thấp rất nhanh sẽ đi đời nhà ma nạc viên tiếp tục hướng phía trước t r ư ở n g thương siêu tầm hạ cái bò cạp phát điểm dự định cho phía sau những người này mở ra một an toàn đường lối chân bên đột nhiên xẹt qua một đạo hào quang màu xanh sấm n ạ c viên không kịp phản ứng nhất thời bị chân bên xuất hiện bỏ cạp chập đến cổ chân cái c h à n thấy hãn đau đớn kịch liệt cảm chuyển tới trên người đó là độc tố đang nhanh chóng lan tràn nhưng n ạ c viên chỉ là lạnh rên một tiếng trường thương ngui thương tàn nhẫn mà đâm vào tiềm tàng ở chân bên trong đất cắt con kêu bỏ cạp phần lưng một lồn u g lục sắc chất nhảy lần thứ hai tiên đi ra lào đảo một cái kỵ sĩ quỳ một gối xuống ở nơi đó phía sau chạy ra vài tên thợ săn dự định trợ giút nhưng bị đại hồ tử đội trưởng đưa tay ngăn cản hắn không có chuyện gì đại hồ tử nhả cầm binh khí dài người đi ra siêu tầm t r u n g quanh đây ba mét đường đi cái này sa pha không dài đem những bọ cạp này tìm ra giết t ê t dài qua đi kỵ sĩ trên đất chậm d ã i chậm lên thân thể cường t r á n g đem độc tố tiêu hóa lại đi loại này tiêu hóa càng như là một loại tích lũy nhưng thân thể cũng thuận theo da tăng rồi tương ứng kháng độc tính hơn mười người bắt đầu nhét chung một chỗ từng tức từng tốc địa ở sa pha trên tìm tòi chỉ là mỗi lần phát hiện bọ cạp đều sẽ có một hai người bị bọ cạp chập đến bị chập đến phổ thông nở cờ không có kỵ sĩ nặc viên thể phách cũng không thể rất nhanh đứng lên đến cũng là xuất hiện t h trư đại đội nhóm đầu tiên người bệnh xuất sư bất、lợi. chính ở bên hồ luyện cấp lâm vũ thiên không thể nhìn thấy sa pha trên xuất hiện t ầ g tầng bóng người lúc này hắn đã ở nghỉ ngơi ngắn ngủi sau lên tinh thần tiếp tục chính mình luyện cấp con đường vẫn còn coi chính mình bỏ qua rồi truy binh lâm vũ thiên cũng không biết tể chư đại đội đến lúc này hắn thậm chí đóng kín phần lớn nhàn tản ý thức đem toàn thân tâm đầu ở ngựa hoang trên người hắn nguyên bản là cái yêu mã n g ư ờ i cũng từng vì một thất đẹp trai ngựa trắng mà đ i ê n c u â n p h â n đấu nhưng hiện tại hắn là một chán g h é t mã gia chư bởi vì những n à y ngựa hoang thuộc tính thực sự quá cao một chút hoàng tào đã hơn nữa nhưng hắn thăng cấp con đường còn rất xa nếu như đánh giết đẳng cấp thấp hơn hắn quái vật cũng có thể thăng cấp vậy hắn lúc này khẳng định đã đi theo những kia thổ hùng chém giết mà không phải ở đây làm hao mòn thời gian quý giá bất tử anh vũ bị hắn ném tới một bên cái tên này lười biếng tăm nắng hoàn toàn mặc kệ sinh vật vong linh nên e ngại dương quang định luật nó cũng xứng đáng đặc thù hai chữ này mắt uu đọc sách http v đ t v đ t v đ t ổ cản su com văn tự thủ phát chờ đại đội nhân mã bình an địa tiến vào nguyện ảnh hồ b ồ n địa tùng lâm sa p a trên dọc theo dấu chân đi xuống một cao gậy tinh tế bóng người tự nhiên là vẫn đi theo những này lở ở cờ đứng xa pha trên phóng tầm mắt tới phía dưới rừng rậm hồ nước yên tĩnh mà mỹ lệ vô cùng hài hòa hình ảnh mà chờ nàng dọc theo nở cờ mở ra an toàn đường nối đi vào rừng rậm từng con từng con ngựa hoang để nàng sáng mắt lên kỵ sĩ vinh quang nhiều nhất nghề nghiệp là cái gì đương nhiên là tam nghề nghiệp kỵ sĩ mà bọn kỵ sĩ mấu chốc nhất h i ệ n nhiên là ngồi xuống vật cưới hệ thống lại đem áo lan đ ứ c lạp m ã chàng đặt ở bắt chết mà không phải thành tây đại thảo nguyên chính mình hành hội lúc này chính tiêu tốn không biết bao nhiêu nhân lực ở tựa hồ vô biên giới trên thảo nguyên khổ sở tìm kiếm đập phá thiết hải vô mịch dĩ nhiên để cho mình trực tiếp phát hiện chỗ này bị bỏ cả quần phong tỏa khu vực từ kinh lam làm chuyện thứ nhất chính là trực tiếp thông chi lao trịnh để hắn tìm kỵ sĩ vinh quang cao tầng báo cáo tình cảnh nơi này bởi vì sa pha bỏ cả phong tỏa nơi này hiển nhiên vẫn không có đạo tặc n g o ạ n ra g i ấ u chân nói cách khác cái này tình báo tin tức lúc này rất khả năng chỉ có một mình nàng nắm giữ mặc kệ ngày hôm nay t ệ chưa kết quả làm sao tìm tới đối với chính mình hành hội cực kỳ trọng yếu mã chảng nàng đã xem như là đại có thu hoạch đại anh vũ đ ố i cánh ở buổi sáng trong g ư ơ n g quang vòng tới vòng lui đột nhiên nó quay đầu nhìn về phía sa pha phương hướng một đôi trong mắt nhỏ thiêu đốt h ỏ a diễm càng phát sáng rỡ muốn chết điều muốn chết điều bất tử anh vũ phát sinh liên quan với nguy hiểm cảnh cáo q u y một chương một trăm phẫn nộ mã vương hơn trăm người tể trừ đại đội ở bò cạp nơi này tổn thương hơn m ộ ư ơ i người hoàn chỉnh chiến đấu đơn vị chỉ có thể miễn cưỡng tập hợp đủ b á ấ h mấy nhưng chỉ cần đại hồ tử áo lạp phu cùng kỵ sĩ nạc viên không thương giá trư vẫn như cũ sẽ không là cái này còn n ở tờ cờ đối thủ rất nhanh dựa theo trước biên chế hơn hai mươi cái đội ngũ hướng về vùng rừng tùng này bắt đầu tìm tòi đại hồ tử áo lạp phu cưỡi ngựa tớt phía sau là vài tên cường tráng thợ săn cùng thân thủ coi như không tệ đội chấp pháp viên nạp viên đi ở cái này chủ chiến đội ngũ cuối cùng nhìn trong rừng ngựa hoang nạp viên chẳng biết vì sao có chút thất thần thân là một tên có thể phân phối tọa kỵ nhưng vẫn như cũ đi bộ cất bước kỵ sĩ đối với những này có thể thuần phục ngựa hoang không động tâm tư là tuyệt đối không thể coi như những này ngựa hoang giống không tính ưu tú nhưng có tóm lại so với không có tốt hơn một chút nạp viên mấy lần muốn dừng bước nhưng sợ làm lỡ có lệnh làm sao muốn biết con ngựa kỵ áo lạp phu mang theo một chút cảm giác say lời nói từ phía trước chuyển đến vâng nạp viên đơn giản trả lời một câu. nhưng cũng không có ở gần nhất ngựa hoang trước người d ừ n g bước lòng dạ có chút tiêu n ạ o hắn cũng không muốn đem mình con thứ nhất tọa kỵ lựa chọn thành loại này phổ thông ngựa hoang chờ g i ế t xong ra c h ư nhớ tới giúp ta cũng tuần một thất đi ra các ngươi kỵ sĩ đều có tuần mã phép thuật đại hồ tử vô vô giới khố tọa kỵ nào giống chiến sĩ chỉ có thể kỵ chút tính tình ôn hòa ra hỏa ngựa g ầ y ốm khôi nhi khôi nhi kêu hai tiếng hẳn là đối với trên lưng mình người này đánh giá phản đối tuy rằng nó muốn đem trên lưng mùi rượu xong trời đại hồ tử là tùng nhưng không cái kia phân sức mạnh cùng quyết đoán tiếp tục đàng hoảng mà nạc viên gật đầu nói đội trưởng nếu như muốn t ỏ a kỵ thay đi bộ thuộc hạ sau đó định vì đại nhân bắt được một t h ấ t ngựa tốt người ảnh văn hồ bất tử anh vũ vẫn đang gọi muốn chết điều nhưng lâm vũ thiên thật giống cũng không có liên quan với nguy hiểm cảnh giác lại kêu loạn liền chết đối ngươi lâm vũ thiên đối với bên cạnh ồn ào có chút khó có thể n h ắ n lại lời hung ác một thả quốc g i á anh vũ nhất thời không dám lại kêu g ạ o hông tàn tiểu giã chứ lúc này chính là bởi vì đẳng cấp mà bờ mực đặc biệt là thăng hai mươi năm cấp có thể hay không thu được thuộc tính nhảy lên còn không xác định để hắn rất khó bình tĩnh lại suy nghĩ chính mình tình cảnh bây giờ hắn thậm chí không nghĩ tới nếu như ngày hôm qua đám người kia truy tới đây, chính mình nên ứng đối ra sao lâm vũ thiên đang muốn đánh g i ế t bị chính mình va lăn đi này con ngựa hoang lại đột nhiên trong lòng vang lên một trận báo động giã c h ư thân thể lập tức làm ra phản ứng tùy tùng trực giác về phía sau xa xa nhảy ra k h ô i nhi trên đất tan huyết ngựa hoang cả người đột nhiên bốc lên một từng cơn ánh sáng xanh đem lâm vũ thiên xúc linh cùng c ố t giá đ i ể u về phía sau đẩy ra mấy mét một luồng khí thế ác liệt đột nhiên ở ngựa hoang tàn tạo bên trong thân thể bạo phát để đang b u ồ n bực lâm vũ thiên một trận mừng như liên tiến hóa hắn đã chờ không biết g i i đến đâu thời gian tiến hóa loại này tọa k��ói quả nhiên ở đánh rết nhất định con số sau khi sẽ xuất hiện nhưng trong nháy mắt tiếp theo giá chư quay đầu liền chạy bởi vì hắn đọc được cái này thất bốn vó liều lĩnh màu xanh ánh lửa ngựa hoang thuộc tính số liệu chỉ cảm thấy trong lòng chạy trồn mà qua một vạn con dương đà bốn vó thiêu đốt thanh hoảng ngựa hoang cả người bao phủ ở một tán đỏ đó là đại diện cho phẫn nộ cùng bạo n g ư ợ c hồng quang cái tên này đứng ở nơi đó đợi một hồi tựa hồ là ở quen thuộc thân thể mới hay hoặc là bị thay đổi cái linh hồn thưa cơ hội này giá chư lúc này đã chạy ra mấy chục mét ở ngoài nhưng thanh hoảng ngựa hoang vẫn như cũ đem mục tiêu khóa chặt ở lâm vũ thiên trên người vượt ra thon dài bốn vó cấp tốc đuổi theo giữa hai người khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn lâm vũ thiên tốc độ bị cái này thất vẻ ngoài phong cách ngựa hoàn toàn áp chế quái vật tên phẫn nộ biến dị thanh hỏa mã cấp trung ma tú h l ã n h chúa đẳng cấp 28. công kích vật lý 245-267. m a pháp công kích 2 a i 2 r ă vật lý phòng ngự 167. phép thuật phòng ngự 180. hp 2 6 i nghìn s ở kỳ h i ệ u ba miêu tả ẩn dấu ở ngựa hoang trong cơ thể linh hồn bị ngươi tàn khốc hành vi làm tức giận sinh ra cái này bảy tháng ảnh hồ lanh chúa hàng k h ô n ó hoặc là bị lựa giận của nó ép thành phân vụ lâm vũ thiên lúc này trong lòng không biết nên làm làm sao nhớ nhung tuy rằng cái tên này là tàn huyết nhưng lúc này lượng máu so với mình còn nhiều không ít hơn nữa cái k i a đồ ngốc trên giới công kích giá chư nhất thời vô lực nổ h nước bọn chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo xong phòng dẹ xịt sợ tặng sợ ở cái tên này trước mặt quả thực cùng giấy như thế phẫn nộ biến dị hơn nữa mạ giống biến hóa ba lần tiến hóa sau khi xuất hiện loại cường độ này buốt cái tên này tuyệt đối là đàn ngựa hoang bên trong lần dấu tối trung cực tồn tại rốt cuộc biết khóc không ra nước mắt là cảm giác gì nếu như lại cho lâm vũ thiên một cơ hội h á n tuyệt đối sẽ không đối với những này ngựa hoang đổi tận giết tuyệt thời gian dài như vậy bào ứng a lãnh chúa chính là tinh anh bên trên tồn tại cũng chính là bình thường về mặt ý nghĩa bột hệ thống cũng sẽ không trực tiếp sưng hô những này chân chính bột vì l à bột mà là dùng lãnh chúa tên gọi các người chơi sớm thành thói quen ở lãnh chúa phía trước thêm chút hình dung tử chính là không ngang nhau các bột thuộc tính cũng đối ứng mạnh mẽ lâm vũ thiên cái này trích ra chứ hiện tại vẹn vẹn là cường hóa tinh anh hơn nữa còn là kẹt ở hai mươi bốn cấp cường hóa tinh anh nếu như hắn hiện tại là hai mươi tám cấp tinh anh lâm vũ thiên lúc này hoặc là còn có cơ hội cùng cái này thất ngựa hoang chính diện tranh tài nhưng giờ khắp này chỉ có quay đầu liền chạy phần có thể mặc cho hắn điên cuồng quyệt đ ộ n g bóng thì lại làm sao chạy trốn quá phía sau liệt d i ễ m thanh hỏa mã cái tên này vốn là cực phẩm toa kỵ thúng chi lúc này lại có cao tuyệt sức mạnh gia tốc dần gì coi như là khoảng cách lại xa cũng sẽ không thật sự cùng ném chỉ là hiện tại nó tạm thời không còn năng lực phi hành gặp phải lâm vũ thiên khí hắn mà đi tình huống thường thường chỉ có thể cùng sau l ư n g giá chư lâm vũ thiên đối với bất tử anh vũ tử vong được miễn vô cùng ước ao nhưng cũng không biết đại anh vũ làm sao thu được sở kỳ hiệu này không phải vậy hắn cũng muốn bị phép thuật vong linh cải tạo hạn chỉ cần có thể bất tử s o cái gì đều cường vẹn vẹn nửa phút thanh hỏa mã đã liền muốn dâm đến giá chư mông phía sau tiếng võ ngựa như lôi đình giống như g ụ c giá chư chạy mau lâm vũ thiên cũng đã đem sức mạnh tiêu đến t ự c h ạ n nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hơn một thức kho cũng may phía trước xuất hiện một mảnh lùm cây lâm vũ thiên dựa vào thân thể ưu thế chui vào thanh hỏa mã chỉ có thể ở phía sau đấu đá lung tung hai người tốc độ nhất thời ngang hàng thanh hỏa mã phát sinh một tiếng ngựa hí trong rừng từng con từng con ngựa hoang bị kinh động mỗi khi thanh hỏa mã ở ngựa hoang cựu hận phạm vi đi ngang qua con t i a ngựa hoang sẽ không kiêng rẽ chút nào theo sát theo thanh hỏa mã đồng thời chạy trốn vậy đại khái chính là cái kêu đoàn thể kỹ có hàng vạn con ngựa chạy trốn mẩn giấu hiệu quả hoặc là một con lanh chúa đối với lãnh địa mình bên trong đồng loại thống ngự hiệu、triệu. phía trước là động tích gì ba tên thanh niên trai tráng một thợ săn một đội chấp pháp viên tạo thành tiểu đội đứng ở lùn tây bên đột nhiên nghe được phía trước trong rừng rậm chuyển đến chạy trốn hướng tới tên tia thợ săn quay đầu liếc nhìn cách đó không xa mấy thất ngựa hoang chẳng biết vì sao sắc mặt có chút khó coi uuu đọc sách http vê đút v đ vê đ ú cạn su com văn tự thủ pháp thợ săn nhỏ giọng nói ta nghe trên trấn lao nhân nói năm đó ác hồn tùng lâm không có phát sinh biến cố trước nơi này có một con ngựa vương thường thường mang theo hơn một nghìn thất ngựa hoang ở áo lan nước l ạ tàn phá mã vương đội chấp pháp viên tìm thấy trên cổ trúc yếu rất lợi hại phải không một bên lùm cây đột nhiên truyền đến d ì rào t i ế n g vang như là có món đồ gì ở gấp gáp n g a n g qua không mấy người này nhảy ra một đạo hồng ảnh đột nhiên trốn ra đó là phát động dã man trùng tràng lâm vũ thiên g i ã chư chính là cái này trích g i ã chư tiếng còi a tiếng hét thảm đi kèm sắc bén tiếng còi ở trong rừng văng lên đâm thủng nguyện ảnh hồ lâu dài tới nay bình tĩnh lâm vũ thiên nhìn trước mắt xuất hiện cái này mấy cái không hiểu ra sao nở cờ cờ có chút không làm rõ được tình hình nhưng nóng lòng chạy trốn thanh họa mã đuổi bắt hắn dựa vào dã man trùng tràng lần thứ hai kéo dài một chút khoảng cách chỉ là cái này một tia khoảng cách vẫn như cũng là chuyện vô bổ. bởi vì thanh hỏa mã chạy băng băng tốc độ thực sự quá mức cấp tốc bị va l ă n đi thanh niên trai tráng mắt nổ đòng đóm miệng xui bấm mép mà một bên thợ săn n h ạ y cảm bình hướng về phía một bên sợ bị thai vạ tới cá trong chậu hết sức thổi chúc tiếng đội chấp pháp viên sắc mặt trắng bệnh một hơi đều dùng ở tiếng còi trên suýt chút nữa không đem mình biệt n g ấ t đi trong rừng rậm lập tức truyền đến đáp lại tiếng còi hơn nữa giã t r ừ va l ă n đi một người sau khi liền cấp tốc thoát đi nhưng này tên đội chấp pháp viên không có cảm giác đến bất kỳ vui mừng bởi vì một bên lùm cây bên trong đột ngọn lửa màu xanh b u ộ phát ra nồng nặc tức giận bao phủ tới. p h ẫ n nộ thanh h ỏ a mã q u y một chương một trăm linh một chính diện tao nộ tiểu thuyết vong du chi bạo nha lợn rừng vương tác giả liếu hạ tây môn một tiếng n g ử a hí ở tiếng còi sau khi vang vọng trong rừng sức mạnh thật lớn kỵ sĩ nặc viên sáng mắt lên thân là một tên kỵ sĩ ngồi đối diện kỵ tự nhiên có người thường khó có thể tưởng tượng t ì n h kết đây là cái gì mã ngựa hoang đi mau dâu dĩa r ầ m rạp khinh rên một tiếng sau đó hắn hùng vĩ tiếng nói vang vọng trong rừng tất cả mọi người cấp tốc hướng về tiếng còi phương hướng tập hợp ai muốn là chém giết đứa bé kia lợn rừng khen thưởng kim tệ mười viên áo lan thành đàn bà một đêm. nạp viên ngăn chặn trong lòng h ư n g h ự c đó là đối với phát sinh vừa n ã y cái kia thanh ngựa hí ngựa hoa n g h ư n g h ự c không quan hệ kim tệ cùng nữ nhân hắn hướng về tiếng còi phương hướng bước nhanh chân chạy b ă n g b ă n g coi như là hai cái chân kỵ sĩ rất nhanh cũng vượt qua ngồi ở trên lưng ngựa d â u ria r ầ m rạp chiến sĩ đây chính là nghề nghiệp ưu thế không n ạ n a d â u ria r ầ m rạp áo lạp phu mắt thấy bị siêu nhất thời trực tiếp từ trên lưng ngựa p h i ê đi xài bước địa chạy vọt về phía trước chỉ ngược lại cũng cùng kỵ sĩ tốc độ kém không nhiều lắm tốt xấu cũng là nửa cân rượu mạnh vào bụng râu ria rậm rạp đã bùng nổ ra một chút thực lực. kỳ quay sức mạnh khởi nguồn cái tên này phòng chừng chỉ có uống nhiều sau khi say k h ư ớ c mới có thể phát huy ra 26 cấp cường hóa tinh anh thực lực trên người hắn ẩn giấu đi cái gì qua lại cũng không người biết hoặc là thân thể bị thương anh hùng hoặc là đã từng bình quang nhất thời anh hùng nhưng hiện tại hắn chỉ là áo lan đức lạp xú danh chiêu đội chấp pháp đầu mục ó uống rượu sau khi thực lực tăng lên thần kỳ đúng là nạp viên lai lịch bất phàm hắn ở đội chấp pháp ở lại thật giống chính là vì tiếp cận cái này áo lạp phu đạt được hắn uống rượu sau khi liền có thể tăng cao thực lực bí mật ngày hôm nay đôi này chuyện này đối với kỳ quái tổ hợp trở thành truy sát lợn rừng chủ lực mà lâm vũ thiên cái này trích r ã chư đối với dâu ria r ầ m rạp trên người mang theo những kia thần kỳ dược tể cũng có hứng thú nâng hậu làm hai người mang theo bảy tám tên i sức chiến đấu hướng về ngựa hí phương hướng chạy trốn lâm vũ thiên nhưng chính lựa chọn tốt hai người vị trí x ô n g tới mặt cái kia thất thanh hỏa liệt mã một đường chạy băng băng không ngừng giảm bất cùng tiểu r ã chư trong lúc đó khoảng cách nếu như không phải lâm vũ thiên không ngừng sử dụng dã man trùng tràng trước hóa chặt bên đường xuất hiện mục tiêu lúc này đã sớm bị thanh hỏa mã nhấn ngã xuống đất một trận đất mặt sau còn có chẳng qua càng to lớn hơn ma thú chạy mau a chúng ta không phải là đối thủ mấy cái s i ê u tầm t i ể u đội n ở tờ cờ phát hiện lợn rừng hành động q uy tích nhưng không ai dám về phía trước chặt lại trái lại một đường cho lâm vũ thiên cung cấp sông tới văn cầu ở lợn rừng sau khi cái thiết khí thế hùng hổ mà đến thanh hỏa mã cả người bị ngọn lửa màu xanh bao vây nhìn qua vô cùng đáng sợ một cách tự nhiên những n à y n ở tờ cờ đem cái này thất thanh hỏa mã xem là đối địch ma thú cũng không biết kỳ thực lúc này giữa hai người mục đích rất thống nhất giết chết cái này trích g i c h ư cái này con ngựa khỏe lượng máu đã khôi phục lại hơn ba ngàn hơn nữa tựa hồ vẫn là mãi mãi tiến hóa cái gọi là vĩnh cựu tiến hóa chính là chỉ tiến hóa trạng thái sẽ không biến mất nếu như con ngựa này không bị người đánh giết hoặc là t h u ầ n phục vậy nó đem vẫn tồn tại với ánh trăng hồ địa đồ đang nhìn đến cái này con ngựa khỏe công kích cùng p h o n g ngự lâm vũ thiên căn bản không có cùng với tương địch ý nghĩ h ã n không sợ chết là vì l à dũng nhưng biết rõ không phá ra được p h o n g ngự không chịu nổi công kích còn cùng cái tên này liều mạng vậy tuyệt đối là không có chuyện gì muốn chết sinh mệnh thanh đ ă n quý không tìm đường chết sẽ không phải chết chân lý không cho đánh vỡ lâm vũ thiên tuy rằng tự giác hoặc có chút t h nhưng còn không muốn chỉ đơn giản như vậy thử vong sau khi có thể khôi phục ý thức lần trước chỉ là vận may nếu như lại bị xóa đi một lần trong đầu ký ức bản thân sẽ tổn thương quá nhiều nhớ tới những n à y một ít hình ảnh bắt đầu lọt vào mặt lệ lúc gần đi ôm ấp bị xích sắt tỏa ở giữa không c h u n g người phụ nữ kia la lên bị chính mình phá tan tân thủ thôn bình phong đánh bay cô gái kia như vậy nàn g cân treo sợi tóc nhớ tới tiểu cô nương kia làm cái gì có điều cô bé kia mấy lần giúp mình cũng cũng không thể quên ân phụ nghĩa phía trước xuất hiện hai cá chạy trốn bên trong bóng người lâm vũ thiên trong lòng căng thẳng trong đầu hình ảnh nhất thời biến mất bởi vì sinh mệnh chịu đến trực tiếp uy hiếp bên cạnh bay xúc linh vẫn như cũ yên tĩnh trôi nổi cho lâm vũ thiên một chút t an ủi chính là cái kia hai tên này đánh như thế nào cũng bất tử d â u ria rậm rạp giật chính mình nhất thương kỵ sĩ chết tử tế không hoạt địa dĩ nhiên lúc này xuất hiện điều này làm cho lâm vũ thiên hơi có chút không ứng phó kịp lúc này có thể nói trước sau lang hậu có hổ mà lâm vũ thiên toàn lực chạy băng băng lại không thể ở mười giây bên trong muốn ra bất kỳ cái gì chạy thoát kế sách kế sách hiện nay cũng chỉ có thể liều mạng nạc viên k h á c quát một tiếng chạy trốn bên trong hắn thấp rượt mà lên chân trái hối l ư ợ n trên lưng trường thương bị hắn đã bay ở giữa không chúng thoát khỏi trên thân súng bao một cây ánh bạc lóng lánh trường thương lập lòe trói mắt hàm mang bị nhảy lên kỵ sĩ vững vàng mà nắm ở trong tay sái ra hai cá đẹp trai thương hoa rất có năm đó tin ra một đoá hoa cúc tới trước sau đó đoạt ra như rồng phong thái nếu như có chút thiếu nữ ngu ngốc ở bên bên phòng chừng có thể bị cái tên này một bộ động tác mê đến nghẹn ngào gào lên nhưng lúc này khán giả đều là chút nam tính sinh vật thắng được chỉ có vài tiếng ủng hộ lâm vũ thiên kiêng kỵ, kỵ sĩ trường thương vì lẽ đó mới vừa làm lạnh tốt dã man trùng tràng khóa chặt dâu ria rậm rạp hiện tại hắn là cùng đường mặt lộ chỉ có thể đi một bước xem một bước làm lợn áo lạc phu chính mình tựa hồ cũng có chút cảm ứng trường đao trong tay tăng một tiếng ra khỏi vỏ mà chờ lâm vũ thiên hóa thành một đoàn hương ảnh thân là một tên hai mươi chiến sĩ cấp sáu hắn cũng trực tiếp phát động chiến sĩ sung phong hồng quang tràn ngập hoàng ảnh tung bay hai người ở một đường thẳng trên lôi ra từng đạo từng đạo tàn ảnh cấp tốc rút ngắn lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách lợn rừng răng nhanh cứng rắn sắp bén đã không biết đâm thủng bao nhiêu người yết hầu chiến sĩ trường đao giao sắc ánh vàng ấp ủ râu ria rậm rạp say rượu chất chứa sức mạnh nạc viên lúc này cách đến gần nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng kỵ sĩ trẻ tuổi ưỡn một cái trường thương tiến lên n i ê n tiếp ngăn cản lợn rừng tiếp tục công kích đây là sơ kỳ hữu áp chế lâm vũ thiên thấy kỵ sĩ vào tới xoay người hướng về một bên chạy băng băng truy binh sau lưng ngay ở hơn mười mét ở ngoài hắn không có bất kỳ ham chiến ý tứ kỵ sĩ vừa định xoay người truy đuổi nhưng cảm giác phía sau chuyển đến ác liệt ánh mắt quay đầu kỵ sĩ nhìn thấy chính là lựa dận thiêu đốt thanh hỏa mã trường thương trong tay không khỏi tóm chặt lấy hắn muốn cái này thất bị ém đút tin tưởng bất kỳ chân chính kỵ sĩ nhìn thấy cái này còn n g ư khỏe đều có phải đem nó thuần phục bị đánh bay d â u ria r ầ m rạp rất thần kỳ địa không có rơi vào mê mội hoặc là trạng thái tê liệt cái này hoặc là lấy lực chống đỡ kết quả ta đổi theo cái kia trích ra chư k h ố n nạn lại dám hút bay láo tử ký con rơi ạ thật đau b ư ớ c d â u ria r ầ m rạp ôm bụng chạy trốn vài bước trong ngực bên trong móc ra cái kia trang bị cự long liệt diễm tiểu hồ lô ghé vào c h ó t mũi dùng sức ngửi một cái tiếp tục vùi đầu chạy vọt về phía trước trì rất khóc khéo lâm vũ thiên chạy trốn con đường phía trước xuất hiện hai cá đội ngũ cầm đầu hai tên liệp người đã kéo mở tay ra bên trong trường cung nhắm vào phía trước thợ ngăn cản cái kia trích dác chư đừng làm cho hắn cho láo t ử chạy đội trưởng cẩn thận một tên đội chấp pháp viên trốn ở hai đội người phía sau cùng hô một tiếng cầm một cây côn gỗ sao gào to hô địa hô quát lâm vũ thiên quét phía trước chặn đường người trong lòng hơi có chút xem thường chỉ là chút hai mươi bốn hai mươi năm cấp phổ thông thợ săn cùng thanh niên trai tráng chính mình làm sao sẽ bị bọn họ ngăn cản chỉ cần không có vượt qua hai mươi năm cấp lâm vũ thiên liền tự cảm không hề áp lực hai mươi năm con số này đối với game dạ quái cùng nở cờ mà nói thực sự quá quá hải kiện bỗng nhiên lâm vũ thiên trong lòng lan tràn ra một ý nghĩa cuồng liếc nhìn bên cạnh bay hồng ảnh x u ấ t linh lợn rừng một đôi trong mắt nhỏ nhất thời tràn đầy nóng bỏng mà ở d â u ria rậm rạp phía sau không xa nạp viên đã kiên trì trường thường c h e ở chạy tới thanh h ỏ a mã trước mày kiếm bên dưới ẩn giấu đi không cần c h e giấu d ụ c vọng cùng yêu thích kỵ sĩ như là tìm tới trong lòng yêu nhất giống như vậy trường thương xoay ngang ngăn cản thanh h ỏ a mã đường đi thanh h ỏ a mã cựu hận khóa chặt ở lợn rừng trên người nhưng trước lợn rừng cũng không có đối với biến dị hậu nó tiến hành công kích vì lẽ đó này c ự u hận chị cũng không ổn định làm kỵ sĩ đối với nó rôi ra trường thương thanh hòa dự định đem cái này hai cái chân sinh vật giết chết sẽ giải quyết ma bảy thú tộc bên trong mâu thuẫn một trích ra chư đối với ngựa hoang khiêu khích so với kỵ sĩ ngồi đối diện kỵ uy hiếp tới nói tựa hồ có hơi bé nhỏ không đáng kể lại như là sủn g vật cùng thợ săn trong lúc đó quan hệ tọa kỵ bị kỵ sĩ thuần p h ụ c trước một cách tự nhiên mà đem kỵ sĩ xem là thiên địch Quy một chương 102, vong mạc khúc. Tiểu thuyết, ru liếu tây một mạc môn. thử tác chương khúc. chi nha hạ vương vong vong lợn rừng giả, bảo lâm vũ thiên vẫn còn không biết thanh hỏa mã lúc này đã bị kỵ sĩ n ặ c viên ngăn lại vì lẽ đó vẫn như c ũ không dám đem bước tiến của chính mình dừng lại thợ săn dương cung hai đạo mũi tên nhắm ngay lâm vũ thiên chán mà đến lợn d ừ n g nhưng ỉ vào chính mình lực ép cùng đẳng cấp phổ thông thợ săn công kích phòng ngự cũng không để ý lắm cái kia hai đạo mũi tên một cách tự nhiên không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì bị lợn d ừ n g c ổ phụ c ậ n cái kia quyển cứng rắn lông bờm v ă n g ra cưỡng chế tính giảm một thương tổn đ ư ợ không trong mắt lâm vũ thiên vọt tới đội nhân mã này trước lợn rừng không biết đang suy nghĩ gì chạy trốn bên trong thả ra một cái th đem cái kia hai tên nỗ lực chặn lại chính mình thợ săn cùng mấy cái thanh niên trai tráng đồng thời đánh bay mà lợn rừng lúc này đột nhiên xe thắng gấp d ừ n g bước giang anh nhắm ngay một tên thợ săn đại thối lâm xuống nhưng cũng chỉ là sát một bên bị m à qua không có thật sự đâm thủng 154, 287, 126. Thổ thích thứ, Lao Nha Thị huyết cùng một lần phổ công tương tổn, tên thợ huyết tốc thiên đột Nha phổ đỉnh cạnh linh nhiên hai hồng chui cùng công cấp xúc Lao lần lâm lập lẻ kia ra hai đạo hồng quang đạo săn xuống, bên đầu điều giảm mà vũ lâm vũ thiên không có nhiều dừng lại trực tiếp va lăn đi hai tên thanh niên trai t r ắ n g nhằm phía phía trước bởi vì đại hồ tử đã ở phía sau truy đuổi mà tới một người trung niên thợ săn cất bước liền truy nhưng này danh mục quang mở mị thợ săn rất s ắ p xuất hiện rồi một tia dị dạng một đôi nguyên bản con ngươi màu đen trong đôi mắt phóng ra hai đoá yêu diễm đỏ sợm cảm nhận được xúc linh tặng lại đến tin tức lâm vũ thiên trong lòng mừng thầm vừa nãy chỉ là làm cái nho nhỏ thí nghiệm thí nghiệm kết quả cũng rất tốt hẳn có thể khống chế những n à y đồng cấp phổ thông nở bờ c công kích mù quáng thợ săn đột nhiên rút ra chính mình chừng nào nhắm ngay một bên thợ săn tên kia đồng bạn căn bản không nghĩ tới sau lưng sẽ xuất hiện công kích kinh ngạc mà nhìn ngược xuyên tấu mà ra tiên phong mũi đao cái kia quen thuộc đao kiểu dáng người điên rồi lỗ nhĩ lỗ nhĩ chính là bị lâm vũ thiên dùng xúc linh k h ô n g chế tên kia thợ săn lúc này sắc mặt thật thở giết phía sau một người trong mắt huyết quang càng hơn bị một đao đâm thủng trái tim tên kia thợ săn chậm dại ngã xuống đất mà lỗ n h ĩ thì lại xoay người đón nhận tên kia đại h ồ tử căn cứ lợn rừng chủ nhân đưa ra chỉ lệnh hắn cần cùng cái này đại hộ tử đồng quy vũ t ậ n đáng sợ xúc linh mỹ l ạ an lành khuôn mặt hạng nhưng có kinh khủng như thế sở kỳ hiệu hoặc là nói k h ô n g chế tinh thần để lâm vũ thiên cái này trích dã chưa thu được loại kỹ năng này đến tột cùng là tốt hay xấu hoặc là đối với hắn mà nói là thật đối với kẻ thù của hắn mà nói tóm lại không phải cái gì quá tốt tin tức cái này mẹ k i ế p xảy ra chuyện gì áo lạc phu bị lộ nhị ngăn cản những kia thanh niên trai tráng trong lúc nhất thời không biết nên không nên về phía trước đem lộ nhị chế phục hoặc là giết chết toàn bộ tình cảnh nhất thời hỗn loạn nhân cơ hội chạy đi lâm vũ thiên đột nhiên dừng bước bởi vì hắn nghe được phía sau xa xa chuyển đến một tiếng ngựa hí xa xa thanh hỏa mã không có truy đổi chính mình lâm vũ thiên quay đầu nhìn lại quả nhiên chỉ nhìn thấy trong rừng tới rồi một đám nờ bờ cờ còn có phía sau không xa hỏng hơn mười người ảnh thiên tiêu mạnh mẽ kỵ sĩ cũng không ở cái kia chính mình chạy cái cái gì l ô nhĩ điên rồi hắn nhất định là bị ma thú đã khống chế dây thừng tìm dây thừng nốt lại hắn mẹ nó chứ áo lạc phu nổi giận gầm lên một tiếng một cước đá vào l ô nhĩ ngực đem tên này thực lực vốn là phổ thông thợ săn trực tiếp đ ặ bay đem hắn b ỏ lên không phải vậy lao tử một đao bổ hắn vài tên thanh niên trai tráng nào tới đem lỗ nhĩ nhẫn ở trên mặt đất mà lúc này cũng không có người chú ý nguyên vốn đã chạy đi lợn rừng dĩ nhiên đi vòng hơn nữa tiếp theo rừng c â y hiểm hộ lặng lẽ tìm thấy phụ cận dã man trùng tràng mục tiêu khóa chặt trong đám người này mạnh nhất vị kia á o lan đức lạp đội chấp pháp đội trưởng từ hôm qua liền bắt đầu tích góp nộ khí rốt c ụ c chính diện bạo phát đối mặt một dựa vào thần bí dược tề ra chỉ tinh anh cùng một đám phổ thông sức chiến đấu nở cờ cờ lợn rừng hạ sợ có điều lại nói cái này có phải là có chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu không đúng phải nói đây là chiến thuật trên thắng lợi cùng thông minh phương diện ưu việt khủng hoảng tiếng g e o họ ở trong rừng bắt đầu truyền bá làm lợn rừng lần thứ hai tấn công tới hắn đã không còn là một người ở chiến đấu đi theo ở bên cạnh hắn chính là hắn sau này trở thành vương giả bảo đảm tuy rằng hiện tại xúc linh năng đồng thời khống chế đơn vị không nhiều nhưng sở kỳ hiệu mặt sau theo sơ cấp chữ liền cho sở kỳ hiệu này vô tận khả năng thống ngự ngàn quân khả năng khống chế thổ hùng cùng thụ nhân thời điểm cần đem mục tiêu đánh vào bán huyết mà xúc linh mới sẽ xuất thủ nhưng những n à y phổ thông nở tờ cờ lại tựa hộ như càng đơn giản chút hoặc là bởi vì ma thú tư tưởng đơn thuần gia tính khó tuần có đối với tự chủ ý thức bản thân kiên trì mà những n à y nở tờ cờ tư tưởng phức tạp bản thân liền có chứa đối với tử vong sợ hãi cùng khủng hoảng cho nên khi lâm vũ thiên va lăn đi đại hồ từ đồng thời hai tên gần như mãn huyết thanh niên trai tráng rút ra tiên phong đánh về phía đồng bạn của chính mình d u n g không ứng phó kịp đầy mặt kinh ngạc để hình dung bị hai cái tiên phong chém giết một tên thanh niên trai tráng é sợ không thể thích hợp hơn lâm vũ thiên nhắm ngay đại hồ t ử một trận căn xé cố nén nôn mửa g ụ c vọng cắn về phía đại hồ t ử khí quản hắn lần này tuyệt đối sẽ không cho áo lạp phu bất kỳ sử dụng dược tế cơ hội khốn nạn lợn rừng nụ hôn dài không có cắn được áo lạp phu chẳng biết vì sao đã tho á t khỏi dã man trùng tràng mê mọi hiệu quả sao đại nằm đấm nắm lên để lần thứ hai đánh bay ra ngoài. xảy ra chuyện gì k h ô n g chế thời gian vì sao lại như thế ngắn lâm vũ thiên đột nhiên nhớ tới vừa nãy dã man trùng tràng tựa hồ cái tên này cũng không có bị sở kỳ hiệu này k h ô n g chế dã man trùng tràng mất đi hiệu lực vẫn là cái tên này kỳ thực quá mạnh mẽ chính mình căn bản là không có cách k h ô n g chế lâm vũ thiên đột nhiên nghĩ đến cường lực bột k h ô n g chế được miễn nhưng sau đó cấp tốc bỏ đi cái ý niệm này trước mặt cái tên này lúc này thuộc tính chỉ tính là tinh anh mà thôi áo lạc phu từ trên mặt đất bỏ lên trong tay nắm chặt rồi cái tia nho nhỏ hồ lô rượu lâm vũ thiên một đôi màu đỏ tươi trong mắt nhỏ tràn đầy kiến k � cái tên này lại muốn làm、tệ. một luồng gây mũi mùi rượu ở cái tia tiểu hồ lô trên tảng ra áo lạp phu rút ra t ừ nhét ngựa đầu đông nhiên được một hớp theo dầm một tiếng n u ố t xuống cả người cả người bị hồng quang bao vây uống rượu muốn say túy quyển lâm vũ thiên nhất thời đủ số đầu h ặ t tuyến nhưng cắt ra đại hồ t ử hệ thống tin tức vừa nhìn nhất thời nuốt một ngụm nước bọt đây là rượu gì làm sao hp đột nhiên từ hơn hai n g à n tăng cường đến bốn n g à n sáu đối ứng lượng máu có thể phản ứng ra nở tở cờ thực lực vậy người này lúc này thuộc tính tuyệt đối có thể xem thành lần cấp lính chủ hoặc là cường hóa tinh anh đại hồ tự ở rượu cả người một cái g i ậ mình nhất thời tinh thần chân hưng h o à người phía sau quần loạn tung lên lộ nhị ở phía sau đến hai tên con dối thanh niên trai tráng hiệp trợ và táo thoát người chung quanh áp chế lần thứ hai đoạt quá một cái tiên phong ở trong đám người gây ra hỗn loạn có câu nói chân trần không sợ sỏ dày biết võ chỉ sợ không muốn sống đối với đem sinh tử không để ý ba tên con dối người chung quanh ra tay lại khá có sự kiên g rẻ thêm vào sau đó tới rồi hơn mười người một đám người cũng không biết nên làm sao đối phó cái này ba cái vừa nãy chiến hữu rốt cuộc làm l ô nhĩ tiên phong chém tan một tên thợ săn lòng bàn tay một bên đột nhiên xuất hiện một vệ đao ảnh tinh chuẩn địa s ẹ t qua l ô nhĩ đầu lâu đại sát tứ phương l ô nhĩ toàn bộ đầu lâu trong nháy mắc cẳng mà tên kia ra tay thợ săn sắc mặt lạnh lùng nếu như không phải trên c h ấ n thanh niên trai tráng biết bọn họ trước từng có tình cựu tự hoán cũng không ai dám tin tưởng tên này thợ săn dĩ nhiên ra tay ác độc như vậy tên tia thợ săn cương quyết giải thích bọn họ bị lợn rừng đã k h ô n g chế nhất định phải chém đứt đầu lâu tiếng nói vừa dứt tên này thợ săn đột nhiên hai mắt t r ố n g không từng luồng từng luồng hồng quang ở trong con ngươi bắt đầu ấp ủ mắt thường không thể nhận ra hai đạo hồng tuyến từ hắn sau đầu kéo dài hồng tuyến điểm cối u chính là trôi nổi ở lâm vũ thiên bên cạnh xúc linh Quy một chương 103, tiểu vụ chẳng đập. Tiểu thuyết,、vong、du giả, liếu、hạ、tây một môn. tác chương chẳng chi nha hạ vương vong lợn rừng giả, vụ ập. bạo t ừ nếu g từng giống đứng không cái từng cái i như như là dọa sợ giống như đứng ở đó, ở b t tác. đứt nên động làm lôi Mà chém sao đ nhĩ ầ lâu t ê như kia t ợ săn lúc này đã bị xúc linh không chế, lên lúc xúc chế, đã bị rơ t ờ thường n trong tay, bổ về phía một bên thanh niên trai tráng, ra tay cùng vừa nãy bình thường ác. Nếu như g đao độc tay, phía trai ra tay vừa một bổ về không phải bên này cùng lợn rừng du đấu đại hồ tử lên tiếng mắng hai câu tên kia thanh niên trai tráng p h ỏ n g chừng sẽ trực tiếp bị con dối thợ săn đánh chết xúc linh khống chế hạn mức tối đa là ba cái chết rồi một lập tức dưới sự chỉ huy của lâm vũ thiên đã khống chế một người khác lần này khống chế có chút đột nhiên mà tên kia đem l ô nhị đầu lâu chém xuống thợ săn tựa hồ tâm thần xuất hiện rất lớn lỗ hổng mãn huyết lại bị xúc linh trực tiếp khống chế lại hơn nữa kích thích ra bộ thân thể này nội hàm tàng hùng tính người có thiện ác phân chia nếu nói là người này chính là kẻ ác nhưng cũng không thích hợp nhưng tên này thợ săn so với vừa n ã y l ô nhị càng cường chắn chút hắn dị dạng bị chu vi nở tờ cờ nhìn ở trong mắt nhất thời gây nên không ngừng rối loạn cẩn thận hắn cũng bị đã khống chế nhanh chém đầu của hắn chu vi đám người kia lập tức học theo giam giáp tên này đem lỗ nhị chém giết t ợ săn cấp tốc bị vài tốc bốn năm cây trường đao quay về hắn cổ chém tới. không biết có phải là bị vừa nãy tình cảnh đó hay đến đám người kia ra tay cũng là không chút lưu t ì n h hoàn toàn không có quản bình thường tình nghĩa cùng giao tình mắt thấy cảnh n à y lâm vũ thiên cười gắn không ngớt ở sự uy hiếp của cái chết hạn ai cũng sẽ không hướng về này điểm buồn cười thiện lương mà khuất phục đây chính là nhân tính g i ế t đi chỉ cần con dối trước khi chết có thể g i ế t chết một người chính mình liền có thể tích lũy một điểm linh hồn trị cũng là có thể làm cho xúc linh sự k h ô n g chế một loại này như vết dầu loan con dối k h ô n g chế để lâm vũ thiên có thể tạm thời kiềm chế l ạ i đại đội nhân mã cũng không cần lo lắng mình bị người vây công tuy rằng những người này gia nhập chiến đoàn cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp nhưng tiến đông cắn chết voi chính mình có ưu thế không cần chẳng phải là lãng phí bên này hắn cùng đại hồ tử giết cũng là khó hòa giải lợn rừng trên lưng xuất hiện mấy cái vết thương đỉnh đầu huyết đ i ề u hạ thấp một năm năm mà đại hồ tử trên người nhưng xuất hiện năm cái chỗ trống chính cắn răng tiên chỉ không có lần thứ hai sử dụng thần bí dược tề một người một chư hoàn toàn chính diện chống lại đại hồ tử trường đao cũng không thể ở lợn rừng r ă n g nanh hạ thảo đến bất kỳ tiện nghi ngươi một chém ta một đao ta liền còn ngươi một nhà nếu dã man trùng chẳng không cách nào khống chế vậy chỉ dùng thổ tích t h ư đánh gây đại hồ tử đọc điều sở kỳ h i ệ u thi pháp chiến sĩ hai mươi lăm cấp học tập sóng trùng kích l ẹ và hai mươi học tập chém giết đối với lâm vũ thiên tới nói vẫn còn có chút uy hiếp chỉ là chém giết thi pháp điều kiện là mục tiêu hp thấp hơn hai mươi phần trăm mà sóng trùng kích lại có dài lâu đọc điều thời gian lâm vũ thiên là s o n g kiếm kiếm sĩ xuất t h ầ n biết rõ chiến sĩ sở kỳ tất cả đặc điểm cùng khắc chế điểm đại hồ tử từ bắt đầu liều mạng liền rơi vào bị động mà mùi rượu dâng lên cái tiêu mãnh liệt mà đến mùi rượu cũng không ngừng quấy dày lâm vũ thiên hành động đại khái đây chính là đại hồ tử công kích đ có điều theo lão nha thị huyết chảy máu hiệu quả tăng cường đại hồ tử đỉnh đầu huyết điều không ngừng hạ thấp nhanh chóng áp sát bán huyết cửa ải nhưng liên tục ba lần lão nha thị huyết xuất hiện hấp huyết hiệu quả lợn d ừ n g huyết điều ổn định ở bốn năm một bán huyết dễ dàng phóng thích đại sở kỳ hiệu nhưng cái này đại hồ tử không có loại này đặc quyền lâm vũ thiên chỉ cần duy trì chảy máu hiệu quả tăng cường chỉ là hao tổn liền có thể đem cái này đại hồ tử dây dưa đến chết áo lạc phu bản không phải cổ hủ người đánh lâu bất lợi mà tình thế nguy cấp tự nhiên biết muốn la lên vệ binh mẹ kiếp đều ở nơi đó làm gì mau tới đây cho lão tử v đừng làm cho hắn chạy lâm vũ thiên nhất thời đủ số hạt tuyến đại hồ tử sấn gọi hàng thời điểm tích góp chiến sĩ nộ khí chuẩn bị phóng thích chiến nhận sóng t r ù n g kích mà lâm vũ thiên rất hở h ư n g điệu thả ra để hạ thổ tích thứ đem thân thể cứng ngắc đại hồ tử trực tiếp đỉnh bay lên y ê u nhã nhảy lên tiếp tục lao nha thị huyết gây chảy máu hiệu quả tuy rằng ta sở kỳ hiệu không nhiều nhưng mỗi người đều là có thể lực chiến quần hùng thần kỹ lâm vũ thiên ngẩng đầu dưỡng ngực tiếp tục chiến đấu một bên xúc linh lại đột nhiên lập lòe một chút hồng quang t r ớ c mắt chui vào lợn rừng trong cơ thể đi ra đã đến giờ lợn rừ sau đó lại cùng áo lạc phu chém giết một đoàn chu vi đám người kia đúng là thật sự bị hắn không nhìn trong rừng nghe nói tiếng còi tới rồi người càng ngày càng nhiều hai cá tiểu đội thấy kỵ sĩ ở cùng thanh hỏa mã áp chiến lập tức muốn gia nhập chiến đoàn hỗ trợ lại bị kỵ sĩ la lên trợ giúp bên này nạp viên coi như bị thanh hỏa mã hấp dẫn tâm thần cũng không có quên cái kia trích g i ã chưa uy hiếp hơn nữa hắn có chút không quá tin tưởng đại hồ từ đội trưởng thực lực không còn xúc linh không chế một tên thợ săn cùng hai tên thanh niên trai trắng mở mịt đứng ở nơi đó tên kia thanh niên trai trắng cũng bị người ngã nhào xuống đất áo lạc phu lần thứ hai thét to c h u vi đám người kia quá đến giúp đỡ sợ hai không thôi tể trừ đại đội các thành viên vừa mới thăm dò giống như hướng về lâm vũ thiên mãnh liệt mà đến thừa dịp thời gian này đại hồ tử đ ị n h đầu huyết điều đã chỉ còn dư lại hai năm hơn nữa lâm vũ thiên đã ổn định địa cho cái tên này tròng lên bảy tầng chảy máu hiệu quả không nữa ra nửa phút định có thể đem đại hồ tử bắt đại hồ tử trong mắt lóe một chút h ô n g ác hắn tình huống của chính mình tự nhiên trong lòng có vài tuy rằng hắn là nở cờ không cách nào nhìn thấy trước mắt cái này trích dã chư huyết điều nhưng hắn cũng có thể cảm giác được chính mình đối với lợn rừng chém ấp hủ sở kỳ h i ệ u lần thứ hai bị thổ tích thứ đánh vỡ mà lợn dừng nhân cơ hội xông lên vì là đại hồ tử phụ r a tân chảy máu hiệu quả cùng sử dụng lao nha thị huyết mang đi hơn trăm h gây đại hồ tử phẫn nộ càng hơn trong ngực bên trong móc ra cái kia hồ lô rượu ngửa đầu m á h quán trả lại lâm vũ thiên lạnh rên một tiếng cách ba mét nhảy lên phát động dã man trùng tràng ở hồ lô rượu kia chạm đến đại hồ t ử bên mép trước đem cái tên này trực tiếp đụng bay ra ngoài kim loại tính chất hồ lô rượu xa xác c n g bên trong tung ra điểm, điểm chất lỏng ở trong không khí cấp tốc khí hóa một luồng khói trắng đi kèm sang người m bị đánh bay đại hồ tử trong mắt mang theo tràn đầy không thể tin tưởng hơi giật mình mà nhìn trong không khí mông lung khói trắng trong đôi mắt thơm máu bắt đầu lan tràn hãn cự long liệt diễm ta cùng ngươi liều mạng áo l ạ p phu từ trên mặt đất lào đảo đ i ệ u bỏ lên d ơ trường đao phát động xung phong uu đọc sách http v đút v đút v đút hồ cản xù com văn tự thủ pháp mà chu vi thợ săn cùng thanh niên trai trắng hoặc là bị trong không khí mùi rượu kích thích hoặc là bị áo lạc phu la lên cảm hóa đều g ơ binh khí vọt lên nhìn tư thế muốn một người một đao kết quả lợn rừng lâm vũ thiên bị rượu kia khí hơn đầu góc say liền bị đại hồ tử sung phong trong số mệnh trường đao chém và o ở lợn rừng c á i chán nhất thời tạo thành hai dây mê muội hơn nữa thương tổn cũng tương đương khả quan đại hồ tử cả người hồng quang lượn lờ lâm vũ thiên thì lại bên trong thân thể bùng nổ ra một luồng hắc khí mà cái này đại hồ tử tựa hồ trạng thái cùng vừa nay lại có chút không giống lâm vũ thiên mới vừa thiết đến ngoạn gia thị giác l ư ớ t nhìn liền bị đại hồ tử một đao bổ vào trên lưng tạo thành gần như hơn hai trăm thương tổn thật mạnh công kích tên gọi cũng đổi thành nổi dẫn áo là phu cái tên này uống rượu có thể tăng cường sức chiến đấu nộ khí dĩ nhiên cũng có thể tăng cường thực lực bản thân thực sự là cường Hãn. lâm vũ thiên cũng không biết người trước khởi nguồn nhưng vừa nay cái kia hai lần s á t thực đem hắn đánh đau bớt chờ hai giây mê mội vừa qua lâm vũ thiên lập tức mà đem mục tiêu khóa chặt ở áo lạc phu trên người bắt đầu điên cuồng quay về cái tên này phát ra xảy ra chuyện gì lâm vũ thiên nhìn mình công kích lần lượt thất bại mà đại hồ t ử cái k i a càng ngày càng nhanh nhẹn bóng người nhất thời trong lòng báo động nổi lên nhưng rất nhanh hắn phát hiện cái gì không đúng không phải đối phương động tác quá nhanh mà là động tác của hắn quá chậm một luồng mơ mơ màng màng buồn ngủ buộc lên trán lâm vũ thiên nhìn chu vi tràn ngập cái tia từng tia từng tia sơn trắng lập tức c h u vi mãnh liệt đập tới hơn ba mươi tên thanh niên trai tráng thợ săn gần như cùng lúc đó d ừ n g bước ngựa đầu liền cúng tình trạng gì q u y một chương một trăm linh bốn báo thủ có hy vọng tiểu thuyết võng du tri bảo nha dã chư vương tác giả liếu hạ tây môn tứ chi vô lực đầu góc xe x e lâm vũ thiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng mà trên lưng vết thương lại đau rất thống đây là cồn tác dụng cái kia gây mũi mùi rượu tựa hồ biến mất đã biến thành mùi thơm nồng nặc lâm vũ thiên giấy rủa quay về râu ria rậm rạp lần thứ hai đâm ra một cái lao nha thị huyết nhưng coi như có sợ kỳ hiệu khóa chặt cũng không cách nào chuẩn sắc trong số mệnh dâu nếu như dựa theo ngoạn gia thuật ngữ tới nói lúc này lâm vũ thiên rơi vào cồn trí manh giai đoạn mà dâu rĩa r ầ m rạp dựa vào trong không khí này cỗ xương trắng đạt đến toàn né tránh cảnh giới n ư ơ n g lão tử c ử long liệt diễm còn có thể như thế dùng thật không n ặ n dâu rĩa r ầ m rạp nghiến răng nghiến lợi điệu mắng đánh mất yêu tiểu hắn công kích vô cùng c ứ n g hãn mà dã chưa đứng ở nơi đó lung lay lúc l ắ c nhưng không cách nào làm ra quá nhiều động tác cái này ngược lại cũng đúng là hắn tự làm tự chịu nhất định phải dùng dã man trùng tràng đem hồ lô rượu kia đánh bay đánh tan không phải vậy lúc này cũng sẽ không có tình cảnh như thế g i ã c h ư rất nhanh mất đi lực trở tay mặc cho dâu rĩa rậm rạp ở nơi đó múa đao chém giết mà lâm vũ thiên đầu góc hôn l o ạ n địa tựa hồ thật sự say rồi mặt khác kỵ sĩ ác chiến một phần ba hp thanh họa mã lúc này cũng gần như nhanh phân ra được thắng bại dù sao đều là cấp bậc thấp tinh anh b ộ t không có mấy trăm ngàn hơn triệu lượng máu làm sao có thể làm được chém giết ba ngày ba đêm cảnh giới lúc này thanh họa mã hp còn sót lại cuối cùng hơn năm trăm cũng chính là tổng hp bảy mươi tám tả h ư u cái này hp triển khai tọa kỵ bắt giữ dễ dàng nhất thành công nhưng nạc viên lúc này càng là không thể tả trên người giáp nhẹ đã bị thanh họa thiêu đốt s lộ ra ra bắp thịt cũng là đen thủi cả n g ư ờ i như là một khối thiêu than g nhưng trọng yếu chính là trường thương trong tay của hắn không tổn hại mà hắn đỉnh đầu hết điều còn nhiều quá một phần ba hơn 1,400 c h ô t c máu dũng bánh kỵ sĩ thành công đỡ này con thanh h ỏ a mã đó lấy chính là không ngừng đi áp đảo tạo áp lực để cái này thất ngựa tốt ở tại thực trước mặt hạ thấp cao quý đầu l â u trở thành kỵ sĩ thay đi bộ t ò a kỵ nhưng thanh h ỏ a mã làm ba tầng biến dị sau khi mã vương làm sao có thể dễ dàng thuyết phục nạp viên lúc này đã không lại chèn ép thanh hòa mã lượng máu trái lại là không ngừng tránh né sự công kích của nó tìm cơ hội triển khai chính mình tuần thu tuần thuật cưỡi ngựa cùng thợ săn tuần t h u thuật tính chất gần như đều thuộc về tinh thần khế ước loại ma pháp cùng đặc biệt ma thú ký kết bất bình đẳng chúa nô khế ước còn nhớ lâm vũ thiên ở hoang cốc bên trong bị cái kia đội ngoạn ra một đường điên cùng đ ổ i theo có điều là chiến tinh huy thèm nhỏ dãi một con đặc thù s n g vật nhưng sau đó hắn không có bị đối phương bắt được hoặc là đây chính là lâm vũ thiên vận mệnh chuyển chết điểm thân thể bắt đầu suy yếu thanh hỏa mã cảm nhận được kỵ sĩ ý chí cái kia cao cao tại thượng quát lớn để nó cả người hỏa diễm càng ngày càng kịch liệt một vệ ánh sáng màu xanh ở kỵ sĩ trong tay ngưng tụ chỉ về con ngựa này vương c á i chán tuần thuật cưỡi ngựa sử dụng hiệu quả cùng kỵ sĩ ngoạn gia cách biệt không có mấy mà tỷ lệ thành công cũng có thể gần như rất nhanh tia sáng k i a hồ đất đoạn kỵ sĩ sắc mặt biến tranh l c h chút mà thoát khỏi khống chế thanh h ỏ a mã quay về kỵ sĩ vào tới n ạ c viên chỉ có thể l ắ c mình tranh lẽ chờ đợi cái kế tiếp sử dụng ma pháp cơ hội quang ám trận danh o tổng cộng ngũ nghề nghiệp kỵ sĩ bên trong thánh quan kỵ sĩ ác linh kỵ sĩ đều là thuần túy ma pháp nghề nghiệp công kích phòng ngự thủ đoạn đều cùng ma pháp có quan hệ chi có thể quy mô lớn hành quân t á c chiến kỵ sĩ chủng loại ở lục thần thế giới trong lịch sử lại xương quốc vương kỵ sĩ còn lại như n g là hai cá xe tăng nghề nghiệp bảo vệ kỵ sĩ tử vong kỵ sĩ người sau là h ắ cám trận doanh đặc hữu chủng loại trước nhắc qua ác linh kỵ sĩ hạ định vì là chỉ có vong linh tộc ngoạn gia có thể tuyển những kỵ sĩ này đều có mấy cái dùng chung s ở kỵ hiệu kỵ sĩ s u n g phong tuần thuật cưỡi ngựa chính là loại này s ở kỵ hiệu đại biểu nạp viên cùng thanh hỏa mã liền như vậy rơi vào thuần phục cùng phản kháng rằng co mà ở cách đó không xa chiến trường giá trư lúc này chính bày trên mặt đất m cự long liệt diễm chỉ bằng một giọt liền có thể làm cho một con cự long nga xuống trên đại lục đối với loại này rượu mạnh đồn đại cũng không phải là không có căn cứ làm bình rượu kia đánh vỡ một cái miệng nhỏ cự long liệt diễm hóa thành t i ể u khí trên không trung lan tràn trên đất ngang dọc tứ tung nằm vật xuống bóng người trực tiếp chứng minh loại rượu này nồng nặc hơn nữa những xương trắng này rất kỳ quái cũng không có theo trong rừng gió thổi tán trái lại bao phủ nhất định khu vực hậu dần dần n g ư n g tụ kim ma quái thì lại vì là chân không trách râu ria dậm dạp áo lạp phu ở bầu rượu đánh vỡ sau khi trực tiếp tiến vào nổi dần trạp áo lạp phu tiểu lượng ngược lại cũng không phải thổi loại này rượu mạnh hắn ở đánh nhau trước dĩ nhiên có thể trực tiếp uống vào bụng hơn nữa còn có thể ở loại này trong rượu mạnh thu được sức mạnh tăng trưởng đây là người nào cũng có trạng nguyên cổ nhân không lấn được chúng ta uống rượu uống đến loại cảnh giới này cũng k h ó trách nạc viên không xa ngàn dặm chạy tới tìm kiếm bí mật của hắn dâu ria rậm rạp lúc còn trẻ từng có một đoạn truyền kỳ ở chiến thần liên minh s ô n g ra vang dội tên gọi là một tên chiến công hiện ra tuổi trẻ tiểu tướng tài năng xuất chúng sức mạnh ở cường giả vi tôn chiến thần liên minh khá được hoan nên nhưng cuối cùng h ủ ở miệng lưới chi mớn có người nói ở h say rượu thất thố mắng to chiến thần liên minh quốc vương rất sợ chết không dám xuất binh chinh chiến mà bị quý tộc thảo phạt phốn hoa công danh c h ư ớ c mắt mà qua năm đó ở trên chiến trường quát tháo phong vân tướng lĩnh lúc này cũng có điều là biên giới thành nhỏ đội chấp pháp trường mỗi ngày lấy t i ể u sống qua ngày chuyện phiếm thiếu đề lâm vũ thiên lúc này lượng máu ổn định giảm xuống làm thanh hỏa m ã ở nạp viên tuần thuật cưỡi ngựa bên dưới d â y rủa thời điểm lâm vũ thiên lượng máu cũng từ tám mươi phần trăm rơi xuống bốn mươi phần trăm cũng nỗ lực hướng về hai mươi phần trăm rất gần、Cách、áo lạp phu sắc mặt đỏ lên hô hấp phun ra nuất vào chu vi xương trắng ánh mắt của hắn cũng bắt đầu có chút mê ly. lần trước uống xong cự long liệt diễm sau khi cũng từng xuất hiện tương tự tình hình vậy thì là ở tiểu kính bạo phát sau khi ngửa đầu l i ề n cũng áo lạc phu động tác càng ngày càng h o a n mạ trường đao chặt bỏ đi vậy càng ngày càng vô lực trên đất nằm út sấp dã t r ư tuy rằng tuy thành lợi chết nhưng vẫn như cũ có cô hắc khí ở trên người lan tràn dãy rùa đó là lâm vũ thiên không chịu bị ma túy ý chí chỉ là cả người vô lực ý thức mơ hồ hắn không cách nào k h ô n g chế chính mình đứng thẳng cùng c ấ t bước càng không cần phải nói phát động công kích dã chư trường miệng gông xuống hai dọn nước mà người chung quanh ảnh hãn tiếng nổ lớn hiển nhiên một đám người thêm một trích dã chư rơi vào ngủ say. Áo dơ lên trường đao dự định tiếp tục c h á n bảo nhưng hắn vốn tưởng rằng dơ lên trường đao lúc này vô lực lạc ở trên mặt đất dấy r u ổ đánh ra đi một quyền cũng như là người thương lo hiếm quả nhiên là ngươi nghiến răng nghiến lợi địa tiếng mắng ở một bên nhớ tới trong rừng bước nhanh đi tới vừa đến tinh tế cao gầy bóng người chính là tử kinh lam uu đọc sách http v đút v đút v đút h cản su com văn tự thủ pháp xương trắng tuy rằng ngưng tụ không tiêu tan nhưng chỉ là nhợt nhạt một tầng cũng không ảnh hưởng tầm mắt nàng nhìn xương trắng bên trong nằm vật xuống bóng người cùng một người một chư kỳ quái cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút do dự tốc thẳng vào mặt đồng nặc mùi rượu làm cho nàng tao mày không nớt chuyện gì thế này có chút không làm rõ được tình hình tử kinh lam đứng tiểu vụ ở ngoài nhìn vài giây làm cái kia duy nhất đứng bóng người trực tiếp nằm ngoài dã chư trên lưng nàng cuối cùng không nhịn được hướng đi trước trường thương nắm chặt coi như phía trước là dã chư bố trí cà b ấ y coi như đều là dã chư vì phục kích nàng mà làm ra biểu tượng nàng cũng muốn qua đi không đúng tử kinh lam bước chân dừng lại cái kia trích dã chư q u ỷ kế đa đoan chắc chắn sẽ không có loại này tiện nghi để cho mình kiếm cái này nhưng là xương trắng không biết làm món đồ gì giá chư hiện tại rất khả năng rơi vào tương tự với bại liệt hoặc là thời gian dài c h o n g váng trạng thái trạng thái như thế này đến cùng có phải là giả ra đến nhớ tới tân thủ thôn mấy lần đùa giỡn nhớ tới cái kia không có dấu hiệu nào trực tiếp mắt tối sầm lại các loại trải qua t ử kinh lam nghiến răng nghiến lợi địa tiếp tục cất bước về phía trước nhưng không đi nửa bước nàng liền bưng m ú i bị rượu kia khí vân trở về hùng vĩ ngực run dày muốn buồn ôn hệ thống làm cái này xương trắng làm cái gì thuần tuy là vì buồn nôn nàng có điều cũng còn tốt nàng chỉ là cảm giác được buồn ôn không có bị chỗ rượu này khí vân hôn có điều không có chuyện gì t ử kinh lam có biện pháp trực tiếp đem g h ê m cảm giác đau điều đến thấp nhất trăm phần tri linh cái kia làm người buồn nôn mùi rượu nhất thời biến mất không còn thăm hơi thay vào đó là không khí thanh đạm mùi thơm át h chương chi thuyết, chi nhà chư hạ chương không phát nhưng kịch phải, nhắm phát nhẹ ngươi vẫn là rơi xuống trong loạn. vong vương môn. này đến vốn muốn nội dung vẫn cần cũng Muốn giã giả, giác rượu rơi Tiểu liếu cải cải đi, đối với vợ vũ nhẹ ở môn, cái này thật sự chỉ là là là ru ra, rất ra. Quy tay ta. một tác tây Đợt, tự mắt bảo say á đập loại này nữ khí không quá phù hợp t ử kinh lam cái kia quán c ó thanh đạm cùng thận trọng nhưng càng đột xuất vị mỹ nữ này ngoạn ra đối với dã chư sự thù hận nếu như có một loại tình cảm có thể duy trì thiên trường địa cựu cái kia tuyệt đối sẽ không là bị sinh lý điều động tình yêu nam nữ chỉ có cái kia ghi lòng tạc dạ thương tồn sản sinh hận lâm vũ thiên trong lúc vô tình đem nữ nhân này lòng tự hái thương lớn hơn bởi vậy tích lũy hạ cựu hận hạt giống cần dã chư máu tươi mới có thể rửa sạch đinh gợi ý của hệ thống được hoàn cảnh ảnh hưởng, sức phòng ngự hạ thấp n ă hành động lực hạ thấp ba từ kinh lam nghe bên t h i nhắc nhở trong lòng hơi hơi thở vào n h ẹ nhõm trên đất cái kia ngang dọc tứ tung nằm thi bên trong gian nan cất bước bịt lại miệng m ũ i tận lực để cho mình thiếu hô hấp chu vi bạch khí khoảng cách con kia nằm ngoài ở chỗ này dã chư cũng càng ngày càng gần lâm vũ thiên lúc này trạng thái làm sao hình dung hẳn là một hồi đột nhiên xuất hiện say rượu để hắn lúc này chính sống mơ mơ màng màng trong lúc h o à n g hốt ý niệm của hắn tựa hồ đang một thế giới khác thần du nơi đó có cha mẹ hắn tiểu muội hưu tâm yêu người nhà cùng vui vẻ nhất một quãng thời gian nhưng ngộng đẹp sau khi nhưng hoảng hốt rơi vực sâu và trượng tầng mười tám địa ngục trong địa ngục đáng sợ ngục tốt không ngừng cầm trường đa hắn thực sự là quá mệt không cũng chỉ có ở say rồi trong động hắn vẫn là một có tay co chân người một có thể có người thân thể người linh hồn chân chính người từ hoang quốc bắt đầu theo người đấu cùng t i ế n đấu ngoại trừ cùng mạt lệ ngăn ngắn ở chung mấy ngày hắn k h i thác tinh thần chỉ có vậy không biết đạo khi nào mới có thể nhìn thấy người nhà ngoạn ra ở phía sau chăm chú truy đuổi muốn giết hắn bạo trang bị thuần phục hắn làm sùn g vật một đường ma thu chặt đường hận không thể đem hắn xé sát h o ặ c quả sau đó lại xuất hiện nờ đợ cờ thợ săn những này chân chính kẻ địch mạnh mẽ để hắn có lúc không thể không chật vật chạy trốn tồn tại ý nghĩa bị vô hạn tiêu diệt sinh hoạt gian nan để tinh thần hắn gánh nặng không biết bao nhiêu thống khổ kích thích ra t h ú tính dần dần trở thành ý thức chúa t ể hoặc là trận này say rượu chính là thuộc về hắn giải thoát t ử kinh lam trường thương q u é t đến nhưng có chút vô lực nện ở dã chư cổ cứng rắn lông bằng trên tạo thành mười mấy bị thương hại tuy rằng không nhiều nhưng tử kinh lam chăm chú năm năm quyền bởi vì dã chư không có phản kích hoành tạo thiên quân kỵ sĩ c h ọ n g lực kích một đại hồ từ nga xuống một tử kinh lam đứng dậy tiếp tục trước công tác lâm vũ thiên lượng máu rất nhanh sẽ ngã vào hai mươi tàn huyết giai đoạn tử kinh lam trong mắt tia sáng không biết nàng gái này mới phục hồi tinh thần lại nếu như chính mình có thể đánh g i ế t cái này trích giá chư thu được có thể thu hoạch g i ế t bột nên có phong phú khen thưởng đẳng cấp trang bị có điều quái vật cao hơn ngoạn gia cấp năm không cách nào thu được kinh nghiệm khen thưởng cái tiêu tuân g i a mấy trang bị cũng không sai coi như không có trang bị tử kinh lam cũng vui vẻ với tiêu tốn hai phút đem giá chư giết chết đại thù sắp đến báo cảm giác hư vấn đột nhiên tử kinh lam thân thể cứng ngắc ở nơi đó bởi vì nàng nhìn thấy giá chư vẫn nhắm hai mắt chậm rãi mở ra một con màu đỏ tươi con người mang theo mở mịt giá chư con mắt h ì n chiếu từ kinh lam bóng người lâm vũ thiên trong mắt là bóng người m đó là trước mắt hình ảnh cùng trong ký ức một cái nào đó bóng người trùng hợp hậu dấu vết để dã chư ở m ệ t mọi túy cảm bên trong đông cảm thấy phân chấn là người sao thiểu lan người trở về rồi sao n a m ngoài ở chỗ này tứ chi vô lực dã chư không biết nơi nào sinh ra một luồng khí lực đột nhiên trên đất chạm lên t ử kinh lam bị biến cố bất t ì n h lình này sợ hai đến lùi về sau hai bước so sánh xong giữa hai người thực lực nàng đã làm tốt đi đầu định rời đi nếu là lại chết ở cái này trích dã chư trong tay một lần cái kia nàng tuyệt đối sẽ nổi khủng điên cuồng liều lĩnh dẫn dắt từ kinh đoàn kỵ sĩ đem mảnh này đỉnh núi dẹp yên Tử Kinh lâm a sau tròa Lam vừa m một Mà mà mặt trường thương chút trọng Tử trong bước. chư bước, cảnh loạn loạn đứng nơi Kinh lên giác hơi hơi với về vài vài vào cái, lùi đối đi lùi có lúc đó, đó, lại l dã ở vũ thiên khoảng cách nàng đã càng ngày càng gần. đã Lâm Vũ、thiên、tạm h i ê n t thời quên chính mình dã chư thân phận chỉ lo xem nữ nhân trước mắt này ở hắn bị cồn gây tê trong ý thức đã đem nữ nhân trước mắt này nhận thành chính mình đã từng người yêu nhưng lâm vũ thiên ở cái k ê a đoạn hắc cám thời kỳ cũng không trách quá nàng không có hôn nhân ràng buộc chăm sóc một người sống đời sống thực vật không phải bạn gái trách nhiệm coi như có hôn nhân ràng buộc chính mình cũng không thể phá hủy cuộc sống của nàng lâm vũ thiên đối với điểm ấy cũng là rất lý giải mặc dù mình có chuyện sau khi nàng một lần cũng không có xuất hiện quá như vậy bao nhiêu sẽ bị tổn thương hoài thời gian bao lâu không gặp mấy tháng hay hoặc là mấy năm không biết mình trên người đã xảy ra cái gì lâm vũ thiên cũng không thể xác định thời gian độ dài nhưng lúc này tràn ngập ở trong mắt hơi nước biểu hiện trong lòng hắn đối với một nữ h à i hoài niệm cùng cảm xúc hắn vẫn như c ũ không cách nào quên coi như hết sức làm tránh đáy lòng tối vị trí giữa vẫn bị một bóng người chứng cứ tử kinh không người rời đi, lam xoay cùng mặt lệ ly biệt thì cảm giác không giống nếu như nói mặt lệ là hắn ở tối cô độc thời điểm xuất hiện ở bên người làm bạn linh hồn của bạn mà lúc này cái này đạo bóng lưng đã tỉnh lại trong lòng hắn đối với một số qua lại một ít người h o à i niệm nó muốn đuổi theo cản nhưng cả người vô lực cồn gây tê vẫn còn đang phát chỉ huy tác dụng bản năng dã man trùng tràng phát động lần này ở quang ảnh bên trong lưu động ngầm ảnh đều mang theo một luồng lâu không gặp ô nu ai cái này đột nhiên phát xuân tiểu giá chư đã đ ạ t đến tạm thời cảnh giới v o ngã n g tử kinh lam nghe nói phía sau phong thanh không khỏi quay đầu ngay ở quay đầu trong nháy mắt bụng d ư ớ i bị giá chư vòi dài đỉnh bên trong thân thể xa xa mà quăng bay ra ngoài lâm vũ thiên nhìn trong mắt người yêu biến chạy vì là phi nhất thời l i ề u l ĩ n h theo sát theo sau đó nếu như ngươi muốn bay ra cuộc sống của ta vậy ta không ngăn trở ngươi chỉ là có thể không thể tốt hơn tốt nhìn ngươi tử kinh lam bị xô ra tiểu khí tràn ngập pha vi hai mắt tràn đầy căm hận mà nhìn ngọn cây khe hở đám ây nang liên biết sẽ như vậy con kia giam trá Giảo hoạt Do tâm, tử kinh lam trong lòng nổi lên một trận cảm giác vô lực đây là nàng ở ba năm trước đêm phong v â n bản g phong thần tới nay lần thứ nhất nổi lên cảm giác vô lực không phải ta quân quá nhỏ yếu thực sự là quân địch quá giảo hoạt tử kinh lam nằm ở nơi đó chờ đợi tử vong vận rủi đến nàng thậm chí đã làm tốt tử vong sau khi liền trực tiếp trở về thành phục sinh sau đó ra ngoài du lịch nghỉ ngơi một quãng thời gian dự định giá chư lần này sẽ ở nơi nào ra tay đây đôi kia răng nanh sẽ đâm thủng cổ họng của chính mình hoặc là giá chư cái k i a hung ác trừ miệng t ử kinh lam khỏe miệng nổi lên cơ khổ cũng còn tốt cảm giác đau điều chỉnh đến thấp nhất tử vong thời điểm cũng sẽ cảm giác bị mũi một đinh có thể tóm lại trong lòng có đối với giá chư p h ẫ n ướt cùng đối với game sản sinh một loại tăng ác nhắm mắt chờ chết giá chư đã đến rồi dựa theo thông lệ đánh giết chính mình có điều là hai giây quá trình mà chính mình sẽ không có nửa điểm cơ hội phản kích lâm vũ thiên loạn tròa loạn trọn g mà đi tới t ử kinh lam trước mặt nhìn cái kia mang theo yên tính mỉm cười nữ nhân yêu mến nằm ở nơi đó tựa hồ đang chờ đợi cái gì u u đọc sách http vê đ t vê đ t hổ cạn su com văn tự thủ phát tất cả những thứ này đều là m ộ t chứ thoát ly tiểu khí phạm vi bị gió vừa thổi lâm vũ thiên hơi có chút tỉnh táo nhưng còn không thật sự hoãn quả thần nếu làm ngộng cái kia để ta lại ngắm nghĩa cẩn thận ngươi chỉ là nhìn ngươi tình huống thế nào đợi ngũ dây t ử kinh lam có chút nghi ngờ không thôi địa mở hai mắt ra chính mình còn sống sót nhưng nàng mới vừa mỹ mắt mới vừa mở l i ê n nhìn thấy trước mắt vô hạn phóng to giã c h ư đầu cặp kia màu đỏ tươi trong mắt nhỏ có thể nói một vũng nu t ì n h nhưng hạ trong nháy mắt tử kinh lam như bị xét đánh bởi vì giã chư vòi dài tiếp xúc được chính mình bên môi cái kia cố mùi rượu bị nhược hóa hậu mùi thơm ngát chui vào lỗ mũi a đi ra tiếng két chói thai cắt ra thiê n không cũng làm cho say rượu lâm vũ thiên đầu m ộ t không chờ hắn hiểu do phát sinh trước mắt tình hình chẳng qua thấy trước mắt mình tâm kia che kín sợ hai tinh xảo khuôn mặt ở bạch quang bên trong biến mất không còn tăm hơi hệ thống có phòng, lang đoạn, có phòng chư quáy dày bảo vệ đạo bạch quan kiên là tử kinh lam thời chiến lò gấp đẳng với、so、với sờ sờ cười ấ p t r ự p khổ một tiếng lâm vũ thiên bay đầu nhìn xương trắng tràn ngập khu vực một bên vang lên tiếng ngựa hí lâm vũ thiên do dự vài giây sau khi cấp tốc chạy hướng về phía ngựa hí phương hướng q một chương một trăm linh sáu đột phá g i à n g buộc cấp tốc di động lâm vũ thiên đột nhiên chú ý tới hp của chính mình tốc độ nhất thời chậm lại thậm chí có chút do dự có muốn hay không đi ngựa h í t r u y ề n đến địa phương nhìn tình huống hoàng tào thành đăng quý mạng nhỏ quan trọng nhất vậy kế tiếp hai câu có phải là nếu vì ai tình cố hai người đều có thể căng vừa n ã y cái kia bức họa diện không khỏi dâng tới trước mắt cái kia có tính hay không là giã trừ khuynh tình vừa hôn chậm chạy bên trong lâm vũ thiên một trận mặt đỏ tới mang h a i dư vị vừa nay cảm giác nhưng phát hiện mình chót mùi cứng rắn bằng da không có bao nhiều xúc giác vì lẽ đó cũng không có cái gì ghi lòng tạc dạ cảm xúc có điều chư sinh nụ hôn đầu liền như thế không còn cái k i u tóc ngắn mị nữ xinh đẹp như vậy làm sao có khả năng đem nụ hôn đầu lưu đến hiện tại như thế tính toán chính mình có phải là có chút thiệt thòi lớn rồi lâm vũ thiên như vậy không có tim không có phởi đ i ệ nghĩ hoàn toàn không để ý vừa nãy cảnh tượng vị kia vai nữ chính cảm thụ có điều hôn một chút cũng sẽ không mang thai ngược lại cũng không cần gánh vác quá nhiều áp lực phía trước tiếng ngựa hí nhắc nhở lâm vũ thiên có thể đi nhìn có hay không cơ hội gì lúc này lại nhìn một bên mùi rượu tràn ngập sừng trắng lâm vũ thiên nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần kiếm k��ị say rồi chi sau đó phát sinh những kia có chút mơ hồ đặc biệt là hôn hợp hồi ức những hình ảnh kia cùng trên thân thể cái kia nhìn thấy mà giật mình vết đau lâm vũ thiên trong lòng không nói ra được e ngại nếu như vừa nãy đại hồ tử kiên trì nữa một ít thời gian chính mình nhất định sẽ bị cái tên này tươi sống chém chết thời điểm chết còn ở say rượu mông lung bên trong lục t h ầ n thế giới tạm thời chỉ bày ra ở trước mặt hắn một điểm nhỏ của tảng băng chìm h ù n g vị trong thiên địa ẩn giấu đi không biết bao nhiêu nguy hiểm cùng khiêu chiến ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện tự vụ bị lâm vũ thiên xem là một loại thần bí ma pháp điều này làm cho lâm vũ thiên trong lòng lại nhiều hơn mấy phần ngờ vực Biết nhưng biết muốn ở thế giới vậy chính mình lẽ ra có thể được chút hoàng t à o trị những người này đều là đến truy sát chính mình nếu là kẻ địch cũng không cần nói cái gì giang hồ quy củ cái kia xương trắng ở trong gió vẫn như c ũ ngưng tụ không tiêu tan để lâm vũ thiên trực tiếp bỏ đi cái ý niệm này thăng cấp còn có phương pháp của hắn không cần vì những này không tính phong phú hoàng tào trị mà mạo hiểm vạn nhất chính mình lại tùy ở xương trắng bên trong còn chúng độc làm sao bây giờ khôi nhi mã tiếng kêu mang theo một ít mệt mỏi cũng mang theo chút chưa bao giờ từng xuất hiện ônu lâm vũ thiên đột nhiên ý thức được bên kia phát sinh cái gì trực tiếp v ọ t tới truy sát vây chặt chính mình chỉ có cái kia đại h ồ tử tên h i kia thực lực mạnh mẽ kỵ sĩ không ở tên kia khẳng định là ngăn lại thanh hòa mã như vậy cực phẩm thoa kỵ đối với kỵ sĩ bản thân thực lực tăng lên khẳng định tương đương to lớn đối với bất kỳ cấp thấp kỵ sĩ đều là một loại mệt hoặc thanh hỏa mã bản thân tốc độ chạy trốn đã để lâm vũ thiên nhức đầu không thôi tuyệt đối không thể để cho tên kỵ sĩ kia được thanh hỏa mã nếu không mình sau này tuyệt không cư trú chi địa giá chư cũng không kịp nhớ nhiều khôi phục chút hê trực tiếp từ chậm chạy đổi thành chạy gấp cũng may t ử kinh lam lò g ặ p sau khi hắn liền hướng về ngựa hí phương hướng di động chuyển qua rừng cây quả nhiên thấy con kia thanh hỏa mã chính đang một vệ sáng dưới sự chỉ dẫn từ từ tới gần kỵ sĩ trẻ tuổi dối ra tay trái giữa hai người có điều quái dị gầm rú ở lâm vũ thiên vòi dài bên trong truyền ra nhất thời bao phủ trong rừng khẽ hở cái k i a thất thanh hòa mã đột nhiên nhảy lên mong trước đạo kia xây dựng ở thanh hòa mã cùng kỵ sĩ trong lúc đó quang mang bị nó kéo đức thanh hòa mã cựu hận vẫn như cũ tỏa ở nạc viên trên người thoát khỏi tiến hành bên trong tuần thuật cưỡi ngựa cựu hận chị lần thứ hai tăng vọt mấy phần n ạ c viên tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn lâm vũ thiên một chút thân thể đã rất tự nhiên làm ra né tránh động tác để thanh hòa mã sung kích trực tiếp thất bại nếu như bằng trúc tính nạc phong phú để nạc viên lúc này còn có một phần Mục tiêu khóa chặt chính là thanh hỏa Mã, một chặt chính tiêu Thanh khóa Hỏa là đây ô nô không i tươi với ngươi người màu mắt tràn thành thành cuồng. đỏ đầy đến để nhỏ trong trở tọa ta t hương phấn cùng Cùng bằng dịch hóa h bị kỵ, n mạnh trong sức cơ thể. đ â chính là lâm vũ thiên cái kia thanh gầm rú bên trong lan truyền r a ý niệm cũng là cái kia thanh hỏa mã đột nhiên bạo nộ nguyên nhân nếu như không có vừa n ã y cái kia một tiếng h ử gọi lúc này thanh hỏa mã đã trở thành kỵ sĩ trẻ tuổi tọa kỵ sung vật đánh mất tự do đây là đối với sinh mạng to lớn nhất xì đục lâm vũ thiên bắt đầu tối khoảng cách xa s u n o n g kỵ sĩ đã phát hiện ý đồ của hắn trường thương trong tay g ỡ một cái tả thứ lý tiến lên đón cái kia thất không đủ năm phần trăm hp thanh hỏa mã cả người hỏa diễm lần thứ hai tăng vọt như là cuối cùng giấy ruộng một chùm đồng ngọn lửa màu xanh bao phủ hướng về phía kỵ sĩ phía sau lưng thanh vân liệt hỏa phần lưng cực nóng kỵ sĩ tiếng giống giận dữ ở trong miệng bạo phát ra hắn nhất định phải đem phát động dã man trùng tràng lâm vũ thiên ngăn cản kỵ sĩ kỹ hoành tạo thiên quân giá t r ư bốn vó nhanh chóng chạy trốn quanh người hồng ảnh bên dưới hấp thụ từng luồng từng hạt khí đó là giá chư trong cơ thể chất chứa khí tức hạ cám hình ảnh trong, nháy mắt châm thả, giá trong mắt lưu ảnh thản nhiên biến chậm kỵ sĩ phía sau lưng bị liệt diễm t h n p h ệ nhưng này cây trường thương nhưng quét ra tầng tầng bóng thương nghiêm phong lại lâm vũ thiên tiến lên con đường lần thứ hai cái kia cái ngân lóng lánh trường thương nện ở g i ã chư gò má kỵ sĩ chịu đựng phía sau lưng bị ngọn lửa thôn p h ệ đau đớn sức mạnh của thân thể bị hoàn toàn kích phát ra hồng quang tăng gọn lâm vũ thiên không có cảm giác gò má chuyển đến cái gì đau đớn mà b ồ n g một tiếng kỵ sĩ xa xa mà bay về phía một bên hệ thống cưỡng chế tính động tác bên trong phán định vì là cái kia cây trường thương cùng kỵ sĩ trở thành dã chư sống tới trên đường chướng ạ i vật đồng thời đụ nạc viên chừng lớn hai mắt hơi giật mình mà nhìn r ã chư ở chính mình dưới thân và qua nước r a hổ khẩu tiêu ra một đạo m g u tươi nhưng trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng không chờ hắn rơi xuống đất cái tiêu thanh hỏa mã dĩ nhiên vào tới liền muốn đem hắn lần thứ hai đánh bay nhưng lâm vũ thiên giã man trùng tràng càng nhanh hơn mấy phần ở thanh hỏa mã sắp đụng vào nạc viên trong n á y mắt trực tiếp đánh vào thanh hỏa mã ngực thể trọng cùng thực lực rõ ràng vượt qua lâm vũ thiên thanh hỏa mã lúc này lại không chịu nổi g ã chư xuống tới thân thể về phía sau cẳng u ấ n ngực ngọn lửa màu xanh tiêu đốt lâm vũ thiên gia đó là đối với tính mạng của mình tức sẽ kết thúc bi thiết giá chư thổ tích thứ cấp tốc theo vào coi như thanh hỏa mã không có bị đụng ất bởi vì l ĩ n h chủ bột k h ô n g chế q u á t miễn nhưng lúc này nó cũng không chịu nổi g i ã man trùng tràng lực công kích bạn bị kỵ sĩ chiến đấu đến bốn trăm n g ũ hp tổn thất hai trăm mà giá chư lão nha thị huyết h u n g manh mạ tới làm giá chư trường miệng cắn vào thanh hỏa mã yết hầu một luồng nóng bỏng mã huyết dâng trào đến lâm vũ thiên yết hầu một đại đoàn hào quang màu vàng ở thanh hỏa mã bên trong thân thể tràn ra bay về phía lâm vũ thiên thân thể thanh hỏa thản như tắt cái này sinh ra vào phẫn nộ mà biến mất với giá ch khả năng là lục thần thế giới t ử v o n g con thứ nhất l ĩ n h chủ cấp quái vật cũng chính là chân chính về mặt ý nghĩa b u ồ nhưng n không có ngoạn gia phát hiện cũng không có mang theo cái gì sóng lớn ngay ở nơi sinh ra tắt sinh mệnh hệ thống sẽ không dựa theo chu kỳ quét mới chỉ có chờ nguyện ảnh hầu ngựa hoang bị đánh giết bắt lấy số lượng nhất định mới sẽ sản sinh tân đầu linh quái chỉ là lần sau có thể hay không lại xuất hiện phẫn nộ biến dị ba tầng tiến hóa rất khó k h ố n nạ n luôn luôn bình tĩnh nho nhã kỵ sĩ không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy ngã trên mặt đất hắn xong quyền đấm đất đứng dậy nhất theo trường thương nào tới hắn muốn báo thù vì mình đã từng có nháy mắt tâm linh nghĩ thông suốt tọa kỵ b ả o thủ nào tới trước động tác chỉ duy trì như vậy máy mắt đứng ở nơi đó giã c h ư cả người lòng lánh già trói mắt bạch quang cùng phổ thông thăng cấp không giống lần này khí thế cùng ánh sáng cường độ tựa hồ càng nhiều chút một luồng r ũ n g manh khí tức ở đứng ở nơi đó giã c h ư trên người bộ phát ra như là một đạo sóng t r ù n g kích bao phủ tùng lâm nạp viên cước bộ thản nhiên đình chỉ cả người cháy đen hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra trên mặt trần trờ trước mắt này trích g ã trừ làm cái gì vì là cảm giác gì đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy sức mạnh mạnh mẽ không thể địch lại được niềm tin còn có dã chư cái tia tựa hồ chính nhìn kỹ hắn trong mắt nhỏ mang theo hờ hững nạp viên quay đầu chạy về phía lâm vũ thiên khi đến phương hướng hắn lúc này làm đợi này sáng suốt nhất quyết định trốn q u y một chương một trăm lẻ bảy truy sát mà đến lâu không gặp vui vẻ đem lâm vũ thiên thân thể n h ấ n chìm dã chư đứng ở nơi đó hờ hững nhìn kỵ sĩ rời đi nương theo vui vẻ mà đến cảm giác mạnh mẽ tràn ngập bản thân để hắn có loại ngửa mặt lên trời thét dài kích động có điều dã chư phát ra tiếng phương thức cũng không thể thỏa mãn hắn điểm ấy nhu cầu cuối cùng chỉ có vậy có chút hư tức đến biểu đạt thân thể cùng linh hồn sung sướng Thân thể dần dần tăng trưởng, dần dần đôi không i a k biết răng nanh rốt cục nhìn qua bao lâu chờ bất tử anh vũ bồi cánh bình chân như vại địa xuất hiện ở bên cạnh hắn lâm vũ thiên mới từ lần này lạc lối bên trong quay trở lại ngay lập tức mở ra chúc tính bản điều này có thể chứng minh hắn đã từng là một ngoạn gia tiêu chí quái vật danh hung tàn gia c h như cấp trung ma thú tính anh đẳng cấp 25. công kích vật lý 187-196. m a pháp công kích 145-161. vật lý phòng ngự 189. m a pháp phòng ngự 182. hai hp ba m ư t nghìn sợ kỳ hiệu lao nha thị huyết tiến hóa dã man trùng trảng thổ tịch thứ n ư ơ n g thổ vì lạ thuẫn sợ kỳ hiệu đặc thù linh xúc u sơ cấp linh hồn trị 45. trúc tính b a y vọn tiểu tự chính thức cách hắn đi xa có điều liền này trúc tính vẫn còn không tính là lính chủ điều này làm cho lâm vũ thiên hơi có chút bất mãn có điều tinh anh cũng được lúc này coi như gặp phải mãn trạng thái thanh hỏa mã lâm vũ thiên đều tự tin có thể đánh nhau chính diện trong lòng một tảng đá lớn xem như là rơi xuống địa mà lâm vũ thiên rất nhanh phản ứng lại tìm kiếm kỵ sĩ trẻ tuổi bóng người quân tử báo thù m ộ ư ơ i năm không muộn giá chư báo thù ngay ở đêm nay trước ỷ vào tự thân sức mạnh c h ú c tính đánh đập chính mình kỵ sĩ hiện tại có dám đánh nhau chính diện cái thêm ộ t cái đánh mặt trường thương để lâm vũ thiên ký ức chưa phai trong lòng giận dữ lúc này không sợ trời không sợ đất ra c h ư hướng về ác hồn tùng lâm cấp tốc ch đi ngang qua rượu kia vụ tràn ngập khu vực lúc này đã không có x ư ơ n g trắng cũng không có nửa điểm bóng người lâm vũ thiên ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời trong lòng tính toán một phen đám người kiên lên ngay ở ác hồn tùng lâm không xa lâm vũ thiên làm g i ã chư thời gian dài như vậy tới nay vẫn dựa vào viết thăng n g u y ệ n lạc đến sáng tỏ thời gian quan niệm có điểm ấy bản lĩnh chẳng có gì lạ lâm vũ thiên phát đủ lao nhanh tốc độ so với trước đã gia tăng rồi một chút nhưng cũng không nổi bật phía sau xa xa bất tử anh vũ tiếp tục lào theo sát theo đều là bị dã chư quên nó không biết có hay không cái gì hoán niệm áo lan n ư c lạp thành quảng trường Làm tử kinh, ngươi, ngươi、oh. kinh lam đột nhiên che miệng một bên tựa hồ có hơi phản ứng sinh lý chu vi chín kỵ sĩ chừng lớn hai mắt tống thị khả nhi cũng là sắc mặt trắng bệnh chính mình biểu tỷ này nôn mửa động tắc cùng một loại nào đó trạng thái biết bao tương tự tử kinh lam còn chưa nói lại là một lồn u g nôn mửa cảm xông lên cổ họng tiếp tục che miệng nôn khan chứng thực một đám người quan điểm một tên kỵ sĩ trẻ tuổi sắc mặt bị phẫn hai mắt nung l u n g thấp giọng nói hắn là ai đoàn trưởng người n ế ức. đúng không liền nhiều chú ý nghỉ ngơi lao trịnh làm trên thực tế trưởng bối cùng trong game thuộc hạ ngay lập tức biểu đạt lý giải cùng an ủi ta vậy thì cho hội trưởng nói đi đây chính là đại sự cái gì hắn là ai tất cả cơm miệng tử kinh lam vốn là thân thể không thoải mái ngầm đầu nhìn thủ hạ một vòng nhất thời hư lạnh nói ta không có chuyện gì hơn nữa chưa từng có chạm qua nam nhân vừa nãy là âu、oh. xa phòng thủy uống nhiều rồi khả nhi vô ngực một cái trường s u y một hơi ta còn tưởng rằng biểu tỷ ngươi không thanh không hàng liền có động tính đây dọa chết ta rồi đúng rồi ngươi uống xả phòng thủy làm gì đánh răng tử kinh lam hầu như đem răng bạc cắn át mà tức khắc một luồng ác liệt sát khí ở trên người nàng b u ộ phát ra thông báo đoàn kỵ sĩ hết thể m ộ mươi sáu cấp trở lên thành viên lập tức chuyển chiến áo thành bắt chết luyện cấp hai tuần lễ bên trong trùng không lên lẹ vẹo hai mươi chụp một tháng phúc lợi đoàn trưởng quyết định này có muốn hay không cùng hội trưởng toàn bộ khí lao trịnh nhỏ g ọ n hỏi dò không cần tử kinh lam sắc mặt lạnh lùng nhấp theo trường thương hướng đi mặt phía bắc chín kỵ sĩ lập tức theo sau lưng mà tống thì khả nhi chậm gì gì địa đi tới tựa hồ có hơi tâm sự đang không có tử kinh lam tồn tại tiểu đội kênh bên trong một ngựa sĩ hỏi đầu đoàn trưởng đây là làm sao ta làm sao biết vừa n ã y đột nhiên hàng rồi cấp một khả năng tâm tình không tốt bắt chúng ta tắt h ỏ a đi ta chính là hỏi đoàn trưởng làm sao đi cấp a hẳn là dòng giã cấp một kinh nghiệm khả năng là chịu đến một ít không thể kháng cự kẻ địch chỉ có thể bị ép lò gặp đi lao trịnh sơ sơ cảm trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc có điều chuyện này bọn họ nhất định phải nghi hoặc đến cùng cho tử kinh lam to lớn hơn nữa dũng khí nàng cũng sẽ không giảng giải mình bị một trích g i ã c h ư cưỡng hôn cố sự k h ố n nạn tinh tế xanh n h ạ t ngón tay ngọc nắm chặt trường thương băng súng đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh kho hấp khảo toàn chư ẩ、oh. ác hồn tùng lâm lối ra c h ấ t vật mà về tể chư đại đội trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm tựa hồ chạy đi tùng lâm liền thoát khỏi dã chư cho bọn họ mù mịt đi ở đội ngũ phía trước nhất chính là nạp viên hán chính c ó n lấy mùi rượu trùng thiên đại hộ tử Sắc m ặ trong có chút u, bởi vì hắn nhìn thấy ẩm u, bởi vì u rừng đột nhiên vang lên một trận quái dị gầm rú chậm dị dì tiến lên bên trong đội ngũ tập thể ngay cả người nhưng hạ cái trong nháy mắt một đám người bắt đầu thất kinh liều mạng lao nhanh các ngươi đứng lại nạp viên đưa tay ngăn cản hai tên thanh niên trai tráng đem trên lưng đại hồ tử dao lấy quá khứ sau đó cầm lấy cái kia cái ánh bạc trưởng thương đứng giữa đường đem đội trưởng đưa trở về ta đến ngăn cản cái kia trích giá chư hai tên thanh niên trai tráng liếc mắt nhìn nhau mặc dù có chút không tình nguyện mang tới cái này bao quần áo nhưng cũng bị kỵ sĩ lời nói đánh động hai người điều khiển áo lạp phu tiếp tục chạy băng băng ai cũng không có chú ý áo lạp phu lúc này sắc mặt vẫn duy trì bệnh trạng đỏ ửng những này nở cờ cờ cũng không cách nào nhìn thấy áo lạp phu đỉnh đầu huyết điệu vẫn duy trì say rượu sau khi sức mạnh trạng thái đỉnh cao nhất tự hồ lần này chúc tính tăng cường không bởi vì lần trước làm cái tên này say ngất ngây thời điểm trực tiếp khôi phục lại phổ thông nở tờ cờ thực lực nhưng này thì có ích lợi gì hiện tại áo l ạ p phu túy bất t ì n h nhân sự ác hồn tùng lâm tràn ngập một luồng hắc khí viết quang bên trong rừng rậm cũng đột nhiên trở nên hơi âm u n ặ c viên đứng rừng rậm lối ra từng người từng người thanh niên trai tráng kéo say rượu đồng bạn ở bên cạnh hắn cuốn quýt chạy trốn sắc mặt bình tĩnh kỵ sĩ trong mắt mang theo một ít do dự đã khôi phục hơn nửa quản hát về hắn cũng không phải là không có chiến đấu quyết tâm mà là không có một trận chiến thực lực cái kia trích dã chư dết tới mọi người đi mau a mạch điền bên trong dân chấn bỏ lại trong tay việc theo bị thua mà về thể trừ đại đội hướng về trên chấn thoát thân làm cho cả tình cảnh càng ngày càng ồn à nhanh đi gọi tiểu đại chỉ có hắn có thể giết chết này còn khủng bố ma thú thiên các ngươi dĩ nhiên thất bại chiến thần ở trên ai có thể cứu lấy chúng ta thua chấn chờ đại đội nhân mã chạy ra một quãng thời gian đứng rừng rậm lối vào nạc viên n h ư nhữ mày bởi vì một luồng dũng mánh khí tức nhào tới trước mặt ngay ở rừng rậm phía trước không xa lần thứ nhất nạc viên đối mặt này trích ra chư thời điểm sản sinh lùi bất ý nghĩ bởi vì trong lòng có cái âm thanh nói cho hắn không thể địch lại được Kỵ sĩ ngược. Sát ý bao y người phủ q một chương một trăm linh tám ba mũi tên trở ra làm lâm vũ thiên xa xa trông thấy cái kia thất kinh chạy nạn đại quân trong lòng đột nhiên có chút khoái ý những này nguyên bản nên truy sát chính mình lở cờ cờ lúc này bị chính mình truy đuổi thoát thân đây chính là sức mạnh giá chư lần thứ hai bốc cháy lên khát vọng đối với sức mạnh cùng theo đuổi n à y vẫn là lần thứ nhất như thế thuần thúy chỉ muốn muốn để cho mình nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ phải đem hết t h ể có c h i khôn sinh mệnh đạp ở b ố n v ó nguyên bản càng nhiều chính là vì sinh tồn mà trở nên mạnh mẽ vì để cho chính mình không bị người cùng ma thu đánh giết mà biến mạnh hơn bọn họ loại này vi d i ệ u tâm thái biến hóa không biết sẽ ảnh hưởng cái gì nhưng thoát khỏi tiểu mà lên cấp làm cấp chung ma thu giá chư sau này phấn đấu mục tiêu lại nhiều một phần vì sức mạnh hắn có thể nhìn thấy tên kia kị sĩ trẻ tuổi ngăn ở ven đường hắn vốn là vì này tên kị sĩ ma truy trong lòng còn muốn lần này ngược lại cũng t ỉ n h chút t ứ t lực nhưng không nghĩ cái kia chạm dưới ánh mặt trời uy phong bất phàm kỵ sĩ chỉ là ở nơi đó đứng một hồi hiểm hộ tất cả mọi người lui lại ra một khoảng cách sau khi lại bắt đầu xoay người chạy trốn làm sao vẫn không có cùng chính mình một trận chiến dũng khí những kia buồn cười kỵ sĩ tinh thần đều chạy đi cái nào thậm chí không muốn cho mình cái kia thất sắp tới tay lại chết thảm tọa kỵ báo thù sao lâm vũ thiên khỏe miệng cười gần càng ngày càng lạnh leo quanh thân cái kia không có bao nhiêu thực chất hiệu dụng chỉ là dùng để tăng thanh thế hắc khí càng ngày càng ngầm n ặ n chờ lâm vũ thiên trong lòng sát cơ nổi lên cỗ khói đen này rốt cục bao phủ nửa cái tùng lâm hát k á m khí tức rốt cục triệt để bạo phát nạc viên chạy ở đội ngũ phía sau cùng chỉ là bên đường mạch đ i ể n bên trong vội vàng thu hoạch lương thực dân chấn chạy trốn thì càng ngày càng hoảng loạn những này không có sức chiến đấu phổ thông dân chấn mới thật sự là cần phải bảo vệ người yếu tuy rằng lâm vũ thiên lúc này bọn họ không hứng thú gì nhưng nạc viên nhưng tuần hoàn kỵ sĩ bảo vệ người yếu chờ tắc cửa chấn sừng hiệu nơi cấp tốc tụ tập hơn mười danh thanh niên trai tráng ngoại hạng diện dân chấn cùng tể chư đại đội chạy vào bọc họ liền muốn lâm vũ thiên sự chú ý lúc này toàn phóng tới nạc viên trên người mang theo sự thù hận mang theo cồn g bạo sau ý chí hắn phải đem tên này đánh qua hắn mặt nở tờ cờ sẽ thành phấn vụn năm é t n ạ c viên tốc độ chạy trốn so với g i á t r ư tới nói lúc này kém ra rất nhiều bởi vì hắn muốn chạy ở đội n g ũ mặt sau mà lúc này tể t r ư đại đội thành viên đã bắt đầu tiến vào thôn c h ấ n mạch điền bên trong dân chấn tứ tán lưu vong trốn hướng về thôn c h ấ n hơn m ộ ư ơ i người cũng xen lẫn trong chạy chối chết tể t r ư đại đội bên trong lâm vũ thiên đã thấy thắng lợi ánh dạng đông đánh giết nạp viên cũng là giải quyết tương lai đại họa tâm phúc bốn mươi m nạp viên tốc độ vẫn không có tăng lên chạy trốn thời điểm không ngừng quay đầu nhìn giá chư khoảng cách g ụ c phía trước thanh niên trai tráng mau mau nhanh hơn nữa chút giá chư quanh thân hắc khí bị viết quang tinh chế không có rừng cây che đậy một thân tông bộ lông màu đỏ giá chư bắp thịt cả người nổi lên khá có giá thú phái vẻ đẹp t hơi b ố lượn răng nanh để hắn nhìn qua vô cùng khủng bố rất có thể sau này ma đinh trấn sẽ truyền lưu giá chư rừng để đồng thoại ba mươi m nạp viên đột nhiên chịu đựng chạy trốn bóng người quay đầu nhìn chạy tới giá chư phía sau không xa chính là cửa chấn s ừ n hiệu nhưng còn có hơn ba mươi người không có tiến vào thông c ấ n nạ tuy rằng chiến đấu trực giác nói cho chính hắn không thể là này trích g i ã chư đối thủ thậm chí có thể sẽ không toàn thân trở ra nhưng thân là kỵ sĩ lúc này tuyệt đối không thể lùi bước nếu như đem g i ã chư để vào thông chấn vậy tuyệt đối là chỗ này t i ể u chấn tai nạn kỵ sĩ cùng g i ã chư trong lúc đó tựa hồ có hơi hiệu ngầm nhân v ì là khoảng cách này chính là n ạ c viên tính toán ra g i ã chư sung phong khoảng cách lâm vũ thiên cũng không có để hắn thất vọng thân hình hóa thành một đoàn hưởng quang t h ẳ n g tắp đ ị a bắn về phía kỵ sĩ thân hình nạp viên trưởng thương quét ngang màu bạc đầu súng nhắm ngay chạy tới dã chư một đôi kiếm dựng thẳng lên, tiếng hét lớn tuyên hỗng cáo hắ h vệ cao cao vẹn mang chỉ là một lần dã man trung trảng nửa giờ trước còn lực ép dã chư cao kỵ sĩ thân hình liền chật vật bay ngược mà đi veo veo tiếng xe gió đột nhiên văng lên đánh bay kỵ sĩ đang định thu gạt hoàng t à o t r ị lâm vũ thiên trong lòng báo động mạnh liệt dừng lại chạy vọt về phía trước c h ỉ bước tiến xoa một chút vài tiếng ba cái run d ẩ y vũ vị mũi tên cắm ở lâm vũ thiên vòi dài trước trên đất xuống mồ gần nửa lâm vũ thiên ngẩng đầu nhìn lại ở chất gỗ giản dị trên tường thành mới tiểu đại lạnh nhạt trên khuôn mặt tràn đầy hờ hững d ơ cung cứng dây cung rung động kỵ sĩ rơi xuống đất trường thương chính chính địa cắm ở bên thai suýt nữa trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của hắn rơi vào thất dây thời gian trạng thái tê liệt kỵ sĩ chỉ có thể ra sức ngẩu đầu nhìn cái kia trích chính gặp lâm vũ thiên cũng đang túi đầu nhìn hắn kỵ sĩ cùng g i ã t r ư ánh mắt ở trong không khí tụ hợp kỵ sĩ đọc được chính là g i ã t r ư xem thường cùng c h à o phúng g i ã t r ư cũng cảm nhận được kỵ sĩ sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng lần thứ hai ngẩng đầu nhìn mắt trên tường thành tiểu đại lâm vũ thiên xoay người hướng đi lai lịch cũng không tiếp tục về phía trước vừa n ã y cái kêu ba mũi tên ý đồ rất rõ ràng cùng mặt trên cái này thợ săn từng có rất nhiều giao lưu lâm vũ thiên vì bảo thủ đề nhưng cũng không thể không đánh giá này còn nở tờ cợ tụ hợp lên thực lực. liên hơi i như vậy ậ g trên mình mà nhìn nhìn thiên không, nhìn dần dần ờ thời i đi. giây gian, tiếng biến i xa từng đoá từng đoá bạch vân. Vừa chưa đi. Rất nhanh, ra hoan hoan từng từng Rất trong thôn một thành vân. chấn bùng nổ ra một luồng hoan hô, nhưng chỉ là hơn đoá đoá đã bạch hô, chỉ hô là l tường i ế p khóc khổ. lóc đau khổ. Trên t thành mãi đến tận giã chưa rời đi duy trì lặng lẽ s ắ t mặt một bộ cao thủ dáng dấp kiểu đại cả người run run y s ắ t mặt đột nhiên b i ế n bạch, thân thể về phía sau ngã mặt hạ ngồi xuống cũng còn tốt một bên thợ săn nhanh tay lẹ mắt đột nhiên bí mật đột nhiên đột nhiên kiểu đại âm thanh mang theo suy yếu sau đó cũng không tiếp tục muốn đi đâu một bên rừng rậm không nên t r e o chọc cái kia trích giá t r ư chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn ai từng muốn cái kia đã từng bị chính mình bỏ mạng truy đuổi cuối cùng lưu lại tàn phá tứ chi giá t r ư dĩ nhiên trở thành hiện tại ma đinh c h ấ n sống còn kẻ địch hung tàn ai từng muốn con kia bị nộ nhận t ạ ác linh hồn hóa t h ầ n cuối cùng nhưng chỉ là đơn thuần thủ hộ mặt lệ giá t r ư lúc này dĩ nhiên có thể cho nhiều người như vậy cảm giác vô lực loại này thâm trầm cảm giác vô lực để liệp chua suốt lòng người thở dài để áo lan n ư c lạp trợ giút đến người cũng không có bao nhiều lực trở tay làm sao ở trong chiến đấu trưởng thành những này lục thần thế giới dân bản địa hoặc là vĩnh viễn sẽ không hiểu lao trưởng c h ấ n run rẩy mà nhìn trên quảng trường bày ra những thi thể này mới vừa mùa yên mà đẹp những kia thanh niên trai tráng thợ săn hải cốt chưa hẳn thì có bảy tám người lần thứ hai chết ở g i ã t r ư trường miệng bên dưới từ á o thành trợ giúp đến đội chấp pháp đại nhân lúc này sinh tử không biết nằm ở trong góc tiếng ngáy như lôi g i ã t r ư ngay ở ngoài c h ấ n rình thả khói đen ai dám lại đi á o thành tìm kiếm việc quân ta lần trước thiếu niên tránh ra một tên phụ nhân hai tay lập tức đứng dậy ta lần trước đi qua lần này cũng làm cho ta đi cho dã chư liền ở bên ngoài ngươi không nên mạo hiểm phụ nhân lao ra liều lĩnh đem nhi t ử miệng tre mạnh mẽ lôi đi trở về trong đám người ta hiện tại chỉ có ngươi như thế một đứa con trai ngươi muốn chuyện bất chắc còn có nhường hay không ta cùng phụ thân ngươi sống ta đi chúng ta đi hai tên đội chấp pháp đội viên đột nhiên trốn ra chúng ta đi các ngươi ở chỗ này chờ tin tức tinh nhuệ quân đội chẳng mấy chốc sẽ tới rồi hai người này có điều là rất sợ chết muốn cản mau rời đi cái chấn này mà lao trưởng chấn cau mày suy tư vài giây sau đó gật đầu nói vậy thì làm phiền hai vị đại nhân ta và các ngươi cũng đi một chuyến hai tên đội chấp pháp viên liếc mắt nhìn nhau gật đầu đáp ứng rồi lao trưởng chấn sống nhiều như vậy năm làm sao không nhìn ra hai người đáy lòng n h ớ nhung lúc này cũng chỉ có hắn tự mình đi áo thành tìm kiếm việc quân trên c h ấ n tổn thất thực sự là quá to lớn ở tiếp tục như thế ma đinh c h ấ n đàn ông còn có thể còn lại bao nhiêu một luồng khói đen c u ồ n c u ộ n bay lên đem tinh k h i ế t thiên không lần thứ hai ô nhiễm q u y một chương một trăm linh chín vì sao mà sống kim giáp tướng lĩnh đứng đầu t ư ợ n g bình biết hắn không có chuyện gì thời điểm tổng ở đây nhìn về phương xa chim ưng giống như ánh mắt xuyên thấu thảo nguyên nơi sâu xa nhìn về phía phương xá nhất tinh linh tộc bái nhĩ đế quốc kim viết liên tục phái sứ giả giao thiệp không tiếc lấy vũ lực tiến sát nhưng chiến thần liên minh thể thốt phủ nhận tinh linh thánh thủy tăng tích hai nước chiến sự ngay ở phụ cận áo lan đ ứ c lạp phía tây thảo nguyên có hai cái tên ở chiến thần liên minh gọi huy hoàng thảo nguyên kỷ niệm năm đó phát sinh ở chỗ này cùng xâm lấn vong linh tộc bạo phát chiến dịch hoàn toàn thắng lợi ở bái nhĩ đế quốc chỗ này thảo nguyên tên là tổ đàn trí địa là thời kỳ viễn cổ một nhánh thảo nguyên tinh linh nơi khởi mượn lịch sử diễn biến chỗ này thảo nguyên trở thành chiến cùng bệ giao giới tuyến tinh linh môn hẳn là muốn lấy hồi chỗi thả trên đường lớn ai không biết tinh linh đem tinh linh thánh thủy xem là sinh mạng vô số lao bất tử tinh linh viết giả thủ hộ mấy chục nhỏ thánh thủy coi như là chiến m i n h cao thủ cùng xuất hiện đều không nhất định có thể đoạt lại mở dọn luôn luôn tôn trọng tự nhiên tinh linh đột nhiên c ư n g rắn như vậy chiến tranh liền cách áo lan nước lạp không xa tướng quân ở trên tường thành đang m u ố n tiếng bước chân rồn rập ở phía sau vang lên lính liên lạc rất nhanh lại quỳ dạp xuống phụ trách áo lan nước lạp khu vực phòng ngự tướng lĩnh phía sau tướng quân ma đinh trấn lại bay lên khói đen người đàn ông trung niên bay đầu xem hướng phía tây bắc hướng về quả nhiên lại là khói đen quần vượt lần xem ra áo l ạ p phu thực sự là càng ngày càng vô dụng truyền cho t a k hiến để đệ ngũ binh đoàn phái hai đội tinh nhuệ cung thủ quá khứ cấp tốc giải quyết không muốn ảnh hưởng tiền tuyến phòng ngự bố cục phải lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi mà tướng lĩnh nhìn phía chân trời khói đen không khỏi cau mày suy tư điều gì cái gì ma thú ở áo lan đức l ạ p p h u cận tàn phá nơi đó nhưng là vạn sông nguyên xoái cố hương a coi như tiền tuyến căng thẳng ma đinh trấn cũng không thể xuất hiện đại sai lầm từ buổi sáng trong hỗn loạn khôi phục lại yên lặng n g u y ệ t h n h hồ một con hình thể cường tráng g ã chư chính ở bên hồ rửa mà ở hắn không xa ba con màu đất tràn ngập bò cạp chính vây công một thất ngựa hoang cái kia thất ngựa hoang khai chiến có điều hơn mười giây liền bị bò cạp độc tố ma túy toàn thân n g ã xuống đất sau khi lại không phản kháng đây chính là quái vật cùng quái vật trong lúc đó chiến đấu có lúc không cần quá nhiều c h ú c tính nhắc nhở lâm vũ thiên cũng là phát hiện bò cạp độc tố tác dụng lúc này mới dẫn theo ba con không quá dễ thấy bò cạp lợi cấp hắn hắn nguyên bản ý nghĩ kỳ thực mang ba con thổ hùng càng bị phong trúc tính tăng cao sau khi lâm vũ thiên xem những này từng để cho chính mình cực kỳ đau đầu ngựa hoang căn bản không có nửa điểm khiêu chiến tính một bên xúc linh nhẹ đây là lâm vũ thiên cho chỉ thị của nàng mà thủy một bên không xa bất tử anh vũ t r e o đổ một con nhảy nhót tương bừng ế t nỗ lực sáng tạo ra cùng nó tương đồng tồn tại không có đồng loại viết t ừ tóm lại là cô độc không chỉ là bất tử đ i ề u lâm vũ thiên cũng đột nhiên có loại này cảm xúc mọi người nói no ấ m tư làm lâm vũ thiên không có bức thiết sinh tồn áp lực liền lại nghĩ tới cái kia mới vừa bị chính mình hôn qua nữ nhân tóc ngắn cũng tính cảm tinh xảo khuôn mặt còn có cái kia tưởng tượng run dày lông y giá chứ nhất thời cảm giác mùa xuân đến lắc lắc đầu vứt ra liên tiếp bọc nước đưa cái này không thiết thực ý nghĩ tạm thời bỏ đi dù sao người quỷ nha không người chư t h ù đồ mình làm ra loại này ý loạn tình mê hành vi có điều là say rượu sau khi đem cái tia tóc ngắn kỵ sĩ nộ g nhận thành trước người yêu không phải vậy coi như tử kinh lam trần như nhộng nằm ở trước mặt hắn hắn lại làm sao có khả năng sẽ làm ra nhân thần cộng phẫn chuyện xấu xa cẩn thận ngẫm lại nàng nếu thật sự như vậy nhân thần cộng phẫn cũng là nhân thần cộng phẫn đi. y dã trư mặt giả đỏ hửng đối với định lực của chính mình hơi có chút é、e、lệ đứng dậy tập trung vào luyện cấp sự nghiệp bên trong n g u y ảnh hồ không phải đợi lâu tri địa lâm vũ thiên đối với chuyện này đúng là rõ ràng vô cùng dù sao đã có người truy sát tới đây vậy mình rời đi thời gian cũng là ở không xa chỉ là bằng hiện tại siêu nhiên với phổ thông giá quái trúc tính hắn đi tới hạ trường địa đồ sẽ không có vấn đề quá lớn giết nửa ngày tính toán lại thăng cấp thời gian giá t r ư lại là một trận vô lực n ổ nước bọn coi như là luyện cấp hiệu s u ấ t tới nhưng hai mươi lăm thăng hai mươi sáu cần thiết hoàng t ạ o t r ị cũng đối ứng tăng lên không biết bao nhiêu điều này làm cho thỏa thuê mãn nguyện giá t r ư lần được đà kích khi nào mới có thể đăng phong tạo cực làm sao thì mới có thể làm cho mình chờ thời điểm chết đã không còn lo lắng chú ý hết thể lo lắng lúc này cũng chỉ có đối với cha mẹ tiểu mội không lớn đối với lại thấy bọn họ một mặt chấp nhất cho tới ẩn giấu ở đấy lòng một ít người theo dõi rồi biến mất đi ma đinh trấn lúc này toàn viên đề phòng ở chung quanh trên tường thành phóng tầm mắt tới lo lắng cái k i a trích g i ã t r ứ quay đầu trở lại tiểu đại trong nhà trong ngoài vây quanh mấy chục người ngoại trừ đội chấp pháp thành viên đang đợi đội trưởng áo lạc phu tỉnh lại còn có hơn mười danh thợ săn lo lắng tiểu đại thân thể dù sao chỉ có tiểu đại mới có thể dọa lui con kia hung tàn họ thành g i ã t r ư trong phòng tiểu đại nằm ở trên giường bệnh nặng chưa lành thân thể hắn suy yếu một bên ghế ngồi kỵ sĩ trẻ tuổi ánh mắt có chút chỗ trống anh tuấn trên mặt dĩ nhiên có một tia lẽ ra không nên tồn tại tiểu tụy đuổi đi trong phòng người tiểu đại nhưng đem lạc viên lưu、lại. tuy rằng bọn họ trước chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng tiểu đại nhưng vẫn là hy vọng mình có thể để cái này gặp khó linh hồn tỉnh lại chút tiểu đại mở miệng nói ta đã từng nói nó là một chân thực tồn tại ma quỷ bại bởi ma quỷ bản không tính là gì nạp viên miễn cưỡng cười cợt liếc nhìn trên giường tiểu đại là tên này đã từng bị chính mình xem thường thợ săn cứu mình một mạng ta không thua bởi vì ta còn sống sót hừng ngươi có thể như thế muốn là tốt rồi tiểu đại không phải nhà triết học cũng không biết nên lấy cái gì dạng tìm tử nói một chút cái kia trích dã c h ư đi ngươi nên cùng hắn chính diện tranh tài quá mấy lần rất giàu、hạn. c nghe ma t hắn gật đầu nói ta lần thứ nhất gặp phải nó một bộ hàng loạt tiễn liền có thể đem hắn bước đến cùng đường mặt lộ khi đó sức mạnh của ta kém xa hiện tại nhưng sau đó lần thứ hai gặp phải nó đã có thể cùng ta chính diện tranh đấu rất kỳ quái mát thú khả năng chỉ có mặt lệ mới biết chuyện xưa của nó mặt lệ chính là cô gái kia sao h ừ mặt m lệ cuối cùng lúc rời đi tựa hồ cùng g i ã chư nói rồi rất nhiều thoại tiểu đại ngẩng đầu xoa xoa khỏe mắt bọn họ là bằng hữu cũng có thể trực tiếp tiến hành giao lưu tuy rằng ta không biết mặt lệ là làm thế nào đến nhưng sau đó ngươi cũng nhất định phải đem cái kia trích g i ã chư xem là một chân chính kẻ địch mới có thể ở có một ngày đánh bại hắn ta nạp viên nhẹ g i ọ n g nói không phải chúng ta sao ta mệt mỏi tiểu đại hai mắt chậm rãi nhắm lại thô cùng trên mặt tràn ngập hiệp ả i coi như cái kia trích dã chư đột nhiên xông tới đem ta cắn chết ta cũng không biết nên làm sao phản kháng lại như các ngươi thường nói vị kị sĩ vinh quang mà chiến hiện tại ta là một người cô độc sống sót lại có thể vì ai mà chiến thợ săn vinh quang nạp viên ở trong lòng lặng lẽ nói nhưng cuối cùng chỉ là đứng dậy quay về kiểu đại bái một cái xem như là đối với ân cứu mạng cảm tạ để chân ra ngoài nạp viên trong ánh mắt có thêm chút thần thái liền giống như lão sư đã từng nói nhất thời thắng thua cũng không thể đại biểu cái gì mãi mãi cũng sẽ có so với mình sức mạnh kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện một tên kỵ sĩ muốn linh n g ộ đơn giản là tặng chữ anh dũng không sợ ngoan cường hy vọng ma đinh câu lăng lúc này đã là người đông như mắc cửi các nơi luyện cấp điểm biểu tỷ người n ó i ra hơn nửa ngày rồi còn không đem vị phun ra n h à từ kinh lam xoa một chút bên mép trắng cười trên sự đau khổ của người khác khả nhi một chút tiếp tục túi đầu đánh quái mất đi đẳng cấp hay là muốn từ từ tích lũy trở về nhưng nàng đối với giã chư sự thù hận đã tăng lên dữ dội đến đ ỉ n h phong bên trong cái khả nhi lén lút tiến tới gần trong ngực bên trong lấy ra hai túi giấy dầu bao vây đồ ăn vặt tỉ ta chỗ này còn có trong t i ự u quán bán loại kia ô、oh、mai quả có muốn tới hay không điểm thử kinh lam nhất thời đủ số hạt tuyến q một chương một trăm mười cường địch tới gần thảo nguyên biên giới một chỗ quân d a n h mấy trăm danh thần tri tự ở đây làm viết lâu dài vụ như thế h ẻ o lánh địa phương ngược lại cũng không bao nhiêu người q u á y dày những n à y miêu quần l o ạ n gia bình quân đẳng cấp đã đến mười lăm cấp khắc khổ luyện cấp các nàng rất cố gắng hướng về công tác thất lao đại lập ra mục tiêu đi tới như loại này quân doanh ở trên thảo nguyên đến không xuể thường nói vạn người doanh d ã những n à y quân doanh chứa được nở tờ cờ binh sĩ hạn mức tối đa vì là ba ngàn có thể chứa được ngàn l o ạ n gia đồng thời làm nhiệm vụ bị chiến thời gian quân doanh viết thường thông thường đều là chút đánh quái thu được vật liệu vận chuyển cùng phổ thông chân chạy nhiệm vụ mỗi ngày quét mới đều có thể tích lũy chút chiến công trị cùng không ít kinh nghiệm khổ sở chờ đợi chiến trường mở ra các người chơi sẽ không bỏ qua bất kỳ thu được chiến công cơ hội cũng còn tốt hiện đang không có tuyên bố đối địch chiến thần liên minh cùng bái nhị đế quốc tương ứng ngoạn ra lẫn nhau chém g i ế t sẽ không thu được vinh dự chiến công không phải vậy lúc này thảo nguyên từ lâu máu chạy thành sông quân doanh góc miêu tại hạ n g ỏ ánh mặt trời bên trong nữ h à i ngồi ở trên ghế nằm thoải mái lời ư biến rỗi người bày ra hạ không hùng vị lắm vẻ đẹp tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lung lung hiển nhiên là mấy viết luyện cấp có chút giấc ngủ không đủ đột nhiên một bên chạy tới một tên tóc vàng tinh linh n o ạ n ra coi như là lúc chiến ũ n g k ô n g a cấm c trường i n nếu như so với nàng dữ liệu sớm mở ra cái kêu miêu còn rất nhiều kế hoạch đều sẽ bị quấy dây thậm chí còn sẽ ảnh hưởng bọn họ cùng cuộc chiến gia tộc mới vừa ký kết hiệp ước đây chính là công tác thất chủ yếu thu vào khởi nguồn không thể ra nửa điểm sai lầm tiền tuyến có hay không có tin tức gì liên hệ t r ê n cuồng chúng ta cần chuẩn xác tiền tuyến tình báo ồ được tinh linh m ộ i tử lĩnh mệnh mà đi vũ thiên nhăn đôi mi thanh tú m a u suy tư một trận nhảy xuống ghế nằm chạy hướng về phía quân đội tập kết khu vực nếu nói là thế giới game không hợp lý chỗ kỳ thực ở trong quân doanh còn có một nơi vậy thì là cái gọi là binh lính tinh nhuệ lúc này đẳng cấp có điều là lẹ v ẻ ba mươi theo game tiến trình phát triển ngoạn g a đẳng cấp tăng cao tiếp xúc được nở đỡ cờ đẳng cấp cũng tương ứng tăng cường ở chỗ này sơ cấp trên chiến trường tinh nhuệ tướng lĩnh n vũ thiên mang theo hơn mười danh đủ loại phong tình miêu quần thành viên đi tới cái gọi là đủ loại phong tình chính là tập hợp thanh thuần la lụy thành thục bán lao ngự tỷ nữ vương phạm chờ chút loại hình mỹ nữ một luồng làn gió thơm phả vào mặt dù là quân kỷ nghiêm minh hai đội cung thủ cũng không khỏi đại thể thần du vật ở ngoài miêu quần bên trong nhiều nhất chính là mỹ nữ đặc biệt là ở có thể tiến hành dung mạo điều chỉnh lục thần thế giới quả nhiên cái kêu phó tướng cẩn thận tỉ m ỹ địa quý gối ở nhiều mỹ nữ như vậy rơi váy ở vũ thiên cười hì hì mặc lên vài câu gần như sau khi đem lẽ ra là cơ mật hành động quân sự trực tiếp chiêu ngươi là hỏi bọn họ muốn đi làm cái gì nha là như vậy ma đinh trấn xuất hiện một con vướng tay chân ma thú đội chấp pháp đám kia giá áo túi cơm tử thương nặng n ề nhất định phải để chúng ta đi diện trừ ma thú có cái gì chúng ta có thể trợ gi vũ thiên nháy mắt mấy cái lông mi thật dài làm nổi bật chân bóng khuôn mặt ai dám nói nàng dung mạo điều chỉnh sau không phải tiểu mỹ nữ một viên bộ nhiệm vụ đương nhiên phải phát huy tự thân m ị lực đây là nữ các người chơi tiên thiên ưu thế phó tướng một mặt làm khó dễ địa trầm ngâm hai tiếng sau lưng vũ thiên bay tới hơn mười chỉ phi mắt sau khi trung b i n là không chống đỡ được loại này thế tiến công khổ sở nói sức mạnh của các ngươi còn quá yếu từ phản ứng lại tình báo phân tích cái kêu con ma thú vẫn có chút thực lực ân sợ là chúng ta binh lính tinh nhuệ cũng sẽ phải gánh chịu chút tổn thương các ngươi đi trong thành công đoàn phép thuật chọn mua chút ma lực banh mang bể, tìm quan tiếp liệu cái gì mà mới một phổ thông chân chạy nhiệm vụ vũ thiên quay về phó tướng cởi cợt nhận nhiệm vụ quay đầu bước đi nhưng trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nếu như không phải cùng cuồng chiến bên này bản điều kiện tha đến quá dài miêu quần tiến vào game duyên sau mấy ngày nàng cũng không đến nỗi như thế lo lắng đề phòng dù sao công tác thất không cách nào cùng hành hội so với các nàng dòng roi tính mệnh đều ký thác ở một chỉ hiệp ước hai đội trăm tên i cung thủ rất mau ra phát ra chậm chạy tiến lên bọn họ chạy vạng thời gian liền có thể đến bên ngoài trăm d ạ n ma đình trấn g i ã chư lúc này còn không biết hiểu này t r ă m tên s á t thần đến vẫn còn đang nguyện ảnh hồ nhàn nhã địa r ế t quái lên lại mẹo hắn làm sao cũng không nghĩ ra áo thành quân chính quy sẽ nhanh như thế đến thậm chí chiến thắng đại hồ từ hắn tạm thời quên thế giới game còn có quân chính quy vừa nói như thế tư duy hình thức cố định vì là r ế t quái lên lại mẹo dùng đoạn ra góc độ đi làm một trích g i ã chư rất dễ dàng liền quên thế giới game bản thổ tối thế lực khổng lồ nở tờ cờ quốc gia thể chế lâm vũ thiên lần này tóm lại là một năm điểm vị đắng nguyện ảnh hồ sau giờ ngọ thời gian lặng lẽ hồng ảnh trôi nổi ở dãng không có cái gì tâm tình súc linh mỗi lần đi ra đều có thời gian hạn chế linh súc làm lệnh thời gian một c a n h giờ chính là triệu hoán súc linh ngắn nhất khoảng cách từ những ngày thứ triệu hoán súc linh tới nói nàng mỗi lần có thể chờ thời gian từ nửa giờ đến bốn mươi năm phút căn cứ súc linh k h ô n g chế quái vật thực lực mà định cái này cũng là tại sao sở kỳ hiệu giới thiệu thảo luận k h ô n g chế thời gian ngắn nhất vì là nửa giờ đã đến giờ súc linh chui vào lâm vũ thiên quanh người hắc khí bên trong biến mất không còn tăm hơi lâm vũ thiên rất hứng thú mà nhìn giải trừ súc linh khống chế ba con bò cạp hắn còn không nghiên cứu qua thoát khỏi súc linh khống chế sau quái vật phản ứng không có trực tiếp công kích này ba con bỏ cạp hát sắc trong mắt nhỏ tựa hồ mang theo chút hoang mang ngẩng đầu nhìn hướng về giá chư này đã từng nô dịch quá bọn họ hơn nửa canh giờ kẻ địch ba con bỏ cạp chít chít kêu hai tiếng nhưng không có hướng về lâm vũ thiên phát động công kích đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lâm vũ thiên không khỏi s n g sờ bởi vì hắn cảm giác được này ba con bỏ cạp lan truyền đến yêu đất ý niệm đó là ở đối với hắn biểu đạt thiện ý và thân cận tựa hồ có thể có chút trực tiếp ý niệm giao lưu lâm vũ thiên hơi có chút nghi ngờ dầm gì hai tiếng ba con bỏ cạp quay đầu hướng đi ngoại vi sa pha dĩ nhiên không có coi chính mình là thành sinh tử kẻ thù xem ra x u ấ t linh còn có một chút hắn không biết tận tàng trúc tính hơn nữa sở kỳ hiệu này lúc này vốn là sơ cấp đối với lâm vũ thiên mà nói tự nhiên quý giá khó danh nay hoặc là thuộc về mặt lệ đối với mình b i ể u t ạ o lâm vũ thiên hơi hơi thở dài một tiếng tâm tình cũng dần dần sung sướng quay đầu tiếp tục tìm một con ngựa hoang c h é m giết coi như không còn ba con bò cạp hiệp trợ hắn lúc này đánh giết tốc độ cũng so với trước không biết nhanh hơn bao nhiêu hơn nữa lao nhà thị huyết hấp huyết hiệu quả tỷ lệ phát động so với trước đây lớn hơn rất nhiều không biết có phải là tâm lý nhân tố ảnh hưởng hai mươi lăm cấp bay vợ không chỉ là trúc tính còn có hắn hình thể lúc này lâm vũ thiên đã trưởng thành tiểu mã câu cái đầu dã man trùng tràng đánh bay những ngày n g ự i hoang hình ảnh cũng không lại sẽ có nguyên bản không hài hòa s á c trời dần muộn ma đinh trấn vẫn như cũ bao phủ ở dạ chư mang đến trong khủng hoảng mà hai đội tinh nhuệ cung thủ xuất hiện ở bắt chết tùng lâm biên giới nhanh chóng hướng đi ma đinh trấn cửa lớn một tên đội trưởng xa xa hô chúng ta là đến đây thanh chức ma thú tây doanh quân đội trên trấn tốc phái dẫn đường người ta biết nó ở đâu làm bằng gỗ trên tường thành truyền đến một tiếng đáp lại chính là kỵ sĩ trẻ tuổi nạp viên ta có thể cho các ngươi dẫn、đường. Cái còn cái kia còn lo lắng cái gì, mau mau lắng xuống. lo gì, hạ trong ê n cung kia đội thủ t ư không nhịn được màn t tiếng, nếu tình, thể ngươi có đêm nổi á c hồn tùng lâm rất mau kéo lên một cái thật dài hòa long đó là trăm con cây đốt chiếu dọi ra hình ảnh hơn trăm người tinh nhuệ cung thủ chính đang tiến lên mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng tồn tại với nguyện ảnh hồ nơi nào đó con kia hung tàn mã thú vì là áo lan nước lạc bất ngờ chế tạo một chút phiền phức tiểu giác chư lâm vũ thiên tuy rằng thường thường dùng hành động của hắn chứng minh bất kỳ dám xem nhẹ kẻ thù của hắn đều sẽ là bi kịch kết cuộc nhưng đối mặt này một con hải thèm hoàn mỹ kinh nghiệm lâu năm chiến trận cấp bậc thấp tinh anh quân đội hắn nhất định không chiếm được t i ệ n nghi gì trên lệnh đẳng cấp quá lớn tinh nhuệ cung thủ mạnh mẽ lực tấn công từ xa hai điểm này liền đầy đủ lâm vũ thiên uống một bình nếu là những tinh anh này cung thủ nhưng vượt qua trăm người đội ngũ tạo thành con trận nhiều hơn nữa mấy chục con đồng dạng nắm giữ ngoạn gia linh hồn dã t r ư cũng là đưa món ăn lúc này dã t r ư đang chuẩn bị tin tức ở mông lung nguyệt quang bao phủ nguyệt ảnh hồ bên bên cạnh không xa chính là thành thơi ăn cỏ ngựa đã sắp bao lâu không có cảm nhận được ngoạn gia cho mình áp lực lâm vũ thiên thầm cười nhạo hạ ngoạn gia tốc độ lên cấp hoàn toàn quên ai làm sơ kẹt ở hai mươi bốn cấp quấn bách hoàn cảnh kỳ thực có điều là hắn ở trong lúc rảnh rỗi khổ bên trong môn vui thiên mệnh có lúc sinh hoạt buôn mực vận mệnh bất công hắn yên lặng chịu đựng nhưng lư đồ cô tịch ai tới chia s ở này trời tối người yên ban đêm không biết nàng đang làm gì như vậy nữ nhân xinh đẹp ở buổi tối hôm ấy hẳn là sẽ không cô đơn đi ác hồn tùng lâm t ử kinh lam chi ni h quá nhìn lên bầu trời cái tia trăng l ư ỡ i liềm loan l o à n con n g ư ơ i như nước lý mang theo một chút tràn ngập thương cảm biểu tỷ khả nhi từ một bên rừng cây bên trong chạy tới trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n tràn ngập tức giận hội trưởng tỷ tỷ thật đúng tại sao phải đáp ứng như thế vô lệ yêu cầu cái k a hoa khô sái quả thực là kẻ cặn bã bại hoại vô liêm sỉ cứu nạn hoa đ ạ i thúc đ ố i với loại này tán dương đã làm được mắt điếc thai ngơ mức độ hào hoa phong nhã địa ở một bên đi ra thân là kiếm sĩ nhưng đổi một thân phong độ bất p h à m pháp sư trường bảo hắn vì đêm nay hành động làm đủ chuẩn bị khả nhi tiểu m u ộ i m u ộ i hiện tại nhưng là ta dùng không biết bao nhiêu đánh đổi đổi lấy quý giá ba phút người vô liêm sỉ khả nhi còn muốn lại mắng b à i câu lại bị tử kinh lam đưa tay ngăn cản được rồi lại không phải việc ghê gớm gì ta cũng tin tưởng cùng chiến tịch lạc làm người tử kinh lam nhìn phía sau chín kỵ sĩ một chút lạnh ngạt nói mấy người các ngươi tạm thời rời đi sau ba phút lại trở về được rồi lao đại lao trị gật đầu đáp ừng chín vị sĩ cùng khả nhi vừa đi thử kinh lam sắc mặt lúc này lạnh xuống ánh mắt như băng nhìn trước mặt tỉ mỉ trang phục một phen hoa khô sái trường thương trong tay cũng không có thu hồi đi ha ha hoa khố sái gãi đầu một cái căn cứ m ố i t ì n h đầu trí thượng nguyên tắc đại thúc vẫn là biểu hiện ra sẽ không có ngại ngùng như thiếu niên giống như ngượng ngùng thử cô nương hạch thử kinh tiểu thư quên đi ta bất cẩn gọi ngươi một tiếng a lam r ngươi không muốn hoa hội trưởng xin tự trọng ta nổi danh không cần ngươi nhiều lên biệt hiệu t ử kinh lam liếc nhìn hệ thống tính giờ ngươi đã lãng phí mười lăm giây thời gian có việc liền nói hoa khố sái gãi đầu một cái nhất thời không biết nên nói cái gì lão nhân ra cái này cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu trước hơn mười năm đều dấn thân vào đến game thủ chuyên nghiệp hảo quan cuộc đời ta người này miễn b n hơn nữa không được quá cái gì giáo dục cao đẳng t ử kinh lam tâm ý của ta ngươi nên rõ ràng nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội thật sự ngươi nghe ta nói hết ba phút đồng hồ không tính là quá lâu t ử kinh lam sắc mặt bình tĩnh mà nhìn hoa đại thúc hoa đại thúc cái tia hai phía tiểu hồ t ử có chút run r ậ y tiếp tục nói ta biết ngươi ánh mắt cao nên không lọt mắt ta loại này nhưng đợi ta lần thứ nhất độc l ò n g cũng nhất định phải thử nỗ lực truy không truy ngươi là ta quyền lợi có đồng ý hay không còn ở ngươi nếu như ngươi truy không truy là ngươi quyền lợi nhưng xin đừng nên ảnh hưởng cuộc sống của ta từ kinh lam lạnh dên một tiếng hơn nữa ta đối với ngươi loại này thông qua hai nhà hành hội hợp tác mà tố văn t r ư ơ n g hành vi rất căm ghét căm ghét ta cũng căm ghét đại t h ú c mặt một đ ổ khổ hề hề nói nhưng ta cái này cũng là không có cách nào không phải nếu như không phải như vậy ngươi bình thường xem cũng không thể nhìn thêm ta một chút t ử kinh tiểu thư ta là chân tâm thực lòng muốn cùng ngươi bắt đầu một đoạn mỹ hảo luyến ái cuối cùng đi vào thần thánh hôn nhân cung điện、oh. từ kinh lam che đôi môi làm cái động tác ngược lại không là hữu tâm cười nhạo mà là quán có thêm xà phòng thủy di trứng về sau còn không kết thúc hoa khố sái đại thúc nhất thời đủ số đầu hát tuyến mọi tử ngươi coi như từ chối có thể hay không không muốn phá hủy ngươi ở ca trong lòng cái kia trang nhã cao quý hình tượng tự dễ ê u địa n ở nụ cười đại thúc lại nói ta chỉ là muốn cùng ngươi biểu lộ hạng cũng không có ác ý gì lại không dám nói hãm hại ta không đến nỗi như vậy đi xin lỗi ta ngày hôm nay thân thể không thoải mái tử kinh lam sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt nhưng vẫn là xin ngươi bỏ đi truy tạo ý nghĩ ta đã từng phát lời thề ở ta sinh thời không sẽ yêu thứ hai nam nhân vì lẽ đó vẫn là mời trở về đi không sẽ yêu nam nhân đại thúc sáng mắt lên sau đó thâm tình chân thành địa nói một câu ta đồng ý v ì ngươi là một m lần từ bỏ tôn nghiêm giải phẫu lần này đến thiên tử kinh lam lấy tay phù ngạch t ử kinh đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng đại trong lòng người hung ác trường thương xoay ngang chống đỡ ở đại thúc nơi cổ họng trực tiếp vứt câu tiếp theo ta coi như gả cho một trích giá chư cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngươi rời đi vẫn được vô dụng cút cái này mỹ lệ sinh động từ ngữ đại thúc thở dài xoay người hướng đi lai lịch một thân áo bào trắng như nước hắn mang theo một chút phiền mượn hoa khô sái vung vung tay biến mất ở trong rừng nguyện q u a n bên trong chỉ để lại một câu ta sẽ không dễ dàng từ bỏ t ử kinh lam khẽ nhữ mày nàng ở muốn như thế nào nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này phiền lòng sự không phải đ ề u nói quái đại thúc yêu thích đáng yêu la lì sao tại sao hoa khô sái muốn dây d ư a chính mình mà không phải biểu mội phiền lòng sự mỗi ngày có năm nay đặc biệt nhiều t ử kinh lam lại nghĩ đến cái kia trích giá chư nhất thời lại là một trận nghiến răng n g h i ế n lợi lần trước trò đùa d a i người khởi s ư ớ n g chính ở trong mơ chậm rãi dữ vị cũng không biết chu vi nguy hiểm đến nhưng hắn không biết vẫn ở hắn trên bụng nằm út s ắ p đại anh vũ cũng đã ồn ào lên tên tiểu tử này đối với nguy hiểm có tiên thiên mất cảm muốn chết điều muốn chết điều đừng ấm ĩ đừng đừng ầm ĩ muốn chết điều lâm vũ thiên bất đắc dĩ mở một đôi mắt nhỏ một cái tắt đem anh vũ đập bay ra ngoài dự định tiếp tục nghỉ ngơi hể v o i thân thể hả trong mắt nhỏ đột nhiên nhìn thấy điểm điểm ánh lửa nhắm mắt lại lâm vũ thiên trong nháy mắt chạm lên vẫy vây g i a chư đầu trầm trọng mí mắt bị hắn c h ầ m rãi tạo ra một cái cây b ú c ánh sáng hình thành hỏa long c h í n h ốn lượn mà đến cách mình đã có điều hơn trăm mét giá chư trong lòng lạnh rên một tiếng trực tiếp đón ánh lửa mà đi vừa chúc tính bay vọ hắn có cái gì sợ trực tiếp đem này còn không biết tự lượng sức mình nở tờ cờ, cờ nhấn ngã xuống đất hét lớn một tiếng còn có ai làm hiện ra giá ừ quái gì g ầ m rú đây chính là dạ chư đối với t â n tể chư đại đội trực tiếp khiêu khích chạy ở phía trước nhất một tên cung thủ nghe thanh biện vị trực tiếp một cái cường lực xạ kích quăng đi ra b è o mạnh mẽ tiếng xe gió đột nhiên cắt ra bầu trời lâm vũ thiên trong lòng báo động cùng lên thông thạo lật nghiêng động tác lần thứ hai cứu hắn một lần cung tên bắn vào phía sau thân cây lâm vũ thiên q u a y đầu nhìn lại nhất thời tâm n g ộ i nửa đoạn cánh chim run r ậ y tiến vào một gần nửa lóng lánh hẳn quan ngui tên ở đại thụ một bên khác t ấ u đi ra dạ chư nhất thời nuốt một ngụ nước bọn loại sức mạnh này loại thủ đoạn này chính mình có phải là lại nên phát triển gia chư gia tộc tốt đẹp nhất truyền thống Quy một chương 112, giữa hồ bí mật. Phí lời nhiều tiêu muốn nhiều vậy làm cái gì? xoay vậy đây một mật. làm trốn đi. Lâm vũ thiên cảm thán thói viết mặt chương cái cảm cổ, còn cái chính mình. Chính trích địch cái hồ Phí như hạ, không người người lòng không liền tiễn mình. mình giữa gì, lời đi. vừa bí Lâm lại lên là vũ trào đời đường đường một địch đứng đến, để thiên thiên vạn vạn mới gặp hỏi giã ngã kẻ thực sự là. Có loại để vô lực nổ nước bỏ hơn nữa lâm vũ thiên đối với chu vi địa hình tương đương quen thuộc chạy trốn trung cấp tìm cây cối dày đặc khu vực phía sau vang lên một mảnh tiếng bước chân rồn rập mà cái kia không ngừng nổ v a n g tiếng sẽ gió cùng mũi tên vào một thùng thùng thanh kích thích lâm vũ thiên thần kinh cũng may hắn lúc này tốc độ chạy trốn so với trước nhanh hơn rất nhiều chỉ cần không bị mũi tên bắn tới hắn cũng có thể chậm rãi kéo dài khoảng cách trước mắt rộng mở hết sạch nhưng là chạy vội tới bên hồ lâm vũ thiên không khỏi sốt ruột bốc lửa nếu là không có rừng cây che chắn hắn làm sao tiếp tục an toàn rút đi nhưng truy binh sau lưng áp sát để hắn không cách nào t i n h tâm suy tư những n à y cung thủ tiếp theo n g u y ệ t quang đã khóa chặt thân thể của hắn phía sau mũi tên đã tạo ra dây cung quyết tâm trong lòng k í t sâu một hơi lâm vũ thiên trực tiếp túi đầu nhảy vào hồ nước trong e o lần trước ở hoang mãng t r i ề u trạch cũng không phải không bơi qua vịnh chính mình có vẻ như có thể trôi nổi ở trên mặt nước vừa ra thủy đỉnh đầu vèo vèo xạ quá mấy đạo mũi tên ở mặt nước ép ra vài đạo dấu vết sức mạnh mạnh mẽ có thể thấy được chút ít lâm vũ thiên cấp tốc điều chỉnh tư thế bốn vò dùng sức hoa thủy chỉ lộ ra vòi dài ở trên mặt nước hô hấp ngược lại cũng có thể tiếp theo ánh trăng chờ hơn mười danh chạy trốn nhanh nhất cung thủ dơ trường cung mà đến phía chân trời đúng dịp có hai đoá bạc mây che chăng bằng cây đốt ánh sáng đã không thấy do bóng đen tràn ngập trên mặt hồ nơi nào có dã chư bóng người cái này cũng là sắc trời cứu lâm vũ thiên một lần chết tiệt để nó chạy trốn đi nói cho đội trưởng chúng ta có phải là muốn ở bên hồ chờ vừa này cái kia rõ ràng không phải một trích dã chư sao dã chư cũng có thể ở thủy dưới sinh tồn cái đích cung thủ không rõ vì sao mà lâm vũ thiên lúc này không nhịn được đem dã chư đầu nổi lên mặt nước ngẩng đầu nhìn bị đám mây che khuất mặt trăng mắt nhỏ nhìn thấy ở bên bờ tụ tập cái kia mấy bóng người không khỏi ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm cảm tạ trưởng quản mây mù nữ thần nay cũng cũng thực sự là thiên vô tuyệt trư con đường lâm vũ thiên liếc nhìn chính mình khoảng cách ở dưới nước nín thời gian dài như vậy bốn vó vùng ấy đã đem nó đẩy hướng về phía trong hồ trăm mét vị trí quay đầu tự nhiên không được lâm vũ thiên thẳng thắn về phía trước tiếp tục du từng bầy từng bầy cá nhỏ bị xông vào khu vực này d ã chưa kinh động dồn dập chạy từ phía phía trước trên hồ nước đột nhiên lập lòe vài đạo thanh sắc ánh sáng ở thế giới phép thuật nguyên tố bên trong thanh sắc bình thường đại biểu phong hòa lôi nguyên tố lâm vũ thiên trong lòng có chút tò mò tụ hợp tới lẽ nào này nguyệt ảnh hồ giữa hồ còn có thể có bảo vật gì thoát thân chạy trốn tới một nửa nhưng còn có tâm sự đi tìm bảo giá chư xem ra là thật sự bị người đổi g i ế t quen thuộc chưa kịp hắn tới gần cái kia ánh sáng màu xanh lấp lòe khu vực đột nhiên cảm giác dưới chân chuyển đến một luồng không tên sức hút giá chư trong lòng c ạ kinh cố lực hút này ở trước phía dưới chuyển đến khi hắn chuẩn bị quay đầu thời điểm cố lực h ở nguyên tố phép thuật bên trong thanh s á c ngoại trừ là p h o n g lôi nguyên tố tượng trưng còn đại biểu một loại thần bí nguyên tố phép thuật không gian nay cố ràng buộc để lâm vũ thiên không thể động đậy cảm giác như là bị chu vi hồ nước bao vây g i à n g buộc một sợi xích sắt liên lụy hắn hướng phía dưới di động hắn duy nhất có thể làm chỉ là ở vòi dài bị thủy nhấn chìm thời điểm ra sức hấp một cái không khí sau đó giã c h ư mũi thở run, run run hai cỗ hắc khí tại thân thể bên trong lan tràn đi ra đem lỗ mũi của hắn giam giữ trụ màu đỏ tươi mắt nhỏ thông qua dòng nước nhìn thấy năm sáu mét nước sâu đáy hồ cái kia thanh sắt hình tròn trận pháp trên trận pháp mới có một đạo dài nhỏ vòng xoáy cắt đá ở vòng xoáy bên trong xoay tròn như là một cái trường côn chống đỡ ở chính giữa trận pháp n à y tựa hồ là một truyền thống trận người ảnh hồ giữa hồ ẩn giấu đi một truyền thống trận truyền thống trận này là làm cái gì lại là cùng nơi nào truyền thống trận liên tiếp lâm vũ thiên trong đầu nổi lên những vấn đề này cũng đã có chút quên sự sống chết của chính mình ngược lại không là h ắ n đại nghĩa bình niên mà đem sinh tử không để ý mà là đáy lòng có cái âm thanh rất tự nhiên tự nói với mình đây là gặp phải đặc thù nội dung vở kịch thế giới game một hồi kỳ ngộ đã sớm một tên cao thủ ví dụ chỗ nào cũng có có điều có vẻ như chính mình hiện tại là một trích giá trư, coi như là phát động loại này kỳ ngộ có thể được chỗ tốt gì sơ kỳ hiệu có vẻ như chính mình học không được kinh nghiệm thăng cấp cần chính là hoàng tào trị hệ thống coi như thừa nhận hắn thân phận của người a cũng hẳn là sẽ không chuyên môn có hoàng tào trị khen thưởng giả thiết trang bị sùng vật những này thì càng vô nghĩa giá trư làm sao có thể có trang bị sùng vật cũng, cũng dễ nói chính mình có xúc linh có thể dùng suy nghĩ lung tung một hơi đã tiêu hao gần như mà lâm vũ thiên rốt cục bị cái kia cỗ sức hút kéo đến hình tròn trận pháp bên trên ánh sáng màu xanh loại lên giá chư nhất thời biến mất không còn t â m tích một chỗ không biết tên không gian lâm vũ thiên bên thay đột nhiên chuyển đến kinh ngạc cảm thán ồ tại sao tới sẽ là một trích giá chư nghĩ đến là truyền t ố n g trận hỏng rồi đi ai có điều có đốn giá chư t h ì tan cũng không sai đã đã lâu không thay đổi khẩu vị giá chư khỏe miệng không khỏi bắt đầu co giật nguyện ảnh hồ bên bờ hai đội cung thủ tán thành hơn mười đội ngũ đem chỗ này không hồ nước lớn khắp nơi vây nốt rất nhanh bên hồ g i m lên hành quân l ề u vải mỗi cái phương hướng cung thủ phân hai nhóm một nhóm nghỉ ngơi một nhóm chú ý mặt hồ đ ộ n g tĩnh ở hai tên cung thủ đại đội đội trưởng trong lều vải đèn ma thuật tràn ánh sáng cũng không trói mắt một đạo bàn vương bại ở trung ương sẵn có cá nướng trang bị từ áo lạc phu nơi đó thuận lợi dắt tới rượu mạnh ba người vây quanh bàn vương mà ngồi nạc viên đang cùng hai tên hán tử trung niên nâng cốc nói chuyện vui vẻ trên mặt cũng không có b u ổ i t r ư a thời điểm thất ý mấy chén rượu hạ độc ba người rất nhanh sẽ quen thuộc làm hai người nói tới nạc viên chức vị hai tên đội trưởng không khỏi kinh ngạc vô cùng vị tiểu huynh đệ này đúng là đội chấp pháp thực tập đội viên chuyện này có cần hay không ta hướng về mùn tần t Ta x e mạnh mạnh,、so、cũng, cũng một n điên điên g uống uống tên cung thủ n đội trưởng cảm thán mạng mọi hỏi một câu giáo viên của ngưng nhưng là tồn kính vự lý an đại nhân nạc viên không khỏi xương sở sau đó nghi ngờ nói làm sao ngươi biết cung thủ đội trưởng chỉ chỉ bị nạc viên đặt ở trên đùi cái kia cây t r ư ờ n g thương cười nói vự lý an đại nhân trở thành lòng kỵ sĩ trước chưa từng rời thân bạch lân thương thương vĩ có khắc chiến thần hoàng thất đánh dấu tuy rằng ngươi dùng bố che lên nhưng nhưng không lừa gạt được ta này đôi mắt h á n biệt hiệu chiến minh bách sự thông không cần để ý bạn tốt nhất thời phá một vị khắc cung thủ đội trưởng nói tiếp ta nghe ngươi nói ngươi thua ở cái kia chỉ trong tay m a thú nhưng là nó sức mạnh quá mức mạnh mẽ nạc viên sắc mặt buôn bã lắc đầu n â n che được mức hớp cười thảm nói bắt đầu là ta bất cần rồi để nó mấy lần lẽ ra nhưng hiện tại ta không phải là đối thủ của nó chiếu ngươi nói như vậy con ma thú này chẳng phải là cũng có thể tiến hành sức mạnh tu hành Thừng, hơn ừ h nữa tu hành phương thức rất thô bạo dựa vào thôn phệ cái khác ma thú mà thu được sức mạnh n ạ c viên chính mình cho lâm vũ thiên thăng cấp phương thức rơi xuống định nghĩa có điều ngược lại cũng đúng là chuẩn xác nếu như bỏ mặc nó tiếp tục như thế nhất định sẽ trở thành đại mối họa i ê n tâm lần này chúng ta nhất định có thể đem nó giết chết một tên đội trưởng tự tin tràn đầy đ i u nói nó còn có thể vĩnh viễn ngốc ở trong hồ không ra hay sao Quy một chương 113, Sơ Văn ma Hảo. nay q u ầ n tinh nhuệ cung thủ vẫn còn không biết lúc này nguyện ảnh hồ đã không còn cái kia trích giá chư bóng người phải gọi là bóng chư mới phải h ẹ tiểu chư tiểu chư chư s ắ c bén tiếng la ở một bên văng lên lại một lần nữa bị giá chư vứt bỏ bất tử anh vũ đ ố i cánh ở bên hồ cao dọc đều tựa hồ đang nhớ lại biến mất ở trong hồ nước giá chư veo một tiếng bóng tên chạy qua bất tử anh vũ bị mũi tên xuyên phá s ư ơ n g sườn thân thể bay ngược cuối cùng bị đóng ở một chỗ trên cây khô nhất thời không một tiếng động không biết tên trong không gian sở dĩ nói đúng không nổi danhông là bởi vì nơi này cũng không tồn tại với lục thần thế giới bất kỳ một chỗ đại lục cùng hải dương mà là phụ thuộc vào game không gian một chỗ ma pháp mở ra phụ thuộc không gian lâm vũ thiên ánh mắt chiếu tới chỗ ở mình chính là một chỗ đảo biệt lập đảo biệt lập biên giới là tầng tầng mây mù mấy ngàn mét đường kính đảo biệt lập trên co sơn có thụ có có một vũng trong suốt b ể nước ven hồ nước duyên có một nhà gỗ lúc này g i ã chư đang bị cuốn vào nhà gỗ trước nhìn cái này điên đảo thế giới điên đảo là bởi vì hắn bị người trói lại bốn võ cuốn vào một chỗ trên trên một bên có cái thân xuyên ma pháp bảo màu đen láo nhân lúc này chính nhìn con này dã chư nhữ chặt mày tựa a hồ đ lâm, nguy lâm vũ thiên lúc này đúng là khóc không ra nước mắt mới vừa thoát lan đang loa nhưng tiến vào hồ miệng xem ông lão này cả người tràn ngập cao thâm khó giỏi làm sao liền không phải ngồi không tiên nhân đây nếu như đổi làm bình thường ngoạn ra tiến vào chỗ này không gian phòng chừng phải nhận được lão này dốc lòng giáo dục t ố i không ăn thua cũng có thể hôn đến mấy cái sở kỳ hiệu đặc thù vài món siêu giai trang bị số may điểm được thần bí gì truyền thừa một số loại cơ lớn nhiệm vụ thậm chí nghề nghiệp bí ẩn ẩn tàng chủng tộc cũng không phải không thể có thể chính mình đánh bậy đánh bạ tiến vào chỗ này bí cảnh chỉ là đến cho lão gia hỏa cải thiện thức ăn Đây mới trời thực xanh sự là quên đi đã lâu không cùng người khác nói nói chuyện lão ma pháp sư thở dài ngón tay rỗi một cái nhốt lại lâm vũ thiên bốn vó dây thừng thản nhiên biến mất mà giã chư cũng căng ngã cái chồng đó lao ma pháp sư một con mái tóc dài màu trắng vô phong tung bay một luồng ánh sáng màu xanh bắn vào lâm vũ thiên đ ế t hầu một luồng nôn mửa cảm truyền vào đầu góc lâm vũ thiên nằm ở nơi đó liền nói ra mấy cái trước uống vào hồ nước khắc giá chư ở nơi đó kịch liệt ho khan chờ chút ho khan lâm vũ thiên hơi xứng sở ra sức trên đất c h ạ m lên bị trói nửa ngày hắn n g mở đầu nhìn trước mắt lao ma pháp sư vòi dài bên trong phát sinh một tiếng khẳng khản tối nghĩa lời nói ngươi làm cái gì tiếng người g i chư triệt để xứng sở ở nơi đó một đôi mắt bên trong mê vụ làm tràn hóa ngữ thuật hiện tại nên đã thất、chuyển. ở cái kia xa xôi nhất thời đại các ma pháp sư đều có chính mình chiến đấu đồng bọn khi đó chúng ta tổng cần cùng những n à y đồng bọn tiến hành giao lưu lao nhân cảm khái một tiếng ngược lại rất hứng thú mà nhìn d ạ chư trong đôi mắt tràn ngập ra hơi nước ồ d ạ chư dĩ nhiên cũng sẽ khóc ta không phải d ạ chư t h a n h âm khàn khàn vẫn như cũ có chút tối nghĩa nhưng lâm vũ thiên nói xong lại bổ sung một câu không chỉ là d ạ chư không chỉ là cũng đúng người dĩ nhiên không cần ta giáo liền nắm giữ ngôn ngữ xem ra vẫn đúng là không phải phổ thông dã thú ha ha lao nhân ngửa đầu cây to trục lợi đột nhiên bị vui sướng choáng váng đầu góc lâm vũ thiên làm tỉnh lại ngươi lẽ nào là người khác phong ấn đến g i ã chư trong thân thể thú vị thú vị lão ma pháp sư tựa hồ rõ ràng gì đó tiện tay triệu ra một cái băng ngồi ngồi ở g i ã chư trước mặt trong tay còn nhiều một cây lông nó m ú t một tấm giấy bằng da dê mau cùng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi ngươi nên là từ thời đại thần thoại mà đến bởi vì linh hồn ma pháp từ lâu ở thời đại thần thoại sau khi thất truyền đúng khẳng định là như vậy lâm vũ thiên g ẩ n đầu nhìn ông lão này một chút thanh âm khàn tiếp tục nói ta không có cố sự không có cố sự lao trong mắt người hưng phấn đã biến thành nghĩ hoặc nhưng rất nhanh sẽ tiếp tục phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực trí nhớ của n g ư ờ i bị người phong ấn vẫn là sợ bị phong ấn n g ư ờ i người trừng phạt yên tâm ngoại trừ tự cho là thần ta ai cũng không sợ ta chỉ là một đột nhiên thức tỉnh cô độc linh hồn lâm vũ thiên bị đột nhiên có thể nói chuyện làm có chút sầu não một chỉ có thể nói tiếng người dã chư không phải là dã chư à có điều hắn nhìn trước mắt ông lão này đột nhiên có chút nói năng lộn xộn điện nói có hay không có hay không ma pháp gì có thể để cho ta hóa hình chính là khôi phục thành nhân hình dạng để ta khôi phục bình thường khôi phục hình người thứ ma thu biến thành nhân hình lao nhân nháy mắt mấy cái túi đầu suy tư một trận cuối cùng lắc đầu lại làm cho lâm vũ thiên tâm tình chìm vào đáy vực chưa từng nghe nói ít nhất ta là không làm được có điều tuy nhiên làm sao dã chư nhất thời bốc cháy lên hy vọng ở trong truyền thuyết thần thoại đã từng có ghi chép chiến thần từng đem một con làm hại đại lục dã chư đã biến thành bên cạnh trung dũng thần tướng thần linh lẽ ra có thể làm được lâm vũ thiên nhất thời muốn trực tiếp đâm chết lao già này thần linh làm món đồ gì tồn tại với mịt mở thế giới game hệ thống cũng đúng nơi này hệ thống định đoạt nói để cho mình biến thành nhân hình cũng chỉ là sửa chữa chút số liệu công phu ồ ta nghĩ lên lão nhân đột nhiên vỗ một cái chán cự long được gọi là mạnh mẽ nhất ma thú chúng nó nhưng có thể ở hình người cùng cự long hình thái tùy ý chuyển đổi ngươi chỉ cần có thể làm ra một dọn cự long tâm huyết lại được tinh linh t ổ c ước nguyện tuyển nguyên linh t u y ể n thủy ta liền có thể giúp ngươi biến thành nhân hình cự long tâm huyết ước nguyện tuyển nguyên linh t u y ể n thủy lâm vũ thiên trong lòng trước mắt khắc xuống hai người này tên vừa định há mồm nói cái gì nhưng chỉ có thể phát sinh một tiếng rầm gì có chút sốt sắng mà nhìn lão nhân ông lão cười giải thích hóa ngự thuật mỗi lần chỉ có thể kéo dài một phút ta mỗi ngày chỉ có thể triển khai lần này g i chứ tràn đầy chán nản gất cụ ngược lại cũng, cũng không có nhiều chú、ý. dù sao có thể mở miệng nói nữa đối với hắn mà nói đã là lớn lao bản ân trong lòng đối với ông già này có chút không nói ra được cảm kích mà lao nhân nhưng thở dài tiếp tục nói bổ sung cự long tâm huyết cũng không khó khăn tìm tới một con cự long đưa nó giết cũng là được rồi nhưng chân chính nguyên linh t u y ể n thủy không biết thế gian còn có tồn tại hay không bởi vì ở thời đại thần thoại ước nguyện t u y ể n liền bị cồn ma tên khốn kia đem phá hủy lâm vũ thiên đột nhiên bắt lấy một chữ mắt trong lòng chẳng biết vì sao có thêm chút kỳ quái kích động cái kia tựa hồ là trong thân thể ẩn tàng một luồng đang muốn đột phá tự mình phong tỏa có thể chờ hắn cẩn thận đi cảm thụ nhưng không cách nào tìm tới cái tia cũ kích động đầu n g u ồ n của ma da móng heo trên mặt đất v ẽ cái dấu chấm hỏi loại này đơn giản giao lưu vẫn là có thể làm được ngươi là muốn hỏi nguyện linh tuyển vị trí da chư đầu lắc lắc làm sao săn giết c ự long tin tưởng ta ngươi hiện tại còn không cách nào làm được hơn nữa ta cũng không cách nào đi ra vùng không gian này không phải vậy sẽ triệt để xong đời da chư tiếp tục lắc đầu ngươi muốn hỏi áo bào đen lão ma pháp s ư đột nhiên trừng mắt của ma da chư đầu điểm thành con gà con ăn mét hình lão người nhất thời chạm lên tàn nhẫn mà chặt hai chân như là ở dẫm cái kia cồn mà thân thể k h ố n nạ n không muốn đề cập với ta tên không kia ta chính là bị hắn hại thành hiện tại bộ dạng này lại qua mấy ngàn mấy và năm ta đều hận không thể đem nó lột ra chóc thịt ăn hắn huyết uống hắn thịt da chư nháy mắt mấy cái l ã o nhân ra làm sao phát lớn như vậy hòa khí l ã o ma pháp sư giơ chân mắng một trận sau đó thất vọng thở dài tràn đầy cảm khái đ i ệ u thở dài nói hắn kỳ thực là một chân chính anh hùng cái thứ nhất dám phản kháng thần linh tồn tại Ất, q u lâm vũ thiên đem trong lòng hoài cảm tạm thời thả xuống ngầm đầu nhìn mắt không gian biên giới lưu vân tựa hồ xuyên thấu qua đám mây nhìn thấy chân chính xanh thảm thiên không trong lòng có thêm chút thất thờ cũng có chút đối với cái kia cái gọi là cuồn mang ngắm t r ô n g nói vậy hắn giống như chính mình gặp vận mệnh không công chính đãi ngộ cuối cùng mới sẽ l i ề u mạng phản kháng thế giới game tuy rằng chỉ là dùng số liệu xây ra thế giới giả lập này thân là trong đó một đoạn số liệu lâm vũ thiên cũng chỉ có thể thử để cho mình hòa vào trong đó hắn đột nhiên muốn đi đến thế giới đỉnh phong đi xem xem nhìn tất cả những thứ này sau lưng đến tuột cùng có cái gì mà chúa tể thế giới này game hệ thống lại sẽ lấy phương thức gì hiện ra ở thế giới này sau lưng nói tới cái kia của ma liền không thể không từ thế giới này khởi nguyên bắt đầu nói đến lao ma pháp sư tựa hồ sống rất lâu cũng ở nơi đây cô quặn rất lâu quay về một trích dã chư mở ra máy hát liền thao thao bất tuyệt điệu bắt đầu rồi diễn thuyết thiên điệu bắt đầu trí cao thần d á n g lâm một mảnh hư vô thế giới với trong hư vô dùng thân thể mình mở ra cái này vĩ đại không gian trí cao thần ý chí và tâm tình sinh ra ban đầu chín vị thần linh ma pháp sư vĩ đại t h á n h p h ổ lãng tây như thế nói t h á n h p h ổ lãng tây lại là vị nào có vẻ như rất trâu bỏ dáng vẻ lâm vũ thiên mấy lần từ lao ma pháp sư trong miệng nghe thấy cái này tên nghĩ đến hẳn là đối với thế giới game có cống hiến một vị đã cô ma pháp sư đi n h ì ta quên tự giới thiệu mình lao ma pháp sư cười ha hà áo bào đen không gió mà bay Ta lâm à phổ lãng t y nãy linh linh l giả, đại người khai sáng. Được rồi, chúng ta tiếp phong vong chung vong sáng. chúng phép thuật tử kết ta tục vị vừa Được sự. cố â vũ thiên khỏe miệng hơi có chút co giật nay tự t a o ra hỏa chính là phổ lãng tây chính mình bỏ thêm cái thánh tự có vẻ như còn đội lên cái phép thuật vong linh khai phái tông sư tết u ổ i có điều nghĩ lại vừa nghĩ hệ thống đem một vong linh tổ tông đặt ở quang minh trận doanh ngoạn ra bên trong bồi dưỡng một vô địch pháp sư vong linh đùa g ỡ n lao ma pháp sư bắt đầu cho này trích dã chư phổ cập thế giới đem bối cảnh cố sự hùng vĩ thế giới diễn biến xử lâm vũ thiên nằm ở đó l ặ n g lặng mà nghe không có lao ma pháp sư hóa ngữ thuật hắn chỉ có thể là một m hợp lệ người nghe kỳ thực trong lòng hắn vẫn còn có chút chờ đợi này lẽ ra thuộc về ngoạn gia kỳ nộ rơi xuống chính hắn một không chính thống ngoạn gia trên người đến tột cùng cuối cùng có thể hay không được chút chỗ tốt quyền làm lao ma pháp sư lại n h ả y là một loại nhiệm vụ nội dung vợ kịch dù sao nội dung vợ kịch hắn đã trải qua một lần vậy thì là mặt lệ mặt lệ thường nói nàng mình là một không rõ người lâm vũ thiên cũng tự giác mình mới là cái không rõ chi trừ giá trư đột nhiên trong lòng hơi động đứng lên đến nhìn thao thao bất biệt địa lao ma pháp sư một đôi màu đỏ tươi trong mắt nhỏ làm sao phổ lang tây hơi dừng lại một chút đối với ta mới vừa nói thiên địa khởi nguyên ngươi có cái gì muốn phản bác sao lâm vũ thiên mau mau lắc đầu lao ra hỏa nói rồi lường n à y hắn cái gì cũng không nghe l ọ t hay nhưng sau đó hắn phát động sở kỳ hữu linh xúc một vệ hồng nhạc sắc quang ảnh trôi nổi ở lâm vũ thiên trước mặt giá chư tin tưởng vị này phổ lang tây đẩy thánh tên gọi lẽ ra có thể nhìn thấy xúc linh tồn tại quả nhiên phổ lang tây d ư ớ i hắc b à o đơn bạc thân thể chấn động trong đôi mắt giả nua tràn đầy khiếp sợ ngươi làm thế nào đến linh hồn con dối đây là các thần minh lệnh cấm chỉ cấm t h ậ ta Phổ lâm ã n g y chạy về phía trước cho phía về l â vũ thiên một n h ú c l i nhở lao ra n vườn n hỏa như l một hồi sau đó hơi suy nghĩ hướng về xúc linh lan truyền một phức tạp ý niệm xúc linh ngầm đầu nhìn mắt lao nhân mi tâm bắn ra một đạo màu đỏ ánh sáng phổ lang tây quanh người tràn ra một đạo tinh khiết địa h ắ c khí lại bị hắn rất nhanh tàn đi để hồng quang cùng mình mi mì tâm liên kết cũng là vị này sáng tạo ra phép thuật vong linh lao ma pháp sư mới dám có sự tự tin như thế trực tiếp thông qua xúc linh cùng dã chư thành lập liên hệ cũng không lo lắng cho mình sẽ bị một trích dã chư k h ô n g chế được rồi như thế liền thuận tiện giao lưu rất nhiều phổ lang tây lời nói ở lâm vũ thiên đáy lòng vang lên lâm vũ thiên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm vừa nay hắn kỳ thực còn lo lắng cho mình có thể hay không bị lao ra hỏa n g ư ợ khống chế kỳ thực đây là một không tươi đẹp lắm cố sự ta cũng không biết nên từ nơi nào nói tới lâm vũ thiên ở đáy lòng ghi nhớ ngẩng đầu nhìn mắt lao nhân sau đó có chút vô lực bắt lại đi vậy thì từ ta bị một tên thợ săn truy sát bắt đầu nói đi biểu tỷ đã lâu không như thế mệt mỏi khả nhi l a o một đôi mông lung mắt to quanh người c h í n kỵ sĩ dĩ nhiên ngã trái ngã phải lần này luyện cấp đều kéo dài thời gian dài như vậy là không phải có thể nghỉ ngơi một chút thả nghỉ hừng nghỉ ngơi m ộ ư ơ i phút luyện nữa hai giờ từ kinh lam tinh thần mười p h ầ n địa ngồi ở một bên tiện tay mở ra một quyển tập thơ đó là du hy văn hóa diễn sinh ra văn học lấy thế giới game làm bối cảnh du ký tiểu thuyết lao trịnh trên đất trở mình huệ ả i đ i ệ báo cáo đoàn trưởng ta phái hơn ba trăm người đèm phủ cận hết thệ lẹ v ẻ o ba mươi bên d ư ớ i luyện cấp điểm đều tìm khắp h ã y tìm không tới cái kia trích giá t r ư tiếp tục tìm từ kinh lam khinh dên một tiếng tên t i a rất khả năng ẩn tàng ngay ở n g u y ệ n ảnh hồ một cái nào đó góc đều lên tinh thần cẩn thận bị nó đánh lén thân ái giá t r ư khả nhi dương thiên bi thiết mau tới chung kết ta này bị thảm sinh mệnh đi ậm mẹn đều sưu mười ngày lao trịnh không thể không một cách tuyển chuyển mà đưa ra một ít ý kiến chúng ta có phải là ở một cái bột r ê n người tiêu tốn thời gian cùng tinh lực quá có thêm điểm đoàn trưởng nghe ta một lời khuyên chiến trường dự tính nhiều nhất còn có hai tuần lễ liền mu chúng ta có phải là nên chuyển chiến đến thảo nguyên tiên quen thuộc địa hình từ kinh lam hơi xứng sở quay đầu nhìn trên đất l u y ngã xuống chín kỵ sĩ cùng tên kia nãi mụ lại liếc nhìn cong lên miệng nhỏ không nói lời nào khả nhi tâm thần không khỏi có chút hoảng hốt từ lần trước bị giã t r ư cưỡng hôn đã bất chi bất giác quá mười ngày khả năng này chỉ là một lần bất ngờ chính mình có phải là quá chú ý chút nhưng là cái kia trích giã t r ư thật sự ở thế giới game b o o k hơi rồi sao làm sao sẽ biến mất không còn t ă n hơi hai đội kỵ sĩ lúc này vị trí khu vực chính là nguyệt t n h hồ bình quân đẳng cấp hai mươi mốt liên như vậy mặt lệ hóa thân thành xúc linh nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể cứu cứu mặt lệ vì thế ta có thể trả giá đủ khả năng đánh đổi không biết tên bên trong không gian lâm vũ thiên kết thúc ngắn gọn tự thuật hắn cũng không có tác dụng m ộ ư ơ i ngày thời gian để hoàn thành đoạn này tự thuật mà hắn đến chỗ này không gian thật chính thời gian có điều hơn hai giờ giải thích duy nhất kỳ thực rất đơn giản chỗ này không gian cùng lục thần thế giới tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn khác nhau một nhanh một chậm có gấp trăm lần t r ê n h lệch đảng cấp cao hơn hắn cấp mấy mười mấy cấp n g o n gia đại quân vẫn là các nơi bị n g o n gia chật ních luyện cấp điểm tất cả những thứ này tựa hồ cũng không tươi đẹp lắm phổ lang tây ngồi ở trên băng ghế suy tư điều gì thỉnh thoảng chấm ngâm hai tiếng cuối cùng nhưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái ta cũng không biết nên làm gì cứu nàng thậm chí không nghĩ ra nàng làm sao bình yên tồn tại với con dối trong cơ thể mà không có bị thốn h ệ người muốn tăng mạnh cái này con dối sức mạnh ta cũng có thể làm được nhưng ta thủ thanh minh trước phép thuật vong linh sáng lập sơ chung là chúng kết tử vong tạ o phúc các tộc mà không phải cho thế giới mang đến hai nạn ta không phải tạ ác ma pháp sư cùng đạn hạt nhân như thế cái gì chứng là một loại rất phức tạp đồ vật lâm vũ thiên mau mau đổi chủ đề ngươi là bởi vì sáng lập phép thuật vong linh mới bị giam ở đây sao Quăn phổ lang tây cười ha ha nơi này là ta tự mình mở ra đi ra không gian có điều là vì tránh né một kẻ thù tiểu tử ta đã từng phát lời thề đi tới ta người nơi này đều phải nhận được truyền thừa của ta nhưng ngươi hiện tại là dã chư thân thể hơn nữa còn là ma thú hệ thổ không cách nào tu tập phép thuật vong linh vì lẽ đó chỉ có thể cho ngươi phần thưởng của hắn lâm vũ thiên miết miệng cười cận quả nhiên vẫn có chỗ tốt hài lòng sau khi lâm vũ thiên lại không khỏi hỏi nắm giữ ngươi sức mạnh như vậy ai còn có thể trở thành là kẻ thù của ngươi Từ thần, phổ lãng tây cười nhạt một h súp linh xen vào thực thể cùng hư thể trong lúc đó phổ thông nở bờ cờ ngoạn g ra không thể nhận ra bộ phận tinh anh nở bờ cờ linh chủ cấp quái vật có thể thấy được x ú c linh xuất hiện thời gian căn cứ khống chế mục tiêu khống chế thời gian mà định lấy trước hết khống chế mục tiêu dài nhất kéo dài thời gian như x ú c linh bị triệu hoắn mà chưa khống chế bất kỳ mục tiêu thì lại tồn tại nửa giờ sau khi biến mất hai chiến sĩ s u n g phong kỵ sĩ s u n g phong cùng dã man trùng tràng vài điểm khác nhau chiến sĩ s u n g phong vì là chiến sĩ thông dụng sở kỳ hiệu kiếm sĩ thuận chiến cùng chiến sĩ s u n g phong con đường hơi ngắn mà con đường căn cứ mục tiêu di động mà tự động điều chỉnh vì là hệ thống cưỡng chế sở kỳ hiệu dọc đường như nổ có gỗ hòn đá c h ở không thể và nát c h ứ a n g ạ i vật thì lại phát động s u n g phong mục tiêu rơi vào ba giây cứng ngắc trạng thái kỵ sĩ s u n g phong vì là kỵ sĩ thông dụng sở kỳ hiệu quang minh hát á m trận doanh cộng ngũ nghề nghiệp kỵ sĩ chiến tranh đoàn kỵ sĩ thể phát động sản sinh công kích tốc độ bổ trợ nhưng n không cách nào va nát chướng ngại vật dã man trùng tràng vì là dã chư chuyên môn sở kỳ hiệu đã nghiệm chứng có thể đụng thụ động thạch vẫn còn không biết hiệu quả q ba、si、đột nhiên đế tử áo lan nước lạp lui binh kèn lệnh xẹt qua thiên không bài nhị đế quốc tinh linh quân đội hơi có chút kinh ngạc mới vừa dự định thừa thắng sâu lên nhưng nên đón áo lan đ ứ c lạp thỉnh cầu đình chiến sứ giả tinh linh quân doanh mái tóc màu xanh tinh linh vương tử t o a trên ghế ngồi chu vi đều là quần áo mát mẹ tinh linh mỹ nữ bưng trà rót nước rót lòng phụng dưỡng tinh linh vương tử nhìn áo lan nước lạp phái tới sứ giả nghe cái kia làm hắn dở khóc dở cười tin tức y ê u nhã cười nói ngươi là nói áo lan nước lạp gặp trước nay chưa từng có ma thú uy hiếp nhất định phải tạm thời ngưng hẳn trận này không nên phát sinh chiến tranh a các ngươi làm cuộc chiến tranh này là trò đùa sao điện hạ tinh linh thánh thủy s á c thực không ở áo lan n ư c lạp hơn nữa căn cứ đại lục công ước ngài không thể tiến công bị ma thú uy hiếp áo lan nước lạy đại quân ma thú, đại quân ma thú. tao nhã vương tử rốt cuộc không nhịn được xì cười một tiếng loại này hoang đường lý do liền không cần nhắc lại ta sống hơn trăm năm năm tháng còn chưa từng thấy đại quân ma thú răng rớp nếu như ngày mai các ngươi không có nghênh chiến quân đội tinh linh đại thụ quân đoàn sẽ trần binh áo thành cửa thành sứ giả nhất thời mặt sám như cho tàn dung g ọ n nói ngài sẽ vì là quyết định này hối hận vi phạm công ước đem sẽ phải chịu giáo đình trừng phạt rất đang tiếp địa nói cho ngươi tinh linh tín ngưỡng chỉ có có mặt khắp nơi tự nhiên lễ mở m phục ngày thứ hai mươi chín lễ ban đầu kỳ đã qua ngoạn gia cũng đã thích hướng lục thần tiết đấu theo các cấp cấp phó bản không tách ra thả bạch bản trang bị đã lui ra chủ lưu ngoạn gia trang bị lan lúc này lấy đẳng cấp cao hát thiết khí cùng quý giá bạch ngân khí làm chủ yếu trang bị ngoạn gia tổng thể trúc tính cũng có tương ứng tăng lên hiện thực cùng thế giới giả lập tiền hối đoái vẫn không có mở ra trong đêm giá hàng vẫn không có ổn định không ít thương đoàn cùng các đại sự hội hợp làm khống chế giả lập sản n g h i ệ p kinh tế đây là một mặt ngoài gió êm sóng lặng lại g ấ u giếm mãnh liệt thời kỳ nhưng cùng đại đa số ngoạn gia không quan hệ các người chơi khua chung g õ m ô m mà chuẩn bị 24 cấp phó bản c h u y ể n thuyết độ khó hướng dẫn cái này cũng là hiện nay phục vụ khí mở ra độ khó khăn nhất sáu người phó bản bình quân đẳng cấp vừa đạt đến 21 c ấ p ngoạn gia đại quân đối với cái này ly kỳ sớm xuất hiện phó bản ôm ấp tương đương hướng thú thăng cấp khá quân đoàn số một đã ở c h u y ể n thuyết độ khó trước mặt chết d ự c g một nhóm lại một nhóm nhưng độ khó cao phó bản trang bị tuân ra để ngoạn gia dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như mãnh liệt m ặ trên phó bản tiến trình cũng tương ứng phức tạp rất nhiều đầu tiên ngoạn gia ở trong thành dòng binh công hội hoặc là nghề nghiệp đạo sư nơi nhận trợ giúp tiểu chấn nhiệm vụ trực tiếp từ các thành chỉ lối vào tiến vào ma đinh chấn phó bản phó bản thời gian là buổi tối phó bản có hai khối khu vực một khối là ma đinh chấn phó bản một khối là ác hồn tùng lâm phó bản trước tiên ở trong ruộng canh tắc một tên nông hộ trong miệng được đi tới lao trưởng chấn nơi đó chỉ dẫn chờ ngoạn gia từ lao trưởng chấn nơi đó đi ra sẽ dựa theo chỉ dẫn tìm tới thôn chấn góc chiến tranh tiên tri cái kia lão vu bà sẽ giảng giải một tà ác linh hồn cố sự tự nhiên chính là mạt lệ cố sự sau đó ngoạn gia sẽ gặp phải ở trên đường cái gào khóc thiếu niên cần ngoạn gia chủ động tiếp lời mới có thể mở ra b ư ớ c kế tiếp nhiệm vụ thiếu niên nói rồi ca ca của mình bị dã chư cắn chết trải qua sau sẽ chỉ dẫn bọn họ đi tới tiểu đại gia người trẻ tuổi người là có hay không làm tốt tử vong chuẩn bị tiểu đại ngồi ở chính mình trong sân ánh mắt cực hứng lặp lại nói như vậy lời nói một trích dã chư chính uy hiếp thôn trấn an toàn ta vậy cũng thương cháu gái mặt lệ lập tức liền cũng bị chiến tranh tiên tri đốt chết tươi ai có thể giút một chút ta đây chính là nhiệm vụ đầu mối chính sau đó n g o n gia tùy tùng tiểu đại cùng đi ra thôn trấn hướng về chân chính cửa ái xuất phát phó bản nhiệm vụ yêu cầu là bảo vệ t i ể u đại bất tử cứu vớt cái kia thiện lương nữ h à i mặt lệ đánh giết cuối cùng xuất hiện tà ác vũ sư nhưng phó bản nội dung vợ kịch kết quả cuối cùng đều là mặt lệ bị hại tử cái kia tà ác vũ sư đắc y v i n h vào mới phải xuất hiện bản tôn lại do ngoạn gia tiến hành vây giết đơn giản phổ thông khó khăn ba cái độ khó phó bản tiến trình đã sớm bị ngoạn gia thị mỹ giải thích cửa thứ nhất là ác hồn hoa báo cùng hai con cường hóa tinh anh cửa hải thứ hai là thổ hùng cùng to lớn thổ hùng bốt cửa thứ ba là thụ nhân cửa thứ tư là đấu bầm quái tất cả như là đêm đó dáng vẻ nhưng truyền thuyết độ khó, cứu nốt lại hầu như hết thẻ game cao thủ cửa thứ nhất trước từ cửa chân đến rừng rầm vào miệng lối vào trên đoạn đường này sẽ xuất hiện một con bị bóng đen bao vây ẩn tàng bột một tên thất bại năm lần rơi mất bán cấp kinh nghiệm nào đó hành hội phó hội trưởng như thế nói nhiều hơn nữa hp xe tăng đều ở cái kia bột trước mặt sống không qua thập dây cái này phó bản căn bản không có cách nào đánh trừ phi phó bản cho phép kỵ sĩ cỡ ư kỵ sau đó nhanh chóng thông qua cái kia trọng khu vực liền thế giới game bắt đầu truyền lưu một tên là tử vong mạch điện đạo truyền thuyết không có chết ở mảnh này mạch điện bên trong liền nói rõ ngươi còn không thông qua cứu rỗi chi hồn khó kh lâm vũ thiên chính mình cũng không biết hắn đã ở phó bản bên trong ngược không biết bao nhiêu tình anh ngoại ra bởi vì phó bản lưu lại là đêm đó cảnh tượng chân thực hắn rất vinh hạnh tham dự trong đó cũng trở thành cuối cùng bốt rốt cuộc ở sáng sớm hôm nay một đội ngũ thành công thông qua t ử vong mạch đền i đạo chỉ là ngoại giới vẫn còn không biết k ỹ thực phương pháp rất đơn giản cái tiêu chọn khu vực không cần bảo vệ nở ở cờ k i ể u đại mà là muốn tùy tùng bị bốn tên đại h ắ n giơ lên nữ hải liền sẽ không bị bóng đen công kích an toàn đến cửa thứ nhất phía trước sau đó cái đội ngũ này đối mặt trúc tính so với khó khăn hình thức cường hóa hai mươi năm quái vật khó khăn dùng hai giờ đ thông, thông qua tử vong mạch điền đạo biện pháp chính là du mặc đại thấp cống hiến mà ra từ nguyễn lam đằng liếc nhìn trong đội ngũ một người khác h o a pháp nói đợi lát nữa có hỏa pháp trang bị ưu tiên phân phối ta không ý kiến trong đội ngũ vị kia hồ tộc hỏa pháp yêu kiểu cười khẽ gật đầu đáp lại vứt cho du mặc đại thấp hai cái bị nhãn đội trưởng ngươi chính là để người ta khen thưởng cho hắn nhân gia cũng không phản đối đây du mặc đại thấp lúc này cả người run lên vô cùng đáng thương điệu mong chờ tử nguyệt lam đằng người sau gật cù cái này vẫn là tuần hoàn ý kiến của người trong cuộc chán ghét hồ nữ chập trần vòng e o tiến tới du mặc đại thấp lập tức chặt chẽ ôm tử nguyệt lam đằng đại thối bãi làm ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục kiên quyết xảy ra chuyện gì mau nhìn cái bóng đen kia lại xuất hiện một tên băng pháp thở nhẹ một tiếng năm người kia lập tức theo băng p h á p ngón tay ngọc nhìn sang quả nhiên cái kia hắc vân quần c u ộ n bóng người từ một bên sông vào đấu đồng quái khu vực toàn bộ cửa hải cuối cùng đều chạm quái đều bị xích cựu hận từng con từng con trắng thoát địa khô lâu từ đất khô cằn bên trong b ò đi ra nhằm phía bóng đen kia là kiểu đại du mặc đại thấp mắt sắc mà nhìn sau đó chạy tới kiểu đại chúng ta nhanh theo sau đi băng p h á p ngội từ hư dương mắt kính cấp tốc phân tích nói nói như vậy phó bản độ khó khăn nhất chính là đối với nguyên nội dung vợ k ị h o à n nguyên cái bóng đen này lúc trước mấy cái độ khó bên trong chưa từng xuất hiện rất khả năng là một b u đi từ nguyệt lam đằng lúc này ra lệnh một tiếng này con t h u ầ n pháp sư đội ngũ cấp tốc vọt tới trước du mặc đại thấp xông lên trước l i ệ t hỏa liệu nguyên đã chuẩn bị sắp xếp có điều mặc cho bọn họ chạy trốn nhanh hơn nữa cũng không đổi kịp kiểu đại cái kia lưu tinh một mũi tên bóng đen cấp tốc nào h lên tới đàn đen cuối cùng phó bản b u ộ c trực tiếp đánh ngã ra đi này tình huống thế nào du mặc đại thấp không khỏi trứng mắt b u ộ c chết rồi bọn họ chẳng phải là một chuyến tay không mà đón lấy mấy giây bên trong cái kia đã từng xuất hiện át hồn tùng lâm biến hóa cảnh tượng lần thứ hai trình diễn bóng đen quanh người hắc khí tàn đi hiện ra một con tông bộ lông màu đỏ giá chư màu đỏ tươi hai mắt tràn đầy bạo ngược địa nhìn phía dưới kiều đại truyền thuyết độ khó cuối cùng bột đội chủ ta ác vu sư vừa bị nội dung vợ kịch giết rất rõ ràng chính là này con trúc tính cường hóa sở kỳ suy yếu sau hung tàn giã chư thủ cuối cùng quan t tại sao ta cảm giác du mặc đại thấp u ố t c ầ m một trận c ả m thán này trích giã chư thật giống ở đầu gặp tự từ n g u y ệ t lam đằng cũng là c a o mày không nớt tựa hồ nhớ tới một số không vui hình ảnh hồ t ộ hỏa phát ốn một cái v à n g e o nhất thời cho du mặc đại thấp căng đi tới một phong tình vạn chuẩn bị nhãn để người sau cả người một cái giật mình t h i giã ê n không đều như hạ chư đều rái v ậ y kiểu mội mội tiến Thủy lên. pháp triệu ra trong đội ngũ mở tờ cường hóa thủy người này con pháp sư đội ngũ bắt đầu rồi cuối cùng khiêu chiến chỉ là không có cái ra g á n g thản cùng sung túc sữa bọn họ n g h ị thông suốt quá đó là tương đương khó khăn lâm vũ thiên hóa thân mà ra g i a chứ cái kia bắt nguồn từ ngoạn ra bản năng chiến đấu không phải là ngồi không áo lan n ư ớ c lạp trên quảng trường đâu đâu cũng có bầy sạp ngoạn ra giả lập du không có quải kỳ bầy sạp bầy hàng t i ê n cứ gọi cùng bầy sạp thuế giả thiết muốn mua đồ đều muốn đứng ở nơi đó phục sinh điểm tế đàn một đại thúc nổi giận gầm lên một tiếng đi qua đi ngang quà không nên b Cấp thần đại lực hoàn hơn b mười đi ngang qua hoa q u ý thiếu niên quả đoán vây lại sau đó liền nghe có người lên tiếng tức giận mắng trung cấp hồi làm trở về l à m đại lực hoàn cái len sợi cho ta đến ba bình đại thúc khà khà cười hơn trăm đồng tiền vàng cấp tốc chạy vào túi láo tính toán chính mình q u ă n g đi nguyên liệu phí có thể kiếm lời bao nhiêu n g ầ n đầu bày sạp đại thúc đột nhiên x ư n g sở bởi vì phục sinh đốt truyền tống trận lập lòe ánh sáng màu xanh này vẫn là lần thứ nhất thấy trong thành truyền tống trận có người sử dụng có điều truyền tống trận thật giống có chút khó sinh nửa ngày nhưng không thấy người đi ra q một chương n hỏi một trăm một m ư ờ i sáu đại não áo thành giá chư khỏe miệng ở co giật bởi vì hắn vững tin chính mình lại bị người chính áo lan nước lạp phục sinh điểm chu vi trăm mét khu vực yên lặng như tờ mấy trong ngoạn da ánh mắt đờ đ ẫ n mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở truyền tống trận trên d ã t r ư gió nhẹ lướt qua thạch hóa đi ngang qua bày sạp cúng than trở về thành phục sinh n g ọ ạ n da bóng người một n g ọ ạ n da trong tay mới vừa mua dược tề nện xuống đất binh một tiếng dễ nghe em h a i lâm vũ thiên cũng s ừ n g sốt vốn là hít sâu một hơi làm tốt tiến vào đáy nước chuẩn bị tại sao từ lao ma pháp sư nơi đó truyền tống đi ra sẽ là ở người ta tấp nập n g o n da chủ thành a một tên nữ n g o n da tiếng thét chói h a i cắt ra bầu trời nghĩ đến là bị g ã chư cái tia kéo ganh tạo hình rung động một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng nguyên tố khuấy động chi phong trong nháy mắt xuất hiện nhưng phục sinh trên tế đàn g i ã chư đã hóa thành một đạo hồng ảnh va và vào chen chúc đám người hắn không phải muốn tàn sát mà là muốn chạy trốn lấy mạng x o n g đến ngoạn gia đại bản doanh chu vi còn có nhiều như vậy nở tờ cờ h o à n t í lâm vũ thiên trong lúc nhất thời chỉ có thể nghĩ đến làm sao an toàn trở về thiên nhiên thế giới game cũng không có vườn thú hơn nữa g i ã chư ở đây cũng không tính quý hiếm bảo vệ động vật Toàn bộ quảng trường quảng bộ lâm ậ p Lạp tức trở thứ chư hành hung hăng hôn màn. động, lần lên Lan loạn giã về l sốc áo mở vũ thiên ở ngươi chơi q u ầ n bên trong một trận x u ố n g tới nhìn chúng rồi một đạo đầu phố và vào hơn mười ngoạn gia tùy tùng sau đó vây lên đi nhưng rất nhanh bị giã c h ư đụng phải ngã bay ra ngoài đó là một cái ngõ cụt hơn mười người ngã xuống hơn một nghìn ngoạn gia u ố n g tới mỗi dây bay tới ma pháp phi đạn đều có mấy t r ụ nhưng tám mươi đều là màu trắng chưa trong số mệnh chữ chỉ có số ít một thương tổn điều này làm cho đám cỡ ở thể một trận vô lực n ổ nước bọn chính là cái tên này lần trước ở ngoại thành tùng lâm giết mấy trăm người a lâm vũ thiên hung danh cùng phạm tội sử lập tức bị hô lên chỉ là lúc này cái đầu tăng gấp đôi trong lúc nhất thời hung danh c à n g hơn có điều g i ã chư đã am hiểu sâu q u ầ n chiến kỹ xảo đặc biệt là bị này q u ầ n ngoạn da vây công g i ã man trùng chẳng cũng không thể dùng linh tinh đó là s ô n g ra trùng vây tốt nhất bảo đảm hơn nữa hắn chỉ phải không ngừng hướng về đám người bên trong sông tới ngoạn ra không người nào có thể thật sự ngăn lại chính mình trái lại có thể trở thành là chính mình hoạt động thất bại g i ã chư ở trong lòng đem một cái nào đó ra vẻ l ã m b ạ o chỉ ở tạo phúc xã hội khai sáng phép thuật vong linh lão ma pháp sư mang cái máu chó đầy đầu có điều nghĩ lại vừa nghĩ ngược lại cũng có thể từng giải thích đi một đới chơi ra đang hoàn thành kỳ ngộ nhiệm vụ sau khi bị truyền thống hồi chủ thành đó là không thể bình thường hơn được phiên muộn liền phiên muộn ở chính mình là một trích giá t r ư lại không phải có thể đám kia hưởng t h ụ game yêu quý sinh hoạt n g o mở ra vài tên chiến sĩ ngoạn gia mạnh mẽ phát động sung phong nhưng bởi vì người c h e n người mà vỡ thành một đoàn đem hôn loạn phạm vi cấp tốc mở rộng toàn bộ quảng trường cấp tốc chấn động giá t r ư làm sao xuất hiện đại gia hỏa đều là đầu góc mơ hồ nhưng một ở trước há có không g i ế t c h ế t lý chỉ là không có người có thể đứng ra tổ chức mấy trăm đoạn g a chen hướng về giá chư tán loạn khu vực nhất thời tạo thành đại diện tích đạp lên sự cố thật ở ngươi chơi đại quân đều ở giã ngoại phó bản hoạt động thời gian này điểm trong chủ thành đường phố đại thể nhàn rỗi lâm vũ thiên tìm đúng một chỗ đầu phố sông lên trên phía sau ngoạn r a loạn tung lên thậm chí phần lớn người đều không thể chú ý tới giã trư hành tung hơi hơi thanh nhàn một chút lâm vũ thiên chưa kịp thở phào liền thấy đầy đường nở tờ cờ nhìn mình nơi này tựa hồ là bày sạp bán chút hàng mỹ nghệ khu vực còn có rất nhiều món ăn than cùng tiết phiến nghĩ đến là nở tờ cư c dân sinh hoạt thường ngày tất yếu thương mẫu thị trường lại là yên lặng như tờ nở tờ cờ môn cũng bị đột nhiên xuất hiện giã trư khiếp sợ bi b i tập nói trẻ mới sinh chỉ chỉ lâm vũ thiên. trong nháy n hướng h về p mắt của chính n m ì tiếp theo cải trắng cùng trứng gà cất cánh đậu nành cộng đậu phộng một màu đầy đường cư dân lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế biến mất không còn tăng hơi i ã chư nháy mắt mấy cái giấm trên đất là rau nhằm phía cuối con đường giá chư xuất hiện tin tức cấp tốc diễn biến thành quái vật công thành càng ngày càng nhiều ngoạn gia nghe tin mà đến trong thành trị an đội đội chấp pháp cấp tốc điều động thậm chí thủ thành quân đội cũng bắt đầu hướng về trong thành thẳng tiến ba phút lâm vũ thiên đã kinh động toàn bộ áo lan nước lạc lúc này quy phương thức hơi bị quá mức tiêu căng điểm cung ít chạy trốn lâm vũ thiên cũng không có thất thố ngầm đầu nhìn đường phố kiến trúc nỗ lực cùng trong ký ức ngoạn gia chủ thành bình thường cấu tạo đối ứng tự quán đôi kế diện khẳng định chính là don binh công hội lâm vũ thiên đột nhiên muốn nhìn hạ cực kỳ hoài niệm don binh công hội là làm sao một phen cảnh tượng tốc độ chậm lại bởi vì phía sau tạm thời bỏ qua rồi truy thương i ế đến n dòng binh công hội cửa nhìn, lập tức tắt chạy. Công hội cửa ác nhìn, liền lớn một trận rung động, lao ra một đám hung thần ác sát ngoạn hội hội h một một liếm lao ra gia, đau lập tắt sát t đám dơ kiếm kích, mục truy phát trượng, bắt đầu rồi một vòng mới truy đổi chiến. mục một phát truy trượng, bắt truy Thướng đầu vòng quân có ma thú ở trong thành gây chuyện thành chủ đại nhân chạy mau có ma thú hướng về phía phủ thành chủ đến rồi càng ngày càng thái quá tin tức cấp tốc lan truyền rất nhiều ở bên cạnh thành luyện cấp ngoạn gia lập tức trở về thành càng có thật nhiều kinh doanh ngoạn gia sẽ ra đắt giá trở về thành quyển t r ụ tham dự đến lần này việc trọng đại rất nhanh áo lan đức lạp các nơi đường phố loạn thành hỗn loạn từ các nơi trợ giúp mà đến cường lực nờ tờ cờ cũng bị ngoạn gia đại quân t r ù n g liệng xiềng không cách nào đầu đuôi liên kết coi như là nhìn thấy g i ã t r ư đi ngang qua cũng không cách nào đưa ra đào kiếm đối với g i ã t r ư tạo thành thương tổn thuận chiến xung phong a không kéo cựu hận làm sao giết một người một hồi cũng có thể dây hắn các đồng chí đừng sợ là đàn ông đều sóng vai tử tiến lên khẩu hiệu gọi không sai mà ngoạn gia cũng nỗ lực như thế làm có thể lâm vũ thiên là nơi nào c h ứ vậy không ngừng thay đổi chạy trốn con đường mang theo càng ngày càng nhiều ngoạn gia ở trong thành chuyển loạn cửa thành ở đâu lâm vũ thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy đầu tường cờ sĩ, lập tức thay đổi phương hướng chạy về phía cái kia s ứ sở ở mà vào lúc này chân chính có thể phát huy sức mạnh vẫn là ngoạn gia trong lúc đó tổ chức hành hội phía trước đột nhiên trong t r ả i một loạt đỉnh đầu chiến cùng hành hội thống nhất hai đi cách thức thuận chiến đứng lặng ở hai mươi m ở ngoài mấy hàng ma pháp sư cùng cung thủ tạo thành phương đội liệt trận ở cái kia nay bài thuận chiến trung gian là một vị song kiếm kiếm sĩ tám thiết hồ vung một cái ngực có kim quang lấp lóe xem vẻ ngoài gần đây t r o n tên ngăn chặn con đường phía trước ngoạn gia ngược lại cũng không đổi lâm vũ thiên đột nhiên cảm giác được cái kia cổ đã từng xuất hiện khiết đảm màu đỏ tươi mắt nhỏ khóa chặt ngược tỏa sáng tên kia kiếm sĩ tâm niệm cấp chuyển vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan địa sông lên trên dã man trùng tràng bởi vì này quần o ạ n ra phía sau chính là áo thành con đường chính bắc môn trong tầm mắt x u n phong một loạt chiến sĩ đồng thời hóa thành đạo đạo quang ảnh thanh thế kinh người đ ẩ y l ù i tiễn bao tuyết hỏa cầu lớn tấn công từ xa đoàn tức khắc phát huy hoa khố sái đại thúc lạnh dên một tiếng chiến cuồng dương danh ngay ở gần viết có thể hay không lớn mạnh chiến cuồng theo đội từ kinh lam đi tới nhân sinh đình phòng liền xem kim viết trận chiến này dựa theo trước đây phong cách hoa khố sái đều là sông lên trước sông pha chiến đấu nhưng hiện tại thân là một hồi trưởng hắn tự nhiên không thể dễ dàng xung phong có điều hắn không chú ý đỉnh đầu xuất hiện đủ ám đồ án cũng đánh mất duy nhất có thể ngăn cản giá t r ư duy nhất cơ hội hơn mười danh chiến sĩ quang ảnh đàn sen dơ lên trường đao động tác đều là vô cùng nhất trí từ thẳng tắp đến nửa cung tròn đám người kia tựa hồ phát động hệ thống một loại nào đó ẩn tàng giả thiết động tác đồng loạt bổ về phía cái kia trích giá chư mũi tên ma pháp che ngập bầu trời công kích đem giá chư bóng người nước hết đầy đường n o ạ n ra mắt cũng không dám nhiều chát hông ảnh xung kích hoang ảnh như、tường. trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp chạm vào nhau q u y một chương một trăm m ư ơ i bảy đơn giản một trận chiến làm hơn m ộ ư ơ i danh thuẫn chiến người ngã ngựa đổ bị dã chư đụng trúng quanh bay l o ạ n hoa đại thúc muốn phát động sung phong nhưng lúc này đã mượn liên tiếp miễn dịch màu trắng chữ ở lâm vũ thiên trên người s u n g ra bởi vì lâm vũ thiên mục tiêu khóa chặt ở hoa khô sái trên người xông tới trong quá trình đẩy lùi tiễn băng tiễn thuật bao tuyết khống chế hiệu quả hoàn toàn miễn dịch xem dã chư xông tới mà đến đại thúc chỉ có thể trong lòng đọc t h m một câu giơ song kiếm nỗ lực chém vào nhưng động tác của hắn chậm q u á nhiều giơ tay trong nháy mắt thân thể liền bị dã ch dã man trùng tràng hệ thống cưỡng chế tính hiệu quả thủ tiêu trong né mắt lâm vũ thiên điên cùng quyệt động b ố n vó vòi dài đỉnh đầu hai cái nanh đi vào hoa khố sái dưới sườn đẩy hoa khố sái tiếp tục lao nhanh vọt tới trước hoa đại thúc thân thể bị cáo lại bị đẩy một đường sốc n ả y đỉnh đầu hp mánh hàng tuy rằng thân thể mê muội nhưng không trở ngại hắn ở kênh đoàn đội bên trong lớn tiếng la lên này dã chư không chế k h o á t miễn nhanh tản ra nãi mụ thêm chủ ta hắn cũng không biết chỉ có ở dã man trùng tràng thời điểm mới phải xuất hiện loại này không chế k h á c miễn hiệu quả lúc này hắn như thế một gọi nhất thời để dã chư từ cường hóa tinh anh tăng lên trên đến chân chính bộ độ cao Có điều nhưng à y ở đại đa o n gia lúc này hắn xông tới trùng thế đã hết tốc độ đã chậm lại bị này mấy chục danh chiến cuồng tấn công từ xa ngọn gia vây quanh ở trong đường phố hương từng bầy từng bầy ngoạn gia tranh nhau chen lấn địa từ hai bên đường phố v ọ t lên lâm vũ thiên liều mạng tiếp tục nhằm phía mấy chục mét ở ngoài cửa thành phương hướng này ngoạn gia số lượng cũng ít nhất đừng làm cho nó chạy mọi người đều ra tay đánh bị ngươi chặn lại rồi đánh như thế nào công kích n g ợ c đều tránh ra các ngươi lại không phá ra được phòng ngự ở này thêm cái gì loạn nó nghĩ ra thành không nên để cho nó tới gần cửa thành các người chơi rất cơ t r í phát hiện lâm vũ thiên ý đồ vòng vây ở giữa nhất chết cùng tập hợp khe hở phát sinh công kích tuy rằng không ít nhưng trước sau không cách nào xuất hiện một tên trang bị đầy đủ tốt ngoạn gia có thể phá tan lâm vũ thiên phòng ngự hai mươi lăm cấp tinh anh phòng ngự cao hơn tuyệt đại đa số ngoạn gia lực công kích hai mươi lăm cấp để các người chơi nhìn thấy được mùa cảnh tượng nếu như này trích g i ã t r ư cao hơn ngoạn gia cấp năm hoặc là ngoạn gia sẽ không như thế nhiệt tình vây công này trích g i ã t r ư nhưng chỉ cao hơn cấp ba cấp bốn điều này làm cho ngoạn gia làm sao có thể chịu tất cả mọi người đều hận không thể có thể một chiêu đem g i ã t r ư dây nhìn này con sông vào áo lan nước lạc cường hóa tinh anh trên người đến cùng có hay không hoàng kim khí thanh lâu bên trên kim giáp tướng l ĩ n h cao mày nhìn phía dưới loạn tung lên đường phố này còn không hề kỷ luật tính có thể nói thần tri tử trong mắt bế tắc giao thông cũng tác chính mình phái ra đi thủ thành binh sĩ mấy trăm danh n ở cờ quân đội bị tắc ở trong đám người căn bản là không có cách tới gần giã chư khu vực tướng quân đưa tay một bên thị vệ tâm lĩnh thần hội lấy ra một cái cung cứng đặt ở tướng quân lòng bàn tay cái k i a khảm nạm đá quý màu vàng, vàng lóng hoa lệ trường cung cũng không phải tốt mã rẻ tuổi nó hào hoa phú quý bề n g o à i hạ có uy chấn chiến thần liên minh lý danh cung kéo bán huyền một đạo mũi tên ánh sáng màu vàng lóng đông dương thành hình ngưng thụ cường hãn địa sức mạnh đang không ngừng tụ tập từng đạo từng đạo kim quan sáng tối chập trờn tướng quân đao tức giống như lạnh lùng trên mặt viết một tia xác ý hồi lâu chưa mở ngầm đầu nhìn lên liền thấy đầu tường trên kim quan g trói mắt kia sáng kia tiễn ánh vào khuôn mặt của hắn nếu là đổi làm cái khác m a t h ú đối mặt này con m ũ i tên nhất định sẽ trong lòng k i ê n kỵ không biết làm sao thậm chí bị khóa chặt sau khi cũng chỉ có thể đứng ở cấp độ kia chết nhưng lâm vũ thiên tâm n i ệ m cấp chuyện đột nhiên nhằm phía một bên đụng vào một tên nữ ngoạn gia a khánh ca cứu ta nữ ngoạn gia thất thanh hô một tiếng hai tên trốn ở trong đám người mãi mụ vứt ra hai đạo trị liệu con liền đem nữ ngoạn gia lượng máu ổn định ở bán huyết vị trí mũi tên ánh sáng ngưng tụ thời gian có chút trường trước sau mười giây đồng hồ này đạo mũi tên mới hoàn toàn thành hình. mà lúc này lâm vũ thiên đã đem rít gào ngoạn gia dùng hai cái nanh bốc lên ngẩng đầu đối mặt tên này tướng lĩnh vị trí một đôi trong mắt nhỏ tràn đầy t r n g trọng đầu tường tướng lĩnh lôi kéo dây c u n g duy trì kéo dài tư thế mà phía d ư ớ i giã chư hành vi nhưng rất q u ỷ dị giang nanh đâm vào nữ ngoạn gia thân thể vòi dài đứng vững cô bé này eo nhỏ tùy ý chu vi trị liệu nghề nghiệp thêm huyết nhưng không có lại bộ động tác công kích giã chư bắt đầu đẩy nữ ngoạn gia chậm rãi lùi về sau dự định rời đi trước cái kia tướng lĩnh mũi tên ánh sáng phạm vi công kích chu vi ngoạn gia đối với g ã chư động tác không rõ vì sao nhưng t h ử dịp nó không chạy loạn cơ hội duy trì tiếp tục công kích điên cùng chế tạo vị trí thương tổn cùng trò gian trồng chất chưa trong số mệnh g i ã trư đỉnh đầu huyết đ i ề u bắt đầu vững bước giảm xuống khoảng t r ừ n g mỗi giây đi một phần trăm tốc độ người này chẳng lẽ cho rằng bắt cóc một tên mỹ nữ chúng ta sẽ tha hắn một lần hoa khô sái vuốt tiểu hồ t ử trầm ngâm một tiếng từng đạo từng đạo điều động chỉ lệnh ở trong tay hắn phát động đến bạn t ố t lan mấy trăm danh chiến của chủ lực tinh anh đã bắt đầu giam giữ dã trư đường lui trên lâu thành tướng quân trong mày tia sáng tia tiến vẫn như cũ không có thể bắn đi ra ngoài giơ tay mũi tên ánh sáng mang ra một đạo khí thế t h ẳ n g thét p địa n m phía trói hai Này đạo ở trong tín hiệu, kéo cửa h hàng, hàng chuyển đến trốn ở cửa cửa hàng bà chủ bị giã trư dọa đến ngoạn ra như hóng vỡ tổ điện nhằm phía cửa tiệm lại bị ba tên sư tộc ngoạn ra kẹt ở cửa sư tộc cái kia to lớn thân thể trở thành lâm vũ thiên bất ngờ giúp đỡ quảng trường nơi dẫm đạp sự kiện lập tức liền có đến tiếp sau văn t r ư ờ n g thông qua hành lang tìm kiếm hậu môn lâm vũ thiên xông vào một cái chỉ có thể do hai người sóng vai thông qua hẻm nhỏ hướng về một bên đường phố phát đủ lao nhanh hp bắt đầu chậm rãi khôi phục hắn hiện tại hồi huyết tốc độ khá là không sai đại khái mỗi giây có bốn điểm bốn giờ đến năm giờ ngoạn ra có mặt khắp nơi hơn m ộ ư ơ i người xuất hiện ở hẻm nhỏ lối ra mở miệng hướng về lâm vũ thiên mánh l i mà đến giá c ư g ã man trùng tràng vừa vặt làm lạnh trực tiếp thả ra bóng người tung bay thổ tích thứ nâng lên lần lượ giá trư ở vài tên m ộ i tử tung bay làn váy hạ cấp tốc đi ngang qua mắt nhỏ cũng không sai quá mỹ h ả o phong cảnh x ô n g ra bắc môn pha bi bởi vì đi đường tắt mà tạm thời thoát khỏi ngoạn ra đuổi bắt phía trước đường phố trống rông không có địch người thân ảnh lâm vũ thiên nhanh chóng chạy trốn hướng cách hắn gần nhất tây môn mà đi bốn phía trên tường thành mỗi cách mười mét thì có một tên lưỡn thương đứng thẳng binh lính những này thống nhất ba mươi chín cấp binh lính đẳng cấp không cao lắm nhưng đây là cấp ba chủ thành binh lính bình thường đẳng cấp hạn mức tối đa tinh anh binh sĩ đẳng cấp cũng có điều là lẹ vẻo bốn mươi lăm Những này nở nguyên thảo tờ cờ so với thảo nguyên nơi sâu với nơi xa đ á một kia quân đ i hơi hơi đẳng còn muốn cấp cao c h ú chỉ có chờ ngoạn gia đạo ẳ đẳng n tăng lên mà cấp 2 chủ thành mở ra. những này cấp 3 chủ thành nở trương dần dần tăng g game cấp cấp chủ cấp chủ cờ cấp tờ theo lên. mà mở mới mới mà Một ra, đ sẽ mệnh lệnh ở bắc môn nơi truyền đến những n à y khoảng cách mười m mà trạm binh lính thành truyền lời đ ộ n g từng tiếng hét lớn ở trên tường thành cấp tốc truyền bá tốc độ so với g i ã chư chạy trốn nhanh hơn gấp trăm lần đóng cửa thành đóng cửa thành làm hơn mười tên lính đồng thời tiếng la truyền tới dã chư ngắn trong hai lâm vũ thiên tâm lúc này mọi nửa đoạn mà chờ hắn vọt tới tây môn khu vực nhìn thấy cái kia đã đóng chặt cửa lớn một đôi màu đỏ tươi mắt nhỏ tràn đầy tuyệt vọng mạnh liệt chạy trốn mà đến ngoạn r a như là thủy triều giống như vậy tách ra những k i a nở v ờ cờ, cờ binh sĩ cũng tách ra toàn bộ áo lan nước làm trật tự kỳ thực coi như có thể chém g i ế t ra chư tiền lời giả cũng có điều một người mấy người chỉ là bị đột nhiên xuất hiện ở trong thành bột kích thích đến tinh thần hưng phấn các người chơi đã nhiệt huyết cấp trên không kềm chế được thổ tích thứ hơn mười người kêu thảm thiết tung bay lâm vũ thiên màu đỏ tươi trong mắt mang theo một luồng điên cuồng ý niệm một chùm đồng hắc khí ở bên trong thân thể của hắn dâng、lên. nhất thời bao phủ chu vi ba m khu vực tắc tính một trận chiến q u y một chương một trăm m ư ơ i tám kẻ thù gặp mặt từ áo thành đi ra các người áo thành phúc lợi không tệ lắm có nhiều như vậy cường hóa quái vật đưa tới cửa cho các người giết nếu như ở phía sau đến cấp hai chủ thành gặp phải loại này nôn g luận gây nên lưu hết vụ án xin đừng nên lại đâm hại áo thành ngoạn g i a vết thương đầy dây yếu đuối tâm linh giá c h ư quanh người đột nhiên xuất hiện tầng tầng hắc khí cách t r ở chu vi ngoạn g i a tầm mắt thậm chí để xa hơn một chút điểm ngoạn ra không cách nào khóa chặt mục tiêu tiến hành công kích n à y không phải g i ã chư s ở kỳ hiệu mà là g i ã chư từ mười mấy cấp liền bắt đầu xuất hiện hắc khí lúc này vẫn còn không biết những hắc khí này sẽ dựng dụng r a loại nào đại chiêu nhưng đã bắt đầu ở loạn chiến bên trong phát huy tác dụng hắc khí bên trong truyền đến mấy tiếng kêu thang thiết thê thảm do người cho nên khi cái k ê u cỗ hắc khí bắt đầu rời đi mục tiêu chu vi ngoạn r a cúng u quýt l ù i tán chỉ là người trên người thì lại làm sao có thể nhanh chóng lui lại lại là hơn mười người bị g i ã chư quanh người hắc khí q u y ể n tiến vào bao tuyết thản nhiên quất lên một chùm đồng liệt hỏa cũng bao phủ khói đen mở mịt khu vực không ngừng xuất hiện mấy chục đạo núi tên từ trên trời giáng xuống bắn về phía hắc khí đó là cung thủ lẹ và hai mươi quần công s ở kỳ hiệu nhiều tầng khúc s ạ n g chiếc liền khóa chặt giã t r ư ngoạn g i a ở hắc khí sau khi ra ngoài vẫn như cũ có thể triển khai công kích công kích hiệu quả tạm thời không nói chuyện nhưng giã t r ư lượng máu vẫn còn đang không ngừng chập trùng kiến đông cắn chết voi làm lâm vũ thiên quyết tâm một trận chiến thời điểm hắn đột nhiên ý thức được chu vi ngoạn g i a đẳng cấp điều này làm cho còn tưởng rằng ngoạn g i a dừng lại ở mười sáu mười bảy cấp hắn có chút tay chân luôn cuống từ cấp mười chín đến lẹ vẹo hai mươi lượng lớn nghề nghiệp dẫn dắt nhiệm vụ để n o ạ n da rất d hiện tại đều đầy 21-22 cấp chủ lưu thậm chí còn có 23 cấp cao thủ tồn tại không ngừng đánh giết 21-22 cấp ngoạn ra hoàng tàu trị tăng trưởng địa hết sức nhanh chóng này cùng lần trước ở ngoại thành tùng lâm đại sát tứ phương vô cùng tương tự nhưng lần trước là ở giã ngoại hắn sân nhà cuối cùng giang không được thời điểm có thể quay đầu liền chạy nhưng hiện tại chính mình nhất định phải chống đỡ lão nha thị huyết hấp huyết hiệu quả liên tiếp phát động tựa hồ thần số mệnh bắt đầu quan tâm này còn đã đủ rất bi thảm giá chứ hấp g â nhất thời khôi phục lại tám mươi an toàn tuyến này chủ yếu là hắc khí cách chở ngoạn ra tầm mắt phần lớn tấn công từ xa không thể đúng lúc đổi tới nhưng rất nhanh một tên thủ thành tướng sĩ tiếp cận mang cho giã t r ư k h ô n kể ác mộng khi này danh kiếm sĩ một chiêu kiếm đâm vào hắn cứng rắn lông bờm bao trùm phần lưng tự giác r a dày thịt béo giã t r ư trực tiếp tổn hại một phần tám lượng máu 412. giã t r ư tại chỗ liền rung động kiếm tiến sĩ còn muốn dơ kiếm lâm vũ thiên thổ tích thứ trực tiếp đem cái tên này đẩy lên lâm vũ thiên xem chuẩn phương hướng nhằm phía ngoạn g i a tụ tập khu vực hai ba tên chuyển biến đem tên này nở tở cờ bọ lại đằng sau làm hắc khí chạy qua mặt đất rốt cục xuất hiện không phải nằm b ó i người người binh sĩ kia cúi đổi lại bị phía trước ngoạn gia ngăn cản đường đi. những này thành sự không đủ bại sự có thừa thần c h i tử bưng ma tinh kính v i ệ n vọng xa xa phóng tầm mắt tới tây môn cảnh tượng đứng đầu t ư ớ n g tướng lĩnh lạnh dên một tiếng vừa muốn quắt mắng vài tiếng lại bị phía dưới chuyển đến tiếng vó ngựa hấp dẫn chú ý tướng lĩnh túi đầu nhìn lại cửa thành trong động đột nhiên thoát ra một tên kỵ sĩ giáp bạc người này nhấc theo một cái kỵ sĩ thương đánh mã về phía trước xuyên qua tàn tạ đường phố nhằm phía dã chư tàn phá khu vực màu vàng tên gọi nờ bờ cờ tương đương với cùng đẳng cấp ma thú lính chủ tồn tại rất bất hạnh này ngân giáp tiểu tướng chính là một t ư n có màu vàng tên g cái k i ê m ấy t r ă m danh nở đợ cờ binh sĩ đại thể ở phía ngoài xa nhất bị ngoạn gia tắc có hệ thống quy tắc can thiệp bọn họ không thể chủ động đối với ngoạn gia phát động công kích không thể đụng vào ngoạn gia thân thể không thể ở ở tình huống bình thường tùy ý can thiệp ngoạn gia hành động cái k i ê m một đao chém lâm vũ thiên một cách huyết binh lính chỉ là lậu tri ngư quen thuộc chen ra một cái quang minh đại đạo ngoạn gia hoàn toàn không cho những binh sĩ này tới gần dã chư cơ hội lâm vũ thiên cảm tạ m những c ờ lễ ơn à y đồng thời bắt đầu ở ngươi chơi bên trong thu gạt kinh nghiệm mỗi khi dã chư hướng về một ngoạn gia vô tới quá trình kỳ thực rất đơn giản dã chư giang nanh luôn có thể dễ dàng đâm vào ngoạn gia yếu mang đi hoàn g tảo cùng một chút hát ghê lao nha thị huyết tiến hóa sau khi hấp huyết hiệu quả để lâm vũ thiên có kéo dài chiến đấu tiếp tiền vốn c ắ t tầm mắt ở hai bên đường phố trên nóc nhà một tên cao gầy bóng người tới lúc gấp rút tốc chạy băng băng trong thành ngoại trừ giáo đường cùng số ít mấy cái quy mô lớn kiến trúc phổ thông kiến trúc ở khung đỉnh bên đều có lưu lại một người thông qua bình đài này bóng người ngay ở chút trên bình đài chạy trốn khiêu dược từ thành đông mà đến cấp tốc tiếp cận cái kia quần quẫn hắc khí thanh đông đó là áo thành đội chấp pháp chấp pháp khu vực chính đang chạy trốn bên trong người này cóng súng đánh bạc lấp lóe nạp viên 29 c ấ p cường hóa tinh anh ngân danh nở tờ cờ từ tiêu diệt giã c h ư không hoạch mà về mỗi ngày cùng đại hồ tử học tập uống rượu hắn thực lực gia tăng rồi rất nhiều đẳng cấp cũng tăng lên cấp ba nay cũng không phải hắn cũng biết đánh nhau quái thăng cấp nở tờ cờ thực lực tăng cường có cái khác phương thức lĩnh ngộ hoặc là tên gọi biến hóa cùng với thường thấy nhất một loại phương thức hệ thống thảo làm nạp viên là thuộc về loại tình huống thứ nhất đối với sức mạnh lĩnh ngộ có gia tăng làm giã c h ư giết chết hơn ba mươi ngọt da nạp viên đã dọc theo nóc nhà nhằm phía cửa tây phụ cận nghỉ chân dừng bước nạp viên nhìn phía dưới chen trúc đám người nhất thời có một chút khó khăn. liếc nhìn ngay ở mười mấy mét ở ngoài lăn h ắ c khí hắn chỉ có thể tiếp tục ở trên nóc nhà chạy trốn dự định ở phía trước đường phố khoảng cách so sánh gần địa phương nhảy đến đối diện hắn có thể không dự định cùng những này yêu k i ề u thần chi tử môn lấn tới lấn lui lâm vũ thiên miệng hạ không có kẻ khó ăn có điều đánh giết những kia gần hai n g h n hp thuận chiến cùng kỵ sĩ thủ hộ rõ ràng là đang lãng phí thời gian cùng tinh lực chu vi giòn bị ngoạn gia tài nguyên nhiều như vậy lâm vũ thiên tìm đúng bố giáp nghề nghiệp tiếp tục xung phong ngoại trừ kỵ sĩ thủ hộ cường trào có thể làm cho lâm vũ thiên cưỡng chế tính tiến công hai giây tình huống khác hạ lâm vũ thiên điệu đáng gỡ lỡ loạn tung tung thèo cận chiến m ô n việc nghĩa chẳng từ nan địa muốn tiếp cận này trích giá chư mà viễn trình ngoạn gia l i ề u mạng tránh né giá chư bóng người giá chư còn chủ động thủy tùng một nhóm viễn trình c ắ n chặt không tha trị liệu nghề nghiệp không cách nào cung cấp trị liệu pháp sư phát ra càng ngày càng h ỗ n loạn tình c ờ có tiếp cận hắc khí pháp sư phát động xung phong nhưng cũng chỉ có thể đối với giá chư tạo thành vẹn vẹn một dây mê muội xung phong khoảng cách quá gần ngoạn gia đẳng cấp cao ra bản thân dữ liệu nhiều như vậy lâm vũ thiên tạm thời không thời gian suy nghĩ tại sao chỉ là hưởng thụ lúc này thu hoạch ngoạn gia rốt cục lại chín dục một mùa có thể vui vẻ địa thu gặt dã chư thu hoàng tào trị chính thu hài lòng thậm chí nghĩ biện pháp ra khỏi thành loại này chuyện quan trọng đã bị hắn đặt ở sau đầu chỉ lo vùi đầu truy đuổi chán bên trên đột nhiên vang lên một luồng kinh phong lâm vũ thiên không khỏi sức sở n ẩ g đầu nhìn thời điểm đã thấy hắc khí bên trên có một bóng người t h ẳ n g t ắ p đập xuống n ạ c viên tứ chi mở ra trường thương nhắm thẳng vào dã chư cái chán dựa vào chạy trốn trùng thế khiêu dược mà lên viết quang lòng lánh ánh bạc lấp lóe người kia là ai tướng lĩnh hỏi một câu bên cạnh thị vệ nhưng bởi vì không có ma tinh kính viết vọng tự nhiên không thể nào thấy được xa xa phát sinh tình cảnh này vì vậy ấp ú n g không cách nào trả lời Cũng cũng tướng lĩnh may kỵ h sĩ, sĩ tuy cứu, cũ chỉ vẫn như nơi là ở đó tập t rằng bị thổ thứ hút bay nhưng ở giữa không chung rất nhanh điều chỉnh thân hình rơi xuống đất thời gian cũng không có bất kỳ chật vật có điều những ngày đều bị hắc khí che lấp nạp viên vẫn không có thu được chu vi mội t rằng dít gạo cơ hội hắc khí bên trong đột nhiên vang lên vài tiếng rầm rì đó là lâm vũ thiên đối với đối thủ cũ thăm hỏi phiên dịch thành nhân thoại cũng là một câu là ngươi là ngươi n ạ c viên quát lạnh một tiếng ở quần quận hắc khí bên trong trực tiếp nào trên không có cho giá c h ư bất kỳ chạy trốn thời gian lâm vũ thiên trong lòng hư lệnh cái k i a có người nói bị lao già k h ố n nạn tăng mạnh sau xúc linh xuất hiện ở bên cạnh cứu rồi chi hồn phó bản trong không gian bốn tên m ộ i tử cùng một tên hỏa pháp nằm trên mặt đất một tên băng pháp chật vật chạy trốn đang cố gắng kéo dài đội hữu phục sinh thời gian đội trưởng cố lên chúng ta còn có hai phút liền chạy về đến rồi đội ngũ truyền đến ngội từ vui tươi cổ vũ chỉ là này cổ vũ rõ ràng không bao nhiêu hiệu quả hồ tộc hỏa pháp ai toán địa t h ở dài đại thấp ngươi liền không nghĩ tới an ủi một chút nhân ra mà nhân ra vừa này chết tốt lắm thằng nha từ nguyệt không được coi như x o n g đi chúng ta cũng không đánh đi bột một phần ba huyết liền bị d i ệ t đánh du mặc đại thấp cùng từ nguyệt lam đằng đồng thời gọi lên tiếng chỉ có hai tên nam tính đội viên đ ạ t thành kinh người hiệu ngầm q chư. một chương một trăm m ư ơ i chín viên hồ nổi g i chạm các ngươi từ đâu tới lớn như vậy cựu hận hồ nữ nhỏ giọng lầm bầm một câu chạy thi năm người trước sau chạy trốn nhưng mới vừa chạy đến thổ hùng cửa ải trong đội ngũ liền truyền đến hư lệnh một tiếng đội trưởng từ n g u y ệ t lam đằng cái kia nhàn nhạt lời nói chuyển đến lại đây không cần phải gấp chạy thi một hồi huyết đại thối ngươi cũng chết ta không chết chạy thoát chiến từ n g u y ệ t lam đằng ung dung t h o n g thả địa lấy ra một ổ bánh bao ngồi ở bị một loại nào đó sức mạnh thần bí để cao đi ra trên cỏ từ từ khôi phục chính mình thấy đáy lượng máu các ngươi vẫn là chạy nhanh lên một chút đi có nội dung vợ kịch xem cái gì nội dung vợ kịch từ nguyễn lam đằng nhìn phía xa cái kia cùng tiểu đại chém giết thành một đoàn gia chư một trận thấy máu điệu tổng kết nói ân liền ra không muốn không muốn. chư xoay người đánh về phía nữ hải từ nguyệt lam đằng đảm nhiệm hiện trường giải thích tình huống thế nào trước hết chạy về đến du mặc đại thấp thi thể thẳng tắp chạm lên đẩy tan huyết chạy đến t ử nguyệt lam đằng bên người ngồi xuống ăn bánh mì thưởng thức trên tế đàn mặt lệ đang muốn cùng dã chư li biệt một màn đại tối ngươi có thể nghe thấy bọn họ đang nói cái gì không không nghe được từ n g u y ệ t lam đằng lắc đầu cao mày bởi vì trong tầm mắt có thể nhìn thấy cái k i a thân thể của cô bé ở điểm sáng màu xanh lục bên trong dần dần tiêu tan mang theo chút văn ngược khí tức tinh linh t h ủ y pháp đi tới lên tiếng nói tại sao ta cảm giác đây là một bi thương cố sự lục xác sinh tử luyến du mặc đại thấp bản chân răng tấm tắc lấy làm kỳ lạ một nước tương m ộ i tử dùng thi nhân ngữ điệu cảm thán ra văn nghệ thanh niên phiền m u ộ n chúng ta cảm thấy bi thương là bởi vì không thấy rõ cố sự bắt đầu cùng kết cục ta cảm thấy duy nhất hài kịch phân khối chỉ có g i chư cùng cô bé kia cuộc sống hạnh phúc cùng nhau tinh linh mọi tử như thế nói sáu tên pháp sư nhất thời thi hưng quá độ một năm miệng mười địa thảo luận l ê m nội dung m ở kịch nhìn dã chư vọng nguyệt hình ảnh không biết tên bi thương ở trên người mấy người lan tràn trên thế đàn dã chư đột nhiên quay đầu nhìn mấy người một chút mới vừa phục sinh đều là tàn huyết sáu pháp sư lúc này thạch hóa ở cái kia cũng không dám thở mạnh nhưng dã chư cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút sau đó túi đầu hướng đi ma đinh chấn phương hướng chính là nó từ n g u y ệ t lam đằng đột nhiên mở miệng một bên du mặc đại thấp nháy mắt mấy cái hai người lúc này lại không ở một cái tần suất trên mà từ nguyễn lam đằng khinh dên một tiếng trong đêm giã chư nhiều hơn nữa cũng không thể có cái tên này loại này nhân cách hóa hóa ánh mắt ngươi là nói cái này du mặc đại thấp gật ù chính là cảm giác so với lần trước thấy hắn loại hơi lớn hừ hừ lần trước phát động phó bản cơ hội ở trước mặt chúng ta trốn ai biết một phó bản nội dung vợ kịch nên làm sao phát động từ n g u y ệ t lam đằng lắc đầu cởi khẽ đột nhiên cau mày nói tại sao ta cảm giác là này trích giã chư mở ra chỗ này phó bản đi ra v à i tên m g ụ y t ử cùng du mặc đại thấp liếc mắt nhìn nhau dồn dập không biết nên trả lời như thế nào mà lúc này giã chư liền muốn đi xa một vệ hồng ảnh tung bay ở bên cạnh hắn làng đồng bền m từ nguyệt h n ố i Du mặc đ h p lam đằng vung tay tuyên bố đội ngũ giải tán ngày hôm nay tiên đến nơi này ngày mai lại đánh ta đi giúp các ngươi trường mời chút trang bị dù mặc đại thấp gật gù đột nhiên nói cuối cùng xuất hiện cái kia hưởng ảnh có thể hay không chính là phó bản điểm mấu chốt nên không phải từ nguyệt lam đằng suy nghĩ một hồi sau đó lắc đầu phủ định cửa ả i cuối cùng ý đồ rất rõ ràng chính là để chúng ta giết chết cái kia trích dã chư bất quá chúng ta khả năng chọn sai tham gia điểm ngày mai chúng ta lại giết một lần chờ nữ hải bị thiêu sau khi chết kiểu đại cùng dã chư đánh tới đến khi đó chúng ta lại tham chiến tỷ lệ thắng hoặc là sẽ cao hơn rất nhiều thất bại là thành công lam lương ngày mai xem ra liền có thể v ă n tù tì thật vô vị đây hồ nữ che miệng cởi khẽ cái kia phong tình vạn chủng nhất thời mê đảo phó bản vào miệng lối vào hơn mười danh non nớt thanh niên có điều lao đại ngươi cũng thật là động vật máu lạnh cái k i a rõ ràng là cái dã chư cùng nữ hải thê m ị cố sự làm sao ở ngươi trong miệng nói ra như thế không có nhân tính vị lên mà thôi từ n g u y ệ t lam đằng lắc đầu n ở nụ cười tiện tay sẽ ra có giá trị không nhỏ trở về thành q u â n c h ủ làm từ n g u y ệ t lam đằng xuất hiện ở á o thành quảng trường nhìn cái k i a khắp nơi bừa bộn các nơi góc nhất thời có chút buồn bực địa nhữ nhữ mày bình thường người đến người đi bày sạp náo nhiệt quảng trường ngày hôm nay làm sao yên tĩnh như vậy thật giống bị thành quản tàn phá quá như thế cháy mau cái tia dã chư ngay ở cửa tây khối này đã bị vây lại nhanh bán huyết một bên bóng người xuất hiện thép to từ nguyệt lam đằng s ợ sợt trong núi nhấc chân đi theo hắn mới vừa đi không lâu một đạo trên người mặc hỏa áo giáp màu đỏ nữ kỵ sĩ bóng người xuất hiện ở một bên tóc ngắn tề nhĩ dung mạo xinh đẹp lại có thêm cái k i a nóng này mà tiếp cận hoàn mỹ vóc người coi như là lúc này mặt mày trải rộng sắt khí cũng có một loại khôn kể thanh lệ phía sau nàng trong trước mắt xuất hiện chín tên xếp hàng ngang kỵ sĩ thập tên kỵ sĩ ngoạn gia lập tức nhằm phía tây hướng cửa thành không lâu lắm liền đem bộ hành băng pháp lạc ở phía sau t h kinh lam từ nguyệt lam đằng khẽ lên một tiếng nàng làm biểu tỷ chờ ta nha phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ngọt ngào la lên từ n g u y ệ t lam đằng quay đầu nhìn lại liền thấy một tên thân hình xinh đẹp nữ h à i ôm một cái thật giải pháp trượng chạy tới từ n g u y ệ t lam đằng suy nghĩ một chút cũng bắt đầu rồi cất bước chạy trốn cửa tây cái tia hỗn loạn tạm thời bởi vì kỵ sĩ nặc viên xuất hiện mà lắng lại không khóa chặt phạm vi ma pháp không ngừng hướng về hắc khí bên trong tàn phá ngược lại kỵ sĩ là hữu hảo mục tiêu sẽ không bị ngoạn gia sở kỳ hiệu thương tổn hắc khí quần quận nhưng sẽ không, theo gió tiêu tan. Ngoạn gia cũng không biết bên trong phát sinh cái gì cảnh tượng nhưng luôn có thể nghe thấy kịch liệt tiếng và c h ặ n hưởng loại này va chạm kéo dài nửa phút lại đột nhiên đình chỉ giữa lúc ngoạn da cho rằng dã chư đã bị giết chết mà chuẩn bị xông lên đoạt trang bị thời điểm hắc khí kia đột nhiên lăn lộn nhằm phía một bên hóa thành một con cự thú miệng lớn đem vài tên bức biển lửa đang thoải mái hỏa p h á p thối vệ kỵ sĩ cái kia vai hùng kiên cường thân thể xuất hiện ở tại chỗ trên người cái kia giản dị giáp nhẹ tràn đầy lỗ máu nhìn qua vô cùng khủng bố mà hắn lúc này đỉnh đầu hết điều còn có một nửa vài tên tế tự thấy thế trực tiếp căng mấy cái chữa trị thuật quá khứ đem kỵ sĩ lượng máu hướng lên trên lại đội lên hai mươi trăm phần chi điểm còn không kết thúc, cái kia quần c u ộ n hắc khí bên trong đột nhiên s ẹ t qua một tia sáng đột nhiên hướng về kỵ sĩ lần thứ hai đi vào n g h o n ạ c viên quát lạnh một tiếng trường thương trong tay chớp dất lại bị hắc khí bên trong đập tới giã t r ư trực tiếp phá tan giã t r ư bên cạnh vẫn tung bay cái kia hưng ảnh chỉ là nàng lúc này cũng không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì thuần túy là đi theo giã t r ư bên cạnh biểu thị hắn lúc này đã toàn lực ứng phó r ố i cha ai không biết ngươi có điều là thiên huyết c ả trực tiếp thăng cấp lâm vũ thiên vừa nãy kỳ thực đã bị kỵ sĩ đánh đến tàn huyết dù sao chu vi ngoạn gia phạm vi công kích vô cùng b ồ n nôn nhưng hắn vẫn không chút hoang bở dã man trùng c h ẳ n g cũng bất cứ lúc nào ở làm l ệ n h thời gian chờ đợi thế giới game vượt qua thời gian dài như vậy nhưng lâm vũ thiên chỉ là vừa vượt qua mấy tiếng đánh ở gò má nhất thương vẫn như cũ có chút mơ hồ làm đau tạm biệt nạp viên lại là ở như vậy tuyệt cảnh trong lòng hắn đột nhiên có một luồng chấp h nhiệm bất luận làm sao đều phải đem cái tên này giết chết đúng vào lúc này quát to một tiếng đột nhiên từ đường phố một bên chuyển đến tất cả đều tránh ra g dám can đảm ngăn trở bản tướng con đường phía trước giả giết không tha mẹ kiếp ai vậy như thế cuồng còn giết không tha một nờ không cần phải để ý đến làm sao mới có thể tập hợp đi tới ni ngươi nói bị ngươi không nhìn ngân giáp tiểu tướng sắc mặt một đỏ nay quần thần c h i tử thực sự đ á n ghét g ngăn cản con đường phía trước giả dết không tha l ạ n h leo tiếng quát mang theo rất che lấp sắc khí ngân giáp tiểu tướng nhìn tùm la tùm luôn đầy đường ngọt ra mệnh lệnh của chính mình này quần thần c h i tử lần thứ hai hoàn toàn không thấy một luồng k h ô n kể tức giận ở trong lòng ấp ủ nhưng đối mặt thần c h i tử ngân giáp tiểu tướng nâng tay lên nhưng không cách nào đem trường thương vung hạng chư quái dị gầm rú đột nhiên vang vọng đường phố đó là đối chiến lạc viên đạt được trọng đại tác chiến thành quả bởi vì dã chư đã đem nạc viên nhấn ở móng bên dưới trường miệng không chút lưu tình địa hướng về nạc viên cổ tắt tới ngân giáp tiểu đưa mắt như điện cách tầng t ầ n g bóng người c u ộ n c u ộ n khói đen đem này mặc cảnh tượng đặt ở trong mắt anh tuấn trên mặt có chút và mẹo tiểu tướng đột nhiên lạnh lên một tiếng trong tay kỵ sĩ thương từ dưới lên lấy ra một đường cong tròn mũi thương quang ảnh lấp lóe một đạo màu trắng bạc nửa cung tròn quang hồ trực tiếp thành hình trên mặt đất lê ra nhợt nhạt địa dấu vết bắn về phía khói đen tràn ngập vị trí quang hồ xe qua nước giết tất cả một đường thẳng trên ngoạn da kêu thảm thiết t Có một người bên cạnh g ồ giữa da, bổ á xúc linh đột nhiên nhắm hai mắt lại một luồng thiện ánh sáng màu đỏ từ xúc linh tay nhỏ tỏa ra mà ra giá chư dầm gì một tiếng còn không làm thanh tình chẳng gì đoàn kia hồng quang hóa thành một đoàn bậc khí đem giá chư thân thể toàn bộ bao bậc lại bậc khí làm dính kết quá trình tự chậm thực nhanh trước ở viên hồ bổ tới trước đã chậm rãi mà đem lâm vũ thiên mang cách mặt đất ba mét lảo đảo địa hướng về thiên không tung bay đi cái k h ê m một đoàn đoàn hắc khí bị áp xúc đến b ọ t khí bên trong bắt đầu không ngừng thu hồi lâm vũ thiên trong cơ thể tựa hồ biết mình đón lấy đã không còn công dụng tình huống thế nào lâm vũ thiên bốn vó cẩn thận mà đạp ở b ọ t khí trên cảm giác mềm mại địa không trô găng sức xúc linh vẫn như cũ trôi nổi ở bên người hắn thân thờ trên mặt không có bất kỳ tâm tình gì như l à n à y b ọ t khí cũng không phải tới tự cho nàng ký tác chu vi thế giới tự hồ đang châm thả chờ lâm vũ thiên bay tới cao hơn m ư ơ i mét không chúng cái kia màu bạc quang hồ mới ở dưới chân xe qua lại n ứ t d g ế t hơn mười danh ngửa đầu xem chưa ngoạn ra cũng còn tốt lâm vũ thiên không có bệnh sợ độ cao không phải vậy phiêu như thế cao doãn ngất chẳng phải là ở quảng đại ngoạn r a trước mặt làm mất đi dã chư vi danh vài tên cung thủ cùng ma pháp sư phản ứng cấp tốc nhưng phóng tới mũi tên bay tới ma pháp phi đạn đều bị tức phao nhẹ nhàng văng ra cái kia màu đỏ bọt khí liền mang theo dã chư càng bay càng cao t h ư ở n g thụ phía dưới vạn ngàn n o ạ n g a chú ý cùng trên lâu thành cái kia há to mồm thủ thành tướng lĩnh nhìn theo lâm vũ thiên theo gió trôi về áo thành phía tây nam rất nhanh sẽ ra khỏi thành tường tiếp t càng xa hơn tung bay đi dã chư phi bay đi ngoạn i a nhất thời loạn tung lên phản ứng hơi nhanh lên một chút dâng tới cửa thành trong động cái kia hùng vi cửa thành nhưng một thời gian không cho phép dịch mở ra hơn một nghìn ngoạn i a chỉ có thể đứng ở trên đường nhìn kỹ lâm vũ thiên bay vút lên trời trên đất nằm nặc viên ngực chập trùng đang kịch liệt địa hô hấp vừa nay nếu như không phải dã chư bị tức phao mang đi rất khả năng hắn hiện tại đã bị cắn phá hết hầu đi đời nhà ma cái kia màu bạc quang hồ sát cánh tay của hắn xe qua tổn thương cánh tay phải của hắn gây nên cắt đá đánh ở trên mặt đau đớn cái này nờ đờ cờ làm sao giết người a hệ thống ở đâu này lục thần có còn hay không điểm vương pháp có ngoạn gia thì thấm lên lúc này ngoạn gia vừa mới chú ý cái k i a m ộ t đạo bị ngân giáp tiểu tướng bổ ra đường đi huyết n ụ c loạn tiên vô cùng thê thảm rất nhanh lên tiếng phê phán giả có chi á khẩu không trả lời được giả có chi càng nhiều ngoạn gia vẫn như c ũ là quan tâm c ử a thành lúc nào mở ra bọn họ còn có thể hay không thể đuổi theo cưới gió bay đi hoàng kim khí vậy cũng là có thể bạo hoàng kim khí cường hóa tinh anh hiện ở ngươi chơi còn không tiếp xúc được chân chính giã quái l ĩ n h chủ loại này cường hóa tinh anh đã đúng là như thế nhưng lúc này chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sắp chín dục giã chư bay đi bọn họ nhưng không có nửa điểm biện pháp rất nhanh sắc mặt tâm trầm ngân giáp tiểu tướng bị mười mấy tên ngoạn gia d ơ vũ khí vây nốt càng ngày càng nhiều người chậm rãi tàn đi cũng không có thiếu người dừng bước xem trò vui nay quần ngoạn gia cơ bản đều có bằng hữu bị ngân giáp tiểu tướng d ơ tay giết chết lúc này hơi có chút căm phẫn sụp sôi rêu dao lên hệ thống không cho lời giải thích liền muốn lui ra game cái gọi là thuyết pháp đơn giản chính là buộc công ty đem cho bọn họ chút bồi thường hệ thống g a m ngân giáp tiểu tướng có chút rất phiền phức địa vung, vung tay vẫn bị che ở đoàn người ở ngoài mấy trăm danh nờ cờ binh sĩ d â lên trên đem cái đem bọn họ mang đi lao bên trong hối lỗi ngân giáp tiểu tướng cởi gần nhìn có chút tay chân luôn g cuốn mấy chục mặt ra quay đầu ngựa lại hướng đi một bên định ra tội danh n h i u loạn áo lan nước lạp trị ăn đầu độc dân chúng ý đồ mưu phản chiến thần liên minh n à y mấy chục người trong nháy mắt bi kịch mà chấn động một thời lục thần tạo phản sự kiện cũng theo đó kéo dài màn tre nạp viên chống trường thương trên đất chậm rãi bỏ lên vết thương đầy dây địa i hắn bưng trên bụng lỗ máu s á t mặt không nói ra được âm u lại thất bại chính mình lại thua ở cái kia trích dã chư g i n g n i hạ đối chiến chuyển chết điểm ở chỗ cái kia trích ra chư đột nhiên nhằm phía đoàn người đi vòng v è o đập tới sau khi hung diễm càng hơn chính mình dĩ nhiên không chống đỡ được thực sự là t r a o phúng ở chính mình hăng hái thực lực tăng tiến sau khi dĩ nhiên lại bị này trích ra chư ngã nhào xuống đất lần trước cứu mình chính là tên kia thợ săn lần này cứu mình chính là trong thành phó tướng đây là nữ thần số mệnh quan tâm vẫn là đối với mình chơi bừa một vệ thánh quang chậm rãi rót vào n ạ c viên trong cơ thể n ạ c viên q u a y đầu nhìn lại một tên mỹ lệ nữ tinh linh tế tự chính vung v ẩ chính mình n g trượng chưa chị thuật cùng trị liệu liên sau đó mà tới Cô hướng về xúc dần dần linh dầm dì vài tiếng liếp nhìn xúc linh sợ kỳ hiệu giới thiệu cũng không có phát hiện có bất kỳ không giống nhau địa phương phổ lang tây cái kia láo già khấu nạn nói vì chính mình cường hóa linh xúc lẽ nào liền đi. a tăng rồi cái này thổi tán tỉnh sợ kỳ hiệu ở người chơi thị giác có thể đọc ra này bọt khí tỉ mỉ t r ú c tính không gian xa lạ lợi dụng ma pháp không gian bao vây chật hẹp không gian cách trở trình độ nhất định đến từ ngoại giới công kích kéo dài thời gian nửa phút nửa phút có vẻ như chính mình từ trong thành đi ra cũng đã nhẹ nhàng ba mươi giây Giả lâm vũ thiên không khỏi khẽ ồ lên một tiếng mới vừa t h u i vào trong cơ thể hắn xúc linh thăm thẳm nhẹ nhàng đi ra xúc linh tiểu rỗi tay một cái một đạo dài khoảng mười cm nhàn nhạt, nhạt bóng người xuất hiện ở xúc linh lòng bàn tay này tiểu nhân giống y như thật dung mạo rõ ràng chính là vị kia vĩ đại phép thuật vong linh người mở đường thành phố lang tây lâm vũ thiên dầm dị vài tiếng mà phổ lang tây lời nói ở đấy lòng hắn văng lên g i a hiệu hai người có thể trực tiếp dùng lời nói giao lưu n g ư ơ i muốn làm gì lâm vũ thiên không nguyên do có chút phẫn nộ từ mặt lệ trong thân thể cút ra ngoài không nên kích động ta chỉ là thả một đạo ý niệm ở bộ này còn dối lý lão nhân cười ha h a hiển nhiên tu dưỡng không sai thuận tiện tiến hành mà pháp nghiên cứu thôi vừa nãy ta còn cứu ngươi một lần ngươi không nên tiên đối với ta biểu đạt chân thành nhất cảm tạ lâm vũ thiên q u a y đầu đốt đi nhưng xúc linh một tấc cũng không rời địa phiêu ở bên người hắn lão nhân kia cũng bám ra như địa đ i ệ theo tới cảm tạ cảm tạ ngươi trực tiếp đem ta phóng tới chủ thành truyền t h n g trận được rồi truyền t h n g là cái sai lầm ta chỉ là tùy cơ lựa chọn một chỗ truyền t ố n g điểm lão nhân vung vung tay tiểu nhân động tác hơi có chút b u ồ n c ư ờ i hơn nữa ta cuối cùng giúp ngươi đi ra không phải sao chuyện này chúng ta đánh ngang những k i a chính là thần c h i tử tại sao ta cảm giác linh hồn của bọn họ cùng chúng ta có rất khác nhiều hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc đều có một nguồn sức mạnh chăm chú bảo vệ lâm vũ thiên trong lòng lặng lẽ có vẻ như lão này cũng thật là đi ra làm khoa học nghiên cứu vậy nếu không muốn cùng ông lão giải thích cái gì là ngọt da cái gì lại là hệ thống thông qua tinh vi tính toán diễn sinh ra đến giả lập lẫn nhau ý thức thể ông lão này phòng chừng sẽ chết máy đi tiểu nhân vẫn còn đang bên cạnh lại tựa hồ từ lâm vũ thiên chủ động cho gọi ra xúc linh hắn liền vẫn đang quan sát những ngoạn gia đó chỉ là rất nhanh lão nhân tiếng nói xoay một cái đột nhiên nói ta ở xúc linh thể bên trong tìm tới đạo kia tinh khiết linh hồn chỉ là nàng quá mức suy yếu ta không dám đánh quá nhiều hắn giá chư có thể hay không cho ta nói một chút liên quan với chuyện xưa của nàng ta thả đạo ý niệm này ở này cũng có điều là vì nghiên cứu hạ này cụ con dối những kiểu cố sự ta đều đã nói lâm vũ thiên tiếng trầm ở trong lòng nói một câu nếu như ngươi thực sự quá kẻ nhạt có thể đi tìm những thần chi từ đó bọn họ khẳng định hoan n ê n bị ngươi ký túc kẻ nhạt cái từ này tuy rằng rất đáng ghét nhưng ta quả thật có chút thẻ nhạt lao nhân chép miệng một cái không để ý lắm địa ngồi ở xúc linh lòng bàn tay nếu như ngươi không cần ta sẽ không trở ra quấy dối ngươi chỉ là hy vọng ngươi có thể chịu h o á n hơn xúc linh đi ra như vậy ta cũng có thể nhìn thế giới này đến tột cùng đã biến thành ra sao lâm vũ thiên hỏi ngươi không sợ bị kẻ thù truy sát chỉ cần ta không ra tay tử thần sẽ không phát hiện tung tích của ta Dạ chứ không khỏi t r ứ n g mắt cái kia vừa nãy một lần hai lần nên vấn đề không lớn đi phổ lang tây cũng có chút lo sợ lập tức đổi chủ đề ta có biện pháp để cô bé này từ trong ngủ mê tỉnh lại ngươi nói cái gì giá chứ bốn vo nhất thời đứng ở tại chỗ ha ha chỉ là cần ngươi làm ba chuyện coi như là một hồi giao dịch nhưng yên tâm ta không phải những kia yêu thích yêu cầu người linh hồn địa ngục các mà q u y một chương một trăm hai mươi một ngoạn gia phản hồi đinh phát hiện địa đồ huyết nha lâm khoảng cách áo thành hơn hai mươi dặm không có bất kỳ ngoạn gia tung tích lâm vũ thiên đi ở chỗ này ở vào áo thành tây nam nói cho đúng hẳn là phía nam luyện cấp địa đồ cẩn thận từng ly từng tí một địa tìm kiếm chính mình có thể dùng đến luyện cấp mục tiêu cẩn thận từng ly từng tí một là bởi vì chu vi đều là ba mươi ba cấp đến ba mươi năm cấp quái vật quét mới điểm phía tây chính là áo thành sắp mở ra thành chiến trường đại thảo nguyên lâm vũ thiên nghĩ tới đi tới thảo nguyên s ă n giết ngoạn gia thăng cấp nhưng ở thảo nguyên biên giới xa xa nhìn thấy một chỗ khói bếp lượn lờ quân doanh liền tạm thời bỏ đi cái này mê người ý nghĩ hay là muốn ổn thoát chút dù sao mới từ hổ khẩu thoát hiểm trong lòng không khỏi có chút lo sợ nhưng quái vật đều là đứng ở nơi đó chờ g i ã chư khiêu chiến những này nở tờ cờ nhưng có thể chủ động đuổi bắt uy hiếp thành c h ấ n an toàn lâm vũ thiên cùng phổ lãng tây giao dịch bên trong chuyện thứ nhất chính là muốn dã chư lần thứ hai trở về áo lan nước l ạ n điều này làm cho hắn ở ngươi cùng những thần c h i tử đó thời điểm chiến đấu ta tự hồ cảm nhận được tồn tại với tòa thành kia nơi nào đó một cái để ta cảm thấy rất hứng thú đồ vật lâm vũ thiên không hiểu là cái gì để l ã o ma pháp sư cảm thấy hứng thú nhưng nghĩ tới có thể làm cho mặt lệ trở lại bên cạnh mình liền gật đầu đồng ý đáp ứng rồi cái điều kiện này mang ý nghĩa hắn nhất định phải dành thời gian thăng cấp để cho mình trở nên càng mạnh mẽ cường đại đến có thể xông vào áo lan nước lạc đại sát tư phương mà không phải l ạ i như thế chật vật bay ra t ư ờ n g thành thần bí phổ lãng tây đi theo bên cạnh mình đến cùng là tốt hay xấu có điều ông lão cũng coi như là tin thù hứa hẹn cũng không có tái xuất tới quáy dày mình xúc linh trong thân thể lưu lại lão gia hỏa một k i a ý niệm điều này làm cho lâm vũ thiên không nói ra được khó chịu trước á c nói đối mặt liền có thể thấy được hắn đối với xúc linh đặc thù cảm tình quên đi coi như lão gia hỏa có âm mưu gì cũng không phải mình bây giờ có thể phản kháng lâm vũ thiên hoàn toàn chán nản g h ĩ nhưng trong lòng đột nhiên tuân ra một luồng trở nên mạnh mẽ ý niệm bị vận mệnh thảo khống bị người khác ước hiếp thậm chí bị người coi là quân cờ bỡn tóm lại là nhân vì chính mình không đủ cường lên tới mãn cấp mình có thể thành vì sao tồn tại lâm vũ thiên không biết nhưng đối với thăng cấp khát vọng càng ngày càng rõ ràng phía trước một đám phóng to gấp trăm lần đường lang gây nên sự chú ý của hắn những này cao một m dài hai m bốn cái ngạnh chi rơi xuống đất vung vẩy hai con to lớn trước kiểm phân bố ở trong rừng ba mươi ba cấp vật t r ù n g nhìn qua h uy phong lấm l ấ m rất khó dây vào rộng đ a u thú cao công kích vật lý quái vật phòng ngự hp đối lập hơi thấp nhưng hơn bốn ngàn huyết hạn mức tối đa vẫn như cũ để giã trư vô lực nổ nước bọn ba mươi ba cấp phổ thông tiểu quái đẳng cấp háp chế đến hoàn toàn không g i ả g đạo lý chân chính gây nên hắn chú ý là một con hình thể to lớn rộng đao thú một con ba mươi lăm cấp cường hóa tinh anh trúc tính cao cao đến hai mươi sáu cấp g ã trư tạm thời không thể chịu được. đem nơi này hoàn cảnh địa lý nhớ kỹ lâm vũ thiên dọc theo trong rừng đường nhỏ hướng đi phía đông hắn muốn tìm tam khoảng cấp m ộ ư ơ i quái vật phân bố điểm từ huyết nha lâm đi tới một mảnh khâu l ă n g địa mạo lâm vũ thiên lại một lần tiến vào rừng sâu núi thẳng bên trong quả nhiên nơi này phát hiện ba mươi một cấp quái vật núi hoang long độc trúc tính cùng độc tố công kích vẫn còn lâm vũ thiên trong giới hạn chịu đựng dã man trùng tràng không thể chờ đợi được nữa địa đ ư c vào dựa theo phổ lãng tây yêu cầu xúc linh đến làm lệnh thời gian liền cho gọi ra đến hầu ở bên cạnh mình đánh lửa g i quái ba mươi một cấp ong độc t r ế t g ã chư cả người đều là xưng đỏ l nhưng cũng may có lao nha thị huyết miễn cưỡng có thể làm được liên tục soát q u á i mắt trần có thể thấy to bằng ngón cái một đoàn đoàn hoàng tào trị rót vào lâm vũ thiên trong cơ thể không ngừng giảm thiểu bị ong độc chập đến đau đớn cũng làm cho lâm vũ thiên một lần nữa l i n h hội tân thủ thôn cấp năm cấp sáu thì thăng cấp tốc độ chỉ là cái này cấp tốc so sánh săn g i ế t ngoạn da vẫn còn có chút không bằng lâm vũ thiên vào đêm thời gian thì có không tươi đẹp lắm tâm tư chạy về huyết nha lâm chính thức đi vào trong thảo nguyên trong thảo nguyên linh tinh tô điểm rất nhiều rừng cây nhỏ bởi vì chiến đoạn dân chăn nuôi đều ở biên giới đồng cỏ quyển địa bao vây m ụ lâm vũ thiên vòng qua những k i a l ẹ và hai mươi dân chăn nuôi khu vực chậm rãi tiếp cận quân doanh khu vực làm t r ư ớ c chơi các loại chiến trường cùng phó bản cũng không thể xa lạ lâm vũ thiên rất sớm trước liền ở người chơi trong thai nghe nói qua liên quan với chỗ này chiến trường tin tức cũng biết lúc này thảo nguyên thuộc về bạo phát trong trận doanh chiến đêm trước hồi tưởng t r ư ớ c cái kia tựa hồ có hơi xa xôi lại gần ngay trước mắt ký ức ở chiến trường không mở ra trước những n à y trong quân doanh sẽ quét mới ra viết lâu d à i vụ cung mọn ra tích lũy chiến công đây là công ty game nhất quán cách làm chỉ là viết lâu g i i vụ trước sau có hạn lâm vũ thiên liền rất nhanh phát hiện một chỗ lệ và hai mươi thảo nguyên lang quần quét mới điểm cũng tìm tới một đám dơ cây đốt luyện cấp ngoạn da giá chư răng nanh lặng yên thử ra lặng lẽ lại gần đi tới nghe nói cái kêu mười mấy đậu so với còn không có ở lao lý thả ra cười t h ế t người ngoạn da mưu phản nở ở cờ, cờ vương triều ha ha ha chính là nói mà nghe nói công ty game cao tầng đều đã kinh động bất quá bọn hắn cũng đang tìm biện pháp giải quyết đợi lát nữa đi diễn đàn liên danh trách cứ g i ã chư vào thành cũng là tôi h n ợ cợ cờ dĩ nhiên không kiêng rẻ chút nào t á n sát ngoài ra trò chơi này chơi tương đương khuyết thiếu cảm giác an toàn khả năng là hệ thống phạm sai lầm đi dù sao mỗi giây nhiều như vậy tư liệu cần phải xử lý một biên giới tiểu đội thảo luận ban ngày phát sinh hỗn loạn sự kiện những người này hiển nhiên cũng có tham dự đối với g i ã chư vây công lâm vũ thiên dựa vào bóng đêm phát động bị động ẩn thân bốn vó đạp ở trên cỏ không có phát sinh bao nhiều tiếng vang cũng đúng cái tiêu trích giá chư ngươi nói sau đó chạy đi đâu rồi? vinh quang thiết nương tử muốn thành lập chuyên môn tể t r ư tổ chức một n g ọ n gia cười hì hì chúng ta đi xem xem tìm cơ hội tiếp cận tử kinh lam thử xem vận khí cũng không tệ người cũng đừng nghĩ đến tử kinh lam bên người bao nhiêu người theo đuổi cái kia lọt nổi vào mắt xanh n g h i ệ n nó món đồ quỷ quái gì vậy giá chư n g ọ n gia trước khi chết hết thảm đánh v ơ thảo nguyên khu vực biên giới yên tĩnh không lâu lắm cái kia tụ tập ở một chỗ ánh lửa đột nhiên tắt rất nhanh như là một cơn gió lớn thổi qua n g o n g a luyện cấp điểm này cỗ sóng gió vẫn hướng về xa xa thổi đi rất nhanh bao phủ đại thảo nguyên một góc nơi nào đó quân doanh đầu tiên được ma thu tập kích tin tức nhưng chỉ là trận địa sẵn sàng đón quân địch làm tốt quân doanh phòng thủ công tác cũng không có phái quân đội đi vào kiểm tra tình huống t ử chính là thần c h i tử không phải nở tờ cờ binh sĩ những n à y trong quân doanh quan trên đối với những n à y thần c h i tử cũng không phải quá qua hải chú khủng hoảng ở thảo nguyên chỗ này trong góc lan tràn mà d ã chưa xuất hiện tin tức cũng bị tử vong l o ạ n ra phóng tới diễn đàn có thể hiện tại diễn đàn đều là thảo luận nở tờ cờ giết người sự kiện dậy sóng ngay lập tức cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý ủy thần xui k h i địa lâm vũ thiên d ự vào ban ngày hỗn loạn ảnh hưởng ở trên thảo nguyên tùy ý bỏ thêm vào chính mình hoàng tạo trị có thể rét liền muốn đem nắm cơ hội mau mau giết không phải vậy chờ mình đẳng cấp vượt qua phần lớn ngoạn gia cấp năm còn muốn chờ không biết dài đến đâu thời gian mới sẽ có hạ một mùa ngoạn gia thành t h ủ c ó thể vĩnh viễn coi ngoạn gia là làm lúa nước hoặc là chính là làm giã quái cảnh giới tối cao kim danh nở vợ cờ chủ động đánh g i ế t hơn m ộ ư ơ i ngoạn gia chuyện này gây nên phong ba tương đương chi lớn vẫn còn có mấy chục người bị xoa bóp như phản tội danh bỏ vào lao bên trong chờ đợi xử lý điều này làm cho rất nhiều nhiệt tình hoặc là nhàn rỗi đau bi q u ầ chúng bắt đầu ở diễn đàn thảo phạt công ty game có còn lẽ trời hay c ô n game ty g sắp xếp nở cờ bao tầng người còn p h thi thể, lại cùng trung quốc vận danh bộ nhưng lấy ra một khiến người ta không biết nên khóc hay cười kết luận vì theo đuổi thế giới game công chính tính cùng chân thực tính hết thể nở tờ cờ đều bảo lưu nhất định tự chủ năng lực phán đoán hơn nữa game ngoại bộ không cách nào tiến hành bất kỳ trình độ tiến trình can thiệp đặc biệt là chiến thần liên minh vì là quân quyền đế quốc ngân giáp tiểu tướng định tội dĩ nhiên có hiệu lực công ty game không cách nào làm ra ngoại bộ thay đổi nói cách khác bị nhốt lại ngoạn gia chỉ có thể tự lo lấy Quy khuya một chương 122, nhiệm vụ kích hoạt. Vào đêm mà đến, đêm khuya trở ra, là một đám hoạt. trở chương kích đến, bóng vụ Vào kỵ là ra, sĩ t nhã nhã à nói nói e sợ phía trên thế giới này đối với g dã chư tối quan tâm tạm thời trừ nàng ra không còn có thể là ai khác đại khái bởi vì không ngừng dây dưa tích lũy hạ tích toán còn có cái kia đột nhiên xuất hiện các hôn để tử kinh lam trong lòng lưu lại đối với g i ã t r ư tăng ác đoàn trưởng cái kia đang ghét ra hỏa lại tới nữa rồi một tên kỵ sĩ nhỏ giọng nói tử kinh lam vung vung tay tự nhiên hướng đi xa xa chờ đợi nàng mấy trăm tên kỵ sĩ bọn họ còn có luyện cấp nhiệm vụ chưa hoàn thành cũng chỉ là lâm thời qua tới bên này nhìn thử kinh đoàn trưởng đừng có gấp đi a hoa đại t h u ố c khà k h ả cười chạy tới tùy ý chu vi kỵ sĩ cái kia ánh mắt bất thiện tập thể quất hình nhưng không hề có một chút biết khó mà lui ý tứ cùng đi hoa khô sai đến đây hơn mười ngọn da đồng thời xoay người cắm vào túi á o huýt s o một bộ không quen biết chính mình lao đại gián dấp tử kinh lam bởi vì g i ã chư xuất hiện mà có chút tâm tình phiền não càng ngày càng gây go nhưng vẫn là bình tĩnh khuôn mặt hỏi hoa hội trưởng tới nơi này có chuyện gì sao ta nghe người ta nói ngươi vẫn đang tìm ngày hôm nay ở sông vào trong thành cái kia trích g i ã chư hoa khố sái không dám quanh c o lòng vòng thẳng vào chủ đề ta có cái nhiệm vụ cũng là liên quan với cái kia trích g i ã chư nguyên bản thất bại đã ngày hôm nay gặp phải cái kia trích g i ã chư thời điểm bị kích hoạt rồi khả năng có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giút nhiệm vụ tử kinh lam vừa nghe văn dã chư lúc này chân mày cao lại ta có thể mua nhiệm vụ này cùng chung theo ta cũng đừng để có tiền hay không này lại không phải đại sự gì hoa khố sái sờ sở tiểu hộ tử tự nhận đây là đang đeo đổi vị này bằng sơn mỹ nhân con đường sơn đạt được trọng đại đột phá điều ra nhiệm vụ mặt giấy nhìn cái kia màu tím nhiệm vụ bên trong giới hạn một người cùng chung tiêu chuẩn việc nghĩa chẳng từ nan điểm xuống đi nhưng tử kinh lam một câu nói lại sẽ hắn đánh hồi nguyên hình nếu như hoa hội trưởng không lấy tiền ta cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này cái kia hoa khố sái nhất thời tiến thối lương nan cuối cùng chỉ có thể bĩu môi ngươi nhìn cho đi liền không thể đem này xem là ta đưa cho ngươi cái thứ nhất lễ vật không có công không nhận lộc t ử kinh lam lui về phía sau nửa bước trong tay có thêm một túi k i m tệ là hệ thống ẩm thừa nhận tự do giao dịch hình thức nhưng cái này hình thức không bị hệ thống bảo vệ t ử kinh lam đem kim túi ném tới sau đó tiếp nhận rồi nhiệm vụ cùng chung màu tím lành lạnh sắc hơi hơi kinh ngạc màu tím cấp độ x ử thi nhiệm vụ nói như vậy đều là loại cỡ lớn hành hội toàn thể tiếp thu nhiệm vụ hoặc là g a m e hậu kỳ xuất hiện độ khó siêu cao nhiệm vụ cái tên này dĩ nhiên cùng chung một màu tím nhiệm vụ lại đây lao trịnh đoàn trường ta ở kỵ sĩ đội trưởng chạy tới tuất tuất tay áo ngón tay nắm địa g ắ c văn rền đoàn trưởng ngươi gọi ta mọi người có chuyện cố gắng nói quân tử động khẩu không động thủ hoa đại thúc lui về phía sau nửa bước hai tay tìm thấy bên hông đừng hai cái kiếm trên c h u ộ i kiếm đây là cơ bản nhất thức mở đầu tại đoàn lý bắt một ngàn kim tệ đi ra cho hoa hội trưởng đợi lát nữa đánh tới tử kinh lam bỏ lại câu nói này liền xoay người mà đi lưu lại mắt to t r ừ n g mắt nhỏ lao trịnh cùng hoa khố sái lao trịnh không hiểu nổi tại sao đoàn trưởng phải cho cái tên này kim tệ hoa khố sái nhưng là kinh ngạc với tử kinh lam ra tay hào phóng loại này nữ cường nhân chính là mình lấy về nhà cũng không nuôi nổi nhi có vẻ như hoa khố sái đại thúc nhất thời gây khó dễ n à y vẫn là hắn lần thứ nhất cao mày chủ động rời đi từ kinh lam nhưng nghiên cứu mới vừa cùng chung chiếm được nhiệm vụ sử thi độ khó không thời gian cùng đẳng cấp hạ định cũng không có nhiệm vụ gì đạo cụ cùng mục tiêu rõ rệt nhưng hoa khô sai nói hắn là ở gặp phải cái kia trích dã chưa thời điểm kích hoạt nhiệm vụ vậy khẳng định cùng dã chưa có quan hệ nhiệm vụ tên gọi cuồn g ma c h i hồn chương hai nhiệm vụ miêu tả từ làng đi ra ngươi tràn đầy hối hận vì lần trước hành động thất bại mà cảm thấy thất vọng lục thần thế giới bởi vì ngươi sai lầm mà rơi vào cuồn ma uy hiếp bên trong thần linh dành cho ngươi chỉ dẫn để ngươi mang theo này đều đã từng giam cầm cuồn ma tri tuy rằng hiện tại hạng liên đã tàn phá nhưng vẫn như cũ có thể vì ngươi cung cấp một chút chỉ dẫn tìm tới nó hủy diệt nó nhất định phải ở nó thật sự trưởng thành trước cồn ma c h i hồn mau tím nhiệm vụ từ kinh lam đôi mi thanh tú vo thành một nắm làm sao cảm giác chính mình nhận được một có vẻ như rất đáng gờm nhiệm vụ có nhiệm vụ gì ở bước thứ nhất thất bại sau khi đến tiếp sau còn có thể tiếp tục phát động hơn nữa từ tân thủ thôn bắt đầu mở đầu diễn đàn công bố nhiệm vụ trong lịch diện chưa từng nghe thấy đoàn trưởng ngươi cho tên kia nhiều kim tệ như vậy làm cái gì lao trịnh ở phía sau mãn đuổi theo có chút không hiểu hỏi đoàn bên trong bọn kỵ sĩ gần như cùng lúc đó đưa ra đáp lại có thể thêm tiến vào từ kinh đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng đoàn đội ngoại trừ chín kỵ sĩ cùng khả nhi ở ngoài còn lại cũng đều là trung thành độ cao nhất một nhóm nay sẽ không phải lão trịnh nửa ngày biệt ra một câu đầu môi chính tiểu đầu môi chính tử kinh lam c lại cận ở bã lộ sau lưng bên trong lấy ra hai cái văn kiện vừa đi vừa nhìn nàng mỗi ngày ngoại trừ luyện cấp còn có thật nhiều hành chính công sự phải xử lý nhưng khen thưởng nên không thấp lao t r ị n h gật đầu hẳn là nhưng vẫn còn có chút đau lòng với cái kia một n g à n kim tệ cũng không phải nói chưa từng thấy tiền trường ra sao hãn đường đường tập đoàn chủ tịch như thế nào sẽ keo kiệt chỉ là kim tệ ở tiền kỳ thực sự là quá hiếm thấy điểm đi ngang qua huyết nha lâm lâm vũ thiên trở lại cái kia khâu lăng bên trong luyện cấp điểm toàn bộ áo lan nước lạp thành phía nam từ đông nam đến tây nam hơn mười loại ba mươi mốt cấp đến ba mươi lăm cấp quái vật dựa theo đẳng cấp từ thấp đến cao phân bố lâm vũ thiên coi như thu gặt một lần được mùa lớn n o ạ n gia hoàng tào trị Cũng phổ có t h lang y cấp tây cho mày dĩ nhiên có thể thông qua đánh rết ma thú cùng thần tri tử hoặc đến linh hồn của bọn họ lực lượng thần tri tử linh hồn bởi vì cái tia cỗ sức mạnh thần bí bao vây mà không bị tổn thương những ma thú này linh hồn nhưng phải bị ngươi bá đạo địa sâm chiếm mấy phần lực lượng linh hồn là cái gì lâm vũ thiên cũng có chút ngạc nhiên chỉ là hắn cũng không cách nào đem hoàng tạo trị tồn tại tình hình cùng lao nhân giải thích rõ ràng lực lượng linh hồn ân nên làm sao giải thích với ngươi phổ lang tây sờ sờ cảm ngươi có thể đem nó cho rằng thế giới này hết t hệ sinh mệnh sức mạnh bản nguyên một sinh mệnh từ sinh ra đến chết vong chính là linh hồn sinh ra trưởng thành đến suy nhược động thực vật sinh sôi n ả y nở chính là đem linh hồn truyền thừa cũng là thai n g é n tân linh hồn sản sinh đường tắt duy nhất giá chư như hiểu mà không hiểu địa gật u túi đầu tiếp tục cùng những này o n g độc chấm giết đột nhiên hỏi một câu vậy sao ngươi đối xử những này bị ta đánh chết ma tú h sẽ ở sau một thời gian ngắn xuất hiện lần nữa chuyện này chậm rãi mà nói địa phổ lãng tây sững sờ ở nơi đó sau đó bắt đầu c a o mày suy tư mãi đến tận xúc linh đến lúc đó trở lại lâm vũ thiên trong cơ thể lão nhân vẫn ở cái kia xoắn suýt để một nở tờ cờ đi suy nghĩ cái gì là quái vật q u á c mới tựa h ồ quá mức tàn khốc chút này theo nhân loại suy nghĩ vũ trụ làm sao hình thành có gần như độ khó lâm vũ thiên có chút m ỏ i mệnh thở dài tiếp tục trong đêm đen không biết mệnh mọi chém giết cũng không có lại cho gọi ra xúc linh lần đầu nhìn mặt trăng thời điểm vẫn còn có chút nhớ nhung người nhà nhưng theo ở thế giới này dần dần ổn định góc chân đối với cha mẹ tiểu bội chỉ có tạm biệt một mặt chấp niệm không có tiêu tan tiểu bội thi đại học kết thúc không lâm vũ thiên trong lòng mong nhớ ánh mắt có chút m ở mịt tuy rằng chỉ là tỉnh rồi này thời gian không lâu nhưng hắn luôn cảm giác mình đề xuất rất dài rất dài năm tháng đầu góc đột nhiên có loại hoang đường ý nghĩ người nhà mình sẽ không cũng đã không tồn tại sao có thể có chuyện đó q u y một chương một trăm hai mươi ba tử liệu c h i biến tạo phản sự kiện ảnh hưởng càng lúc càng lớn áo lan n ư c l ạ nuốt tại nhà giam bên trong cái kia hơn ba mươi n g o n g a đã có hai người tuyên bố xoán ít những người khác không n ỡ khổ cực luyện lên đẳng cấp vẫn như cũ kiên chỉ chịu đựng không b ở bến lao ngục thai hương rất nhiều có chí thanh niên cùng trong lúc rảnh rỗi các người chơi khởi xướng mênh n ô n g quần quận địa lên tiếng phê phán vận động cũng gợi ra một số gạch ra gọi thú liên quan với game chủ quyền thảo luận có điều những này cùng giã t r ư liên quan không lớn tuy rằng tiếp theo sự kiện lần này rời đi áo thành các người chơi quan tâm tầm mắt để vốn nên gây nên quan tâm giã t r ư náo h thành trở nên hơi có bình thản giã t r ư ở đại náo áo thành tàn sát thảo nguyên sau một đêm biến mất không còn tam tích phụ dung chấm nợ giống như lui ra n o ạ n ra tầm mắt nhưng cũng không ai biết này trích giã ch Hoặc cho chơi các là, mang cho các người thời â n a nạ. Đại khái, muốn đến lâm vũ thiên thăng cấp bắt đầu xuất hiện bình cảnh, n Đại đầu khái, các lâm mà xuất vũ bắt g cấp ư chơi đ ẳ n gian cấp lần thứ 2 đổi tới vượt cùng hắn không q u cấp 5. Đến vào lúc ấy, giã hình ư như như răng nhanh vẫn bén, chỉ là ngoạn gia có thể hay không vẫn như, cũ, như vậy không hề phòng bị. Thời gian chỉ thể hay hề Thời ra vậy cũ có cũ sát bị. là ảnh ngắt quãng ở lâm vũ thiên kéo dài luyện cấp ngày thứ năm áo thành cái thứ nhất đến hai mươi năm cấp kỵ sĩ cưới một thất tốc độ di động thêm năm mươi ngựa trắng ở đầu phố đi ngang qua cấp tốc náo động toàn bộ diễn đàn từ kinh lam cưỡi ngựa cấp tốc chạy kinh diễn biểu hiện cuối cùng lao ra tây môn biến mất với thảo nguyên nơi sâu xa cho hết thệ kỵ sĩ ngoạn gia truyền vào thăng cấp thuốc kích thích mà người chơi bình thường cần đến xoay một cái sau khi mới có thể cưỡi lấy toa kỵ đây chính là bọn kỵ sĩ được trời cao chăm sóc ưu thế cái gọi là xoay một cái chính là lần thứ nhất nghề nghiệp lên cấp lúc này vẫn còn không biết lục thần giá thiết nhưng phỏng chứng ngay ở 30, 35, 39 c ấ p này mấy cái then chốt đẳng cấp điểm có điều các chức nghiệp tóm lại là cân bằng đạo t ắ c có thể ẩn thân tiền kỳ cũng rất nhiều tốc sở kỳ hiệu chính là khá là phí ma pháp trị thợ săn có thể mang theo sùng vật không giống sùng vật ở trong đội ngũ có thể đảm nhiệm không giống nhân vật điều này cũng không cần nói chuyện nhiều chiến sĩ có c h é m g i ế t các pháp sư trở l ẹ vẻo bốn mươi năm sau khi có lấp lóe có thể tiến hành cự l i ngắn trong nháy mắt vị di tổng thể tới nói các chức nghiệp hai phe đều có ưu huyết xem hết ngoạn gia thiên thật đến tiến hành lựa chọn lâm vũ thiên lúc không có chuyện gì làm cũng đang nghĩ sự trưởng thành của mình tốc độ đến tuột cùng có thể hay không lĩnh viên đệ lên ngoạn gia một con vấn đề này rất thâm ảo trang ngập cái các loại không xác định tính bởi vì hắn sau này thăng cấp có thể thu được bao nhiêu trúc tính bổ trợ có thể ở bao nhiêu cấp lĩnh ngộ những này đều giống như không có định s ố ngoạn ra đều có nghề nghiệp của chính m ì n h thụ đẳng cấp đến liền thôi chức nghiệp đạo sư nơi đó hoa kim tệ học tập sở kỳ hiệu giá chư sở kỳ trừ mình ra l ĩ n h ngộ cùng thăng cấp sản sinh nào có người sẽ chủ động c h u y ể n thụ phổ lang tây đúng là cái hy vọng vì lẽ đó lâm vũ thiên đang tiếp thu lao già khốn nạn ở tại xúc linh thể bên trong sau khi cũng là không sao cùng hắn tán gẫu tăng t i ế n cảm tình dù sao cũng là phép thuật vong linh người khai sáng tưởng tượng chính mình chỉ huy vạn ngàn khô lâu đại quân đem áo lan đức lạp nhấn chìm cảnh tượng lâm vũ thiên ấy lòng đều có một loại không tên kích động tiểu chư tiểu chư, chư. quen thuộc cổ nào thanh ở một bên văng lên lâm vũ thiên bỏ lại con kia tàn huyết địa vong độc theo âm thanh quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy cốt giá điệu loạn tròa loạn t r ọ g mà đi tới thời gian dài như vậy không gặp cái tên này vẫn là như vậy đẩy cái tử vong khoát miễn gặp bất luận một loại nào quái vật tàn phá lâm vũ thiên chạy tới đem nỗ lực công kích bất tử anh vũ đ ị a hai con ong vang hút bay kéo cựu hận sau khi điêu nổi lên vòng linh điệu xoay người chạy hướng về phía một bên bụi cỏ t ă n con quái vật thoát ly cựu hận mà lâm vũ thiên đem cốt giá điệu để dưới đất vòng quanh no xoay chuyển hai vòng tuy rằng nhưng một t r ư một chim cũng c o i như là cựu biệt gặp lại bất tử anh vũ ở này hơn nửa tháng lý chết rồi không biết bao nhiêu lần dù đang ở á o thành bắt chết các nơi khu vực cô độc địa tìm kiếm g i ã t r ư bóng người g i ã t r ư còn có chút không có tim không có phổi mà đưa nó ném ra sau đầu nếu như không phải này m ớ i viết lâm vũ thiên thường xuyên đang luyện lẹ vào thời điểm cho gọi ra xúc linh tên tiểu tử này không biết còn muốn dạo chơi bao lâu cảm nhận được vong linh điệu truyền đến cái kia yếu ớt khí thức dã chư g i lên móng đụng một cái gãy của nó trong lòng ghi nhớ phát động sở kỳ hiệu đem xúc linh kêu gọi ra ô đây là vật gì phổ lãng tây ngồi ở xúc linh trên lòng bàn tay cẩn thận tỉ mỉ vong linh l i ể u thật kỳ quái nó cùng ta mới bắt đầu sáng tạo ra đến những kia thất bại vật thí nghiệm rất tương tự nhưng ta cũng không có chế tác quá nhỏ yếu như vậy vật chủng ngươi lại là làm thế nào chiếm được nó là mặt lệ súng vật lâm vũ thiên ở đấy lòng như nói thật hắn chỉ biết sự thực ngày đó ta đi cứu mặt lệ lúc trở lại liền nhìn thấy nó đã biến thành như vậy nó có tử vong phát miễn làm sao công kích đều sẽ không tử vong t ử vong phát miễn đây là vật gì phổ lãng tây trong mắt mang theo một trận kinh ngạc đột nhiên từ xúc linh lòng bàn tay n ả y ra ngoài hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh chui một đoàn màu vào sáng bất tử anh vũ trong、đầu. Bất tử n đầu. a há vũ thân thể cứng ngắc c ở i kia, rồi như chúng là t h u ậ t đ ị n h h t â nói điều đọc diễm lại. mắt mùm trí Bất tử vị vũ bị cỗ cũng hỏa như anh há n Ồ! bên trong còn có một yếu ớt linh hồn lâm vũ thiên không khỏi không còn gì để nói lão nhân ra đối với ma pháp nghiên cứu chấp nhất để hắn rất là kính phục có điều lúc này hắn không cách nào thông qua xúc linh cùng phổ lãng tây đối thoại cũng chỉ có thể chờ đợi đợi lão nhân nghiên cứu ra kết quả Các cả, bất tử anh vũ phát sinh một tiếng cười q á i dị tiểu tử không sai còn biết kính già yêu trẻ hiếu kính trường bối so với bên ngoài cái kia trích giã chư cường hơn nhiều liền cho ngươi điểm chỗ tốt cũng không hưởng công ngươi hóa thành vong linh thể bất tử anh vũ cả người run run một cái trong mắt hai cỗ hỏa diễm như là bạo liệt giống như vậy bao phủ anh vũ cả người mà một vệ ánh sáng ảnh từ điệu trong mắt bắn đi ra cấp tốc trốn xúc linh lòng bàn tay mau đưa xúc linh thu hồi đến đ ấ y lòng truyền đến phổ l ã n g tây căng thẳng lời nói lâm vũ thiên theo lời tản đi mới vừa triệu ra không lâu xúc linh lại nhìn bất tử anh vũ lúc này đột nhiên hóa thành thiêu đốt h ỏ a cầu ngọn lửa màu、u、lam thiêu đốt ở các nơi tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó lô xác lâm vũ thiên lùi lại mấy bước bởi vì lo lắng bị cái kia nhìn qua u lạ lợn chết lợn chết bất tử anh vũ ồn ào thanh ở trong ngọn lửa chuyển đến lâm vũ thiên trường miệng một n ư ớ c một đạo thổ tích thứ khóa chặt hỏa cầu thả ra phu n một tiếng cái kia u lạnh hỏa cầu bị thổ đâm thủng phá cái động nhìn qua h uy vũ bất p h à m nhưng có vẻ như vẫn là giấy rất nhanh cái kia từng đạo từng đạo hỏa diễm bắt đầu thu lại quấn quanh ở bất tử anh vũ mỗi một nơi xương cốt mà bất tử anh vũ xương cốt cấu tạo cũng phát sinh một chút biến hóa đầu hơi lớn cổ dài ra chút cái đầu cũng rõ ràng dài ra một vòng hô mọ chim lý phun ra một cái màu xanh lam hỏa diễm nhất thời dọa dã chư ngày một cái có điều đạo kế h ỏ a diễm chỉ kéo dài vài giây liền trong nháy mắt tắt mỏ chim mở ra cũng chỉ có thể phun ra hai ba châm lửa tinh các cạc bất tử anh vũ vác lên cánh quay chung quanh dã chưa đi rồi hai bước cả người xương cốt đều liều lĩnh ngọn lửa màu u lam lạnh lẽo mà dọa người nhưng con vị t đắt đỏ tư thái thật sâu bán đi nó lúc này phong cách tạo hình Cấp 2. Dạ chư trúc đặc bất nhất bất Dã danh, nhìn tính, thời Khói anh thù linh, thành trưởng mừng vong tử vật tử điều trúc tính, nhất thời mừng rỡ. k vũ, đặc thù vong linh, trưởng thành hp một nghìn bốn trăm linh một bốn mươi sợ kỳ hiệu tử vong k h o á t miễn ứ hỏa thổ tức tiểu hòa cầu miêu tả được phép thuật vong linh bất ngờ nơi sinh ra đặc thù vong linh bị vĩ đại phép thuật vong linh người sáng lập thành phố lãng tây linh phong tử vong chung kết giả giao cho vong linh lực lượng thành là thứ nhất đại vong linh thể tồn tại lâm vũ thiên không khỏi không còn gì để nói chính mình không có ở ông lão nơi đó được một cọng lông chỗ tốt nay bất tử điệu vừa đến đã thành đời thứ nhất vong linh thể trong lòng không thăng bằng địa giã chư nhất thời g i lên móng gõ gõ đại anh vũ đầu anh vũ cặp cặp kêu trốn đến hắn dưới thân từ điệu thả cái hòa cầu tới xem một chút b một viên táo đỏ kích cỡ tương đương hỏa cầu nện ở lâm vũ thiên bụng để g i chứ không còn gì để nói tiểu h ỏ a cầu vẫn đúng là tiểu có điều cái tên này nên làm sao thăng cấp chờ lần sau triệu hoán xúc linh thời điểm nhất định phải hỏi rõ ràng phổ lãng tây mới được vừa nãy lao nhân k i a n h ư vậy cuốn quýt trốn đi tại sao chẳng lẽ nói hắn bởi vì ra tay giúp bất tử đ i ề u hoàn thành tiến hóa mà bị kẻ thù phát hiện lâm vũ thiên đột nhiên nhớ tới lao già khốn nạn đã từng nói kẻ thù g i khu run lên nhất thời cảm giác toàn bộ tùng lâm đều có mấy phần ấm lánh túi đầu chạy về phía hông đập quét mới khu vực c lâm vũ thiên ngủ lúc nghỉ ngơi làm giấc ngộng trong ngộng chính mình dã chư thân thể như núi lớn to lớn không ở bến ngoạn gia đại quân vây chặt chính mình ở trên mặt đất như là từng con từng con rôn rễ sáng sớm tỉnh lại bất tử anh vũ chính đang trong rừng trên cỏ lắc lư truy đổi cái tiết dùng làm cảnh tượng trang sức một con màu xám vào rừng lâm vũ thiên đứng dậy vậy lông bầm trên nước xương cho gọi ra xúc linh chuẩn bị bắt đầu một ngày hành trình g i ã t r ư lông bẩm chính là cổ trên lưng cái k i a một vòng tính chất cứng rắn bộ lông có thiên nhiên phòng hộ tác dụng có loại tên là hào t r ư động vật tựa hồ chính là lông bẩm đặc biệt phát đạt chỉ là lâm vũ thiên thuộc về chính tông g i ã t r ư phần lưng cùng nơi cổ lông bẩm tuy rằng phát đạt nhưng cũng không có quá khuyết đại phàm là vừa phải thì có một loại hài hòa tuy rằng g i ã t r ư ở nhân loại thẩm mỹ quan đến xem hơi dọa người đặc biệt là lâm vũ thiên còn có một đôi khủng bố r ă n g nanh có cú mỹ học danh ôn đối xứng sản xinh đẹp lâm vũ thiên như từ chính diện quan sát cũng không có không đối xứng địa phương vì vậy từ góc độ này mà nói hắn cũng coi như là giá chư bộ tộc b ân phổ lang tây cảm khái thanh ở lâm vũ thiên trong lòng văn vọng tọa ở lòng bàn tay tiểu nhân say sưa địa hô hấp không khí sáng sớm tuy rằng này cô ý niệm cũng không thể thật sự hô hấp đã đã lâu không có người được qua thế giới bên ngoài không khí sáng sớm vậy ngươi đi ra không là được tử thần nói không chắc đã không tồn tại lâm vũ thiên lầm bầm một tiếng nỗ lực đem lão già từ cái tiên lao tù không gian giao động đi ra như vậy ông lão liền có thể rời đi xúc linh lòng bàn tay so với lên tính mạng của chính mình tới nói bất kỳ tinh thần trên hưởng thụ đều không đáng nhắc tới phổ lang tây như thế giáo dục ngươi phải biết sinh mệnh là gánh chịu ngươi tư duy duy nhất và dẫn nếu như ngươi nhân vì chính mình nhu nhược mà bỏ mất một số thu hoạch ủ rũ sau khi cũng có thể vui mừng nhân vì chính mình còn có thể thưởng thức hối hận tâm tình nếu như chết đi ngươi còn có thể cảm nhận được cái gì lâm vũ thiên nết nết trừ miệng nhưng cũng không biết nên làm sao cãi lại trái lại hỏi tại sao ở ngươi không gian sau khi đi ra thế giới này thật giống thay đổi rất nhiều thời gian không sai tốc độ thời gian trôi qua không giống thôi phổ lãng tây cười ha h a tuy rằng ta tuổi thọ bởi vì sức mạnh cải tạo mà bị vô hạn kéo dài nhưng ta cũng không muốn ở nơi đó cô độc địa nghỉ ngơi vô tận năm tháng vì lẽ đó tận ta có khả năng tăng nhanh hơn cái kia nơi không gian tốc độ thời gian trôi qua giá chư hiểu rõ gật đầu nếu là người chơi bình thường tiến vào cái kia nơi bí cảnh khẳng định đại hoạch được mùa hệ thống làm r a loại này hạn chế để ngoạn gia đẳng cấp hạ xuống cũng không phải không có lý có điều nghĩ lại vừa nghĩ tốc độ thời gian trôi qua sản sinh sai biệt cái kia trên thực tế thân thể làm sao chịu đựng lâm vũ thiên nhất thời có chút không hiểu nổi chỉ có thể đem cái nghi vấn này âm thầm đẻ xuống ngược lại hiện tại được lợi chính là hắn có điều lại nói dẫn một ông lao khắp nơi tán loạn toán cái gì tiền lời phổ lang tây liếp nhìn một bên nô đùa bất tử anh vũ tên tiểu từ ngươi nhớ tới tìm chút lực lượng linh hồn đến n u ô i nân g nó như vậy nó liền có thể nhanh chóng trưởng thành giúp ngươi đồng thời chiến đấu giá chư trực tiếp hỏi có hay không cái gì khế ước có thể hẹn của nó có đúng là có chỉ là ngươi nhất định phải đem linh hồn của nó ràng buộc như vậy linh hồn của nó cường độ sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua ngươi tiềm lực của nó sẽ bị vô hạn suy yếu phổ lang tây xem giá chư trong ánh mắt hở h ữ n g lập tức đem một chuỗi khó đọc lời nói chuyển tới giá chư đáy lỏng giải thích đây là duy nhất linh hồn khế ước lâm vũ thiên vật c nhìn cái tia bất tử anh vũ một hồi xoay người chạy hướng về phía hong vang quét mới điểm chỉ cái là đem cái kia thảo kĩ. Phổ lãng tây chui vào xúc linh không hơi, lãng lòng bàn tay biến mất không còn tâm hơi, trong g tây tay mất tăm mắt xúc đôi i vào nguyên nơi sâu xa hơn một nghìn ngoạn gia chính đang một cái hỗn lượn dòng sông hai bờ sông lẫn nhau đối lập con sông này bị gọi là ngã m ã nỗi lì à hà đi ngang qua toàn bộ thảo nguyên là chiến thần liên minh cùng tinh linh bị dòng đế quốc trong lúc đó tự nhiên quốc giới bị dòng đế quốc do tinh linh làm chủ thể thần quyền vương quyền độ cao thống nhất q u a n minh giáo đỉnh sức ảnh hưởng vô cùng n h u ớt mà chiến thần liên minh nhưng là các loại tộc hỗn hợp chỉ cần thờ phụng chiến thần đều có thể ở cái này quốc gia sinh tồn sinh sôi vì lẽ đó phần lớn khu vực là lấy thú nhân ải nhân làm chủ yếu nhân khẩu tạo thành áo lan đ ứ c lạp là số ít mấy người tộc làm chủ thể khu tụ tập vực vật lấy quân vân người lấy loại tụ chiến thần trong liên minh bộ đều là không quá hài hòa theo thế giới đem dòng sông lịch sử phát triển cùng bản thân diễn biến chiến thần liên minh bởi vì nhiều lần phân liệt nội loạn thực lực đã kém xa tít tắp bị r ồ n đế quốc mà giáo đình khống chế ba chỗ nhân tộc làm chủ thể quốc gia cũng bởi vì quanh năm an bình mà cựu sơ chiến trận liền bị dòng đế quốc cùng chiến thần liên minh viết dần căng thẳng chiến tranh bầu không khí tựa hồ có một số cái khác ý vị tinh linh e m nhu thử kinh đ o à n t r ư ở n g có khỏe hay không a hà đối diện một tên tuổi trẻ hành hội lãnh đạo cán bộ quay về từ kinh lam chắc tay tên này tinh linh t h ổ pháp mang theo hơn sáu trăm danh hành hội ngoạn g i a ở hà đối diện bày ra t r ậ n thế ngày hôm nay cũng là đại biểu chính mình hành hội đến đàm phán kiếm giữ hỏa liên minh tên gọi tắc kiếm hỏa hành hội là năm gần đây tân quật khởi loại cỡ lớn hành hội thực lực tuy rằng không bằng đình quang nhưng cũng không thể coi thường rất không k é o nếu đều là người quen vậy cũng không cần nhiều khách sáo lần này chiến trường kiếm hỏa nói thế nào hai ộ độ i thái trưởng rất đ o n chính, toàn bộ cao tầng ý tứ cũng rất thống nhất, cao tứ rất t bộ ý nhà linh Lam lại l cười, Kinh đối diện, mang nhã nhưng Trung không cùng ngược không thổ pháp theo Thủy tao Tử dám mỉm trong lòng chúng ó quỷ, c ỉ là có c h t tự tì mặc cảm. Hai h h à c ú n ta vốn là quan hệ liền không sai vì lẽ đó vẫn là muốn có thể ở trên chiến trường thách ra dù sao chiến trường vừa mở nhất định sẽ hấp dẫn mấy trăm ngàn người tham gia hai chúng ta ra không xung đột cũng ảnh hưởng không lớn nếu là hai chúng ta ra đối với bấm lên để tán nhân ngoạn r a lượng tiện nghi cái kia chẳng phải thành chuyện cười từ kinh lam lặng im bất ngữ bởi vì nàng ở thông qua bạn tốt ngữ âm cùng với nàng duy nhất thủ trưởng liên hệ rất nhanh t ử kinh lam gật đầu đáp ta mặc dù đối với làm như vậy không quá đồng ý nhưng nhà ta hội trưởng ý tứ là đáp ứng sau này vinh quang cùng kiếm hỏa tận lực tách ra xung đột có đại hành động có thể cao tầng câu thông xác định khu vực hoạt động nếu như có cá biệt đoạn ra lẫn nhau ma sát va chạm vậy cũng không thể tránh khỏi chính là ý này quy mô nhỏ xung đột không thể tránh được vượt qua trên ngàn người hành động lẫn nhau điện thoại cho là có thể thinh linh thổ pháp cười cận quý hội trưởng quả nhiên là người thông khoái t h ừ t ử kinh lam khinh t r n một tiếng quanh người ba trăm kỵ sĩ đồng thời ánh mắt lạnh leo địa nhìn về phía thổ pháp bên này tuy rằng người đông thế mạnh nhưng tinh linh thổ pháp nhưng trong lòng lo sợ đối mặt t ử kinh đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ chút nào không nhắc lên được nửa điểm đối chọi gây gắt d ũ khí thử kinh đoàn trưởng như không có chuyện gì chúng ta liền cáo tử chiến trường tạm biệt t ử kinh lam quay đầu ngựa lại thông thạo ngựa mã thuật để động tác của nàng có loại không nói ra được tao nhã liền hai nhà vốn nên gặp mặt liền giết loại cỡ lớn hành hội ở ngã mã nỗi l ì hạ bờ sông đ ặ t thành như vậy không đứng đắn thỏa thuận nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết dù sao loại cỡ lớn hành hội có loại cỡ lớn hành hội ưu thế này có điều là ưu thế một trong thôi người chơi bình thường muốn hôn trên tràng tóm lại là quá do dự nhiều lúc xế chiều lâm vũ thiên nhìn về phía thảo nguyên phương hướng hắn lúc này tuy rằng rất muốn sẽ đi qua xem có hay không vui mừng ngoài ý muốn dù sao đánh quái thăng cấp so với thu gặt lúa nước thực sự là quá c h ậ m chút nên có hai mươi ba hai mươi bốn cấp ngoạn gia chứ tuy rằng chủ lưu ngoạn gia đẳng cấp nên ở hai mươi hai cấp nhưng khẳng định có một nhóm ngoạn gia đã đến hai mươi ba cấp bên trên chỉ là làm sao tìm được đám này ngoạn gia lâm vũ thiên hơi hơi do dự mấy phần vẫn là quyết định tiếp tục chịu được l o n g độc tố chậm rãi thăng cấp tuy nói cầu giàu sang từ trong nguy hiểm nhưng hắn vẫn là không dám nắm sinh mệnh đùa đặc biệt là ở tre lấp ít thảo nguyên xâm nhập quá sâu liền đại diện cho nguy hiểm cấp số nhân điệu tăng cường chỉ là có lúc p h i ề n phức vật này luôn yêu thích chủ động tìm đến cửa q u y một chương một trăm hai mươi năm đạo huynh tật đệ nhìn thấy không cái kia trích giá t r ư năm mươi m ở ngoài trong rừng cây ẩn tàng ở trong không khí hai bóng người cả người căng thẳng bởi vì từ lúc không biết bao lâu trước bọn họ từng tự tin địa chết ở giã t r ư r ă n g nanh bên dưới đúng chính là nó một người trong giọng nói tràn đầy kích động tốt đẹp tiền trình đang ở trước mắt làm sao có thể khống chế chính mình sụp sôi tâm tình nhanh t i ệ đồ ta đi diễn đàn mở tổ tít này quá là bao nhiêu diễn đàn tệ a đừng nóng vội đồng bạn nhưng lạnh nhạt lầm bầm có chút nghề nghiệp thảo thủ có được hay không tiên đem giá chư vị trí nhớ kỹ họa xong địa đổ lại đi mở t ổ t i í t có thể không vội sao cái tên này vạn nhất chạy làm sao bây giờ người còn không phát hiện nó vẫn là ở đánh quái thăng cấp chúng ta lần thứ nhất từ triệu trạch địa nhìn thấy nó là từ nó mười mấy cấp bắt đầu tên này ám ảnh tặc cười nhạt một tiếng trong ánh mắt có thám thiết t h â m thúy hơn nữa ta dám xác định nó giết n g o n ra cũng có thể thăng cấp đồng bạn nhất thời rất tán thành gật đầu khen tỉnh nói chút phí lời luận đàn t i ế t tử trên đều viết cái kia không phải chỉ cần theo cái vật đẳng cấp phân bố tìm nó còn có thể chắp cánh bay đồng bạn lại gật g ụ đừng quên lần trước ở cửa tây nó chính là bay đi vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi như vậy ngươi nhìn chằm chằm ta trở về thành đi tìm vinh quang tử kinh lam bán tình báo nàng không phải tổ chức tể chư liên minh sao nói vậy có thể bán cái mấy chục kim tệ ta làm sao không nghĩ đến điểm này n à y con bột khẳng định rất nhiều đại sự sẽ cùng công tác thất có hứng thú ca ngươi thêm đem tính nhất định phải bán cái giá tiền cao hai tên ám ảnh tặc cười hì hì tặc minh liền muốn sẽ ra trở về thành vật trục lại bị tặc đệ phất tay ngăn lại một con quyển t r ụ p ngũ đồng tiền vàng bán tin tức này có điều có thể kiếm lời mấy t r ụ c không mang theo như thế phá sản phải về thành tên này tặc nhân tỉnh táo địa nhún núi b a i ở h ẩn thân trạng thái phát động gia tốc chạy về phía xa xa áo lan nước lạc mãi đến tận tên kia đạo tặc rời đi mà còn lại người kêu bỏ đến trên cây tiếp tục quan sát lâm vũ thiên cũng bất giác xa xa khát thường dù sao hai tặc khoảng cách hắn có chút xa hơn nữa còn là cường hóa h ẩn thân sợ k ỳ hai mươi hai cấp ám ảnh tặc trộm ga bắt cho không được chuyên bị vẽ bản đồ mà sinh đây chính là ám ảnh tặc ở trong game chân thực mà không có nhân quyền khắc họa chờ lao lực thiên tân vạn khổ chạy đến áo thành. tên kia chạy trở về bán tin tức ngoạn gia phạm và khó đứng áo lan đ ứ c lạp đầu phố nỗ lực suy tư một trọng yếu vấn đề hắn nên làm sao liên hệ từ kinh lam có vẻ như vị đại mỹ nữ kia là áo lan đ ứ c lạp đỉnh ngoạn gia nhân vật nổi tiếng bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đôi áo thành ngoạn gia đẳng cấp bảng đứng hàng thứ nhất mặc dù mình cùng vinh quang đánh qua mấy lần liên hệ nhưng trực tiếp tìm từ kinh đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng phòng trừng sẽ không có người lý chính mình nay đạo tặc do dự một phen đột nhiên linh quang nói lên tặc cười này chạy đến quảng trường phục sinh điện bảy xã khu mới vừa ra lò bột tin tức đại nào áo lan n ư c lạp g ã chư tung tích đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua giá chư vương thực thì vị trí buồn bán đi giá chư vương nay vẫn là lâm vũ thiên lần thứ nhất bị lên ngôi vương tên gọi mặc dù là ở loại này bị người bán tình huống hơn nữa còn không quá là thật đạo tặc một tiếng thét to nhất thời gây nên người qua đường tập thể chú ý một đám ngoạn r a xông tới nói nhao nhao thì thẩm địa hỏi đạo tặc liên quan với giá chư tin tức huynh đệ ngươi này bán tin tức bán thế nào năm mươi kim đệ khái không trả giá đạo tặc mặt xoay ngang người chung quanh nhất thời phần phật một tiếng đi rồi hơn nữa như thế quý một cái tin ngươi còn tưởng là bạch ngân khí bán a vậy cũng chưa chắc à đạo tặc cười hì hì ngươi nghĩ vậy cũng là vạn năm hiểu ra dã chư vương tôn u ra đến thấp nhất cũng là muốn hoàng kim khí năm mươi đồng tiền vàng xem như là ít đi không phải đi ra đừng chống đỡ ta làm ăn có thể thổi mạnh diễn đàn đều nói rồi đó là một con xe tăng loại hình cường hóa tinh anh nhiều nhất cũng là bạo cái hoàng kim cuối cùng bạch ngân đều tôn u ra đến một tên hai mươi ba cấp hộ tộc cùng chiến vung một cái lơi bớt to tên kia đạo tặc theo bản năng mà rụt cổ một cái Cái kia cùng chiến tiếp tục thì thầm nói lại nói ngươi chứng minh như thế nào chính mình tìm tới cái kia trích dã chư tên này đạo tặc con mắt hơi chuyển động ở bạn tốt lan phát đi tới một đạo tin tức lan chuyển hướng về phía xa xa đồng bạn trong tay rất nhanh cái tên này cười nói ta đã để huynh đệ ta đi diễn đàn mở t ổ t t ị p bên trong có t i ệ t đồ các ngươi có thể đi nhìn c h u vi hơn mười người lúc này thân thể vừa dừng lại ánh mắt bắt đầu chỗ trống như là s ư ơ n g sờ ở tại chỗ ở trong game trực tiếp đổ bộ diễn đàn mà rất nhanh hơn mười người đồng thời run cầm cập lại trở về thế giới game xoay người động tác tương đương thống nhất cùng nhau chạy về phía quảng trường phía nam lưu lại đạo tặc một trận x ư n g sờ rất nhanh tên này đạo tặc liên hệ hướng về phía chính mình thanh mai trúc m ã nhiều năm huynh đệ người ở diễn đàn phát đồ đúng vậy thực cảnh tiệt đồ phát đi tới hơn nữa dựa theo ca ngươi yêu cầu bỏ thêm thời gian tiệt đồ vậy tại sao mọi người chạy tên này đạo tặc không khỏi b u ồ n bực ở trong đêm đổ bộ diễn đàn vừa nhìn nhất thời khoe miệng c o g i ậ t cái chán hắt tuyến giận sôi lên vài giây sau khi rốt cục không nhịn được tức giận mắng một tiếng ngươi trừ a phát đồ để ngươi mang thời gian ngươi làm sao đem hệ thống địa đồ cùng tọa độ đều phát đi tới còn lo lắng làm gì nhanh xóa thiệt a rất nhanh g i chư tọa độ bị cấp tóc gọn coi như nguyên thiếp bị đúng lúc cắt bỏ nhưng diễn đàn áo lan đức lạp trang báo đã tất cả đều là g i chư tái hiện tin tức ở đâu t ử kinh lam trong tay nắm trở về thành quần trục chín vị sĩ cấp tốc từ đội ngũ bên trong đi ra đứng ở phía sau nàng thành nam u ám câu lăng ba mươi mốt cấp ong đọc quét mới điểm tọa độ là tam tam nhị ngũ ngũ linh thập vệ sáng đồng thời lấp lóe hóa thành từng đạo từng đạo bạch quang bắn về phía áo thành phương hướng chính nút ở phía xa nghỉ ngơi khả nhi ngẩng đầu phóng tầm mắt tới có chút không h i ể u gãi đầu một cái biểu t h làm cái gì vậy đi tới dã chư vương lúc nào xuất hiện loại này b ộ t thảo nguyên một bên khác một đám oanh oanh y n đ n tụ tập cùng một chỗ trong quân doanh đã có không số năm trăm số lượng hộ hoa sứ giả miêu quần nhân vật đầu não cầm một cái pháp trượng gõ gõ đầu của chính mình sau đó nhìn về phía một bên tinh linh ngộ tử ngày hôm nay luyện cấp nhiệm vụ hoàn thành không lão đại ngày hôm trước liền x o n g x o n g rồi đi chúng ta mấy cái đi tập hợp tham gia cho vui vũ thiên tiểu vung tay lên lại là hơn mười chỉ trở về thành quyển trục tiêu tan với không khí cùng những n à y đại sự biết công tác thất tinh anh không giống ở trên thảo nguyên người chơi bình thường khi nghe đến tin tức này sau khi có một phần ba do dự với cấp bậc của chính mình quá khứ sau khi khả năng chiếm không tới tiện nghi gì vì vậy chuyên tâm soát quái có một nửa do dự với xa xôi khoảng cách e sợ chính mình quá khứ sau khi giá t r ư đã bị người giết chết chỉ là một chuyến tay không nhưng vẫn có một số ít ngoạn gia làm không biết mệnh địa hướng về thảo nguyên hướng đông nam chạy coi như sơn điều thủy xa lòng người hiểm bọn họ cũng không bông tha tham gia trò vui quyền lực cùng té đi kích động áo thành hiện tại hai mươi hai cấp chủ lưu hoặc là bên trên ngoạn gia số lượng ở t r ư ờ n g năm vạn lúc này mênh mông quần quận tiền phó hậu kế nhằm phía phía nam lẹ vẹo ba mươi khu luyện lẹ vẹo vực ngoạn gia số lượng đạt đến hơn ba ngàn số lượng hơn nữa số lượng ấy còn khi theo thời gian tăng cường mà không ngừng tăng cường trên cây đạo tặc nhìn phía xa đánh quái giá chư nhất thời có chút không cam lòng còn có thể làm sao chúng ta tìm cơ hội chờ đoạn bột u â n ra đi không thể như thế tiện nghi bọn họ đạo tặc lạnh dên một tiếng ở trên cây chậm rãi bỏ đi ta đi đem này trích g i ã trừ dẫn ra đạo tặc mới vừa nói xong đột nhiên dưới chân trượt đi ở cao hai m trên cây rơi mất hạ hai n à y một suất không quan trọng lắm chỉ là rơi xuống hơn ba mươi chút máu nhưng hệ thống ngầm thừa nhận đoạn r a bị thương tổn từ ẩn thân trạng thái bị đánh rơi đi ra có người lâm vũ thiên đột nhiên xoay người cách bốn mươi năm mươi m khoảng cách nhìn chằm cái tia đột nhiên bại lộ đạo tặc ám ảnh tặc theo bản năng mà nuốt nước bọn quen thuộc tính địa vùng một cái đấu đồng nhưng phát hiện mình đáng thương địa vẫn không có hai mươi năm cấp không học c ư ờ n g ẩn Dã chưa đột nhiên v ọ o tới nhưng cách khoảng cách xa như vậy để cái kia đạo tặc nhìn thấy sống tiếp hy vọng người này cũng không phải chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng chạm mắt buốt lúc này từ dưới đất b ò dậy đến liền chạy chạy tương đương cấp tốc chạy trốn ra m ộ ư ơ i hai giây ẩn thân làm lạnh đạo tặc sắc mặt vui vẻ theo vừa phát động tiềm h ảnh thân thể ở chạy trốn bên trong trực tiếp hóa thành nhàn nhạt h ô i ảnh đáng thương ra hỏa nhất chân liền c h i t hướng về phía bên trái chín mươi độ hoàn toàn không phát hiện đỉnh đầu cái kia xuất hiện màu xái q u y một chương một trăm hai mươi sáu dây dưa không rõ vậy vậy giá chư trên đầu vết máu răng lanh trên hai đạo tơ máu cũng từ từ dọc theo lâm vũ thiên tầm mắt hoạt rơi xuống đất có đạo tặc phát hiện nơi này lâm vũ thiên trong lòng n h i u chặt mày tính toán tính toán cái này đạo tặc đưa tới ngoạn gia vây công chính mình khả n ă n g tính cũng không lớn mới đúng dù sao nơi này là hơn ba mươi cấp luyện cấp điểm vẽ bản đồ mà sống ám ảnh tặc phát hiện không biết buộc cũng là chuyện rất bình thường nói như vậy chỉ có thể họa trên địa đồ trở lại buôn bán tin tức g i chư phân tích quả thật không tệ cũng không hưởng công hắn nhiều năm trước chơi trải qua cùng đối với ám ảnh tặc cái này đạo tặc n ề thám thiết nhận thức liên hắn tiếp tục chạy về đến luyện cấp điểm túi đầu s u ấ t cấp hoàn toàn không biết chính mình hiện tại cùng áo lan đức lạc n o ạ n ra trong mắt là cỡ nào cao thượng địa vị tọa độ thì ở phía trước này hoàn cảnh giống như lúc mọi người nhỏ dọn một chút trước hết tới rồi chính là sáu mươi bảy mươi người tán nhân đội ngũ mỗi khi mọi người bị trước mắt mê hoặc che đậy tóm lại thì có được rồi vết sẹo quên đau truyền thống mỹ đức có điều động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể giấu giếm được g i ã chư mắt nhỏ thu hồi xúc linh g i ã chư lạnh trên một tiếng chạy về phía cái kêu miêu n h dự định vây quanh chính mình n o ạ n ra trong lòng nói một câu phiên phức nửa phút sau dã chư vội vã, mà đi, lại vội vã mà quay về lâm vũ thiên thầm mắng tên kia bị chính mình giết chết tám ảnh tặc phía sau cho bụi tung bay chạy trốn một đường tập đoàn quân đối mặt vàng t h a o lẫn lộn hỗn loạn không thể t ả ngoạn ra đại quân giá chư cũng không phải là không có sức đánh một trận nhưng đánh giết những tờ l ỡ n à y căn bản sẽ không có bao nhiêu tiền l ợ i hơn nữa còn muốn rơi vào này không bờ bến bị người hại chiến thuật có điều cũng may còn có bốn vo đối với hai c h â n cảm giác ư u việt lâm vũ thiên hơi hơi tính toán lại có điều ba phút liền có thể đem những này mù quán ngoạn ra bỏ rơi vang pháp giảm tốc độ a hô cái gì gọi vừa nay có thể giảm tốc độ bị ngươi chặn lại rồi bây giờ căn bản dựa vào không lên đi rất nhanh g i ã chữ ở trong rừng biến mất địa không thấy hình bóng hơn một nghìn ngoạn da nói nhao nhao thì thầm dần dần ở trong rừng phân tán tạm thời chiếm cứ chỗ này ưu ám tùng lâm s i ê u tầm giã chư tung tích chạy ra nơi này chính mình muốn đi nơi nào l u y ệ n cấp lâm vũ thiên hơi hơi suy tư lại dựa theo trong ấn tượng cảnh tượng địa đồ pha bi chạy hướng về phía đông bắc phương hướng nơi đó nên có hơi hơi thấp điểm quái vật luyện cấp điểm từ áo thành phương vị đến xem phía tây là đại thảo nguyên b ắ c chết là lâm vũ thiên làm giàu tri địa cũng chính là ngoại thành tùng lâm đến ma đinh trấn một đường từ ác hồn tùng lâm đến nguyện ảnh h ồ là hướng về phía đông nam hướng về lan tràn ph s ư ớ n g sở nghĩ những ngoạn gia đó đẳng cấp giá chư cũng không lo lắng bọn họ sẽ chiêm cư thời gian bao lâu không trêu chọc nổi chính mình còn không trốn thoát nay q u ầ n lấy hai mươi hai cấp làm chủ thể ngoạn gia trình độ nào đó tới nói đã phát huy vô lại chiến thuật bọn họ đối với giá chư mà nói là vô bổ lâm vũ thiên sát vô dụng còn muốn bị bọn họ đuổi theo chém thực sự là phiền muộn không thôi giá chư hướng về đông bắc đi lẽ ra có thể đi tới n g u y ệ t ảnh hồ sau khi luyện cấp cảnh tượng cũng chính là ở áo thành chính đông phương hướng về bất chi bất giác đã đem áo thành chu vi luyện cấp cảnh tượng đi rồi ba phần tư giá chư dấu chân cũng đã bắt đầu đem chỉnh tòa thành trì vây quanh ở những ngày cảnh tượng sau khi còn có càng thâm thúy rộng lớn không gian mỗi cái cấp ba chủ thành quanh thân quái vật đẳng cấp mức cao nhất là ở năm mươi năm cấp bên này đang muốn một bên đột nhiên nhớ tới một trận tiếng võ ngựa lâm vũ thiên ám đạo không ổn quay đầu nhìn về phía trong rừng một chỗ khu vực quả nhiên thấy một tên kỵ sĩ xa xa mà tới ngoạn ra n ờ cờ, này đều có mã cưới vẫn được một người à không biết là muốn than thở này tên kỵ sĩ anh dũng không sợ hay là muốn cởi nạo không biết tự lượng sức mình g i chư hơi suy nghĩ trốn hướng về phía một bên bụi cỏ muốn ôm cây lời thỏ nhưng tiếng võ ngựa bên trái gần im đi Dã đã chư cỏ nhỏ nhìn thấy mắt trong trên sang, bên ngoài ở đuổi lâm ư chư n ngựa tên tóc ngắn nữ sĩ, cách 40 mét, lạnh lùng nhìn chư vị trí bụi cỏ. Nàng! g là l một mét, tóc trí cách cỏ. kỵ sĩ, dã vị bụi vũ thiên giã c h ư trái tim lập tức có chút một tia run dậy lần trước uống say sau khi mông n g ô n g lung lung hình ảnh hiện lên trước mắt còn có chính mình không có đầu dây thần kinh phân bố cứng rắn bằng da chạm được tươi đẹp mềm mại từ trong đuổi cỏ nhảy ra ngoài lâm vũ thiên cấp tốc nhằm phía tên này nữ ngọt da tuy rằng lâm vũ thiên rất muốn đối với bị chính mình bất lịch sự quá mỹ nữ phụ trách nhưng hiện tại khẳng định vẫn là không đội trời chung như nước với lửa này từ từ kinh lam cái k i a n g ộ t ngạt phẫn nộ lạnh lùng khuôn mặt liền có thể nhìn ra một hai nhưng lâm vũ thiên lần này rất rõ ràng tính sai mới vừa lao ra ba mươi mét chưa kịp phát động dã man trùng tràng tóc ngắn mỹ nữ dĩ nhiên thuần thục quay đầu ngựa lại hướng về lai lịch cấp tốc chạy băng băng không muốn đánh vậy ngươi cùng tới làm cái gì sẽ không phải có chút đặc biệt mê lâm vũ thiên quay đầu đi tuy rằng bọn nàng nàng chờ cấp không sai rất phù hợp tốt đẹp l ú a n ư ớ c phán xét tiêu chuẩn hơn nữa lâm vũ thiên chưa từng có nửa điểm thương hương tiết ngọc năm tháng có thể lâm vũ thiên vẫn là từ bỏ truy đuổi bởi vì hắn không đội kịp nhưng mới vừa chạy không lâu phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa tử kinh lam thấy g i ã chư quay đầu lại xa xa mà theo tới lâm vũ thiên phục mà xoay người truy đuổi tử kinh lan nhưng quay đầu đánh mã liền đi vẫn nỗ lực duy trì khoảng cách an toàn bị g i ã man trùng tràng và lăn đi nhiều lần như vậy tử kinh lam đã thăm dò ra lâm vũ thiên phát động dã man trùng tràng tối khoảng cách xa tâm lý của nàng an toàn vị trí chính là bốn mươi m ở ngoài người tới ta đi lan qua l ộ lại giá chư không chạy nổi con ngựa kia cũng thoát khỏi không được tử kinh lam lần theo cuối cùng chỉ có thể thật dài mà hống lên một tiếng bị tóc ngắn mị nữ truy đến phiền muộn không thôi không phải là hôn ngươi một lần còn như thế dây dưa không rõ à. lúc này lâm vũ thiên tương đương phiền muộn không từng muốn tốc độ ưu thế dĩ nhiên liền như thế biến mất vô tận bốn cái thối cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì đoàn trưởng ngươi cẩn thận một chút các ngươi trực tiếp hướng đông đến tử kinh lam ở kênh đoàn đội chúng không ngừng báo tọa độ ta đổi tới nó đoàn trưởng tuyệt đối đ ư n g liệu mạng lao trịnh trong giọng nói mang theo tràn đầy địa khẩn cầu bởi bởi lại tử ở trong tay nó cũng quá không đáng đoàn trưởng ngươi đẳng cấp đến không dễ biết rồi tử kinh lam nhất thời có chút không nói gì hồi tưởng chính mình qua lại các loại bị g i ã t r ư giết chết cảnh tượng trong lúc nhất thời hơi có chút tức giận nhìn phía trước g i ã t r ư bóng lưng nhất thời hỏa không đánh một chỗ đến lâm vũ thiên nếu thoát khỏi không được tắc tính liền do ngươi theo nếu biết không phải b ả n đại vương không đúng b ả n g i ã t r ư đối thủ như thế dây dưa không nằm ngoài chính là đang đợi việt quân mà tóc ngắn mỹ nữ là hai mươi lăm cấp mới cưới lấy toa kỵ hiện nhiên lục thần kéo dài trước động tác võ thuật cái kia bọn nàng nàng chờ chờ ngoạn gian nên đều ở hai mươi lăm cấp bên dưới phân tích ngược lại cũng đúng là từng cái từng cái là đạo nhưng lâm vũ thiên trước sau không cách nào đem t ử kinh lam thoát khỏi chu vi đều là mọi chỗ tùng lâm các loại quái vật đều là tụ tập phân bố t ử kinh lam chỉ phải chú ý không chính mình xông vào thì sẽ không hấp dẫn k i ử u hận kế đối với trúc tính bay vọt khát cầu sau khi giá trư rồi hướng viễn công sở kỵ sản sinh khát vọng hắn rất muốn có cái xuống ngựa tiễn loại hình sở kỳ hiệu có thể đem phía sau kỵ sĩ từ trên lưng ngựa chạy xuống có điều điều này cũng làm cho lâm vũ thiên trong lòng sản sinh tân nghi ngờ rất nhanh hai mươi lăm cấp lẹ vẹo ba mươi ba mươi lăm cấp hết thể ngoạn ra đều có thể cưỡi lấy tình huống của chính mình chỉ có thể càng ngày càng nát phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh lùm cây lâm vũ thiên trong lòng vui vẻ vọt qua một đám ma hóa chi chu khu phong tỏa vực thẳng tắp đ ị a nhằm phía chỉ có chiều cao hơn một người bụi cây khu vực những này như là nguyên bản người vì là trồng trọt sơn t r a t h ụ chỉ là hóa thành ma thú lãnh địa sau khi bỏ đi thành một mảnh cây cối r i á n r ấ p lâm vũ thiên mới vừa vọt vào không lâu từ kinh lam cao mày theo tới chỉ là nàng nghỉ chân ở lùm cây bên ngoài có chút do dự bởi vì nơi này dừng cây không thể để cho tọa kỵ thông qua vu một cái roi ngựa tử kinh lam dọc theo chỗ này d ã quả viên nhiều hướng về phía một bên chỉ là ở nàng mới vừa đi không lâu dã chư từ vọt vào khu vực lại chạy ra xem chuẩn phương hướng dọc theo chi chu quái quét mới bên d ư ớ i chạy về phía hướng đông bắc nửa giờ sau tử kinh lam xoa xoa mi tâm cưới ngựa thất đứng vườn trái cây ngoại vi lăng lăng ra hoàn hồn đoàn trưởng d ã chư đây lao trịnh yêu quát một tiếng chín kỵ sĩ chạy trốn mà tới mà ở chín tên kỵ sĩ phía sau không xa một đám thở gấp liên tục nữ ngoạn g a cũng chạy đến chỗ này khu vực để nó chạy tử kinh lam nhìn đám kia ngựa tử khoe miệm mang tới long lanh nổ cười từ trên l Tử trưởng. kinh đoàn một bên người đây lão h trịnh cao mày nói miêu thất trưởng xin mời thả tôn trọng chút không sao tử kinh lam nhịu nhữ mày nhìn cái kia trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nữ hải từ một bên đi tới luôn luôn cứng rắn thiết nương tử hiếm thấy ở mặt mày lộ ra thất vọng tử kinh lam nhỏ giọng nói theo ta đi một chút đi đã đã lâu chưa hề nói chuyện Vũ phát i hiện mở m g từ cảnh h tượng thạch lâm quá đạo tựa hồ rất không hợp lý áo thành phía đông ba mươi lăm dặm dĩ nhiên tồn tại nơi như thế này theo lý thuyết nơi này nên vẫn là áo thành lờ đợi cờ phạm vi hoạt động tại sao áo thành lờ đợi thế lực sẽ cho phép này rất nhiều vong linh quái ở đây du đãng dùng thế giới game so sánh thế giới hiện thực tổng có đủ loại không hợp với lẽ thường nhưng là thân ở trong đó lâm vũ thiên lúc này không tham nộ nộ rõ ràng vòng qua một chỗ xanh đun tươi tốt bụi cỏ lâm vũ thiên bốn vó dừng lại xem k ỹ ẩn dấu ở trong rừng rậm hoang vu thổ địa còn có cái kia đi khắp ở trên đất từng đạo từng đạo màu trắng cho săn bóng người trường miệng xoa động trực tiếp triệu ra những quái vật này chi thứ lao tổ tông phổ l ã n g tây đứng xúc linh lòng bàn tay nhìn chỗ này như là nhân công xây dựng cổ xưa có đạo cùng với phân bố ở những này quá trên đường những cốt giá đó khuyển khoa loại quái vật trong lúc nhất thời lặng lẽ không nói gì chỗ này đất ho Cũng rất hẹp hẹp hoang thổ bên trên mỗi cách mười m dựng đứng hai cái cao ba m màu đỏ thạch trụ mỗi cái trên trụ đá đều bảo tồn vô số năm tháng đến bị phong hóa dấu vết như là bão các quỷ phủ thần công điêu khắc ra xa lậu hình dạng rất nhiều thạch trụ như là bị động lại do xoáy nghiêng đống đất vàng nhìn qua tựa hồ thời khắc đều sẽ ngã xuống lâm vũ thiên theo bản năng mà muốn khoảng cách những n à y thạch trụ xa một chút lo lắng cho mình sẽ bị những n à y thạch trụ tạt đến ở những n à y thạch trụ trong lúc đó du đã từng con từng con vong linh quyển hai mươi bảy đẳng cấp biểu hiện nơi này chính là nguyện ảnh hồ sau khi luyện cấp điểm thật ta ác khí t ứ c phép thuật vong linh người sáng lập như thế nói nơi này phân c u ố i ẩn giấu đi một luồng sức mạnh thần bí ngươi phải c ẩ n thật chút không muốn tới gần quá những k i a phân bố ở phía xa tế đàn tế đàn lâm vũ thiên bởi vì thân cao hạn chế mà không cách nào nhìn thấy phương xa nhưng từ câu nói này có thể phán đoán ra phía trước nên có chút không giống bình thường đồ vật tồn tại lâm vũ thiên hỏi những vong linh này quái ngược điểm ở đâu vong linh chúng nó cũng coi như là vong linh phổ lang tây xem thường ánh mắt để ra chứ không còn gì để nói ông l o đ oán hận bất bình rêu r a o lên những này tối đa có điều là bị tà ác linh hồn chiếm c ư thân thể chân chính vong linh là độc lực sinh tồn linh hồn mà không phải những này bị hát cá ma pháp khống chế con l ò n dối lâm vũ thiên ở trong lòng hỏi phép thuật vong linh không tính hát cá ma pháp lão gia hỏa t r ừ n g lớn hai mắt người đây là đang làm lục vĩ đại phổ lang tây giá c ư gật gù biểu thị chính mình tụ giáo có điều những này cốt giá k u y ể n trúc tính vẫn là rất tốt quái vật danh ấu sinh chó địa ngục cấp trung vong linh đẳng cấp công kích vật lý 173-186. m a pháp công kích 132-151. vật lý phòng ngự 102. m a pháp phòng ngự 91. h í n mươi một hp s ở kỳ hiệu gàm nhấm ưu ám h ỏ a cầu thử vong đ ộ n g xá miêu tả trông coi hoang vu chi địa cổ xưa sinh vật bị tà á c sức mạnh đề cao đi ra chó địa ngục đã không biết ở chỗ này trông coi bao nhiêu năm tháng cẩn thận chúng nó cũng không có bị phong hóa hàm r ă n g cái kia vẫn như cũ cực kỳ sắc bén phía ngoài xa nhất hai con chó địa ngục phát hiện lâm vũ thiên tồn tại nhai răng tê thon dài thân thể cũng lên phần lưng đây là ở đối với g i ã t r ư thị uy lâm vũ thiên chậm rãi tiếp cận cũng không có gấp nhằm phía trước bởi vì hắn muốn tránh ra cái kia hai bên tràn ngập nguy cơ thạch trụ lâm vũ thiên nhìn những n à y đầu không khác mình là mấy hấu sinh chó địa ngục càng xem càng có chút yêu thích bên cạnh đồng b ệ n h xúc linh tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị khống chế những n à y không biết điều đối với g i ã t r ư nhai răng n ế t miệng vong linh v ậ trùng t veo veo hai tiếng hai con chó địa ngục hai bên trái phải giáp công mà đến mười hai mét đã là chúng nó cựu hận điểm m ấ chốt hoang vườn trái cây bên trong tử kinh lam cùng một tên hai mươi hai cấp song kiếm ki hai người ngược lại cũng cho chỗ này cánh đồng h o a n g vụ thêm rất nhiều phong cảnh nữ kiếm sĩ dung mạo xinh đẹp tuy rằng lúc này mặt lạnh b à n g cũng không che lấp được chưa hề hoàn toàn t ố i l u i đáng yêu so với bên cạnh tóc ngắn kỵ sĩ cái kia làm người kinh d i ễ m khuôn mặt hoàn mỹ t ư thái kiếm sĩ trên người có loại khiến người ta không nhịn được muốn che chở ngây ngô tiểu vũ t ử kinh lam lên tiếng đánh vỡ giữa hai người trơ mặc những ngày qua quá thế nào thế nào vẫn là như vậy lâm vũ thiên đáp một tiếng trong giọng nói tựa hồ không có mang bao nhiều cảm thải thúc thúc cùng a di thân thể như thế nào nhờ ngài chúc lành ba mẹ ta thân thể rất khỏe mạnh vũ thiên ngữ điệu bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa trên mặt cũng viết rất nhiều không kiên nhẫn t ử kinh lam đi lên hai bước đối mặt vũ thiên người s ó c nhưng quay đầu hướng đi lai lịch cái này xoay người không chút nào dây dưa dài dòng vũ thiên chúng ta có thể hay không cố gắng trò chuyện mấy năm qua ngươi vẫn như thế tỉnh lại đi t ử kinh đoàn trưởng ngươi không nên là như vậy vũ thiên dư quan của khỏe mắt miết lại đây một chút theo sau tiếp tục hướng phía trước đi tới ba năm nay ngươi trong bóng tối giúp ta những kia muốn, muốn lấy đi bất cứ lúc nào cũng có thể ngày hôm nay ta tới gặp ngươi có điều là muốn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn sau khi chúng ta vẫn là không muốn lại có thêm gặp nhau miêu q u ò n không với cao nổi có thể hay không cho ta một cơ hội giải thích còn có này cần phải sao từ kinh lam sắc mặt trắng bệnh đứng ở đó chờ vũ thiên đi xa vừa mới túi đầu lau một cái khỏe mắt một bên rừng cây chung đứng chín kỵ sĩ xoay người nhìn về phía phương xa chính mình đoàn trưởng loại này dáng dấp vẫn là không muốn nhìn ở trong mắt tốt nhất không phải vậy ảnh hưởng đoàn trưởng ở trong lòng uy nghiêm và uy tín lão đại một tên kỵ sĩ nhỏ giọng kiến nghị lúc nào chúng ta một đại đội cùng miêu còn đến cái liên nghị thôi vàiên độc thân kỵ sĩ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng mà còn lại những kia thành gia lập nghiệp giả vẫn như cũ có thể duy trì bình tĩnh rất bất hạnh lao trịnh là thành gia lập nghiệp loại hình vị này vẫn ở phía sau yên lặng chống đỡ t ử kinh lam hán tử trung niên cười lạnh một tiếng liên nghị có thể mấy người các ngươi ai muốn có thể bắt tiểu vũ thiên ta cho ngươi công ty ta tổng giám đốc đ á i ngộ một bên hai tên kỵ sĩ trẻ tuổi đồng thời run lập cập một người nói năng lộn xộn địa nói tiếp ta cũng là vừa nói như thế lao đại ngươi có thể đừng gieo vào người cái tiểu tổ tông là người bình thường trêu cho sao ngươi là chưa từng thấy đám kia mèo hoàng phong lên dạng đoàn trường lại đây tất cả cấp miệm t ử kinh lam ở c h ố n g trải khu vực cho gọi ra ngựa của chính mình đạp bàn đạp cưỡi đi tới động tác vô cùng nhẹ lại không mất phong thái các người đi về trước ta giải s ầ u một tên kỵ sĩ muốn nói gì lại bị lao trịnh ánh mắt ngăn lại đoàn trưởng c ẩ n t h ậ n chút chúng ta trước về thảo nguyên làm nhiệm vụ đi thôi có việc gọi ta t ử kinh lam vung vung tay cưỡi ở trên lưng ngựa từ từ hướng về chủ thành đi tới chính kỵ sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rốt cục ở lao trịnh nhức nhối gật đầu sau khi một người sẽ ra một tấm có giá trị không nhỏ địa trở về thành quần c h ú thời gian là v à n bạc mặc dù là tiết kiệm đoạn này chạy trốn thời gian tiêu tốn tiền tài quá có thêm điểm nhưng kỵ sĩ vinh quang gia đại nghiệp đại tử kinh kỵ sĩ năm gần đây thông qua quan danh tiền lời khá dồi dào đến cũng không để ý điểm ấy tiêu tốn so với tử kinh lam thiên kim mua cái nhiệm vụ cùng chung lao trịnh đã xem như là rất ở nhà quá viết tử thạch lâm quá đạo một trích dã chư t ử từ thanh lý đất hoang trên q u á i vật phía sau tùy tùng ba con hung ác cấu sinh chó địa ngục những n à y cốt giá cầu đều là hai hai phân bố liền lâm vũ thiên lấy hai đánh một chiến thuật mang theo ba cái tiểu đệ một đường dọc theo hoang vu thổ địa đầy đi tới luyện cấp hiệu suất so với chức còn phải cao hơn rất nhiều có điều này điều quá đạo thật xa đây là lâm vũ thiên giết sau một tiếng duy nhất có thể thu được cảm khái. về phía sau phóng tầm mắt tới đã không nhìn thấy quá đạo và miệng lối vào giới hạn về phía trước xem cũng không nhìn thấy phần cối u chỉ có hai bên cái kia dạy đặc tùng lâm nói cho lâm vũ thiên nơi này vẫn là bình thường sân chơi cảnh không phải vậy hắn thậm chí nộ g coi chính mình lại rơi một loại nào đó không gian quá đạo mặt sau có cái gì nhớ tới lao nhân vừa n ã y dặn giá chứ không khỏi có chút nóng trông tế đàn q một chương một trăm hai mươi tám hoang đường nhiệm vụ t ử kinh lam cưỡi ngựa ở chỗ này không có người chơi khác đặt chân quá trong rừng rậm đi tới lung tung không có mục đích lại vẻ mặt t u nhìn qua thì có chút phiền lòng sự quấy nhiều cái này vạn người kính ngưỡng thiết n nếu như ái mộ là kính ngưỡng một loại cái kia vạn người tân trang từ kỳ thực đã xem như là đánh giá thấp ở toàn dân du nhân đại nặng có tương tự với minh tinh địa vị có người từng định giá lương một năm ngàn vạn đến vinh quang kéo người nhưng tử kinh lam vẫn ở lại đây bị ủy thác trọng trách cũng đối với vinh quang phát triển làm ra không thể xóa nhòa c ô n g hiến chỉ là ai từng biết cái này lẽ ra nên tiếu ngạo thiên hạ anh hào mà vẫn còn không biết nữ nhân lúc này lại có nhàn nhạt yêu thương khỏe mắt cũng bắt đầu trở nên lát a o h o tiếng nước chạy ở phía xa vang lên tử kinh lam theo bản năng mà để n g ừ quá khứ thả ra dây cương đ ể này tất lao lực khổ cực bắt được bán buổi tối mới bắt được tọa kỵ đi bên dòng suối uống nước chính mình thì lại ngồi s ồ m ở suối nước bên liền như thế lăng lăng xuất thần như có nam nhân nhìn thấy t ử kinh lam tình huống này tám phần mười khẳng định là muốn thừa lúc vắng mà vào về phía trước căn ổn còn lại hai phần mười ngoại trừ tiệt đồ ba đàn chế tạo tin tức khẳng định sẽ lén lút đi tới mở hồng đánh lén ai vừa muốn thở dài t ử kinh lam bị lớn tiếng dọn người quay đầu nhìn lại đã thấy một ngân danh nở tờ cờ ngồi ở cách đó không xa bởi vì vừa nay có chút thất thần chính mình cũng không có phát hiện từ hệ thống tin tức đến xem đây là một tên hai mươi chín cấp kỵ sĩ. khuôn mặt khá là anh tuấn lại làm cho tử kinh lam không nhắc lên được bao nhiêu tinh thần nhưng cái tên này trên đầu đẩy một màu vàng dấu chấm hỏi có nhiệm vụ tử kinh lam thu thập tâm tình vớt ve tỏa từ giáp phía dưới trên quần cất bước đi tới xin hỏi có cái gì ta có thể giúp ngươi sao ngươi là thần c h i tử nạp viên ngẩng đầu nhìn tử kinh lam một chút cũng không có bởi vì tử kinh lam khuôn mặt đẹp mà kinh diễm trái lại mi tâm ai đ o á n càng ngày càng tràn ngập cái tên này là bị g i ã chư đả kích hai lần không muốn sống vẫn là tính sao một bộ muốn chết không sống d á vẻ ta là thần tri tử tử kinh lam gật đầu đắt lời hỏi lần nữa có cái gì có thể giúp ngươi không có nhưng ngươi giúp không được ta nạc viên thở dài tiện tay nắm lên một cục đá dùng sức ném về suối nước t h ư ợ n du bình một tiếng suối nước bắn lên trong suốt bọc nước cũng đã kinh động ở cái kê uống nước ngựa chuyện này vốn là hoang đường ta cũng không biết nếu là phụ thân đại nhân cùng lao sư biết phát sinh chuyện như vậy nên sẽ làm sao đối xử ta chuyện gì từ kinh lam bị này tên kỵ sĩ nở tờ cờ điếu nổi lên cầu vị có vẻ như cái tên này trên người nhiệm vụ sẽ không quá kém dù sao cũng là màu vàng dấu chấm hỏi màu xác tượng trưng nhiệm vụ tiện lời nếu như có thể ta sẽ dùng hết khả năng giút ngươi hoàn thành nạp viên quay đầu nhìn t ử kinh lam mở miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng nhưng túi đầu bất nữ g tiếp tục giữ yên lặng tử kinh lam không khỏi xoa xoa mi tâm người đàn ông này xảy ra chuyện gì như thế ma ma tức tức cùng hắn ngoại hình như vậy không hợp ta yêu một thần c h i tử khắc khắc khắc tử kinh lam bị hơi thở của chính mình sang đến chừng lớn hai mắt nhìn nạp viên người sau hơi đỏ mặt ánh mắt có chút né tránh không biết nên làm sao tự xử tử kinh đoàn trưởng nhược nhược địa hỏi một câu nam nàng là một người phụ nữ nạp viên có chút tức giận chừng tử kinh lam một chút tay đã bắt được một bên bảy đặt trưởng thương mà bạc bàn súng chỉ đua một chút bỏ qua cho mà tử kinh lam đột nhiên khép cười một tiếng cách nửa mét ở nạc viên bên cạnh ngồi xuống chuyện này nếu như thần chi tử không thể giúp ngươi ai còn có thể giúp ngươi trước tiên nói một chút về tình huống nói không chắc ta biết tên kia cô gái xinh đẹp có thể nàng vẫn là một tên thánh quang tế tự nạc viên thở dài ánh mắt thâm t h í mà nhìn giữa bầu trời đi ngang qua lưu vân dần dần nhắm hai mắt lại chúng ta quen biết kỳ thực ngay ở hai ngày nay mà nàng còn không bằng nhận thức ta ta đã không cách nào tự kiềm chế địa yêu cái kia thiện lương cô nương đinh gợi ý của hệ thống thành công tiếp thu nhiệm vụ liên nạc viên tâm sự h o à nhiệm t à toàn n n h h bộ vụ đặt thành nạc viên tâm nguyện, người đem thu được thành tâm thu thường phần thưởng phong phú. Nhiệm nạc viên nguyện, người vụ liên phần thưởng phong phú từ kinh lam khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười vừa nãy hậm hực cũng quét một cái sạch sành xanh, xanh so với mình dự đoán lại vẫn thân thiết chút cái tên này trên người dĩ nhiên có nhiệm vụ liên có điều loại nhiệm vụ này liên bình thường đều là cuối cùng kết toán cơ thường nếu là nhất hoàn xuất hiện thất bại khả năng khen thưởng sẽ biến thành cho bụi cùng loại này nguy hiểm thành tỷ lệ thuận chính là nhiệm vụ liên tiền lời một cái nhiệm vụ liên thậm chí có thể giúp một tên người chơi bình thường bay lên đầu cành cây biến vừa hoàng nhảy một cái thành danh nạc viên ở một bên bắt đầu rồi giàn giải con kia đã từng bị ta truy sát quá dã chư đột nhiên xuất hiện ở áo lan nước lạp mà ta ở sức mạnh tiến bộ sau khi nhưng vẫn như c ũ bị hắn đánh bại a đây thực sự là đối với kỵ sĩ trào phúng giữa lúc ta trầm thấp vu ám thời điểm nàng xuất hiện ở ta bên cạnh như là đồng thoại t r ú n g quang minh thiên sứ chiến thần con gái vì ta phóng thích quang minh thần trúc phúc n g ư ơ i biết không khởi đầu ta cũng không có cố lưu ý nhưng trở lại đội chấp pháp sân đầu góc của ta bắt đầu hiện lên nàng trước khi đi nụ cười nàng là đẹp như vậy mỹ trung mang theo một chút tiến tĩnh nạp viên trong mắt mang theo một chút ngóng trông cái ánh mắt này tuyệt đối không ra được m g ư i ta đều không có thể vào ngủ coi như một trận chấm mắt đầy đầu cũng đều là bóng người của nàng t ử kinh lam xoa xoa mi tâm này nở tợ cờ vẫn đúng là yêu một mặt ra nguyên lai、like、không phải tùy t i ệ n nói một chút vậy người này dùng hoang đường để hình dung chính mình ngược lại cũng không tính dùng từ không được có điều lại nói tại sao lại cùng cái kia trích g i ã chư xả đến cùng một chỗ ngươi là nói ngươi đối với cô gái k i a nhất kiến trung tình thử kinh lam tổng kết lại sau đó hỏi vậy ngươi phải làm sao mẫu thân thường thường nói nếu như thích một cô đ ư ơ n g thân là anh dũng không sợ kỵ sĩ liền muốn dùng lịch sự nhất lãng mạn phương pháp nắm ra dũng khí của chính mình cùng vinh quang hướng về nàng biểu lộ n ạ c viên từng chữ từng câu chuyện nói sau đó thở dài chỉ là ta hiện đang không có thu được bất kỳ vinh quang cũng không có bao nhiêu dũng khí có thể nói đinh hạng thứ nhất nhiệm vụ kích phát n ạ c viên dũng khí từ kinh lam không khỏi s ạ mặt m lại chính mình đúng là muốn trợ trụ vi ngược thành tựu một đoạn nghiệt duyên sao độ khó là to lớn như thế có điều vì nhiệm vụ này thuận tiện giải cứu cái này si tình kỵ sĩ Nàng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan địa mở miệng nói nữ h à i ở trọn g đâu chính là nói chuyện yêu đương thời điểm trọng yếu không phải xem ngươi chiếm được vinh dự thành i ự u mà là ngươi có thể hay không tỉ mỉ địa chăm sóc nàng cho nàng cảm giác an toàn cảm giác an toàn ngươi có hiểu hay không cảm giác an toàn nạp viên m ộ t người sau đó thành thật khai báo nói phụ thân ta là chiến thần liên minh vương tử điện hạ nay không trọng yếu tử kinh lam nhất thời phù ngạch coi như ngươi là chiến thần liên minh vương tử như thế nào khiến người ta cô nương thích một nờ bờ cờ á dập vương tử còn tạm được ấp ủ lượng ngày tử kinh lam rốt cục biệt ra một câu tử kinh lam đem đầu l ư u đến một bên khá hơi xúc động địa thờ dài nhiệm vụ này lên bước thứ nhất làm sao liền khó như thế ngẫm lại phần thưởng phong phú tử kinh lam không khỏi khôi phục chút tích cực cái tên này cha là vương tử phần thưởng kia khẳng định kém không được tốt nhất là bên tay hắn này thành trường thương họ bạn vừa nhìn liền biết không phải vật phẩm lâm vũ thiên cũng không biết ở mấy t r ụ c dặm ở ngoài trong rừng d ậ m bị chính mình cưỡng hôn quá tên kia tóc ngắn mị ụ nữ chính cùng mình đối thủ cũ ấp ủ không liên quan với âm n h ư của hắn thật dài quá đạo càng chạy càng xa hai giờ vẫn không có nhìn thấy tung tích bởi vì vẫn xoát quái lâm vũ thiên trong lòng tính toán khoảng cách cảm có chút mơ hồ nhưng ít nói khoảng cách áo thành cũng có gần khoảng cách trăm dặm tiến hóa sau khi bất tử điệu ngày hôm nay vô cùng yên tĩnh vẫn loạn tròa loạn trọng cùng sau lưng lâm vũ thiên để giã chư đều là đem nó lơ là chỉ là phổ lãng tây nói mơ hồ hắn cũng không biết nên giút thế nào nó thăng cấp chỗ này nhưng đi tới quá đạo bên i giới liền bị trong không khí vô hình b á c h tường ngăn cản dài ba mươi mét quá đạo tựa hồ thành xa xa khó vời thăng cấp con đường thậm chí làm trước mắt chó địa ngục từ hai mươi bảy cấp biến thành hai mươi thăng cấp hắn có quay đầu rết về tâm tư hai mươi tám cấp không phải x u ấ t linh năng đủ khống chế đẳng cấp luyện cấp hiệu xuất hạ thấp gần nữa nhưng lâm vũ thiên suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tiếp tục đi dù sao đã đi đến nơi này nói không chắc phía trước chính là phần cuối chính là tâm lý này chống hắn lại đi rồi một canh giờ hoàng tàu đã cao lên tới hai phần ba lại rết nửa ngày liền có thể thăng cấp nhưng quá đạo vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối là chính mình trưởng có ủ ải theo lý thuyết người tầm mắt tối khoảng cách xa là bốn ngàn mét lại xa sẽ bởi vì thành như cùng nhãn cầu cấu tạo mà không cách nào thấy rõ vì vậy hình thành thủy thiên một đường thiên địa đụng vào nhau lão nhân kia có điều đứng xúc linh lòng bàn tay làm sao có thể xem xa như vậy có thể hay không là chính mình đi đường? lầm đường lâm vũ thiên trong lòng nổi lên các loại nghi hoặc q u y một chương một trăm hai mươi chín quá đạo phân cối u đi nhầm đường lão nhân tiểu hào hình chiếu xuất hiện ở xúc linh lòng bàn tay lão ra hỏa cười ha hà con đường này còn xa cực kỳ hơn nữa ta cũng ở trong ký ư c sưu tầm liên quan với loại này di tích ti tí tước tựa hồ đã có mặt mày tiếp tục đi đi phía trước nói không chắc sẽ có kinh hỷ đang đợi ngươi ngươi xác định là kinh hỷ mà không phải kinh h ả i lâm vũ thiên càng ngày càng cảm giác lão này ngày hôm nay có chút không quá đáng tin nhưng trong lòng hiếu kỳ vẫn là rất trọng tiếp tục cùng những tia giới cột đá nhất định xuất hiện t r o n g cửa khuyển c h é m g i ế t hướng đi thạch lâm quá đạo phần cối u một bên khác tử kinh lam tọa ở công hội lính đánh thuê đối diện t i ể u q u a n trung điểm hai lần có giá trị không nhỏ rượu trái cây liền bắt đầu khó khăn nạp viên một mặt sốt sáng mà tọa ở sau lưng nàng chỗ ngồi mà tử kinh lam thì lại tràn đầy bất đắc dĩ dặn một câu ngươi chớ sốt sáng ta n ạ c viên đưa tay hô một câu thị ứng tên kia i ể u thị đi tới đưa qua t i ể u chứng n ạ c viên giả vờ chấn định địa cầm ở trong tay quan sát chỉ là hai tay có chút nhẹ nhàng địa run r u dày t ử kinh đoàn trưởng hoa đại thúc từ cửa vào, vào đầy mặt không kìm nén được vui sướng thật sự không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ chủ động ước ta đi ra ta thực sự là t ử kinh lam n h ị nhữ mày liếc nhìn t i ể u quán trung nhìn về phía bên này mới n g o ạ n ra thấp giọng nói lần trước hoa hội trưởng cùng chung một cái nhiệm vụ cho ta ta lần này ông mất cân giỏ bà thò trai rượu muốn cùng chung một cho ngươi được hoa đại thúc nhất thời gật đầu tự nhiên ở tử kinh lam trước mặt ngồi xuống quen t hoa u ộ c tính đ dự đại n chính h mò m ì thúc cùng nạc viên khoát tay náo một cái sau đó tìm đọc nổi lên nhiệm vụ miêu tả cùng nhiệm vụ tiến độ thân tay cầm lên một chén rượu trái cây mới vừa tiến đến bên mép liền trực tiếp phun ra ngoài sanji Hoàn t Đệt. Tử kinh lam nhịu nhữ mày hoa đại thúc lập tức phát hiện mình bại lộ một chút t h u tục vội vàng xin lỗi xin lỗi nhất thời trấn kinh trấn kinh không có chuyện gì ta có thể hiểu được t ử kinh lam cười cận lần này gọi hoa hội trưởng lại đây không phải là muốn liên hợp các ngươi trên cuồng đối với áo thành tiến hành một lần tìm tòi tìm tới cô bé này t ử kinh đoàn trưởng n g ư ơ i ngồi thật vậy còn giả bộ t ử kinh lam hừ một tiếng hoa hội trưởng có thể lựa chọn lập tức lui ra ta không rất mạnh cầu kỳ thực nạp viên đột nhiên ở phía sau nhỏ giọng nói ta ngày hôm qua vận dụng p ụ thân quan hệ điều tra giáo đường tư liệu Từ giáo đường n hoa ậ m niệm tìm chức ghi chép cùng của có chút ghi ảnh thái nàng. nàng gọi liệu tới quái, tiểu Tên ôn nu lưu tư kỳ đ Phúc! h o khố sái một ngụm rượu dâng trào ra cũng may hắn quay đầu đúng lúc phun về phía sắt vách bàn ngươi người này xảy ra chuyện gì hai ngọn gia nhất thời v ô bàn đứng dậy uống rượu sẽ không phun tung tóe cái gì đừng tưởng rằng ngươi là chiến cuồng lão đại chúng ta chỉ sợ ngươi hoa khố sái biểu hiện lúng túng nhưng ở t ử kinh lam trước mặt liền như vậy túi đầu tuyệt đối không thể hắn thậm chí còn muốn biểu hiện cấp tiến một điểm ở nên nam nhân khi khái vẫn là biểu hiện mình thân sĩ phong độ chung do dự lên từ kinh lam ở một bên lên tiếng nói hoa hội trưởng thân thể không p h ả i mái hai vị tiền thưởng toán ở ta trưng mục h o rằng nhận lỗi nếu tử kinh đoàn trưởng nói chuyện hai anh em chúng ta cũng không phải không biết phân biệt một người quay về tử kinh lam gật ngụ sau đó sóng vai mà đi chu vi ngược lại thanh tịnh chút hoa đ ạ i thúc nửa ngày mới làm theo khí tức tràn đầy phức tạp nhìn n ạ c viên một chút cuối cùng lắc đầu c ư ờ i khổ ôn n u tiểu thái đao là thủ hạ ta ba đám n ã i mụ đúng dịp mấy ngày trước mới quen người không sai chúng ta muốn không coi như xong đi không được nạp viên đột nhiên đứng dậy ta có thể đối với chiến thần lập xuống thệ ngôn ta đối với nàng toàn tâm toàn ý vĩnh viễn không bao giờ dồn bỏ cái này coi như chiến thần đích thân tới hoa khố sái đồng dạng làm ra phù ngạch động tác phòng chừng ngươi đều đánh động không được lòng người huynh đệ nghe ta một lời khuyên ngươi là n ngươi cùng nàng có bản chất không giống nàng là thần c h i tử nhưng ta cũng là chiến thần hậu duệ quên đi để hắn thử xem đi tử kinh lam than nhẹ một tiếng cũng làm khó hắn có một phen cùng dại hoa khố sái thiện nét mặt giàn mua cười hì hì kỳ thực ta cũng có hoa hội trưởng xin tự trọng tử kinh lam lập tức khôi phục người sống chơi gần lạnh nhặt mặt rốt cục làm không nhìn thấy tà dương tùy ý sạch sẽ cuối cùng một l a o sạch sẽ sấn trước lúc trời tối lâm vũ thiên ở đánh g i ế t cuối cùng hai con hai mươi chín cấp ấu sinh chó địa ngục sau khi đứng quá đạo phần cuối không có tế đàn thậm chí không có mặt sau tất cả chỉ có một mặt bị gió cắt tập kích tường đá hoành đồ ba mươi mét đem d ã chư n g ă n lại cho gọi ra x u ấ t linh lâm vũ thiên nằm ngoài tường vừa bắt đầu nghỉ ngơi vẫn dựa vào lòng hiếu kỳ đi đến nơi này hắn đã quá mức mệt mỏi đây có công trình cơ quan hạn chế phổ lãng tây âm thanh chuyển tới đáy lỏng g ụ c g ã chư đứng lên đến kiểm tra ta trước cảm ứng thời điểm quên nơi này ngươi ở bốn phía tìm xem xem xem có thể có món thể đây ồ gì. l m Vũ Thiên bất đắc dĩ địa chạm đắc địa dĩ là cái gì giá chư vòi dài tụ hợp tới hồng hộp đ ị a thổi ra một tầng cắt đất lộ ra lại mới ngăm đen tính chất đánh cút đem nơi này thanh quét sạch s ẻ này tựa hồ làm ộ t mặt bia mộ dùng chính là được sưng cứng rắn nhất thần sơn chi thạch phổ lang tây có chút ít chuyện cười đ ị a nói mà lâm vũ thiên nhưng thật sự trên đất lăn lộn một vòng mang đi một tầng bụi bặm hắn không hai tay chỉ có cứng rắn bụi b ắ sốc linh cùng phổ lãng tây đều không phải thực thể tồn tại cút quét cũng là hành động bất đắc dĩ một khối một mét vông vắn hát sắt phiến đá xuất hiện ở g i ã t r ư trước mặt lâm vũ thiên tập hợp đi tới nhìn một chút cái tiêu trên phiến đá ao h á m lưu lại hoàng sa tạo thành màu vàng kiểu chữ ngươi có thể xem hiệu văn tự ca là một con được quá giáo dục cao đẳng g i ã t r ư lâm vũ thiên khinh rên một tiếng sau đó đọc nổi lên trên phiến đá chữ hán đây là đêm hán hóa thành quả người đến sau ta không biết ngươi là xuất phát từ loại nào mục đích đi tới đây nhưng ta nghĩ ngươi có thể xoay người rời đi nơi này không có bảo tàng không có ẩn tàng bất kỳ bí mật chỉ có một chỗ tế đàn việc quan hệ đại lục căn nguy ta hy vọng ngươi có thể ở làm ra sai lầm lựa chọn trước từ nơi này xoay người rời đi phá hoại phía này vết tưởng ngươi sẽ bị ta hậu nhân trừng phạt nếu như chiến thần liên minh còn tồn ở đây nó tần tư ba đ ặ t lưu là hắn lão nhân thở nhẹ một tiếng một đôi mắt nhỏ tràn đầy hưng phấn chúng vào xem xem bên trong khẳng định nhận dấu thứ tốt lâm vũ thiên không khỏi xạ mặt lại ông lão này làm sao so với mình còn hưng phấn một luồng âm mưu cảm giác xuất hiện lần nữa có điều rất nhanh sẽ bị hắn chạy đến sau đầu đi vào nên làm sao đi vào cái tên này là ai chiến thần tọa hạ dung m a n nhất chiến sĩ Có điều đó là ở thần thoại thời kỳ hắn là một phạm nhân nhưng có lay động thần linh sức mạnh lão nhân đem những này cố sự êm t hay nói có người nói là hắn cho cồn ma cuối cùng một chiêu kiếm chiến thần liên minh chính là bị ở lãnh đạo của hắn hạ chậm rãi cuộc thời tuy rằng hắn là một trăm phần trăm không hơn không kém nhân tộc nhưng thú nhân cùng ải nhân nhưng cam tâm thần phục với hắn hào quang bên dưới ha ha lâm vũ thiên quyền làm chuyện cổ tích ngay xong túi đầu đi vào này đ ổ cao ba mét hoàng tường hệ thống tin tức nói cho hắn kế hoạch kế tiếp cấm kỵ chi tường một mặt bị đã từng truyền kỷ vương giả dựng đứng ở chỗ này tường đá chỉ là bám vào trên tường ma pháp đã dần dần yếu ớt theo thời gian trôi đi bức tường cũng đã tụng đổ ra chư bốn võ quyệt động mấy lần quay về ma pháp tường được vào liền nghe nặng nề tiếng va chạm t r u n g toàn bộ không biết đã nhiều bạc bức tường ầm ầm sụp đổ hoàng sa tràn ngập rộng dai sáng sủa ưu ám không gian bày ra ở lâm vũ thiên trước mặt q u y một chương một trăm ba mươi thần bí tế đàn hôn lồng ánh sáng màu vàng từ quá đạo hai bên vô hình trên vách tường kéo dài ra q u y ra đường tính ba bốn ngàn mét khu vực coi như lúc này bên ngoài đã là hát dạng nhưng n à y đạo kết giới mở nhạc ánh sáng vẫn cứ vị nghiệp chủ cung cấp chiếu sáng muốn chất điều muốn chất điều vẫn không lên tiếng bất tử anh vũ đột nhiên đưa ra cảnh cáo điều này làm cho đang muốn xông vào trước mắt cảnh tượng d ã chưa ngừng lại đây là một chỗ cổ xưa tùng lâm thế lương cổ xưa cao hơn mười mét không biết tên cây giống tràn ngập ở lâm vũ thiên tầm mắt mặt đất phủ kín ba lá rụng này không biết tồn tại bao dài năm tháng t ư ờ n g hậu trường cảnh xuất hiện ở lục thần thế giới xông vào mũi nhưng là một luồng không, không kể mùi hôi như là mục nát thi thể tỏa ra thi khí từ quá đạo đi tới đây nếu như không đánh q u á i cũng cần một canh giờ nếu là đổi làm loạn ra có tọa kỵ vậy hẳn là sẽ mau mau vì lẽ đó nơi này tất sắc trở thành cái kế tiếp đứng đầu luyện cấp điểm nhưng rất nhanh lâm vũ thiên bỏ đi điều phán đoán này bởi vì nơi này quái vật đều giấu ở cái k i a tán cây t r u n g bí ẩn mà không thể nhận ra đinh phát hiện cảnh tượng thần bí tế đàn không phải luyện cấp địa đồ lâm vũ thiên mới vừa về phía trước bước ra một bước cả người dừng lại ở nơi đó bởi vì m ộ mươi mét ở ngoài một cây đại thụ trên tán cây từng cái từng cái màu vàng sẫm mãng xà bắn ra đầu quái vật danh biến dị đằng xà thinh anh cấp t r u n g ma thú đảng cấp ba mươi tám hp miêu tả trông coi ở tế đàn chu vi ma thú mạnh mẽ bởi vì trên tế đàn tràn ra sức mạnh thần bí mà lột á c lúc này trở thành trung thành nhất khán t h ủ giả t tiếng kêu c h ó i thai để dã chư không khỏi n í n h ơ i ngẩng đầu nhìn lại xa xa rừng cây run không ngừng tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ ở cấp tốc tới gần đột nhiên nhớ tới chính mình lần thứ nhất tử vong lâm vũ thiên quay đầu liền chạy không chút nào dây dưa dài dòng một bên đứng xúc linh lòng bàn tay phổ lãng tây cũng là c a o mày không lớt há mồm muốn nói cái gì nhưng vẫn không thể nào lan truyền đến lâm vũ thiên trong lòng mặt đất ở rung động quá đạo thạch trụ cũng gì rào địa đi hòn đá lâm vũ thiên cấp tốc chạy không kịp quay đầu nhưng lão nhân liên tục nhìn chằm chằm vào phía sau xem chạy hơn trăm mét phía sau dị hưởng rốt cục biến mất lâm vũ thiên q u a y đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy quá đầu đường cái kia tàn tạ cảnh tượng bị món đồ dì va nát hai cái thạch trụ mãng x à loại bốt hình thể nên rất lớn một cái con rắn nhỏ liền đem ngươi sợ đến như vậy phổ l ã n g tây có chút rất không tranh địa ở lâm vũ thiên đáy lòng cở trách cái kia mạnh mẽ gợn sóng thì ở phía trước ngươi liền không thể lấy ra điểm tinh thần mạo hiểm nghĩ biện pháp vào xem xem muốn xem ngươi xem lâm vũ thiên khinh r ê n một tiếng túi đầu chạy hướng về phía đã quét mới đi ra điệu mù cấu h u y ể n dự định từ quá đạo giết về tiếp theo sau đó hồi ba mươi một đến ba mươi lăm cấp luyện cấp điểm đối với phía sau những n à y đẳng cấp vượt qua cấp m ộ mươi mà căn bản không nhìn thấy c h ú t tính tinh anh buột g i ã chư lúc này không có nửa điểm hứng thú tiểu quái đều là tinh anh trình độ cái tia mới vừa truy chính mình tuyệt đối là hàng thật đúng giá buột g i ã chư ở đấy lòng hỏi một câu t h ê n tiêu bao lớn cái đầu ngươi thật giống như không đủ nó nhét cái răng lao nhân cười ha ha cũng không có bởi vì g i ã chư rút đi mà quá chú ý cái tên này thủ hộ thần bí tế đàn vì lẽ đó ta mới nhắc nhở ngươi cẩn thận chờ ta đẳng cấp cao chút tới nơi này nữa gặp gỡ nó đẳng cấp là cái gì phổ lãng tây như là hiếu kỳ bảo bạo giống như nhìn giá chư đẳng cấp chính là một loại thực lực phân chia phương pháp rất trực quan cũng rất đơn giản lâm vũ thiên không khỏi nhớ tới ở phổ lãng tây cảnh tượng chúng chính mình xem qua lão gia hỏa đẳng cấp ồ lão nhân không khỏi nháy mắt mấy cái cấp bậc của ta làm sao một trăm hai mươi cấp thực lực không biết giá chứ đối với những này cũng không có ẩn dấu hắn cũng muốn dần dần mà để lão nhân tiếp thu thế giới game khái niệm vừa nãy con rắn kia ở bốn khoảng cấp m ộ mươi mà ta chỉ có hai mươi bảy cấp loại này đem thực lực lượng hóa thành cái gọi là đẳng cấp phương thức có vẻ như không quá hợp lý chỉ là có một phần giá trị tham khảo lại như là ma pháp sư ma lực đánh giá tuy rằng có nhiều như vậy ma lực nhưng cũng không nhất định có thể phát huy ra ngang ngựa sức chiến đấu lâm vũ thiên nhất thời đầu đều lớn rồi một bên đánh quái một bên kỳ đ ả o ông lão không muốn hỏi lại ra càng xảo quyệt vấn đề lão gia hỏa một mặt trầm tư tiếp tục rơi vào suy nghĩ không quen suy nghĩ làm sao có thể sáng tạo ra phép thuật vong linh xem ra hệ thống ở thiết kế cái này nờ tờ cờ thời điểm cho hắn có đủ nhiều trí lực cùng tự do nửa ngày làm xúc linh liền muốn bị thu hồi thời điểm ngồi ở xúc linh lòng bàn tay ông lão vừa mới chạm lên âm thanh chuyển tới lâm vũ thiên đáy lỏng ta đột nhiên đối với ngươi có chút nhận thức mới dĩ nhiên có thể nói ra như thế một phen n g ô luận kỳ thực ta đã từng cũng là một tên thần tri tử hả dã chư nháy mắt mấy cái nhìn trống rông bên người không biết lao nhân vừa nay có nghe hay không thấy mình thẳng thắn thông báo lại nói ngược lại chính mình ở quá con đường khẩu thì có quá linh cảm quá đạo phần cuối đợi chờ mình sẽ không là kinh hỷ tám phần mười là kinh hãi lúc này ngược lại cũng xác thực đáp lại cái kia thần bí tế đàn đến tột cùng là cái gì phổ lang tây nói có sóng gợn mạnh mẽ gác cổng b á i vật đều là ba mươi tám cấp tinh anh còn có một con không biết bao lớn hình thể thế lực bá chủ bột tre ở con đường phía trước mặc dù biết lòng hiếu kỳ sẽ hại chết một trích giá chư nhưng lâm vũ thiên tóm lại trong lòng gieo xuống hiếu kỳ hạt giống viên mầm mống này hoặc là sẽ xảy ra cọn tóc nha ấp ủ đến thực lực đầy đủ mà có lòng tin tới nơi này nữa v ừ a t tải một khắc đó lại từ đầu bạo phát áo thành cửa nam ở những k i a thủ thành n ở tợ cờ binh sĩ không nhìn thấy trong rừng cây nhỏ hai bóng người từ tây mà đến hai bóng người từ đông mà đến chính lẫn nhau tiếp cận ánh trăng như nước một vòng trăng tròn vì là rừng cây phủ thêm mỏng manh l u mỏng cũng làm cho chỗ này cảnh tượng có một phen đặc biệt tư tưởng lão đại nay có phải là quá hoang đường điểm đi theo hoa khố sái bên cạnh tên kia mỹ lệ tế tự gò m á ư n g đỏ tiêu chuẩn mặt trái xoan quả táo mắt có mấy người công tân trang q u á dấu vết nhưng có thể nhìn ra nàng trên thực tế cũng là khá là thanh tú khuôn mặt nghe cô nương này nhỏ giọt oán giận vô căn cứ hộ i trưởng l á o r a ngài cũng không thể đem chính mình hạnh phúc xây dựng ở nhân gia lung túng bên trên a tiểu thái đao ngươi liền giúp đỡ đi tháng sau tăng lương cho ngươi hoa khố sái k h ả khà cười ngươi liền đơn giản ứng phó hắn vài câu chờ ta cùng tử kinh đoàn trưởng hoàn thành nhiệm vụ ngươi liền bỏ qua hắn không phải x o chán ghét nhân gia đời này vẫn là lần thứ nhất bị người b i lộ ôn u tiểu thái đao có chút rợ khóc rợ cười địa bàn hắn giận không nghĩ tới lại vẫn là cái nở cờ cờ chuyện này thực sự là hoa khô sái thấp giọng nói kh ô n g muốn trực tiếp từ chối đi thôi mười mét ở ngoài tử kinh lam nhìn có chút tay chân luôn g c u ố n g n ạ c viên không được g i ấ u vết ở phía sau đá cái tên này một cước nhỏ giọng nói người ta tìm tới cho ngươi còn không mau quá khứ được được n ạ c viên ho nhẹ một tiếng cũng không biết dũng khí từ lâu tới về phía trước bước ra một bước dài chỉ là bước đi này bước ra sau khi cả người khí chất hồn nhiên biến đổi từ nguyên bản căng thẳng đến cái chán tới hãn đã biến thành mang theo một chút nhẹ như mây gió thong dong t a a o nhã sống lưng thẳng tắp vai tùng sụt xuống t ử kinh lam không khỏi k h ẽ ồ lên một tiếng có phải đàn ông hay không đều có loại này trong nháy mắt chuyển đổi khí chất sở kỳ hiệu vẫn là cái tên này bị người linh hồn bám thân dù sao cũng là chiến thần liên minh tương lai vương tử điện hạ từ nhỏ tiếp thu quý tộc giáo dục cùng kỵ sĩ tinh thần hun đúc nạp viên thời khắc mấu chốt cũng thần kỳ địa không đi dây xích rất cao hứng gặp ngươi lần nữa nạp viên đi tới tiểu thái đao trước mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn tiểu thái đao ở nụ cười kia chúng có một chút gây người mà kỵ sĩ đã một tay phía sau lưng không lưng làm vẫn tay lễ hy ta là chân tâm muốn kết bạn ngư ơ i như thế mỹ lệ trang nhã mà lại thiện lương cô nương a nha t ố t rất hân hạnh được biết ngươi tiểu thái đao lấy tay rụt trở về mặt bỏ đến cổ xin hỏi ngươi có có chuyện gì không không bằng chúng ta tùy tiện đi một chút nạc viên khé cười một tiếng không cần phải sợ ta là một tên h i ể u được lễ nghi cùng tôn trọng kỵ sĩ không sợ sệt tiểu thái đao trong bóng tối cắn cắn đầu lưỡi ngẩng đầu nhìn lên trong nháy mắt h ò a tan ở kỵ sĩ trẻ tuổi cái kia ánh mắt ôn nu chúng ủy thần xui k i ế n đi theo nạc viên phía sau hướng đi một bên còn lại một nam một nữ chậm rãi đi tới bọn họ đã đứng địa phương c h ấ n mắt mắt mồm mà nhìn kỵ sĩ cùng tế tự rời đi bóng lưng cái này cũng được ngươi xác định cô gái kia nơi này không thành vấn đề thử kinh làm chỉ chỉ chán hả mỹ lệ mà tao nhãn ữ sĩ hoa khố sái đột nhiên một tay sau lưng mới vừa đưa tay không lưng muốn nói theo nhưng tay mới vừa g ơ lên liền phát hiện một con sáng loáng đ ị a mui thương đỉnh ở ít hầu nhất thời định ở tại chỗ kinh gia c h ả y mồ hôi ròng ròng lặp lại lần nữa ta coi như thích một trích gia chư cũng sẽ không đối với ngươi có nửa điểm hào cảm hoa khố sái gật cụ chính mình có vẻ như so với một trích gia chư trở thành ngươi bầu bạn cơ hội còn đại điểm vậy như thế nào có thể từ bỏ chỉ là hoa đại thúc rất lâu sau đó mới rõ ràng sát xuất vật này tựa như cùng vận mệnh giống như khó có thể dự đoán mỗi người chỉ có bị nó trêu đùa chỗ trống q u y một chương một trăm ba mươi mốt tiếng trống t r ậ t lên giết trở lại quá đạo lối vào đã là nửa đêm lâm vũ thiên trên người xẹt qua một tia sáng trắng đó là thăng cấp tình hình đứng một chỗ dưới cột đá cảm nhận lâu không gặp vui vẻ thân thể mỗi cái tế bào đều chìm đắm ở sung sướng hải dương bất tử anh vũ cặc cặc kêu loạn vây quanh thạch trụ xoay quanh tựa hồ phát hiện gì đó nhưng ý thức lạc lối lâm vũ thiên cũng không nghe thấy sức mạnh của ngươi có tăng lên phổ lang tây thông qua xúc linh cảm nhận được lâm vũ thiên tâm địa chuyển đến hưởng thụ tư vị lại là một trận không hiểu suy tư đây chính là lời ngươi nói đẳng cấp sao không sai lâm vũ thiên ý thức lúc này vừa vặn quay lại ở đ ấ y lòng trả lời lại tiến hành hơn mười lần loại sức mạnh này tăng lên nghi thức ta hồi lại trở về nơi này d o hỏi nếu như nơi này còn tồn tại mà không bị thần chi tử môn chiếm cứ phổ lang tây vớt cằm trầm âm thần chi tử thu được sức mạnh phương thức tựa hồ cùng ngươi như thế không giống nhau lâm vũ thiên xoay người chạy về phía đang ở trước mắt giao lộ đối với cái tia chặn đường hơn mười chỉ ấu k u y ể n không lưu l ư n nữa mà xúc linh khống chế ba con đ ấu khuyển cũng ở tại chỗ bị lâm vũ thiên chủ động giải tán làm sao không tiếp tục chiến đấu chúng nó đẳng cấp quá thấp mỗi lần đánh giết có thể thu được sức mạnh quá ít thậm chí không cách nào thu được bất kỳ tiền lời lâm vũ thiên giải thích muốn thu được sức mạnh nhất định phải không ngừng khiêu chiến mạnh mẽ hơn chính mình sinh vật đây là ta cùng ngươi biết tới nay cho tới nay mới thôi nghe được tối phân chấn lòng người ngôn luận giã trư dầm d ì vài tiếng là một chỉ mạnh mẽ giã trư tinh heo theo người tâm xạ không lên bao nhiêu quan hệ thừa dịp bóng đêm lâm vũ thiên hướng đi nguyên bản luyện cấp điểm ba mươi tám cấp tinh anh không dám đánh cũng chỉ có thể bắt nạt bắt nạt những kia ông đ ầ u sáng sớ m ngày thứ hai trong thảo nguyên lương quân doanh một c h u ngóc ngách một tên trên người mặc màu trắng tế tự t r ư ờ n g b ả o bé gái trẻ tuổi nhìn về phía trước xứ sở điều này làm cho nàng trong tầm mắt bên trong cái kia hai tên nở tờ cờ thương binh hơi có chút thất vọng này làm gì n i ngươi hai tên bạn gái từ phía sau vô vô ôn nhu tiểu thái đao người sau như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như về phía sau nhảy ra dọa chết ta rồi các ngươi bước đi đều không âm thanh sao chúng ta cách mấy trăm mét liền bắt đầu gọi ngươi một tên đồng bạn cười tươi r ó địa liếp mắt còn tưởng rằng ngươi ở cũng diễn đàn đây nghĩ gì、thế? hẳn là thư xuân m i tiểu cô đương nói lung tung ta ở tiểu thái đao hơi đỏ mặt ánh mắt có chút né tránh sau đó cười hì hì nỗ lực che lấp quá vừa nay thất thố ta đang nắm g phong cảnh ngươi xem đại thảo nguyên phong cảnh cỡ nào m ê người hai tên bạn gái không khỏi cái chán treo đầy hát tuyến trước mắt trên thảo nguyên ngàn nhiều tên tướng sĩ chính đang bài binh diễn luyện c á c đất tung bay rét gọi rung trời được rồi được rồi nhanh đi làm nhiệm vụ đi ôn nu tiểu thái đao kéo lại sắc mặt có trướng ở vực hai tên đồng bạn không nói lời gì địa chạy hướng về phía quân doanh cửa lớn nhưng hai cô bé cái kêu bắt quái chi hỏa chính cháy h ư n g thực không thể tự kiểm chế. như nước sông c u ủ n c u ậ n một phát mà không thể thu thập cùng lúc đó nạp viên chính ngưỡng ngực ngẩng đầu đi ở áo thành trên đường cái lần này hắn không có cõng lấy trường thương bởi vì không phải ra ngoài chiến đấu mà ở đội chấp pháp đại viện hắn cũng có đáng giá tín nhiệm người cũng không lo l ằ n g đám kia nhát gan sợ phiền phức lại lòng tham không đ ấ y đội chấp pháp viên sẽ cầm chính mình trường thương đi phòng đấu giá đi thẳng đến nam thành khí thế kia rộng rãi phụ thành chủ quần thể kiến trúc nạp viên mới xoay người tiến vào một chỗ sân nụ cười trên mặt tuy rằng cực lực che lấp nhưng vẫn là ức chế không được hài lòng ý cười yêu cười như thế xuân tâm g ậ t g i n tối hôm qua đi đâu trong viện lười biếng nằm ở trên ghế nằm tắm nắng đại hồ tử cười hì hì tiểu tử ngươi có phải là đi tới phía tây cái kia hoa h ồ n g ai không nạn dĩ nhiên không hô láo tử không phải n ạ c viên ánh mắt chân thành mà nhìn đại hồ tử xuất phát từ đối với kỵ sĩ trung thành thành thực anh dũng vinh quang tứ đại điều khoản tôn trọng hắn rất nhớ tìm người chia sẻ hiện tại vui sướng ta kết bạn một tên cô đương tối hôm qua vẫn ở cùng nàng vì lẽ đó không thể đúng lúc chạy về màn đêm thăm thẳm sợ quấy rối ngươi nghỉ n ơ i liền đi tới quán trọ ở một đêm ồ áo lạp phu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng từ trên ghai mắt tỏa ánh s n g từ trên áo thành cô nương có thể đều là thủy linh vô cùng nhanh nói một chút tỉ mỉ quá trình nạc viên g ậ thù còn tưởng rằng vị đội trưởng này đại nhân muốn cho mình tham mưu một chút nhỏ giọng nói ngày hôm qua là lần thứ nhất gặp mặt chúng ta ngay ở nam thành trong rừng cây nhỏ ắ c tiểu t ử được đó lần thứ nhất liền dám đi bên ngoài chuyện này thực sự là quá kích thích lão trái tim của người ta áo lạc phu trên mặt lộ ra say rượu ừng đỏ sờ tay vào ngực móc ra một nho nhỏ bình thủy tinh n g ử a đầu được một hớp nói mau nói mau thẳng vào chủ đề chủ đề nạc viên nhữ mày sau đó nói chủ đề chính là ân hay u ngươi quanh ở thơ từ cùng chuyển nguyên ta cùng trên, nàng dạng giải chiến thần liên minh do, chiến thần liên minh huy hoàng cùng với chiến thần liên minh. thơ cho huy ở từ cố giải kỳ sự do, với cố ý sái lao tử có phải là áo lạc phu nhất thời một tay phụ ngạch một mặt thâm trầm hình nếu như nói những thứ này nữa không dinh dưỡng nội dung ta không ngại ở lại đối với ngươi tiến hành một lần tập h ấ n lần trước đánh nát quý giá c ự long l i ệ t diễm được lợi nhất không phải tên này đại hồ tử không còn gì khác hoặc là bởi vì, trong lòng phẫn, hoặc là bởi vì đại hồ tử trưởng kỳ cồn tích lũy rốt c u c bạo phát chờ hắn tỉnh lại thời điểm đã quang vinh trở thành một tên ba mươi lăm cấp cường hóa tinh anh gần biết đến hắn nguyên bản sức mạnh đang dần dần thức tỉnh chỉ cần mỗi ngày sưởi tắm n ắ n g uống chút rượu liền có thể hướng về con đường cường giả lần thứ hai xuất phát ai từng biết phụ thành chủ bên này bề ngoài xấu xí bên trong tiểu viện còn ẩn giấu đi một kim danh nở đ ờ cờ tuy rằng hắn màu vàng cũng chỉ là nhàn nhạt thiệt kim nạp viên có chút không rõ cao mày tuy rằng không biết đội trưởng vì sao mà nộ nhưng lúc này xác thực cảm giác được áo lạp phu ngột ngạt l ử a giận giải thích ta cũng không có nói dối hơn nữa ta phát hiện nàng đối với thơ t ừ còn có rất tốt trình độ minh nguyện khi nào có nâng cấp hỏi thanh thiên a cỡ nào làm người say sưa ý cảnh quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng、người. người tên k h ố n k i ế p lao tử tịu đều uống ngươi liền để ta nghe cái này áo lạc phu đ ỗ n g nhiên từ trên ghế nằm t r ố n đi thân hình như điện thoán hướng về phía n ạ c viên n ạ c viên cước bộ một sai sắc mặt nghiêm túc chuẩn bị toàn lực ứng phó ứng đối đội trưởng đại nhân giáo dục trong tiếng nổ n ạ c viên thân hình bay ngược nện ở trên cửa chính đóng lại bên trong kịch liệt tranh đấu cửa viện mới vừa đóng lại một bên không xa p h ụ thành chủ cửa lớn chạy đến một ngoạn ra ước chế không được vui sướng từ trên mặt tỏ ra ước chế không được vui sướng từ trên mặt tỏ ra cái tên này k h ô n được đầu môi chính này một tiếng có thể nói kinh động thiên hạ người đi đường nghỉ chân n g o n g a quan sát dồn dập nhìn đột nhiên hô to ngoạn ra vài tên đạo tặc theo bản năng ầ n thân đây là bọn hắn phát hiện tân con ngồi nuôi thành vẻ đẹp quen thuộc tên tia đồng dạng vì là đạo tặc ngoạn gia âm thanh một yếu quay về chu vi dựa vào tới được hơn m ộ mươi ngoạn gia cười ha ha ta chế cùng lao đại lập tức tới ngay các ngươi muốn thế nào hơn m ộ ư ơ i người vẫn như cũ về phía trước áp sát rất nhiều không giao ra cùng chung liền muốn nổi lên giết người ý tứ gây m à đoạt tiền cấp người đoạt bột không thể bình thường hơn được hiện tại đã liên nhiệm vụ đều không công tha làm sao mấy vị là muốn cùng ta luyện một chút hoa lại thuốc xuất quỷ nhập thần địa xuất hiện ở hơn m ư ơ i người phía sau lợi vừa nói ra hơn mười người kia cúi đầu liền đi cứ việc hoa khố sái là chính mình một người đến đây nhưng bọn họ cũng sợ bị vị này háo thành mới lên cấp thế lực lao đại n h ớ kỹ l a o đại hừm nhiệm vụ gì hoa khố sái cười nhạt một tiếng cao thủ khí chất phun phát ra cái kia ngoạn g i a cấp tốc đem nhiệm vụ cùng chung quá khứ hoa đại thúc cười vô vô bà vai hắn sau đó làm rất tốt đại thúc ta sẽ không bạc đái ngươi ạch đây là cái gì đoàn đội loại cỡ lớn cùng chung chỉ hạn một người ngươi làm sao nhận được này quỷ nhiệm vụ đạo tặc nháy mắt mấy cái nhỏ g ọ n g lầm bầm ta là không sao ở trên đường đi bộ đi bộ đi bộ liền bị người bắt được phủ thành chủ sau đó liền nhận nhiệm vụ này lúc này nguyên bản ong độc quét mới điểm đã không có ngoạn da tung tích nghĩ đến là không ai đồng ý ở đây tiêu hao quá đa bảo quý đem thời gian lâm vũ thiên cũng không xác định chu vi có hay không đạo tặc tối hôm qua thừa dịp bóng đêm m ò sau khi trở về hắn ngay ở khoảng cách vị trí cũng ngàn mét ở ngoài khu vực luyện cấp một đêm tường ăn vô sự cũng không có ngoạn da quá đến q u o á i dày x o á t quái chính tẻ nhạt đột nhiên nghe thấy hướng tây bắt c u y ể n đến thâm trầm tiếng trống trận tiếng trống ầm ầm g i chứ không khỏi ngầm đầu nhìn lại đây là muốn đánh trận q một chương một trăm ba mươi hai thinh linh l a sứ áo thành tây môn ở ngoài trên thảo nguyên ngàn nhiều người đội ngũ chính chậm rãi lai tới áo thành trên lâu thành c h ố n g trận bị lôi hưởng đi ngang qua cửa tây ngoạn ra cũng đều là nghị luận x ô i nổi dồn dập dừng bức chờ xem trò vui nay ngàn nhiều người đều cưới toạc kỵ hiển nhiên không phải cấp thấp nở bờ cờ, cờ trong đội ngũ hai loại cờ hiệu lẫn nhau đan sen một là áo thành màu vàng c h í n kỳ một cái khác bị vây quanh ở trung ương nhất nhưng là một màu xanh nhạt cờ xí mặt cờ trên theo một viên tre trời đại thụ Bái nhi đế qu Lúc nếu quả thật cùng đàm luận thành công cái kia ngoạn gia sơ cấp chiến trường đi tìm ai mở tên này đạo tặc ngoạn gia có thể nhận được nhiệm vụ này nguyên nhân ở đại thúc xem ra cũng tương đương rõ ràng đơn giản là áo thành lở tợ cờ sái lòng dạng muốn nhục nhã một phen tinh linh đế quốc đặc phái viên đạo tặc ở game ma huyện thế giới bối cảnh c h u n g cũng không phải rất h à o quan g nghề nghiệp quả nhiên tên k i ê n một thân hảo hoa phú quý trường bảo lao tinh linh ở trên lưng ngựa mặt âm trầm hạ xuống hoa đại t h u ố c dùng vai đem cái kia n g o ạ n ra đụng phải đi ra ngoài chu vi xếp thành hàng áo lan đức lạp đội hộ vệ cùng hộ vệ này đặc phái viên đoàn mà đến mấy trăm tên kỵ sĩ đều là trên mặt mang theo ý cười mỗi một người đều chờ tọa xem kịp vui nay chút thời gian tới nay các loại ma sát cùng trường kỳ đối lập đã để sớm có chiến tranh cựu h áo thành vậy còn không lộ diện thành chủ đại nhân dĩ nhiên muốn nổi bật điệu tìm một tên đạo tặc thần c h i tử tới đón tiếp tinh linh sứ giả trong đó ý vị không cần nói cũng biết ngươi ngươi được tinh linh đế quốc sứ giả đại nhân nay đạo tặc nhỏ giọng nói đối mặt lên cơn giận dữ ông lão không tự chủ khí thế yếu đi mấy phần vốn là trưởng vớ va vớ vẩn khắp khuôn mặt là khiếp được Xin chi tinh linh nhiên hồi lan đức là đạo Nha, còn là một vị còn trẻ thành công thần nộ chào, đức tặc. thu hồi khí, là Lào áo đạo lạp đột một trẻ tử. vị chiến thần liên minh có người nói dũng manh thiện chiến nhân tộc cũng không ngoài như vậy điều này làm cho ta rất kỳ quái các ngươi làm sao thống ngự quốc nội thú nhân cùng hải nhân â đạo tặc nhất thời không biết trả lời như thế nào cái tên này cái nào gặp loại tình cảnh này lão lão đại người cái vô dụng hoa khô sái đem đạo tặc đụng vào một bên cười hiếp mắt nhìn lão tinh linh đưa tay vớt tính cảm tao nhã tám phết hồ lão tinh linh lại nói một câu vị này tướng mạo xảo quyệt kiếm sĩ ngươi có chuyện gì không ngoại vi n g o ạ n ra một trận không nhịn được cười dồn dập than thở lão tinh linh cơ t r í mà hoa khô sái mới vừa ấp ủ cao thủ khí chất nhất thời tan thành m â y khói t ậ p ở nơi đó không trên không dưới vô cùng khó chịu à áo lan đ ứ c lạp sẽ không có một có thể cầm được trên bàn tiệc người có thể đến theo ta đối thoại trên tường thành đứng ngân giáp tiểu tướng chính là một cái quang nhận dọa đi lâm vũ thiên cái k i a kim danh nở cờ cờ nghe vậy lạnh lên một tiếng liền muốn mở miệng lại bị trước người tên k i a kim giáp tướng lĩnh đưa tay năn g cản tuy rằng chiến thần liên minh trên thực tế là do quân quyền khống chế nhưng ở, ở bề ngoài hay là muốn tôn trọng chính quyền phía d ư ớ i ngoại giao sự vụ thuộc về phủ thành chủ cùng tổng đốc phủ quân trách bọn họ có thể sau lưng can thiệp nhưng không thể trực tiếp nói phát biểu ý kiến ra sao sứ giả có ra sao quy cách hoa khô s a i quái gở ở địa diện cười một tiếng ta nghe nói tinh linh đều có năm trăm tuổi tuổi thọ xem ngươi năm đó khinh dạng đại khái cũng là sống mấy chục năm do chúng ta tới đón tiếp đã là vượt qua quy cách ngươi lão người nhất thời trợn mắt nhìn vu n g một cái ống tay háo hử như vậy xem ra các ngươi háo lan đ ứ c lạp là không có thành ý hòa đàm vậy này thành ta không tiến vào cũng được các ngươi những ngày ăn cắp tinh linh thánh thủy nhân tộc nghe rõ lao tử tuổi trẻ vô cùng lỗ thai không lung hoa đại thúc đào đào lỗ thai đối với lao nhân kêu gào có chút xem thường hắn là ngoạn gia hắn sợ ai lớn như vậy thanh địa léo nha léo nhéo cái gì có chuyện nói mau có dám mau thả trên lâu thành đứng ngân giáp tiểu tướng không khỏi không nhịn được cười nhìn phía dưới cái kia l á o tinh linh biệt đỏ nét mặt dàn mua hắn làm sao cảm giác vui sướng như vậy hạ n các ngươi trong vòng một tháng giao ra bị thiết tinh linh thánh thủy không phải vậy ta bãi nhĩ đế quốc đen nguy cấp không tiếc bất cứ giá nào nhen lửa ngọn lửa chiến tranh tinh linh không đều là tôn trọng hòa bình hà muốn tự n h i n sao hoa khô sái tấ làm sao đến ngươi nơi này liền bắt đầu chủ động bước lên chiến tranh rồi l ã o nhân kiên trì cái cổ giải thích thanh thủy đối với chúng ta mà nói nói cái gì xem ra g i ã tâm vật này ai cũng có a cũng đừng thánh thủy thánh thủy tìm những n à y đường hoàng lý do hữu dụng không n g ư ơ i muốn đánh liền đánh chúng ta áo lan nước lạp không có loại nhát gan mọi người nói đúng không là chu vi ngoạn gia nhất thời t ề hô phải l ã o hôn cầu mau cút bế tắc giao thông làm lỡ ca mấy cái thăng cấp trên chiến trường xem hư thực không đem các ngươi những này nương hề hệ tinh linh làm rất đánh phiên mắng không lam lao tử tên đến cái đến n i ệ m một bên mội t ử thâm tình chân thành địa nhắc nhở yên lặng tên của ngươi đổ tới vẫn là yên lặng n g ư ơ i các ngươi được làm áo lan nước l ạ c g ta kim viết xem như là l i n h giáo nếu trên chiến trường xem hư thực liền không cùng các ngươi tranh này miệng lưỡi lợi hại lao tinh linh tức đến nổ phổi địa phẩy tay áo bỏ đi nhưng một tiếng gợi ý của hệ thống ở hoa khô sái bên thai vang lên nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng kinh nghiệm cùng cái kia quý giá nhất danh vọng t r ị kiến hành hội đoàn lính đánh thuê đều cần đại lượng danh vọng hiện tại tuy rằng không có kiến sẽ chứng minh kiến đoàn chứng minh vẫn ra nhưng sớm tích lũy cũng không phải chuyện xấu hơn nữa chỉ là động động miệng lưỡi thì có nhiều như vậy danh vọng hoa khố sái biểu thị lần này thật sự kiếm được đi rồi lần này coi như ngươi lập m ộ t công tiếp tục cố gắng thăng chức tăng lương đạo tặc nhất thời mặt mày hớn hở phu tướng quân ngân giáp tiểu tướng ở thành lầu nhỏ dòng hỏi vì sao thả người này rời đi không bằng giết lập vi có điều là bái n h ị đế quốc một tên vô dụng trưởng lão lưu lại hắn dễ dàng nhưng giết hiện ra cho chúng ta chiến thần liên minh không cái gì phong độ ngân giáp tiểu tướng hư nhẹ hư ngược lại là cho phí nam tên kia gây phiến thức hồ đồ tướng quân khiển trách nếu là bình thường đối chọi gây gắt thì thôi lúc này b á i nhị đế quốc đã khiêu khích đến trước cửa coi như ngươi xem thành chủ không hợp mắt cũng không thể vào lúc này ra bất kỳ cái gì ma sát phải tiểu tướng túi đầu đáp lời sau đó lại nói vì sao b á i nhị đế quốc không lập tức phát động tiến công nay cũng, cũng đã hỏi tới điểm mấu chốt trung niên tướng lĩnh cao mày suy tư một trận mới có hơi không xác định điểm nói ta nghĩ bọn họ hẳn là đang thăm dò giáo đình phản ứng liền coi như bọn họ đẩy ra ngọn lửa chiến tranh bắt đầu cũng sẽ không thật sự đánh tới đến có điều là bài chút giả mua yếu tớt không ngừng thăm dò những năm này như vậy chiến tranh đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần đơn giản là dùng tướng sĩ nhiệt huyết đổi lấy một ít những phương diện khác đồ vật đám người kia tiểu tướng nắm đấm nắm chặt đây chính là chính trị tướng lĩnh cười ha ha nhìn dưới thành tường cái kia hai tên hoàn thành tiếp đón nhiệm vụ thần c h i t ử hồi phụ thành chủ phụ mệnh trong ánh mắt mang tới một chút ý cười b ố n phía lôi c h ố n g trận đưa tinh linh sứ tiết rời đi tiếng c h ố n g trận vang lên một trận liền tan thành mây khói nhưng đã kinh động chính đang thành nam bên trong vùng rừng rậm đánh quái thăng cấp lâm vũ thiên g i chư còn coi chính mình gây lên áo thành c ô n ẫ n nay còn nở cờ, cờ dự định đến giết chính mình chính pháp hoặc là làm sao thậm chí theo bản năng suy nghĩ từ bản thân muốn tranh né phương hướng cùng nơi đi. người ảnh hồ phương hướng quái vật đẳng cấp hướng tây chính là ngoạn g i a hoành hành đại thảo nguyên phía tây phía đông cũng không thể đi nếu như thật sự có đại bộ đội xung lại hắn chỉ có thể hướng về rừng rậm nơi sâu xa đẳng cấp cao quái vật khu vực tranh né có điều cũng may hắn cũng chỉ là hư kinh một hồi phổ lang tây cũng cười nạo h d ã chưa can đảm ta không sợ chết lâm vũ thiên ở đáy lòng nói như thế ta chỉ sợ trước khi chết sẽ không còn được gặp lại mấy người cũng trước sau không bỏ xuống được mong nhớm ộ t chuyện người tự hồ rất có cố sự phổ lang tây gật đầu tán nếu như không phải phép thuật vong linh bút ký tiêu hao ta quá nhiều tinh lực ta thật muốn vì ngươi viết một phần du ký Miễn, gia chư nhất định không thể danh lưu sử sách lâm vũ thiên dầm gì một tiếng kết quả tốt nhất cũng có điều là để tiếng xấu m u ô n đời phổ lang tây hốt có cảm giác vậy ngươi nói ta là danh lưu sử sách vẫn là để tiếng xấu m u ô n đời xin lỗi trước chưa từng nghe tới danh hiệu của ngươi đối với thế giới phép thuật tiến trình làm ra cực kỳ công hiến lao ma pháp sư nhất thời hậm cực q u y một chương một trăm ba mươi ba đánh vỡ hẹn họ tinh linh sứ giả khí thế rộng rãi mà đến nhưng lúc đi hơi có chút chật v ậ n chỉ có hơn trăm kỵ binh hộ vệ cái kia một mặt têu đại thụ mậu xanh nhạt cờ xí chiến tranh khí tức ở lão tinh linh nói nghiêm túc thời gian liền phả vào mặt có ngoạn gia đem việc này phát ở diễn đàn công bố áo thành chiến trường tức sắp mở ra có điều này tóm lại là lời đồn đại phong ngữ chiến trường mở ra là có chủ lưu ngoạn gia bình quân đẳng cấp hạn chế tuy rằng công ty game từng nói rõ không cách nào đối với game tiến trình cùng tư liệu tiến hành ngoại bộ can thiệp nhưng toàn bộ thế giới các góc đều ở game hệ thống chủ trì vận doanh bên liên giới lúc trước bước đi không cho phép xuất hiện chút nào sai lầm bao nhiêu cấp có thể, kỷ, cấp có thể tiến hóa sở kỳ hiệu bao nhiêu cấp phó bản cho phép tiến vào đẳng cấp trên giới hạn những thứ này đều là quy tắc trò chơi game hệ thống đối với hiện thực tới nói chính là một tổ ngưng tụ thời đại trí tuệ đỉnh phong tính toán hệ thống có thể chứa được diễn biến một thế giới game siêu cấp giải toán cơ khí đối với thế giới game tới nói chính là sáng tạo thế giới này vĩ đại thần linh hòa và ở game bối cảnh văn hóa chung tùy ý có thể thấy được làm sao mới có thể làm cho này còn tử điệu thăng cấp che kín thiên hạ ngọ thăng cấp chính thể nhạt lâm vũ thiên cho gọi ra xúc linh liền hỏi phổ lang tây tiểu nhân hình chiếu xuất hiện ở xúc linh lòng bàn tay thăng cấp nha ngươi là nói để nó thu được sức mạnh ở ta sáng tạo ra nhóm đầu tiên vong linh thể chúng nó liền trực tiếp nắm giữ sức mạnh to lớn bởi vì ta tuyển lựa đều là các loại tộc mạnh mẽ nhất tinh anh thi thể nói điểm chính rất phiền phức cất giữ có lực lượng linh hồn ma pháp thạch nên có thể chỉ là loại ma pháp này thạch rất quý giá hơn nữa cần để cho nó chủ động hấp thu giá chứ nhìn cách đó không xa chính mở ra cánh hù dọa một con thỏ hoang bất tử anh vũ có chút hiểu rõ địa g ậ t ngủ từ bỏ để nó giống như chính mình đánh quái thăng cấp ý nghĩ kỳ thực trước hắn cũng t ừ n g thử chỉ là không cách nào xác định quái vật đẳng cấp quá cao mà cấp hai tử đ i u có thể hay không thu được kinh nghiệm nhưng hiện tại xem ra muốn bồi dưỡng cái này tạo hình bắt đầu phong cách bất tử anh vũ Còn cần mặt trời chiều ngã về tây lâm vũ thiên kéo hể phải thân thể đi tới một chỗ trong bóng cây chậm rãi nằm xuống thả lỏng vẫn căng thẳng thân thể mọi người nói muốn lao giật kết hợp nhưng giã chư nhưng không có liên quan với phương diện này h ư ở n g thụ dù sao lâm vũ thiên cần chính là thời gian cùng sức mạnh mà có tương tự với ngoạn gia đãi ngộ h á n thu được sức mạnh chỉ cần tiêu hao thời gian nhắm mắt ngủ một phen chờ đợi đã lâu ngộng cảnh l ặ n g y ê n đến tới cứu ta cứu ta hồng l i ê n mặt sau vẫn như c ũ là đen n g ọ m không gian bốn cái to lớn xiềng xích đem một tên bóng người màu trắng tỏa ở giữa không t r u n g tình cảnh này mấy độ xuất hiện cảnh tượng lần thứ hai ở giã chư trong ngộng hiện lên chỉ là mỗi lần la lên tiếng nói của hắn đều lơ lửng không cố định lần này thì lại ở thảm thiết trung mang theo một tia tuyệt vọng nàng là ai cùng chính mình lại có quan hệ gì lâm vũ thiên nỗ lực đi vào nữ nhân này phía trước nhưng không có đường đi thậm chí bắt mắt không mở trước hồng ảnh người là ai đã quen để tâm niệm giao lưu lâm vũ thiên ở trong lòng hỏi hồng ảnh sau khi người phụ nữ kia tựa hồ ngẩng đầu lên nhưng ngay ở hắn muốn xem thấy nàng mơ hồ khuôn mặt thời điểm lâm vũ thiên cảm giác đầu váng mắt hoa nhắm màu đỏ tươi mắt nhỏ cũng c h ậ m rãi mở không có cảm giác đến bất kỳ h ảo não nghi hoặc tựa hồ trong ngộng phát sinh cái tia cảnh tờ họ nở g này đã quá mức chuyện đương nhiên chỉ là lâm vũ thiên cảm giác được trong lòng có một l u ồ n bi ai đang không ngừng lan tràn tuy rằng không biết vì sao mà bi ai nhưng g i ã chư mắt nhỏ thậm chí có chút bị hơi nước mơ hồ trên người mình đã xảy ra cái gì lâm vũ thiên tìm đọc tựa hồ có rất lớn chống không ký ức cuối cùng chỉ có thể mang theo này cố bi hai hướng đi xa xa khu luyện lẹ vẻo vực bất chi bất giác đã ngủ tuy rằng lãng phí mười tiếng luyện cấp thời gian nhưng lúc này g i ã chư thể lực no đủ tinh lực dồi dào g i ã chư quanh người hắc khí chậm rãi dập d ầ n cùng hắn bạo nộ thời gian đột nhiên xuất hiện hắc khí không giống lúc này hắc khí càng như là từng sợi từng sợi vờn quanh ở hắn quanh người khói đen vì hắn tăng thêm mấy phần trăm điểm thành nam rừng tây nhỏ một đạo một đạo khẽ m i ệ ngoạn khi thì h t mang e chút ý cười, c mặt ý mày g mang khi thì mang theo chút t ra, ra quần áo tự nhiên chính là dựa vào trang bị giả lập du t h u n g không có hệ thống cửa hàng lúc này đêm tiền kỳ cũng không có mấy người có công phu đi làm chút thời trang có điều các cô gái luôn có trang phục biện pháp của chính mình tỉ như một ít c h ú t tính không tốt nhưng tạo hình mỹ quan quần dài dày vải có mấy người đều sẽ lặng lẽ lưu lại không nỡ nem xuống tiểu thái đao rất rõ ràng thì có những ngày chứ h à n g hơn nữa lúc này một thân tố lam quần dài tôn lên hiệu điệu tư thái không nói ra được phong phạm thuộc nữ lặng yên ấp ủ nạp viên từ trên cành cây n à y xuống vẫn như cũng là uy vũ tỏa từ giáp tại người kiên cường thân thể bổ sung lẫn nhau hai người đứng chung một chỗ nếu như không cân nhắc tồn tại phương thức sai biệt kỳ thực vẫn tương đối xứng ngày hôm nay chúng ta đi cái nào ta nghĩ dẫn người đi trong thành tử quán không muốn chúng ta hướng nam đi một chút đi. ôn nu tiểu thái đao mau mau nói nàng cũng không có làm tốt để bản thân m ô n phát hiện mình bí mật nhỏ chuẩn bị cũng được nạp viên cười gật cù nhưng người làm cái xin mời tư thế cũng không có chủ động đường đột đi kéo người cô nương tay nhỏ đối với kỵ sĩ tới nói không tùy ý làm loạn nam nữ quan hệ cũng là lễ nghi lớp phải học cái này cũng là trung thành một phần tiểu thái đao túi đầu thiệt tiếu ở ngọn cây khe hở lộ ra một thức ánh mặt trời t r u n g ấm áp có thể người bất quá hai người bọn hắn bất chi bất giác đi phương hướng tựa hồ là ông đọc quét mới khu vực áo lan đức lạp danh tự này khởi nguồn ngươi có biết nạp viên tự nhiên có nói không hết đề tài thấy tiểu thái đao cười lắc đầu liền mở miệng chậm rãi mà nói nơi này là chiến thần liên minh phía tây lại hướng tây chính là tinh linh quốc gia bái nhị đế quốc xa xôi niên đại ở chiến thần liên minh vẫn không có thành lập thời điểm áo lan nước lạp kỳ thực đã tồn tại mà khi đó nơi này đã từng có phồn thịnh tinh linh vương triều ôn lu tiểu thái đao nghiêng t hay nghe tuy rằng nghe không hiểu lắm nhưng vẫn như cũ cảm thấy rất thú vị chỉ là khi đó tinh linh vương hướng nô dịch n h â n tộc cảm thấy nhân tộc là hạ đẳng c h ủ tộc không có tinh linh sinh ra đã có thiên phú cùng sức mạnh nạp viên lắc đầu cười ở chiến thần liên minh vĩ đại lái qua đế quân l o t t n tờ ba đạt t c h i ô nhu t tiểu ê n thái đao cũng bị nặc viên lời nói làm nổi lên hưng thú hai người liền như thế ở trong rừng chậm rãi đi tới đàm luận tựa hồ cùng nói chuyện yêu đương không có giới hạn lời nói nhưng khi thì xuất hiện ánh mắt giao lưu lại từ từ rút ngắn giữa hai người khoảng cách đại khái đây chính là khắc họ tương hấp duyên cớ cái gọi là ma thú cùng c h i ề u chỉ chính là phát sinh ở thời đại thần thoại một lần lan đến đại lục náo loạn khi đó hắc á m trận doanh chỉ là một đám trốn ở lòng đất dơ bẩn sinh vật các thần thống trị thế giới bách tộc hòa bình đoàn kết lời hứa cái tên này cũng cũng coi như là văn võ song toàn thân là tương lai vương tử điện hạ rất nhiều văn có thể để bút an thiên hạ vũ có thể lên ngựa đấu dã chư phong thái có điều làm vào buổi trưa lâm vũ thiên bất ngờ phát hiện hai cái nắm tay nhau đi ở trong rừng bóng người dã chư chán hầu như đường ngắn tình huống thế nào cái này kỵ sĩ làm sao cùng một ngoạn gia làm cùng nhau lâm vũ thiên trốn ở trong đùi cỏ lăng lăng nhìn xem cô bé kia khỏe miệng lộ ra ôn nhu ý cười cùng hai con nhợt nhạt nắm bàn tay lớn tay nhỏ giã chư trưởng miệng cũng không khỏi hơi mở ra biểu thị chính mình lần thứ nhất bị thế giới này kinh ngạc đến ngây người luôn luôn lấy nho nhã xương giã c h ư không khỏi ở đáy lòng văn tục ngoạn gia cùng nở t ợ cờ đàm luyến ái thật cái quái gì vậy hoang đường q u y một chương một trăm ba mươi b ố làm như cố nhân v à giờ phút này lâm vũ thiên đột nhiên ý thức được trên người mình tạm thời gánh vác sứ mệnh hắn quyết định muốn đem đôi này chuyện này đối với không gian ngô gia khoai tình nhân ách giết t ử trong trứng nước dã man trùng tràng cẩn thận n ạ c viên cảnh giác tính vẫn là tương đối mạnh tuy rằng chìm đắm ở nhu tình mật ý cùng tiếu nữ mùi thơ m ngát t r ú n g khó có thể tự kiềm chế nhưng khi giã chư khóa chặt tiểu thái đao tiến hành sung phong trong nháy mắt hắn đã rút ra trùy thủ bên hông nỗ lực đem thân hình tre ở nữ hải trước mặt khóa chặt nàng ngược lại không là lâm vũ thiên đối với nữ tính có bất kỳ c ự hận đơn thuần là bởi vì tiểu thái đao là một tên mái mụ cơ hội lần này ngàn năm một thở hắn muốn đem chức vẫn muốn giết nhưng bỏ mất hai lần cơ hội nạp viên giết chết diệt trừ cái này cái họa tâm phúc. trước hết đem trong hai người cái kia đại biểu chữa trị cùng khôi phục mãi mụ giải quyết nạc viên lần này đi ra cũng không có mang theo trường thường nhưng coi như dựa vào giải ba tấc truy thủ hắn cũng không chút nào nửa điểm kiếp được không kịp nói cái gì cũng không kịp làm ra bao nhiêu động tác làm thân thể của hắn che kín tiểu thái đao giã t r ư đã đem hai người cùng nhau đụng bay ra ngoài bởi vì tiểu thái đao cùng nạc viên hai tay nắm chặt lâm vũ thiên đánh bay bọn họ thời điểm cũng không thể thật sự phá tan không có được khống chế hiệu quả nạc viên triển khai cánh tay đem tiểu thái đao bảo vệ vào trong n ự c ngay trước mặt giã chư tú ân ái đôi này mà xem nạc này đ viên ngược lại trạng thái tốt hơn một chút thổ thứ thương tổn bị trên người hắn tỏa tự giáp đón đỡ một phần cũng còn tốt hắn đến vội vàng không có đem trên người trang bị đều t h ở i không phải vậy lúc này e sợ đối mặt giã chứ thật sự sẽ không có lực trở tay lâm vũ thiên muốn cùng trên lão nha thị huyết nhưng sau khi rơi xuống đất n ạ c viên đem ôn nhu tiểu thái đào chăm chú bảo vệ để lâm vũ thiên căn bản không chỗ hà miệng h ừ cái k i a c h ó i thai mà thâm trầm tiếng hô ở dạ chư trong miệng giống lên một luồng hắc khí bỗng nhiên bạo phát đem hai người thân hình trong nháy mắt thốt vệ muốn chết đ i ể u muốn chết đ i ể u bất tử anh vũ dương cánh ở bên cạnh đi tới đi lui cả người cốt giá đều bị lạnh màu trắng ú hỏa bao vây như là vẫn biến dị thiên nga hắc khí chung g i ã chư đang cùng kỵ sĩ chém giết gần người ôn lu tiểu thái đao bị nạc viên bảo vệ ở phía sau mặc cho lâm vũ thiên làm sao xung đột đều không thể phá tan nạc viên đem hết toàn lực phòng ngự vì bảo vệ tiểu thái đao vị này không xa ngàn dặm đi tới áo lan đ ứ c lạp tìm kiếm sức mạnh đột phá kỵ sĩ trẻ tuổi tương lai vương tử đã bắt đầu đi vào điên cuồng mức độ nạc viên cái tên này bản thân trúc tính không tầm thường hai mươi chín cấp cường hóa tinh anh lần trước ở trong thành nếu như không phải g i ã chư dối trá giống như tăng lên một cấp vẫn đúng là không nhất định có thể đem cái này kỵ sĩ đánh bại nhưng ngày hôm nay nạc viên có cái tương không còn này thanh trường thương nạc viên lại như là không còn hàm răng con cọp dựa vào trong tay này thành còn không bằng giã chư răng nanh h trưởng truy thủ trên người không ngừng bị lâm vũ thiên chế tạo lỗ máu hắc khí trung tràn chế ra màu trắng thánh quang đó là trốn sau lưng nạc viên tiểu thái đao bắt đầu phát huy nàng nghị lực thuật trị liệu cùng chữa trị thuật tinh chuẩn nối liền không chút nào lãng phí ma pháp trị kỹ có thể khống chế biểu hiện nàng thân là một tên ưu tú n ã i mụ thực lực nhưng lâm vũ thiên cũng không vội vã chịu được nạc viên hầu như không phá ra được hắn quá nhiều phòng ngự công kích láo nha thị huyết không ngừng sử dụng đem lưu huyết hiệu quả chậm dai cho nếu thiết không tới nữ tế tự trước mặt cũng chỉ có thể cường s á t nạc viên hai tầng ba tầng năm tầng nạc viên lượng máu bắt đầu giảm xuống bởi vì thuật trị liệu chữa trị thuật cùng trị liệu chi liên tóm lại có làm lạnh thời gian hơn nữa còn đều là sơ cấp sở kỳ hữu lúc này tiểu thái đao lưu h ả i hạ cái c h á n đã hơi thấy hãn một đoàn tựa hồ có hơi không giống bình thường bạch quang ở trong tay nàng tỏ ra lâm vũ thiên thành công trồng chất bảy tầng lưu huyết hiệu quả đột nhiên ở nạc viên trên người tiêu tắt mở một đạo chữa trị thuật thả lại đây đem nạc viên huyết điều bắt đầu chậm rãi hồi kéo trên người lỗ máu cũng khép lại xảy ra chuyện gì lâm vũ thiên trong bóng tối đột nhiên nghĩ đến thánh quang tế tự tiền kỳ một phụ trợ sở kỳ hiệu thần thánh khu tán vì là trước mặt mục tiêu khu tán trên người một cái nào đó đặc biệt mặt trái hiệu quả cũng phụ gia thần thánh khu tán hiệu quả đón lấy thập dây bên trong nên mục tiêu chịu đựng k h ô n g chế hiệu quả kéo dài thời gian giảm phân nửa khu tán hữu dụng nữ hải cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến nhớ tới trước bao nhiêu người vây công này trích g i ã chư mà không được hình ảnh quả đấm nhỏ một nắm ngươi cẩn thận một chút khu tán làm lệnh thời gian thật dài ngươi đi trước nạp viên cũng không q a y đầu lại địa đáp lại nhưng nữ hại nhưng không có nửa điểm rời đi ý tứ lâm vũ thiên không khỏi lại kiên định vẫn là trước hết giết mãi mụ sách lược nhưng tinh thần đại trấn nạc viên vẫn như c ũ không nghe theo bất nạo không phải quấn q u y ế t lấy lâm vũ thiên cùng hắn một mình đấu nạc viên không mang t r ư ờ n g thành làm sao có thể thật sự ngăn cản lâm vũ thiên tiến quân bước t i ế n nếu không là kỵ sĩ không ngừng b ộ giết hao tốn sức l i ề u mạng chặn lại giá chư đã sớm đem ngoạn ra tế tự đẩy nã g đổi u về thành ô nu n mau mau rời đi nạc viên trầm trọng tiếng nói chuyển đến đang cố gắp thêm hết mọi từ xương sở còn chưa tới đến cấp nói cái gì giá chư dã man trùng tràng đã làm lạnh xong xuôi bay thẳng đến ôn n u tiểu thái đ cũng là lần thứ hai bị dã man lâm vũ thiên ở trong lòng ghi nhớ nhưng phát hiện mình không cách nào cùng trước mắt nữ nhân này giao lưu tám lâm vũ thiên n g ẩ n người tại đó trước mắt đột nhiên xuất hiện từng hình ảnh cảnh tượng một con nhóc con dính chặt lấy cùng sau lương tự mình vô cùng đáng thương địa cầu nói hai cái thường dùng tự cầu mang liền lâm vũ thiên ở báo cho thời đó bạn gái tình huống mang theo một hơi có chút tay tàn tiểu nãi mụ soát chút phó bản đánh qua mấy lần giá nhìn cô bé k i a trắng bệnh sắc mặt lâm vũ thiên theo bản năng chọn đọc cô bé này tin tức quả nhiên chỉ là từ ôn n u ăn sáng đoàn đội thành ôn n u tiểu thái đao giết vẫn là không giết chính mình hiện tại lại không giết quyền lực sao lâm vũ thiên c ư ờ i khổ trong lòng hung ác giang nhanh nhắm ngay cô bé này cổ đâm xuống nhưng bởi vì vừa nãy do dự một đạo cường mạnh mẽ bóng người từ bên xuất hiện nạc viên trực tiếp đem dã chư thân thể đánh về phía một bên phấn đấu q u ê mình hồn nhiên không để ý sự sống ch á i tình quả nhiên có thể khiến người ta bùng nổ ra mạnh mẽ tiềm lực mà so với á i tình càng có thể kích thích lòng người lý còn có giết phụ đoạt thê loại hình sự thù hận lâm vũ thiên bị nào mở trong nháy mắt đem thổ tích thứ phóng thích ra ngoài vẫn lại cho nạc viên thêm huyết mà chưa kịp cố đến chính mình tiểu thái đao liên tục chịu đựng hai lần dã man trùng t r á n g kết s ù thường tổn vốn là tàn huyết thổ thứ từ ngực của nàng xuyên ra vị này thật sự chỉ là lười biếng đi ra hẹn họ m ộ ợ tử quả đoán chết thảm ở tích viết bạn tốt bên dưới lâm vũ thiên theo sát không tha thừa dịp tinh thần hắn hoảng hốt trực tiếp đem nặc viên và lăn đi ở địa mà nặc viên nằm trên mặt đất vẫn như cũ ra sức n g ầ n đầu lăng lăng nhìn thân hình dần dần tiêu tan ôn nu tiểu thái đao a người đi chết trên đất nằm ú t sấp nặc viên cả người hồng quang l ó e lên giá chư bị này đạo hồng quang đầy ra ba mét cồn g bạo thường nghe nói bột cồn g bạo nợ vợ cờ có thể cồn g bạo ngược lại cũng không thường thấy giá chư tiếp tục xông tới bất kể là không phải cồn g bạo bán huyết mà tên tiêu tế tự đã bị giết chết hắn có thể bình yên địa tiếp tục trước chưa kết thúc mấy lần chiến đấu hai mươi tám cấp g i ã chư tinh anh đánh với trạng thái không rõ hai mươi chín cấp cường lực nở bờ cờ lâm vũ thiên không muốn lại bỏ mặt này tên kỵ sĩ tiếp tục tiếp tục trưởng thành n ạ c viên vươn mình nhảy lên đến hai người cấp tốc tới gần n ạ c viên quanh người hồng quang lan tràn giá chư chu vi hắc khí bạo phát r ă n g anh không trở ngại chút nào địa xuyên thấu n ạ c viên bụng dưới nhưng xót ruột đau đớn cũng từ cổ mà đến lâm vũ thiên chân chức dùng sức về phía sau nhảy ra trên cổ này t h a n h sắc bén thủy thủ bị nạc viên rút đi ra ngoài hai cỗ hiến huyết đồng thời phun tung tóe giá chư giống lên một tiếng hung tính bị hoàn toàn kích phát ra mà nạp viên lại bị hai cái răng a n h trọng thương. Ai lớn lao với tâm tử? hắn lảo đảo quỳ trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi mà nhìn g ra chư trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hừ tức thời phiên dịch lần này a i còn có thể cứu ngươi một bên rừng cây t r u n g đột nhiên bính ra một tên bộ lông r ồ i dào người đàn ông trung niên giơ một cái trường đao màu vàng lóng vào tới trong miệng h o a hoa hô to cũng còn tốt ngày hôm nay cùng ngươi đến xem trò vui khốn nạn g i a t r ư nhận lấy cái chết thật là có người n à y kỵ sĩ lai lịch là gì làm sao mỗi lần đều có thể có người trợ g i ú p chính mình còn không giết được hắn lâm vũ thiên trong bóng tối cao mày nay đại hồ tử muốn chết còn như vậy cấp bách lập tức cũng không nhìn đối phương trúc tính trực tiếp túi đầu sông ở hắn trong ấn tượng nay đại hồ tử có vẻ như ngoại trừ có thể điên c u ồ n g rút thuốc bản thân sức chiến đấu chính là cái cha tới một người giết một người tới một đôi giết một đôi ngày hôm nay bất luận làm sao muốn đưa cái này kỵ sĩ trẻ tuổi lưu lại q u y một chương một trăm ba mươi năm chào cái tù binh trường đao màu vàng nóng khúc xạ trong rừng ánh mặt trời lòng lánh giã chưa theo bản năng nhắm lại một con mắt để hắn đối với đại hồ tử nhảy lên bổ xuống động t á c cũng xuất hiện phán đoán không đủ nhưng lâm vũ thiên t ừ khi ở thế giới này tỉnh lại vẫn ở chiến đấu chưa bao giờ có ngừng lại bản năng chiến đấu đã bắt đầu tích lũy cùng rèn đúc trường đao bộ tới lâm vũ thiên đã về phía trước đâm ra x ả o quyệt góc độ chuẩn xác địa thứ hướng về phía đại hồ từ đại thối diện ngoài áo lạp phu nhảy lên không chỗ ngựa lực bất đắc dĩ chỉ có thể tận lực xoay người hắn này một đao có thể hay không tạo thành g i ã chư bao nhiêu thương tổn vẫn còn không biết nhưng nếu là như thế thẳng tắp địa đ ụ n g vào xui xẻo khẳng định là chính mình mà bởi vì thân hình chuyển động trường đao góc độ không đủ không cách nào chém vào áo lạp phu chỉ có thể tận lực anh đánh m ộ t quyền đem g i ã chư đánh bay một mét bán khoảng cách một trăm hai mươi b ố bị cái tên này một khoán đánh đổi dã chư ngược lại cũng không được bao nhiêu thương tổn nhưng rất nhanh về phía sau nhảy ra lúc này mới có hơi cẩn thận mà nhìn mấy mét ở ngoài đại h ồ tử cái tên này tựa hồ lần này ra trận khí chất có chút không giống nhau lắm cảm giác mạnh hơn rất nhiều áo lạc phu ba mươi lăm cấp cấp cao kiếm sĩ sức mạnh suy giảm áo lan nước lạc đội chấp pháp đội t r ư ở n g hp bảy trăm năm m ư tám bảy t ă m năm m ư tám kim danh sĩ đừng ta m viết làm nhìn với cặp mắt khác xưa một phổ thông người đàn ông trung niên làm sao nhanh như vậy trưởng thành lên thành kim danh lờ cờ lâm vũ thiên đột nhiên nhớ tới cái tên này mỗi lần đều có uống rượu quen thuộc vì vậy nhận định hắn là uống thuốc vừa mới đi ra lâm vũ thiên cẩn thận tính toán lại vừa nay một quyền cho mình tạo thành thương tổn nhất thời lại có chút không phản đối cái tên này coi như uống thuốc nhưng vẫn như cũng là gối thê hoa thậm chí có chút bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa lực công kích bản căn bản không đáng nhắc tới giá chư làm sao cũng không sẽ nghĩ tới áo lạp phu ngày hôm nay có điều là lén lút đi theo n ặ c viên mặt sau chuẩn bị xem việc vui ra ngoài căn bản không mang thường dùng binh khí trong tay cái này tạo hình hoa lệ n ạ m vàng điêu khắc tinh tế chính là đội chấp pháp đội trưởng đại nhân ra ngoài đi dạo phố đái ở trang sức trên người phẩm rất đẹp quan nhưng căn bản không có bao nhiều lực sát thương mà thừa dịp hắn đọc tin tức lỗ hổng áo lạc phu dơ đao từ chính diện vật lên quay về d ã chư chán tiếp tục chém vào trong miệng còn hô to tiểu tử túi h phát cái gì lăng mau lên đây t r ợ g i ú p n ạ c viên không phải ở xứ sở hắn chính quỷ gối nữ hải biến mất địa phương chính đau đến không muốn sống cả người sức mạnh c u ồ n bạo không ngừng khuấy động không chỗ phát thiết vẫn ở nơi đó ấp ụ. vốn đã rời đi mục tiêu lâm vũ thiên cũng đối với n ạ c viên dần dần cảnh giác hắn cảm giác chung nguồn sức mạnh này lại ấp ủ xuống cũng sẽ tương đối đáng sợ chính là hai quyền khó địch bốn tay nếu là nạp viên bùng nổ ra cao hơn một cấp sức mạnh cái t ê u lâm vũ đến lúc này lâm vũ thiên còn không có suy nghĩ qua tạm thời lưu lại lên tới 28 cấp hắn dựa vào tự thân trúc tính có không tầm thường lòng tự tin áo lạp phu trường đao trong tay không ngừng chém vào nhưng chân chính có thể chém tới lâm vũ thiên yếu hại số lần nhưng đã ít lại càng ít trong tay cái kia hoa lệ trường đao căn bản không thể phá tan lâm vũ thiên phần lưng cái kia dày đặc phòng ngự không thể không nói một chút ngưng thổ vì là thuẫn sở kỳ hiệu hiệu quả cái này theo đẳng cấp không ngừng tăng lên sức phòng ngự sở kỳ hiệu bị động đối với giá chư hệ thống sức mạnh tới nói đã càng ngày càng trọng yếu da dày thị béo công kích t ư n g hãn lại có thêm lão nhà thị huyết u có bao nhiêu năm trước chơi đối với thế giới game hệ thống sức mạnh lý giải có phong phú chiến đấu trình độ cùng dã man trùng tràn g loại này có tiến có thối cấp thần s ở kỳ hiệu đây chính là lúc này dã t r ư thực lực quả nhiên có điều chốc lát đại hồ từ hp hạ thấp hai n g h n trên người cũng xuất hiện hai nơi lô máu tiếp tục trôi đi hắn không nhiều lượng máu nạp viên còn ở bên kia xứng sở bản thân hắn lượng máu nhưng có một nửa nhưng chậm chạp không có thể gia nhập chiến đoàn ai lớn lao với tâm tử làm ôn nu tiểu thái đao không rõ sống chết mà áo lạp phu đột nhiên lao ra ngăn cản dã chư đã cho rằng dã chư chết chắc nạp viên dần dần thả lòng khí lực đại khái ư n g l a đây chính là tình yêu chân thành tuy rằng hay là muốn thêm vào hoang đường cái này hình dung tử lo lắng làm gì ta này nhanh không chịu nổi áo lạp phu quay đầu nhìn nạc viên một chút này vừa phân thần để hắn nhất thời lại ăn dạ chư một cái lao nha thị huyết nhất thời đau nhai răng nếp h miệng nạc viên tâm tình dị thường áo lạp phu cắn răng một cái tay lại sờ về phía trong lồng ngực thổ tích thứ lâm vũ thiên ha có thể ở một chỗ té ngã ba lần thổ tích thứ phóng thích mà ra mà giá chư bỗng nhiên nhảy lên răng nanh thứ hướng về phía áo lạp phu thủ đoạn đại hồ từ đội trưởng lúc này mọi tự động tác chỉ có thể bỏ dở tuy rằng bị thổ tích thứ h ú t bay một giây nhưng vẫn cứ t ậ n lực tách ra chỗ yếu giá chư răng nanh sát x ư ơ n g sần đã đâm đi khai áo lạp phu y giáp ta đi áo lạp phu lui về phía sau mở lâm vũ thiên cũng bởi vì rơi xuống đất nguyên nhân không có tiếp tục truy đổi phản mà là tiếp tục thừa dịp thời gian dã man trùng tràng sắp làm l cái tên này càng ngày càng m á n h nạp viên đội trưởng nạp viên mở miệng liền để đại hồ tử lấy làm kinh hãi khán khàn suy yếu thậm chí tinh thần đều có chút tăng ăn g dã vốn định gọi hắn đồng thời tả hữu giáp c ô ngáo lạp phu chỉ có thể c a o mày nói ngươi đi trước ta ngăn cản cái tên này một hồi đi mau ta muốn giết nó nạp viên từ trên mặt đất dãy rụa bò lên mặc dù nói đến nghiến răng nghiến lợi nhưng làm vừa nay cái kia tạm thời c u ồ n g bạo đánh đổi lúc này cánh tay của hắn đều ở nhẹ nhàng địa run r u y quần bạo thời gian không cùng g ã chư liều mạng mà là bởi vì áo lạp phu xuất hiện mà chỉ lo chính mình đau bớn chỉ có thể nói này kỵ sĩ còn quá tuổi trẻ dễ dàng bị tâm tình khống chế đi áo lạc phu khét quát một tiếng tay lại sờ về phía chính mình giáp trụ bên trong nhưng dã chư đột nhiên hóa thành một đạo hồng ảnh t h ẳ n g tắp địa đánh tới hắc khí l a t l ộ t lần thứ hai tràn ngập đi a áo lạc phu không kịp lấy ra bình rượu chỉ có thể đem nạc viên ra sức đề ra nạc viên thân hình suy nhược mà rút lui vài bước lăng lăng nhìn dã chư đem áo lạc phu đánh bay thôn vệ tiến vào cái tia quần quần hắc khí áo lạc phu tiếng kêu gen ở hắc khí trung truyền đến a hắn vẫn không có bị dã man trùng tràng hiệu quả khống chế lúc này vẫn như cũ có thể ta chỉ có thể ngăn cản hắn một hồi ngươi lại ở lại ta cũng phải xong đời ở này n ạ c viên cao mày năm năm đấm đột nhiên bay đầu liền chạy vẫn ở bên cạnh đi bộ bất tử anh vũ quay về n ạ c viên đuổi theo nhưng chạy mấy mét liền tỉnh táo điệu dừng lại bởi vì nó vặn vẹo chính mình sống lưng tần suất thực sự quá thấp thân là một tên coi vinh quang tôn nghiêm cao hơn sinh mệnh kỵ sĩ hắn lẽ ra chính diện chiến đấu quang linh c h ế t t r ư ợ nhưng áo lạc phu nhưng thay đổi một loại thuyết pháp nếu như ngươi ở hai người này khả năng đều phải chết ngươi trước tiên lui ta liền không còn lo lắng có thể rất tự nhiên toàn thân trở ra lâm vũ thiên trong lòng hư lệnh đại h nhưng bởi vì áo lạc phu xuất hiện lâm vũ thiên đã đối với nặc viên không còn bao nhiêu hứng thú tuy rằng cái tên này không đủ thực lực nhưng kim danh nở t ở cờ hoàng tạo trị tự nhiên so với ngân danh tinh anh cao hơn một ít hơn nữa càng quan trọng vẫn là cái tia thần bí cấp thần dược t ể có thể tạm thời đem bản thân thực lực nâng lên một cấp độ thần bí dược t ể giá chứ đối với vật này có hứng thú nâng hậu muốn toàn thân trở ra vậy trước tiên hỏi một chút đôi này chuyện này đối với giang n anh có đáp ứng hay không hắc khí trung chuyển đến liên tục tiếng va chạm chỉ là bị hắc khí che lấp nhìn không rõ ràng một người một chư giao chiến động tác mà hắc khí cũng ở một mức độ nào đó q u ấ y dày áo l ạ p phu công kích phòng ngự để t â m mắt hào không bị nẹt lâm vũ thiên chiếm hết tiện nghi cũng, cũng có chút tương tự với cường giả độc nhất lĩnh vực chỉ là hắc khí chỉ là làm chút vật lý mức độ q u ấ y dày phốc điệu một tiếng áo l ạ p phu bóng người ngã bay ra ngoài trên đầu huyết điều chỉ có một phần ba trên người lỗ máu cũng đạt đến năm cái số lượng trong tay nắm hoa lệ trường đao đã bẻ gây nếu như có một cái vũ khí sắp bén hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị thua đối với nở tờ cờ cùng n o ạ n gia mà nói vũ khí đang công kích hệ thống chung cung cấp chúc tính tác dụng thực sự quá to lớn nhưng lâm vũ thiên không có phương diện này lo lắng bởi vì hắn không thừa bao nhiêu trang bị giang nanh chính là vũ khí của hắn áo lạc phu l i ề u lĩnh địa muốn đưa tay mọ trong lòng bầu rượu động tác này hắn làm rất nhiều thứ nhưng đều bị g i ã trừ đánh gãy lúc này cũng không ngoại lệ vẫn chờ đợi dã man trùng tràng lần thứ hai p h ó n g thích lâm vũ thiên nếu g h dám để cho hắn nhảy ra hắc khí phạm vi bao phủ đương nhiên sẽ không, không có bất kỳ chuẩn bị gì áo lạc phu thân thể đánh vào trên t â y quy một gối xuống ở nơi đó vừa định động tác cảm giác giữa cổ lạnh lẽo dưới ánh mắt miết nhìn thấy chính là một cái mang huyết giang a n h chính chống đỡ ở chính mình nơi cổ họng không khỏi nín thở hầu kết có thể cảm giác được thể thí nghiệm ra mình đã tính. nanh nghiệm mình răng đang Áo ra lâm ạ c lúc phu không khỏi một trận bị thương, chính mình này trận một bị đ y là, bị ộ một t trích trừ chư tù binh. Quy một chương binh. giã Quy vũ o hoạch. n Linh g Lâm kế v thiên lúc này mới đem lúc này không cách nào tham chiến xúc linh kêu gọi ra lão nhân ra ngồi ở xúc linh lòng bàn tay đánh giá áo lạp phu người sóc nhưng không cách nào nhìn thấy lao ra hỏa tồn tại bây giờ có thể không thể sử dụng hóa n g ữ thuật ngươi muốn đem từ thần đưa tới sao lâm vũ thiên nhất thời lặng lẽ không nói gì kỳ thực hắn muốn nói trên thế giới nơi nào có cái gì từ thần có điều là hệ thống biến hóa ra một đống số liệu có điều hắn vẫn là tôn trọng lão nhân ý kiến bởi vì hắn còn có cái khác có thể cùng trước mắt cái này đại hồ tử giao lưu phương pháp áo lạp phu có thể nhìn thấy xúc linh tồn tại nhưng không cách nào nhìn thấy xúc linh lòng bàn tay tiểu nhân lúc này nhìn một nhàn nhạt, nhạt bóng mở hướng chính mình đưa tay đại hồ tử đội trưởng trong lúc nhất thời hơi có chút thất vọng chúng nó là đang tìm chính mình muốn cái gì liền đại hồ tử lần thứ nhất bất đắc di cùng dã chư triển khai giao lưu muốn giết cứ giết lao tử ngày hôm nay tại ở trong tay ngươi chắc một hồi mắt liền không phải áo phóng tử một bên đột nhiên chuyển đến ồ nào tìm k ê áo, áo lạp phu ánh mắt quét qua Thấy một bên xuất hiện một con cả người ứa r a bạch quang loài chim chỉ là trên cổ mình đ ầ y giã chư răng n à n h căn bản là không có cách có bất luận động tác gì một vệ hồng quang từ xúc linh lòng bàn tay liền đến từ điệu đỉnh đầu áo l ạ p phu lẳng lặng mà chờ đợi tiếp đó sẽ phát sinh tình hình bất tử anh vũ vụ sáng cánh cặp ca hô đem đồ vật giao ra đây đồ vật áo l ạ p phu suýt chút nữa bị này ồn ào âm thanh kích thích đến kinh hồn bạc vĩa nhìn gần ngay trước mắt cái k i a màu đỏ tươi mắt nhỏ hãn đột nhiên rõ ràng gì đó ngươi ngươi là quái vật gì làm sao có thể nghe hiệu ta nói gì dựa bất tử anh vũ lúc này hoàn toàn là ở nói như vậy đây là lâm vũ thiên cho nó truyền đạt đơn giản chỉ lệnh cũng chính là không ngừng lặp lại lâm vũ thiên lời nói thuốc gì tề đại hồ tử cái chán nhất thời che kín mồ hôi chiến thần trở lên đây là cái gì cái tình hình cái tên này đột nhiên cái cổ ớn một cái nếu như không phải lâm vũ thiên về phía sau né tránh nửa phần nói không chắc liền đã kết liêu hắn áo l ạ p phu h ừ nói quản n g ư ơ i là quái vật gì lão tử chết cũng không phu một tiếng lâm vũ thiên răng nanh đâm vào áo lạc phu nơi cổ họng chỉ là cũng không có thâm nhập hiến huyết phun tung tóe áo lạc phu lời nói nhất thời dừng lại hô hấp có chút gấp á lâm vũ thiên ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững mà nhìn trước mắt nhân loại nếu như hắn nói nhảm nữa một câu cấp thần dược tề hắn có thể chính mình tìm kiếm tử vong vẫn là khuất phục đây là lâm vũ thiên đặt tại áo lạp phu trước mặt duy nhị lựa chọn người nói cái gì thuốc gì tề tăng cao thực lực đại anh vũ nói chuyện vĩnh viễn là một ngữ điệu chính là từ thấp đến cao tăng lên nhưng cũng không ảnh hưởng áo lạp phu rõ ràng lâm vũ ý của trời trong lồng l ự c áo lạp phu chậm rãi nhắm hai mắt lại khắp khuôn mặt là mồ hôi mà đỉnh đầu huyết điệu cũng đang chầm chầm giảm xuống mà khuất phục sau khi hắn đại hồ tử ngang dọc khắp khuôn mặt là cô đơn mà giá chư giang nanh đã nhẹ địa đẩy ra áo lạp phu trước ngực y giáp mấy cái dài một tấc ngắn tiểu hồ lô lan xuống thử áo lạp phu đột nhiên chừng lớn hai mắt giá chư giang nanh không hề ngưng trệ địa đâm vào hắn nơi cổ họng con mắt t r ợ n to trung thần quang dần dần tàn đi cuối cùng trung quy tích mịch cha cha phổ lang tây lắc đầu không lớt không biết đang cảm thán cái gì ta có nói dao ra dược tề liền thả hắn sao lâm vũ thiên ở đ ấ y lòng hờ hứng hử nói mà một bên đại anh vũ dứt tận trước địa hô lên lâm vũ thiên giải trừ xúc linh đối với đại anh vũ k h ô n g chế người sau đứng ở nơi đó mở mịt một trận sau đó b ố n e o cái mông tiếp tục truy hướng về phía bị nó l á n h diễm nướng nửa ngày vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng t à o rừng phổ lang tây đột nhiên nói đem thi thể của hắn đơn giản xử lý hạn sau đó sẽ hữu dụng thi thể có ích lợi gì lâm vũ thiên nói xong liền nghĩ tới lao nhân rất có thể dọa người thân phận nhất thời lặng lẽ không nói gì túi đầu nghiên cứu cái kia mấy cái tiểu hồ lô phổ lang tây thì lại cùng hắn nghiên cứu phương hướng không giống liên tục nhìn chằm vào áo lạp phu thi thể nhìn có ích lợi gì hắn thi thể này có tác dụng lớn ngươi ở cùng hắn thời điểm chiến đấu có hay không một loại cảm giác thực lực của bản thân hắn không phải chỉ những thứ này không có ta chỉ cảm thấy hắn cũng không phải rất mạnh lâm vũ thiên ăn ngay nói thật ha ha đây là sức mạnh của hắn bị người mạnh mẽ cướp đoạt d u y ê n cớ lão nhân cười nói hắn đã từng đạt đến quá tầng thứ cao hơn tuy rằng cũng không phải quá mạnh nhưng này thân xương cốt rất tốt đi tìm ít thứ đến động thủ đem thi thể của hắn xử lý hạ chờ ngươi có thể điều động thi thể này sản sinh vong linh ta sẽ cho ngươi tìm người trợ giút hả lâm vũ thiên có chút không hiệu nhìn lão nhân ra trên trời đi đ i ê u bánh chuyện như vậy tựa hồ có hơi không đúng lẽ nào là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai nên chính mình đổi vận có điều bị vận mệnh trêu đổi nhiều lần như vậy lâm vũ thiên đã không tin cái kia mịt mở nữ thần số mệnh cô nương kia nợ chính mình thực sự quá nhiều có điều là vì chúng ta giao dịch l ã o nhân như vậy giải thích không nên nghĩ quá nhiều biết rồi lâm vũ thiên đáp một tiếng nhưng trong lòng đĩu môi hệ thống s o á t bản đồ mới thời điểm không biết có thể hay không đem thi thể này quét mới xuống nhưng hắn vẫn như cũ đối với cái kia mấy cái tiểu hồ lô ốc hưng thú nâng hậu giá t ư trưởng miệng mất công sức địa điêu mở vẫn hồ lô một luồng nồng nặc mùi rượu phả vào mặt đem giá chư hun đến thất điên bắt đảo ngươi nói dược tề chính là này rượu mạnh lão gia hỏa nhất thời cười đến híp cả mắt có phải là ta tị thế t h ừ a hà i gian quá dài đối với đại lục dược tề phát triển đã thoát ly nhận thức lâm vũ thiên chưa từ bỏ ý định mà đem còn lại mấy cái hồ lô n ú t lọ đều mở ra để trong không khí mùi rượu càng dày đặc c h ú t nhất thời đứng ở nơi đó bắt đầu nhìn chằm chằm áo lạp phu thi thể một trận suy tư cái tên này uống rượu liền có thể tăng trưởng thực lực vẫn là dược tề dung đến rượu chung có muốn hay không uống mấy l ạ đem thi thể của nó q u ả đứng lên đi để trong rừng ma nhà thôn như vậy hắn còn sót lại cái kia một k i a linh hồn sẽ bởi vì hoán khí mà dần dần b ạ n h trướng phổ lang tây truyền thụ cổ lao nhất vong linh chế tạo công nghệ lượng trên ba ngày liền thả vào lòng đất bảo tồn tháng sau trăng tròn chi viết ta sẽ dạy ngươi b ư ớ c kế tiếp biện pháp không có ma pháp gì chú ngữ loại hình lâm vũ thiên không khỏi hỏi người khác vong linh đều là ở thi thể lý trực tiếp n ô ra làm sao chính mình còn muốn chờ tháng sau ừ trên mặt lao nhân lúng túng trợt lóe lên sau đó lại nói loại kia cấp thấp không thể tạ vong linh làm sao có thể xem như là chân chính vong linh có điều là bị ma pháp khống chế con dối bản thân phát triển tiềm lực đã bị hoàn toàn mất đi ngươi phải biết ta sáng tạo phép thuật vong linh bản ý là tốt nhưng kia có điều là bị người thừa kế vặn vẹo ta lý niệm sau khi đi nhầm con đường lâm vũ thiên g ậ t g ù nhưng vẫn tương đối ngóng trông vô cùng vô tận không tử vong linh triều n ạ c viên ở trong rừng rậm chạy không biết bao lâu m ặ t sau vẫn không có áo lạp phu bóng người theo tới hai mắt của hắn không khỏi bắt đầu đứt á c n ạ c viên phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ n ạ c viên nhưng lăng điệu đứng tại chỗ nhìn phía trước kinh hỉ chạy tới ôn n u tiểu thái đao cùng vài tên nữ thần chi tử bóng người ngươi không phải nạp viên kinh ngạc âm thanh chỉ kéo dài một nữa đột nhiên đưa tay đem chạy đến trước mặt mình ôn nhu tiểu thái đao chăm chú ôm vào trong l ự c cánh tay đều bởi vì đại lực mà có chút run dày nhanh gông ra ngươi lạc chết ta rồi ôn nhu tiểu thái đao sắc mặt đỏ chót ba phần là bởi vì nghẹt t h ở cảm bảy phần nhưng là bởi vì phía sau cái kia vài tên đã ở đội ngũ ồn ào bản thân nạp viên đột nhiên gông ra ôn nhu tiểu thái đao không nói một lời địa cầm lấy nàng tay nhỏ chạy về phía xa xa áo lan đ ứ ớ lạp lông mày mang theo một luồng tấp bách vàiên nữ ngoạn gia không biết ở trên kênh mặt tì nói gì đó ôn nhu tiểu thái người muốn lôi kéo ta đi làm cái gì không nên hỏi n ạ c viên âm thanh tuy rằng bình thản nhưng mang theo làm cho nàng không cách nào từ chối khẳng h ả n nhìn kỹ n ạ c viên cặp mắt kia vẫn như cũ có thể nhìn thấy n g ấn lệ lấp lóe là bởi vì bị g i ã chư đánh bại mà lòng tự ái bị hao t u n sao tiểu thái đao nghĩ như vậy không nói một lời chịu đựng bọn tì bội t r e o ghẹo cùng bỡn cợt h u y ệ n cười yên lặng mà đi theo kỵ sĩ phía sau chờ đã một tên thuẫn chiến mội từ đột nhiên lên tiếng vừa mới cái kia nam thật giống không phải người a đồng bạn không khỏi nguýt cái gì không phải người người có tay có chân làm sao không phải người mọi người đều là t ì muội không muốn đấu kỵ nắm xuất ca rất tắc không phải thuận chiến bội t ử nhảy đến ba nữ trước mặt có chút nóng nảy địa giải thích cái kia không phải ngoạn ra ta đọc tin tức là cái hai mươi chín cấp nở tờ cờ thiết này có cái gì quá mức ngươi nói hừ hừ thiên kia là cái nở tờ cờ a mấy nữ hai mặt nhìn nhau q u y một chương một trăm ba mươi bảy bãi người phân mộ phái binh làm n ặ c viên dơ một mặt lệnh bài màu vàng lóng đứng đầu t ư ợ n g trên tường thành hạ đứng mấy trăm tướng sĩ ở sửng ư sốt chỉ chốc lát sau cấp tốc hướng về tấm lệnh bài kia đ a n đầu gối quỳ xuống Cái i k mấy trăm tên mũi kỵ sĩ rất nhanh từ cửa thành vọt ra nạp viên xông lên trước chạy về phía thành nam tùng lâm thủ thành tướng linh theo sát phía sau hộ vệ chính mình báo ra thân phận kỵ sĩ bước mặt một mặt lúng túng tiểu thái đao bị ở lại đầu tường lo sợ bất an địa chịu đựng chu vi tướng sĩ chú ý đây là tình huống thế nào chu vi những người này nhìn ta làm gì vương ngân giáp tiểu tướng bị phụ thân gọi tới ở cửa thành trị thủ nhìn ôn nhu tiểu thái đao chuẩn bị gọi vương phi lại phát hiện này có đại nghịch bất đạo nguyền r u a hiện tại quốc vương thăng ý của trời cao quý tiểu thư mời đến quân doanh nghỉ ngơi có tướng quân cùng ở bên cạnh bảo vệ không cần lo lắng an toàn của đại nhân ôn nhu tiểu thái đao gật gù theo lời tùy tùng ngân giáp tiểu tướng tiến vào dưới thành tường cái kia thật g i à i quân doanh ngược lại nàng hiện tại không muốn đối mặt cái kia mấy cái c h i tâm tìm hội bởi vì đối với ngày hôm nay phát sinh sự nàng còn chưa nghĩ ra nên làm sao cùng với các nàng giải thích lâm vũ thiên ngày hôm nay buồn bực nhất không gì bằng bậ vừa mới đem đại hồ t ử áo lạc phu thi thể kéo dài tới một chỗ không có quái vật phân bố đất trống liền nghe thấy điếc hai tiếng vó ngựa ở phía sau vang lên chỉ có thể ở phổ lãng tây t i ế t hận địa t h ở dài chúng quay đầu chạy trốn một bộ tốt đẹp thi thể liền như thế phổ lãng tây vô cùng đau đớn nghệ ngược đầu đủ mà lâm vũ thiên dựa vào rừng cây tre l ấ p cấp tốc biến mất ở chu vi khu vực phản trinh sát thủ đoạn vô cùng t a o minh nạp viên từ trên lưng ngựa vươn mình hạ xuống ngã ngồi ở áo lạc phu cái tia bởi vì bị dã chư tha lây mà hoàn toàn thay đổi bên cạnh thi thể lạnh không nói gì địa lưu lại hai giọt nước mắt tên này đại hồ tử đã từng là chiến thần liên minh truyền kỳ nhưng truyền kỳ ngã xuống nhưng ở này không biết tên tùng lâm thở dài tướng quân vung vung tay mấy trăm danh tướng sĩ hướng về chu vi tìm tòi tỉ mỉ ma thú tung tích tướng quân là một trích dã chư l o à i ma thú chỉ là dấu móng ngổn ngang không có thợ săn ở này chúng ta không phân rõ được nó đến tột cùng chạy đi nơi nào tướng quân nhữ nhữ mày nhìn một bên đang từ từ đứng lên đến n ạ c viên theo bản năng mà đưa tay nâng hắn một cái n ạ c viên vừa quân tay đẩy ra lạng lặng mà nhìn trên đất nằm đại hồ tử sau đó quay đầu vươn mình kỵ lên ngựa tớt giút ta đem hắm xin nhờ ta biết được mặc dù hiếu kỳ tương lai vương tử cùng cái này đại hồ tử trong lúc đó quan hệ nhưng tướng quân vẫn là gật đầu đáp lại n ọ tờn lên ngựa sau khi xoay người trở về thành cũng không có ở đây dừng lại thêm nữa chỉ là bị tội chính là hắn dưới thân ngựa sắp bén kia mã thứ vẫn chống đỡ ở quân mã mềm mại bụng áo lạc phu tử có chút đột nhiên nhưng toàn bộ áo lan đức lạc ngoại trừ mấy chục danh đội chấp pháp thành viên cùng tướng quân phái tới hơn trăm tên lính cũng chẳng có bao nhiêu người tham gia hắn lễ tang hắn ở đây không có người thân ở hắn từ đỉnh phong rơi xuống hắn hoàn cảnh chính là vợ con ly tán nếu như dùng áo lạc phu trải qua viết một bi tình anh hùng kịch bản hoặc là thừa sức hoặc là không đáng giá một đồng nhưng xin tin tưởng chuyện xưa của hắn chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu cũng không có sớm chung kết dựa theo chiến thần liên minh phong tục lễ tăng n ê n ở sau ba ngày tiến hành nhưng bởi vì bị giã chư cắn chết là một loại không rõ cái chết vì lẽ đó lễ tăng sớm một ngày nghĩa điệu tuyển ở t h à n h bắc sơn núi mặt trái nơi đó cũng là trong thành những tiểu quý tộc công cộng nghĩa trang trong thành tiểu thương vẫn có số ít với hắn quen thuộc ở hắn quan tài bị nhắc hướng về phía ngoài thành vẫn là có rất nhiều người vì hắn gắn nửa chén thanh thủy p h ú lên một đoá đại biểu ngủ y nạc viên đi ở lễ tang đội ngũ phía trước nhất dùng chính là học sinh lễ tiết cũng xác thực áo lạp phu dạy hắn rất nhiều trợ giúp hắn từ một tên cấp thấp kỵ sĩ có rất then chốt tiến bộ hơn m ộ ư ơ i danh đội chấp pháp viên giơ lên cái kia dày đặc quan tài nhỏ giọng hô ký hiệu cũng nên vì là vị lao đại này t i ế n đưa trước b i ê m mộ nạc viên tự tay viết trước mắt khắc xuống một hàng chữ nhỏ chiến thần liên minh bất khuất chiến sĩ áo lạp phu chi mộ bởi vì hắn không biết áo lạp phu chân chính dòng họ này đã theo thời gian mà đã biến thành phong trần ôn n u tiểu thái đao đứng nạp phu tử vong không có bao nhiều cảm xúc nhưng vẫn bị không khí chung qu đội trưởng ta sẽ báo thù cho ngươi dùng cái k i a trích giá chư đầu lâu để tế điện nạp viên ưng thuận cái hứa hẹn này sau khi sáu tiếng s á t trời vào đêm nghĩa trang đã yên tĩnh không một tiếng động một bóng người từ đằng xa tùng lâm lén lén lút lút chạy tới điều tra cảnh vật chung quanh tìm kiếm tân tăng phần mộ cũng may có xúc linh lòng bàn tay lão nhân đang không ngừng chỉ dẫn này trích giá chư chậm dai đến gần rồi vạn phần tùng t r u n g thành viên mới vị trí giá chư tự nhiên không phải cái khác chư chính là ở phổ lãng tây rực dây hạ ban đêm đến đây giá chư lâm vũ thiên là đến sâu sắc thêm kỵ sĩ trẻ tuổi cựu hận trị hai ngày nay đông trốn tỉnh địa c ộ u cấp cũng, cũng coi ũ n g c như là tránh thoát đại đội tướng sĩ ở thành nam tùng lâm tìm đ ò i đêm nay hắn không xa bách lý chạy đến thành bắc chính là đến làm chuyện xấu làm chút trong bóng tối trái pháp luật phạm tội sự ngươi có thể xác định ở này không hề có một tiếng động giao lưu ở lâm vũ thiên đ ấ y lòng xuất hiện một bên trôi nổi xúc linh đức quắng địa chỉ dẫn hắn đến nơi này tin tưởng cảm giác của ta phổ lãng tây đứng xúc linh lòng bàn tay ở xung quanh mong chờ ta đối với thi thể mẫn cảm lại như liệp khuyển phát hiện v à rừng g i chứ không khỏi than thở cực kỳ thích hợp xúc linh lòng bàn tay lão nhân ha ha cười cũng không để ý lắm lão ma pháp sư khí độ hàm dưỡng tương đương kinh người tân thổ sửa chữa lâm vũ thiên thân là từng con từng con có bốn vó không có hai tay ra chư nhất thời bắt đầu chấp hành hắn chưa từng có cự đại công trình bảo thổ bà bảo lâm vũ thiên bắt đầu biến hóa phương thức bởi vì hắn phát hiện mình răng nanh xuôi đất rất là t h u ậ t tiện cũng còn tốt ma pháp văn minh lấy phương tây cổ đại văn minh làm bối cảnh dựa vào phần mộ thiết kế không muốn trung quốc cổ đại như vậy muốn đào sâu gần trượng chỉ là nhợt nhạt nửa mét lâm vũ thiên liền nhẫn nhịn thi thể mùi hôi đem mới vừa nằm xuống không lâu áo lạc phu từ trong quan tài lôi đi ra. vẫn không có tiêu tan nhanh g i à n vặt thi thể này để cái kia cố oán g m i ệ m bắt đầu bành trướng lâm vũ thiên nhất thời tràn đầy không nói gì bao người phần mộ bản cũng đã là phạm vào k i ế n kỵ lại vẫn muốn t i ê n thi ông lão này lại nói câu kia hắn sáng tạo phép thuật vong linh sơ chung là vì tạo phúc xã hội lâm vũ thiên nhất định phải thổ hắn một thân liền này vong linh tổ t ô n g các loại dấu hiệu đến xem những kia triệu hắn vô tận vong linh triệu t à ác vong pháp tuyệt đối là chiếm được k hai phái tổ sư c h â n truyền một quan tài cái kia dây thường bị lâm vũ thiên cẩn thận mà bảo tồn lại trưởng miệng ngậm quấn quanh ở áo lạp phu thi thể cổ chân đây chính là cái việc cần kỹ thuật dù sao dã chư thân hình đã rất lớn hơn nữa cổ hơi ngắn không cách nào linh hoạt đ ị a quay đầu lô chỉ có thể từ từ không ngừng thử nghiệm nỗ lực kéo thi thể này lâm vũ thiên vốn định mau chóng rời đi tuy rằng muộn như vậy không thể có người đến quỷ ảnh ung t ù n nghĩa trang nhưng hắn vẫn còn có chút có tật giật mình chờ đã nơi này còn có một bộ xương cốt lão nhân đột nhiên ngăn cản lâm vũ thiên nhưng xúc linh lúc này đi ra thời gian đã đến nửa giờ trở lại lâm vũ thiên trong cơ thể lâm vũ thiên cẩn thận suy nghĩ lại vẫn là nghĩa vô phản cố địa hướng đi xa xa tùng lâm bãi áo lạp phu phần mộ đã không đúng t h ú n g chi là thật sự đi bãi nhân tổ phần thân là một trích giá t r ư lâm vũ thiên cũng tin chắc chính mình là một có nguyên tắc giá t r ư kéo áo lạp phu thi thể một trận chạy trốn thi thể cái gọi là đoán nghiệm lâm vũ thiên không cách nào cảm ứng được nhưng rất nhanh phía sau thi thể bởi vì không ngừng ở thân cây trên hòn đá va chạm tựa hồi nhanh tan vỡ rồi mọi người nói thi thể sẽ biến trọng nhưng lâm vũ thiên ỉ vào lực lớn kinh người cũng không có cảm giác gì chỉ là đang suy tư làm sao đem thi thể này bảo tồn lại chờ sau đó một đêm trăng t r ọ n sẽ không mục nát chiêu con rồi sao lâm vũ thiên không khỏi một trận buồn nôn tự giắc vẫn là những tia chân khô lâu càng đẹp hơn con chút q một chương một trăm ba mươi tám khuyên bảo không có kết quả tháng sau viên đêm còn có chút xa xôi lâm vũ thiên đem thi thể kéo đi tới áo thành phía đông ở cái kia thạch lâm quá đạo cạnh tìm một hoang tàn vắng vẻ khu vực nói là hoang tàn vắng vẻ kỳ thực khu vực này vẫn luôn không có ai đặt chân áo thành nở tờ cờ vẫn phía bên ngoài s i ê u tầm bọn họ tìm kiếm dã chư bóng người cho rằng lâm vũ thiên sẽ có ít nhất lánh địa ý thức chỉ là dã chư rất rõ ràng để này quần tướng sĩ thất vọng rồi căn bản không có ở phía nam tiếp tục dừng lại vọt h ẳ n g đến hai mươi tám cấp ấu sinh chó địa ngục khu vực tạm thời dựa vào những n à y hai mươi tám cấp chói cũng may hắn có thể không ngừng thông qua xúc linh áp chế k h ô n g chế mang ba cái tiểu đệ không ngừng quét mới chó địa ngục ngẫm lại đem áo lạp phu thi thể luyện chế thành vong linh phổ lãng tây dù sao cũng nên cho mình một ít k h ô n g chế vong linh phương pháp hoặc là nói tôi chính tông phép thuật vong linh tuy rằng không biết phổ lãng tây muốn thông qua chính mình tìm tới ở vào áo lan nước lạp nơi nào đó món đồ gì nhưng loại này đối với thực lực mình tăng lên chỗ tốt tự nhiên càng nhiều càng tốt chỉ là thiên hạ không có cơm chưa miễn phí h ắ n t ừ phổ lãng tây nơi này được một ít liền nhất định phải đánh đổi một số thứ cùng lao động thời gian ngay ở bình thản trung lạng yên rồi biến mất nạp viên l ử a dận hóa thành tiến bộ sức mạnh ở thủ thành tướng linh an b à i xuống tiến vào trong quân r è n luyện muốn phải tiếp tục tăng tiến thực lực của chính mình để sau này gặp phải giã trư năng lực có sư sinh tình áo lạc p h ù báo thủ tương lai vương tử điện hạ ở áo thành đặt chân tin tức cũng truyền khắp chiến thần liên minh gây nên khắp nơi quan tâm chỉ là các người chơi cũng không rõ ràng hàng n à y đến cùng là ai nhưng không biết có phải là h ư u tâm nhân truyền bá một tên tế tự m ộ i tử cùng nờ tờ cờ yêu nhau tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ áo thành diễn đàn nhưng ở hữu tâm nhân bảo vệ cho thân phận của ôn nu tiểu thái đao cũng không có bị người bái đi ra ô nhu tiểu thái đao vẫn như cũ mỗi ngày tìm thời gian cùng n ạ c viên hẹn họ tuy rằng tứ chi tiếp xúc chỉ hạn ở bắt tay nhưng quan hệ của hai người n h ư ổn định ấm lên thường thường nghe người ta nói người chơi nam bị trong game m ị nữ mê đến hồn bay phết lạc sản sinh loại này không chỉ yêu say đắm nhưng hiếm có người chuyển ra nữ ngoạn gia yêu nở tờ cờ tin tức đại khái đây chính là nam quyền xã hội không công bằng chỗ t i ể u quán phía trên phòng đơn bên trong đang ngồi bảy tám danh nữ ngoạn gia khe khe bàn luận cái gì ngồi ở xong vừa uống t r à tên n tia tóc ngắn mỹ nữ khe nhữ m à tựa hồ đang suy nghĩ cái gì then chốt tính vấn đề hai mươi sáu đẳng cấp đủ khiến lúc này lục thần thế giới tuyệt đại đa số nam nhân thẹn thùng mà nàng một thân thấp nhất bạch ngân uy vũ t ỏ a giáp không không biểu hiện nàng thân là tử kinh đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng thực lực và thế lực đến rồi tử kinh lam nhẹ giọng nói một câu một bên xì xào bàn tán nhất thời không nói chuyện nhìn sắp mở ra cửa phòng vài giây sau khi chạy đi đâu đi vào một tên tế tự n g o ạ t ra mỹ môi đi vào tử kinh đoàn trưởng người tìm ta ôn n u tiểu thái đao nhỏ giọng nói ngồi đi tử kinh lam vung vung tay để ôn u tiểu thái đao ở bàn một bên khác người sau hơi có chút câu n g ngồi xuống khép lại hai chân thả nằm hai tay ở tử kinh lam vị này thần tượng trước mặt cũng không dám biểu hiện ra bất kỳ bất kính tử kinh lam quay đầu ngắm cái kia vài tên nữ n g o ạ n r a vài lần mấy người c h u n g đi ra một người xảo tiếu y ê n h ề đi tới ôn nhu tiểu thái đao trước mặt ôn nhu có chuyện ta cảm thấy nên nói cho ngươi hạ này vài tên đại thể là ôn nhu tiểu thái đao bạn thân hoặc là quen biết bằng hưu lúc này tụ ở đây chỉ vì một chuyện ngươi có phải là thật hay không thích người kỵ sĩ đó ôn nhu tiểu thái đao sắc mặt b à o bừng ấ đúng không có thể nói ra gì đó lão nội nha hắm là nờ cờ ngươi là ngọn a một tên đại tỷ vô cùng đau đớn địa như thế hoang đường sự ngươi cũng dám làm nói có phải là hắn hay không đối với ngươi dùng m a pháp gì xin nhờ đây là game ngươi là chơi game vẫn bị lên chơi ô nhu tiểu thái đau lặng lẽ không nói gì m í muôi ngồi ở chỗ đó tựa hồ không đem chu vi này quần tỷ bội khuyến cáo nghe ở trong lòng mà tử kinh lam cũng không khỏi c a o mày chuyện này nếu như thật luận hẳn là nàng gây nên cái này cũng là nàng ngày hôm nay ngồi ở chỗ này nguyên nhân nữ nhân phạm lên n g ớ c đến hoặc là mới sẽ có chân chính quật c ử a một mặt ô nhu ta trước cùng ngươi cũng không biết tử kinh lam ngón tay gõ lên mặt bàn chu vi vài tên ngồi tử nhất thời yên tính lại tuy rằng các nàng t r ư ớ c không có thể cùng tử kinh lam đạt được chiến thuật trên thống nhất nhưng cũng không dám đoạt tử kinh đoàn trưởng tử kinh lam tham tiếng nói chuyện này là ta trước nghĩ đến ta xin nhờ ngươi tiếp cận nạp viên có điều là vì một cái nhiệm vụ nhưng cũng không thể nghĩ đến ngươi biết ngươi có nghĩ tới hay không như vậy sẽ có ra sao hậu quả nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi hắn ta có thể giúp ngươi ôn n u tiểu thái đao tiếp tục giữ yên lặng mà một bên thân hữu đoàn trung đột nhiên có một tên tinh linh thủy pháp nhỏ giọng nói kỳ thực cũng không hậu quả gì đi lời vừa nói ra lập tức để chu vi mấy người trận mắt nhìn ôn u tiểu thái đao ho nhẹ một tiếng mở miệm nói có thể có hậu quả gì、không? ta có điều cũng là đang đ ù a yêu tây chỉ là lựa chọn l ê n phương thức có chút không giống hơn nữa ta cũng không thật sự yêu một tên n ở t ờ cờ đây chỉ là đối với hắn có chút hào cảm cảm thấy hắn như là một chân thực tồn tại bạch mã vương tử giống như vậy ô nu săn sóc lại l i ề u lĩnh bảo vệ ta cho ta cảm giác an toàn rất mạnh song song một nữ nhất thời đập vô c h á n này chúng độc quá sâu nào có ô nu tiểu thái đao khinh dên một tiếng đã sớm nghe nói qua người chơi nam cùng nữ n ở t ờ cờ thường thường sẽ phát sinh loại kia quan hệ tại sao chúng ta nữ ngoạn gia cùng nờ đờ cờ ở chung lại như là đạo trời không tha như thế ngược lại ta cảm giác mình không cái gì sai ta có điều là muốn càng tốt hơn trải nghiệm game thôi nếu như ngươi thật sự thích hắn ngươi muốn thế nào ở trong game lập gia đình vậy ngươi ở trên thực tế còn làm sao lập gia đình chờ ngươi thật sự rơi vào trong đó game đóng làm sao bây giờ ôn n u tiểu thái đao nhất thời sắc mặt một bã mà trên đường phố chuyển đến cộc cộc tiếng vó ngựa từ bên cửa sổ nhìn lại vừa vặn nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng nặc viên cưới ngựa mà qua ôn n u tiểu thái đao không khỏi to mày sắc mặt hắn lạnh lẽo đến cùng phát sinh cái gì chưa kịp c h í mình nhiều phản ứng một trái tim cũng theo bay qua từ kinh lam nhìn ngoài cửa sổ đi ngang qua kị sĩ không khỏi c a o mày tựa hồ chính mình lần này thật sự làm chút không tươi đẹp lắm tiên nhân nên làm gì nạp viên lúc này không thể không tức giận bởi vì nghe người ta nói ngoài thành áo lạp phu phần mộ bị người đào lên thi thể không cánh mà bay đây là một tên đi vào tạo mộ đội chấp pháp đội viên báo lại tin tức nếu như không phải tên kia đội chấp pháp đội viên báo lại hoặc là áo lạp phu bị dã chư cùng vòng l i n h tổ tông luyện thành khô lâu mới sẽ bị người phát hiện mà lúc này áo lạp phu thi thể bị trộm bị phát hiện ở sau khi hắn chết sau ba ngày dã chư vẫn ở thạch lâm quá đạo thỉnh thoảng dẫn ba cái tiểu đệ không ngừng thăng cấp Kỵ sĩ đi thanh lý, nhưng theo gió tướng r ẻ quân ngân ô i x u giáp tiểu tướng chạm ở trên thành lầu quay về thủ thành tướng linh nói chúng ta có phải là ở nạc viên trên người đại nhân tiêu tốn quá nhiều trải qua hiện tại bệ d ạ quân đội của đế quốc chính đang thảo nguyên một bên khác tập kết chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng mới vâng việc này ngươi không cần nhiều lời ta tự nhiên biết tướng quân thở dài mặt mày có một chút xoắn suýt phái ra đi cũng không có nhiều người không ảnh hưởng tới chúng ta ở tiền tuyến an bài tướng quân vung vung tay mặt mày có chút sầu lo áo lạc phu còn trẻ thì cùng ta cũng là chi giao bạn tốt hắn gặp rủi ro thời gian ta vì gia tộc cũng chỉ có thể bo bo giữ mình bây giờ hắn chết rồi cũng nên vì hắn tận một phần lực tiểu tướng nhất thời lặng lẽ không nói thêm gì nữa bởi chiều thời gian ấm áp địa khiến người ta muốn phải mái ngủ lâm vũ thiên cũng muốn chìm đắm ở loại này ấm áp chung ngủ say nhưng liếc nhìn hoàng tào trí quyết định vẫn là tiền nỗ lực thăng hai mươi chín cốc kém chút đã quên ta hiện tại không có cách nào bán ra luyện chế vong linh thể cần ngươi chuẩn bị mấy thứ đồ món đồ gì vong giả chi hoa cùng một bình người sống máu tươi tốt nhất là một tên chiến sĩ máu tươi vong giả chi hoa là cái gì lâm vũ thiên ở bất mãn trong lòng địa lầm bầm một câu những kia phép thuật vong linh không đều là vài câu chú ngự song việc sao làm sao đến chính mình nơi này phiền toái như vậy ở cái kia có thể tìm tới cái kia nơi nghĩa trang thì có ngươi đêm nay vẫn là trở về một chuyến Dạ chư gật đầu đáp lại tiếp tục cùng chó địa ngục chém giết phấn đấu q một chương một trăm ba mươi chín ma pháp học đồ làm tử kinh lam tối tâm phúc chín kỵ sĩ cũng ở thảo nguyên đánh quái thời điểm rơi vào đối với g ộ t s ạ c h xoan s u y đoàn trưởng một tên kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí một điệu nhắc nhở nếu như cái tia nở tở cờ chết rồi có thể hay không lại quất mới chính cao mày suy tư đối sách tử kinh lam không khỏi sáng mắt lên áo thành phía đông thâm lâm trên đất chống bày ra một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể thì tối máu đen hấp dẫn ma nha không ngừng mộ lấy đồ ăn một bên trong rừng xuất hiện dã chư bóng người nhưng nó chỉ là ở đây liếc mắt nhìn liền quay đầu đi trở về đến phương hướng đây là lâm vũ thiên này mấy viết mỗi ngày đều có theo lệ kiểm tra tuy rằng phổ lãng tây có thể cảm ứng được thi thể này vị trí nhưng lâm vũ thiên vẫn là có chút không yên lòng thường thường ở đánh quái h ề ể h à i tới xem một chút này có người nói nhưng là một con cường lực tinh anh tay chân lâm vũ thiên cũng đối với phổ lãng tây cho mình tìm giúp đỡ tương đương chờ mong tưởng tượng một trích dã chư dẫn ba con chó địa ngục mang theo một con hoàng kim khô lâu quét ngang vạn ngàn vạn ra cảnh tượng ngẫm lại thì có chút nhiệt huyết sôi trào có điều chó địa ngục thực lực có vẻ như không đủ. m ộ phong, phong, thú t i ể vị chính là những này bị lâm vũ thiên khống chế quá quái vật đều đối với giá chư biểu hiện ra thiện ý thân cận ý tứ tuy rằng không tiếp tục nghe từ hắn mệnh lệnh nhưng cũng sẽ không đối với giá chư chủ động công kích khả năng đây chính là linh súc sợ kỵ tiên tiên hạn chế dù sao coi như là giá quái ma tú thế giới game cũng không thể giao cho chân chính lịch thiên sở kỳ hiệu cân bằng không cho đánh vỡ áo lan nước lạp trên thảo nguyên gần đây bầu không khí viết dần căng thẳng mỗi lần soát ra viết lâu d à i vụ cũng dần dần tăng nhanh phần thưởng phong phú hấp dẫn càng ngày càng nhiều áo thành ngoạn gia từ cái khác khu luyện lẹ v è o v ư ợ t chuyển chiến nơi đây không ngừng có tiểu cỗ đối diện cấp ba chủ thành ngoạn gia lướt qua hà giới đến đối diện làm nhiệm vụ tuy rằng không có mở đối địch chiến trường nhưng vẫn như c ũ không ngừng có xung đột phát sinh áo lan nước lạp phân bố ở trên thảo nguyên quân doanh bắt đầu tụ hợp từ ngàn người quy mô quân doanh sắp nhập thành vạn người bên trên mà không ngừng có đại cố kỵ binh cũng xuất hiện ở thảo nguyên phương xa tụ hợp vào đến các nơi trong quân doanh phong phú song phương binh lực nợ tờ cơ thế lực không ngừng thăng cấp bầu không khí căng thẳng nhưng ngoạn ra nhưng hy vọng chiến trường nhanh mở làm cho mau ra hiện khô khan soát q u á i sinh hoạt tăng thêm chút cảm xúc máy liệt cảm xúc máy liệt lâm vũ thiên đối với cái từ này hối có chút sợ hãi bởi vì trời tối người đ i ê n thời điểm giá chứ cũng sẽ có như vậy một điểm cô độc cô còn lạnh có điều đêm nay hắn chỉ có thể cảm giác thấy hơi ấm lãnh bởi vì hắn lại mỏ trở lại cái kia nơi nghĩa trang áo lạc phu phần mộ bị người một lần nữa đính chính một lần bên trong đã chống rông không có hải đáng kia đội chấp pháp viên vốn định tùy tiện đảo cái thi thể đi ra giao công nhưng ngấm lại cái kia mới tới tiểu tử đáng sợ thân phận nhất thời thật không dám ứng phó rồi sự n g u y ệ t quang yên tĩnh đã là hạ bán tuần thời gian trăng l ư ỡ i liềm đã hơi không thể nhận ra dầm gì dầm gì giá chư tiếng gầm nhẹ truyền khắp trong rừng lâm vũ thiên ở mọi chỗ phần mộ trung gian tìm kiếm phổ lang tây nói mở ra ở phần mộ một bên màu trắng tiểu hoa chính là vong giả chi hoa đó là chết đi linh hồn không cam lòng oán niệm cũng là ẩn chứa có oán khí cùng lực lượng linh hồn quý giá dược liệu đối với pháp sư vong linh tới nói xác thực như vậy phổ lang tây để hắn tới n cũng không có nói rõ cho đúng v o n g giả chi đậu phộng trường ở nơi nào giá chư mới vừa gia nhập chỗ này phân mộ không lâu một bóng người từ áo thành lén lén lút lút sờ soạn đi ra như là một đạo quỷ ảnh trôi về xa xa sườn núi không có tiêu cấm vì lẽ đó cửa thành mở ra thỉnh thoảng có thần chi t ử ra ra vào vào thủ thành tướng sĩ không thể thời khắc cảnh giác mà ở nở tờ cờ trong mắt ngoạn gia cùng nở tờ cờ đều là bình thường rằng rớp bởi vì bọn họ không biết cái gì là hệ thống cũng không cách nào chọn đọc giản dị tin tức bóng đen này bao vây ở mũ tre màu đen chung hành tung và phủ cả người cũng mang theo lén lén lút lút ý tứ nếu như không nhìn k Còn n t ư ở lâm vũ thiên ngắn nhĩ dựng thẳng lên rất nhanh bắt lấy một bên chuyển đến tiếng vang ngẩng đầu bằng yếu ớt nguyệt chỉ nhìn quả nhiên phát hiện cái kia sông vào nghĩa trang một vệ bóng đen có người lâm vũ thiên trong lòng cảnh giác dựa vào chiều cao của chính mình bỏ xuống trực tiếp tẩn giấu ở tầng tầng nấm mồ bên trong bóng đen chầm rãi đi tới một chỗ trước bộ phần quay đầu nhìn liếc chung quanh r u ộ n dốc ở yếu ớt ánh trăng chiếu rượu hạ cũng không có những người khác cái tên này túi đầu trong ngực chung lật xem cái gì rất nhanh sẽ nhỏ giọng ngâm hát đi ra không cam lòng chết đi linh hồn xin mời ở ta hô hoán chung một lần nữa giáng lâm thế giới này để ta ác ý chí ạch không đúng nghe thanh âm là cái tuổi không lớn lắm nữ hải lâm vũ thiên khẽ n g n g đầu cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy người này động tác chỉ thấy nàng n â n một cuốn sách bởi vì ánh sáng không tốt vì lẽ đó đều sắp kề sát tới trên mặt ngã na uy liêm phổ nhĩ hỏa hệ ma pháp học đồ sơ cấp phép thuật vong linh sư hai mươi sáu cấp t ư ơ ngáo ứng áo lan đ ứ c lạp chi thành bình dân hp hai nghìn ă m sáu m h a nghìn năm sáu mươi có vẻ như đối với mình không tạo thành được bao nhiêu uy hiếp đối với một phổ thông nở bờ cờ lâm vũ thiên không nhắc lên được tiến lên săn g i ế t hứng thú bởi vì có thể cung cấp cho mình hoàng tạo trị sẽ không quá nhiều nhưng đối với tên này vì là ngã na nữ hải cái kia trong tay n â m sách ma pháp hắn rất muốn lấy tới cẩn thận nghiên cứu một phen trước đó lâm vũ thiên yên lặng mà đem xúc linh kêu gọi ra hắn tin tưởng bằng ngã na thực lực như vậy là không cách nào nhìn thấy xúc linh tồn tại làm sao cảm nhận được g i ã t r ư hô hoán ý niệm xúc linh lật bàn tay một cái phổ lang tây đứng xúc linh lòng bàn tay tâm niệm giao lưu cũng ở g i ã t r ư đáy lòng h ư ư n g lên nhanh như vậy liền tìm đến vong giả trì bỏ ra người đổ t ử đồ tôn g i ã t r ư nhấc nhấc t r n g miệng lao nhân c a o mày nhìn sang không lâu lắm phổ lang tây hử lạnh một tiếng chuyển tới g i ã t r ư đáy lòng giết nàng tại sao này không phải ngươi một mạch sao lâm vũ thiên không khỏi hỏi một câu tuy rằng hắn giết người cũng không cần lý do nhưng lần này nhưng là rất hứng thú địa tìm kiếm đáp án phổ lang t â lời nói có chút nghiến răng như lợi xem ra lão nhân ra là thật sự nổi giận Tu tập hừng lâm vũ thiên trầm giai châu về phía trước ở đấy lòng lại nói ngươi khả năng bế quan thự hải gian quá dài cũng không biết thế giới này quang minh đã cùng hắc cám địa vị nam nhau hắc cám trận danh trụ cột chính là ở trong miệng ngươi đại lịch bất đạo pháp sư vong linh phổ lang tây nhất thời lặng lẽ chờ ra chư đi mau đến có thể xung phong vị trí vừa mới nhỏ giọng nói ta có mấy lời muốn hỏi nàng dã man trùng tràng tại sao cái này chú ngữ triển khai đến một nửa liền muốn tiêu hao nhiều như vậy lực lượng tinh thần phép thuật vong linh không phải nói rất đơn giản sao nữ hải không hiểu tự lẩm bẩm đem sách vợ khép lại chuẩn bị thử một lần nữa nhưng không nhìn thấy một bên vội vàng xông đến bóng người suy nghĩ một hồi nên làm gì giao lưu t ú i đầu vừa nhìn nhưng không khỏi s ư n g sở ánh trăng như nước trung một tấm có khủng bố vết tích khuôn mặt xuất hiện ở lâm vũ thiên trước mặt như là vết đao lưu lại vết tích từ nữ h ả i mi tâm đến gò má dài hai tấc vết tích hủy hoại cái k i a lẽ ra gương mặt xinh đẹp trường lông mi run dày nhưng chỉ vì đạo kia vết tích mà không có bao nhiêu vẻ đẹp lâm vũ thiên không được g i ấ u vết đem dã móng heo từ nữ h ả i trước ngực mềm mại nơi nhấp mở biểu thị đối phương bộ rằng này chính mình vẫn là không muốn sai tốt ư một tiếng nữ hải khẩn nhắm chặt hai mắt không dám mở giá t ư cái kia bạo ngực khí tức tốc thẳng Chính không muốn, không muốn ta, ta q một chương một trăm bốn mươi linh hồn nô phó ở thời đại thần thoại cho tới bây giờ cổ xưa thành trong truyền thuyết phàm là cong lây chồng mình cùng nam nhân khác có tư tình nữ nhân đều sẽ chịu đựng một con cổ xưa mềm đền rủa bị hai người đàn ông nhắc đến giá ngoại sau khi sẽ bị giá chứ cắn nước cổ đây là phổ láng tây đưa ra giải thích đối ể Lâm Vũ t ê n trận phiền muộn, này tính một hay có không với ô t lâm vũ thiên loại này xoan suýt hắn hiển nhiên dành cho tán thưởng nói rõ ngươi vẫn không có tâm địa sát đá điểm ấy rất tốt tuy rằng ta không biết là bên trong cơ thể n g ư ơ i thu tính ở nỗ lực khống chế n g ư ơ i vẫn là n g ư ơ i hết sức đi duy trì c h u n g quy phải nhớ tới không thể ở giết chóc trung lạc lối tự mình cùng bản tính biết rồi lâm vũ thiên không khỏi lặng lẽ ông lão mới vừa rồi còn không phải một mặt tức giận muốn thanh lý môn hộ lúc này dĩ nhiên có tâm tình giáo dục từ bản thân hắn còn không nói lời nào xúc linh lòng bàn tay lão nhân đột nhiên hóa thành một đoàn hát quang ánh sáng lóe lên thẳng tắp đi vào cái kia mặt thẻo nữ hai mi tâm xúc linh vẫn g i lên cánh tay rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút rơi xuống g i chư trong lòng dùng mình lão nhân tựa hồ có tùy ý xâm lấn người não vượt bản lĩnh. nữ hài hai mắt dần dần thất thờ đột nhiên há muốn nói ngươi là ai tiếng nói vừa dứt nàng cái kia trắng xám trong cái miệng nhỏ truyền đến đồng dạng tiếng nói nhưng không giống nữ liệu ta chính là vĩ đại thánh phổ lãng tây linh phong tử vong trung kết giả phép thuật vong linh người sáng lập ngươi có biết ngươi học tập ma pháp là tà ác mà không thể t à linh hồn thuật nói này bản sách ma pháp ngươi là từ đâu tới đây lâm vũ thiên giã chư cây thang theo bản năng n h ấ t lên muốn chống đỡ ở cái chán sâu sắc thêm sâu trong nội tâm thâm trầm lại phát hiện loại này nỗ lực chỉ là phí công ngươi là ai nữ hài trong mắt nước mắt rất nhanh mâm đầy cổ á o ở nơi đó khóc lóc đừng có gi đây là ta từ mẫu thân gian phòng nhảy ra đến độ vật nàng bị tư lý lan tạp giáo chủ đại nhân hại chết chỉ có phép thuật vong linh có thể làm cho ta báo thủ đừng có g i ế t ta van cầu ngươi ta vẫn chưa thể chết vừa dứt lời nữ hài đầy mặt rơi lệ vẻ mặt lập tức đã biến thành hờ hững mà lạnh lùng h i ệ n nhiên là lao nhân ra muốn mở miệng nói chuyện này không phải phép thuật vong linh đừng có g i ế t ta lâm vũ thiên lặng lẽ không nói gì túi đầu nhìn cái kia bản đi ở một bên sách ma pháp thả ra đối với nữ hài áp chế túi đầu đi tới tùy ý dùng dã móng heo lật vài tờ lit nha lit nít ký tự cùng dản bút họa để lâm vũ thiên xem đau cả đầu rất nhiều ký tự hắn đều không thể nào phân biệt này bản trang giấy ẩn chứa một chút hắc khí thư tịch hiển nhiên có dài lâu lịch sử bởi vì cái kia họa lý người quần áo trang phục đều là đơn giản cổ điển cũng không có quá nhiều đ i ề u sức cùng tình mỹ công nghệ lão nhân trầm mặc một lúc lâu tựa hồ đang suy tư điều gì rất nhanh nữ hài trong miệng chuyển ra lão nhân quyết định ta có thể không giết ngươi nhưng ngươi nhất định phải trở thành nô bột của ta nếu để ngươi phát hiện sự tồn tại của ta đây là duy nhất không giết biện pháp của ngươi trên mặt cô gái một trận mờ mịt nhưng rất nhanh nàng mất công sức địa gật gật đầu sau đó chính là ánh mắt vô hồn một trận t h ấ lão nhân thản nhiên từ nữ hải mi tâm bay ra rơi xuống xúc linh giơ tay lên trên sốt ruột địa hô nhanh dùng ta lần trước dạy ngươi cái kia ngắn ma pháp chú ngữ đem xúc linh thu hồi đến lâm vũ thiên lập tức thu hồi xúc linh mà trong lòng đọc thầm lão nhân lần trước truyền thụ chú ngữ nữ hải trong ánh mắt chỗ c h ố n g chỉ kéo dài vài giây nhưng lâm vũ thiên không hề có một tiếng động ngâm sướng mới đến một nửa thì có chút hoảng sợ nhìn giã trừ mặt mày không biết là lão nhân trước ra tay hay là bởi vì đoạn này chú ngữ duyên cớ nữ hải trong ánh mắt mang theo một chút tuyệt vọng cái kia có tuyệt vọng theo lâm vũ thiên ngâm sướng mà đã biến thành g i y ruộn nhưng theo lâm vũ thiên cái cuối cùng ký tự ở trong lòng hạ xuống nữ hải cả người co giật mấy lần sau khi không hề động đậy mà nằm ở nơi đó thành lâm vũ thiên chính hơi nghi hoặc một chút đột nhiên cảm giác không khí chung quanh rơi vào một luồng thấu xương lạnh lẽo lạnh lùng tĩnh mịch như là có một đôi mắt nhìn kỹ chính mình lâm vũ thiên cả người bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng tóc gáy đứng thẳng ngừng thở không dám có bất kỳ động tác cùng tâm nghiệm đây là một luồng lạnh leo ý chí hắn có chút quen thuộc bởi vì ở sông qua tân thủ thôn địa đồ đường danh giới thời điểm đã từng lĩnh hội quá hai lần hệ thống vẫn là cái kia trong cõi u minh lâm vũ thiên nuốt ngủ nước này chỉ do sinh lý hiện tượng này trích g i ã chư là ở chỗ đó lăng l n g đứng hoặc là một giây có thể là mấy mười phút lâm vũ thiên đã hoàn m ị kiên kỵ thời gian ý niệm duy nhất chính là không bị luồng ý chí này trực tiếp ép vỡ đinh gợi ý của hệ thống thành công thuần phục ma pháp học đồ sơ cấp phép thuật vong linh sư ngà na uy liêm phổ nhĩ thu được ngà na linh hồn cùng trung tâm chủ nhân nô phó ngà na rất hậu phân phó của ngài trầm thấp mà run dậy tiếng nói để lâm vũ thiên từ cái tia cố ý chí trung hồi quay lại mà cái tia cố lạnh leo ý chí cũng biến mất theo không gặp g i ã t r ư hồng hộp địa ăn mặc khí thô nghĩa trang trung gió nhẹ thổi qua không khỏi run cầm cập mấy lần trong lòng hồi hộp chưa tán nhưng đột nhiên cảm giác bên cạnh truyền đến một luồng ấm áp ôn nhu ý niệm cẩn thận cảm ứng nhưng là đến từ trước mắt tên này khuôn mặt khủng bố n ữ h à i có thể hay không nghe thấy lời ta nói n g ã na lau khô nước mắt trên mặt nỗ lực làm ra nụ cười quay về g i ã t r ư c h ầ m rãi quỳ xuống chủ nhân n g ã na có thể cảm thụ ngài hết t h ể ý niệm cũng đối với mệnh lệnh của ngài vô điều kiện chấp hành lâm vũ thiên chậm rãi thở phào một cái loại kia sinh tử bị người nắm ở lòng bàn tay cảm giác để hắn rất là khó chịu. nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào một luồng vô lực cuộc h ứ n g lan khắp toàn thân giúp ta ở đây tìm kiếm v o n g giả chi hoa lâm vũ thiên nói xong quay đầu hướng đi một bên tùng lâm tìm cái địa phương chậm rãi nằm xuống để căng thẳng tâm tình dần dần giảm bớt vừa n ã y cái kia c ố ý chí đến tột cùng là cái gì rất nhanh lâm vũ thiên ngay ở đối với luồng ý chí này khiếp đảm trung ngủ cái kia mông lung n g ọ n g cảnh xuất hiện lần nữa chỉ là lần này càng thêm rõ ràng chút cách cái kia màu đỏ bình phong cùng không biết bao xa khoảng cách lâm vũ thiên bừng tỉnh nhìn thấy bị bốn sợi xích sắc tỏa ở không gian tối tăm n ữ nhân mặt rất đẹp vừa tựa hồ bình thường nhưng cho lâm vũ thiên một luồng cực kỳ quen thuộc cứu ta chủ nhân ta tìm tới lanh lảnh lời nói thanh ở một bên truyền đến mang theo chút tranh công mừng rỡ cùng sung sướng lâm vũ thiên n mầm đầu nhìn lại đã thấy dưới ánh trăng đứng miêu bóng người tinh tế tay nhỏ nâng hai khỏa s ắ p khô héo màu trắng tiểu hoa d à i nhỏ cổ trắng non m g ê n g ư ờ i đơn bạc cổ áo hạ tính cảm xương quay xanh bừng tỉnh có thể thấy được chỉ là lên trên nữa xem những n à y mỹ lệ tứ chi lại không vẻ đẹp trên mặt cô gái vết tích chính là vận mệnh k h ắ họa người mặt xảy ra chuyện gì lâm vũ thiên thấp giọng hỏi nữ hải sắc mặt bu nhưng cũng phải cường đánh nụ cười đối với lâm vũ thiên mệnh lệnh không có bất kỳ cái lời là giáo đình một tên kỵ sĩ sư i ế u ở bắt đi mâu thân thời điểm phá hủy ta một đời năm ấy ngã na chỉ có sáu tuổi những k i ê u ma quỷ lời nói này nói tới cười chung mang lệ lâm vũ thiên nhưng bắt lấy một từ ngữ kỵ sĩ sư i ế u cái này ở game hậu kỳ cực kỳ cường lực không trung binh chủng nếu như lúc này xuất hiện đối với mình tới nói khẳng định là một loại lớn lao nguy nan xem ra sau này đối với giáo đình hay là muốn kính sợ tránh xa có biện pháp nào hay không chữa khỏi giáo chủ hoặc là đại chủ tế thần thánh trúc phúc trên mặt cô gái xẹt qua một k i a phẫn hận cùng tuyệt vọng ta sẽ không tiếp nhận giáo đình bất kỳ cái gọi là ban lân những này khoác quang minh giáo ý nhưng cực kỳ dơ bẩn người ta nhất định có thể cho bọn họ t ử vong trừng phạt vì lẽ đó ngươi muốn học phép thuật vong linh lâm vũ thiên nhìn nữ h à i kẹp ở dưới sân thư tịch đột nhiên phát hiện vóc người của nàng ngược lại cũng không t n h kém nếu để cho mặt mũi nàng khôi phục phòng trừng cũng là họa quốc cương dân cấp bậc như vậy cũng được ngược lại càng an toàn đi theo ta, ta không biết nên làm gì sắp xếp ngươi ở phổ lãng tây trở ra trước ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi ngà na vĩnh hàng thủ hộ chủ nhân ngươi không phải kỵ sĩ làm tốt chính mình là được lâm vũ thiên xoay người hướng đi tùng lâm không biết vô tình hay cố ý nó lưu lại dấu chân bị nữ h ả i vết chân che lấp nói tới kỵ sĩ lâm vũ thiên đột nhiên trong lòng né qua một ý nghĩ nếu như đem cái kia tên là n ặ c viên kỵ sĩ dùng linh hồn khế ước thuần phục cái kia chẳng phải là